chương bốn mươi mốt giá trị ngàn vạn thư tịch nhưng là ta đến sau này giống như sự tình cũng không phải như vậy hồ ca đại nhân ngươi có thể nói cho ta biết lúc t r ư ớ c xạ cù mọ là chết như thế nào sao hoặc là ngươi có thể nói cho ta biết vì cái gì mỹ nạ tổ hải tử vậy mà lại lọt vào loại đãi ngộ này ha ha tam nhẫn loại tồn tại này lại bị chính các ngươi b ứ c cho đi cô n ộ hạ không gì hơn cái này nghe nói như thế cho dù là xạ rủ tô bị hì dù rẹn trên mặt cũng cũng không còn cách nào bảo trì tiêu d u n g vội vàng nhìn thoáng qua cách đó không xa nạ rủ tổ khi xạ rủ tô bị hỉ rủ rèn nhìn thấy nạ rủ t ổ vẫn tại chuyên tâm c h ầ m c h ầ m lên trước mắt thư tịch cũng không có bị cái tên đó hấp dẫn đến về sau lúc này mới thở dài một hơi lúc này xạ rủ tô bị hỉ rủ rèn đã nổi lên cầm xuống dần tâm tư bất quá xạ rủ tô bị hỉ rủ rèn cũng đúng d ầ n càng ngày càng kiên kỵ dám như thế ngay trước hắn cái này hổ cả mặt trách cứ cổ nối hạ nếu như không phải đối bản thân thực lực cực kỳ tự tin lại như thế nào dám làm như thế nhưng ngay tại xạ rủ tô bị hỉ rủ rèn lo lắng lấy ba sáu ba những chuyện này thời điểm sự chú ý của hắn lại là đột nhiên một bên nạ rủ tô lời nói hấp dẫn bay lôi phiến p h i ế cái chữ này niệm cái gì a nạ dù tổ nhỏ giọng nói xong mặc dù nạ dù tổ thanh em không lớn nhưng cái này bay lôi hai chữ lại còn dường như sấm xét tại xạ dù tổ bị hì d dẹn t r o n g vang. Không đầu nổ dẹn tổ hỷ do dự, dụ xạ bị hỷ dụ dẹn lập tức liền quay đầu hướng về nạ dù tổ nhìn bên này đến khi xạ dù tổ bị hì dù d ẹ n nhìn thấy nạ dù tổ trước người cái kia sắp xếp trên giá sách viết chữ thời điểm khiếp sợ trong lòng đơn giản không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung tại những sách này danh tự bên trong xạ dù tổ bị hì dù rẽn lần đầu tiên liền chú ý tới một bản viết phi lôi thần chi thuật tư tịch không chỉ là quyển sách này bên cạnh còn có một đống danh tự để xạ dù tổ b ì hỉ dù d è n rất là quen thuộc sách thi quỷ phong tận âm dương si、sì、kịp dìn lôi thần khải giáp một đ ộ t mặn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng nhan thuật ở trong đó cũng có một chút xạ dù tổ b ì hỉ dù d è n nghe đều chưa nghe nói qua sách vũ không thuật thái cực ảnh tử mô phản thuật xạ dù tổ b ì hỉ dù d è n mỗi nhìn thấy một trên quyển sách danh tự liền không nhịn được trong lòng giật mình các loại sau khi thấy đến thời điểm xạ dù tổ bị hỉ dù rèn cơ hồ đã chết lặng cái này cái này nhịn không được đệ tam tay liền hướng trên giá sách bắt tới bất quá ngay tại Sà dù tô bị hì dù rèn tay sắp đụng phải quyển kia phi lôi thần chi thuật thời điểm phía sau hắn lại chuyển tới dần cái kia thanh â m n h ạ t nhạt những sách này thuộc về phổ thông thư tịch mỗi lần quan sát cần một triệu tròn nghe nói như thế đệ ta mới đánh thức hiện tại hắn thế nhưng là tại vạn giới phòng sách trầm mặc đường này Sà dù tô bị hì dù rèn chăm chú nhìn dần mở miệng những này nhận thuật đều là thật ngươi cảm thấy thế nào dần trên mặt biểu lộ có chút nghiêng ngẫm cái này ta có thể hay không quan sát có thể những này thuộc về phổ thông thư tịch xem một lần nhìn một triệu tròn nghe nói như thế s ạ dù tổ bị hì dù d ẹ n cơ hồ muốn thổ hết u y s ạ dù tổ bị hì dù d ẹ n thân là h ồ cạ bình thường thời điểm đi tiệm sách đọc sách có người sẽ thu tiền của hắn nhưng những sách này lại là bình thường tiệm sách nhưng so sánh nói thật kỳ thật s ạ dù tô bị hì dù d ẹ n là có chút không tin trước mắt trên sách nội dung sẽ cùng tên sách ghi lại rất lớn có thể là một cái âm mưu nhưng ở s ạ dù tô bị hì dù d ẹ n trong lòng nhưng lại có một cái trực giác một mực nhắc nhở hắn những sách này có thể là thật do dự một lát xạ dù tổ bị hì dù rẹn một cắn răng mở miệng có thể không trả tiền ta ngày mai đưa tới nhưng đối với xạ dù tổ bị hì dù d è n dần mảy may không nể mặt m ũ i thật có lỗi tiểu đ i ế m buôn bán nhỏ tổng thể không ký sổ người nhìn xem xạ dù tổ bị hì dù d è n có chút sắc mặt khó coi dần khoe miệng có chút dơ lên làm sao người có ý kiến xạ dù tổ bị hì dù d è n trên mặt biến đổi đột nhiên nhớ tới người trước mắt có thể là một cái cường giả tuyệt thế kết quả là xạ dù tổ bị hì dù d è n cưỡng chế nộ khí mở miệng chờ ta sẽ nói xong xạ dù tổ bị hì dù rèn trực tiếp giống như là như do chạy ra ngoài không bao lâu s ạ dù tổ bị h ỉ dù rèn ôm một đống lớn xanh xanh đỏ đỏ tiền chạy trở về cho s ạ dù tổ bị h ỉ dù rèn đem tiền hướng tiểu thị nữ trước người trên bàn ném một cái sau đó liền không kịp chờ đợi chạy hướng về phía trước đó cái k i a giá sách cẩn thận từng ly từng tí từ phía trên rút ra một quyển sách phi lôi thần chi thuật không chút do dự s ạ dù tổ bị h ỉ dù rèn lập tức liền mở ra sách cẩn thận đọc khi s ạ dù tổ bị h ỉ dù rèn thấy rõ thư tịch nội dung bên trong thời điểm sắc mặt lập tức thay đổi Sà dù tổ bị hì dù rèn sở dĩ lựa chọn phi lôi thần chi thuật quyển sách này chủ yếu cũng là bởi vì quyển sách này chính là cổ nổ hạ cực kỳ bí mật bí thuật với lại có phong ấn chi thư s ạ dù tổ bị hì dù rèn đối thuật này ghi chép cũng rõ ràng hắn làm như thế vì chính là xác định những sách này chân thực tính rất hiển nhiên quyển sách này bên trên nội dung là thật với lại ghi lại so phong ấn chi thư phía trên còn muốn kỹ càng không ngừng có cụ thể phương thức tu luyện còn có một chút tu luyện tâm đắc cùng tu luyện chú ý hạng mục giờ khác này xa dù tổ bị hì dù rèn đã bắt đầu hoài nghi dần có phải hay không trộm lấy phong ấn chi thư nhưng rất nhanh đ đối với phong ấn chi thư bảo hộ ở đâu là người khác muốn trộm liền có thể trộm nguyên tắc bên trong nạ rụ tổ ăn cắp phong ấn chi thư hoàn toàn liền là đệ tam thụ ý không phải phong ấn chi thư làm sao lại đại đ ỉ n h q u a n g chúng thả tại loại địa phương kia trên thực tế phong ấn chi thư từ trước đều là từ hồ cả tự mình t r ư n g quản để ở nơi đâu ngoại trừ hồ cả bên ngoài căn bản sẽ không có những người khác biết với lại phong ấn chi thư chung quanh còn có vô số kết giới cùng cơ quan người khác muốn vô thanh vô tức trộm đi phong ấn chi thư căn bản cũng không khả năng với lại để đệ tam xác định những này nhận thuật không phải từ phong ấn chi thư chung được đến còn có nguyên nhân khác đầu tiên nơi này cũng không chỉ phi lôi thần chi thuật một cái thuật nơi này còn có rất nhiều phong ấn chi thư bên trên căn bản không có ghi lại nhân thuật cũng tỷ như lôi thần khải giáp đây chính là vân nhận thôn lôi ảnh bí thuật ở đâu là phong ấn chi thư bên trên sẽ có còn có một nguyên nhân khác liền là những này nội dung trong sách quá kỹ càng xa xa so phong ấn chi thư muốn kỹ càng nhiều một chín nhìn xem những cái tia các loại chú giải đệ tam cũng bắt đầu hoài nghi những sách này có phải hay không những cái tia sáng tạo ra những này nhận thuật người chuyên muốn viết còn mặt kia nhìn thấy những sách này về sau đệ tam đối dần kiên kỵ cũng càng ngày càng sâu phải biết cân nhắc một cái thôn nội tình nhân thuật chính là trong đó nhất thứ then chốt đối với đại nhẫn thôn tới nói những này nhận thuật cùng bí thuật căn bản chính là thôn hạnh tâm căn bản cũng không khả năng lấy ra bán ra mà dân lại có thể lập tức xuất ra cơ h ộ i chỉ cần là đệ tam biết danh tự liền có thể tìm được sách cái này khiến đệ tam sao có thể không kinh hãi với lại những sách này bên trong còn có rất nhiều tên sách đệ tam ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua muốn làm đến điểm này chỉ sợ sẽ là dốc hết toàn bộ cổ nổ hạ lực lượng cũng vô pháp làm đến không e là cho dù là toàn bộ giới lì dạ liên hợp lại cũng căn bản làm không được chương bốn mươi hai lúc này sa dù tô bị hy dụ rèn đột nhiên nhớ tới một chuyện khác hắn nhưng chưa quên trước đó dần cũng đã có nói những sách này chỉ là phổ thông thư tịch với lại trên biển hiệu cũ viết trong tiệm còn có hội viên thư tịch giá cả chính là phổ thông thư tịch gấp mười lần dựa theo lệ cũ tới nói một kiện thương phẩm giá cả càng cao cái kia giá trị của hắn thường thường lại càng lớn Như nếu như, nếu như m nhưng i ngay tại ý nghĩ ư t c này xuất hiện thời điểm xa dù tổ bị hì rụ rèn đột nhiên cảm thấy một đạo phản phất nhìn sâu khiến ánh mắt nhìn chăm chú đến mình s a dù t ổ bị hy dù rèn xem ra ngươi thật giống như có chút ý nghĩ đâu s a dù t ổ bị hy dù rèn biến sắc đột nhiên ý thức được một vấn đề đối phương đã dám mở cái này tiệm sách với lại đem những này vật chân quý phản g phất giác rời chất đầy cả phòng vậy đã nói do những vật này đối người này không phải trọng yếu như thế hoặc là người này có tự tin không có bất kỳ người nào có thể từ nơi này cướp đoạt đi những vật này hoặc là người này liền thuần túy là cái kẻ ngu nhưng dần là kẻ ngu a hiển nhiên không phải s a dù tôi bị dụ rèn đột nhiên ý thức được Cái này có này là lẽ sẽ, sẽ, sẽ、so、m ộ trước t ậ n n g đó hắn giống như đối cổ nộ hạ đã sinh ra một điểm bất mãn nghĩ tới đây xa dù tổ bị hì dù rèn trong lòng cũng có chút phát khổ cái kia dân đại nhân lần này xa dù tổ bị hì dù rẽn trực tiếp liền đổi lại kính ngữ làm sao đệ tam đại nhân ngươi là có cái gì muốn nhắc nhở ta à? d ầ n trên mặt biểu lộ rất nhiều g ngấm nghe nói như thế xa dù tổ bị hì dù rẽn trên đầu ra một tầng mồ hôi lạnh ngay cả vội mở miệng d ầ n đại nhân nói đùa trên thực tế ta ở chỗ này muốn cùng đại nhân ngài nói một tiếng thật có lỗi nói nghe một chút nói xong d ầ n uống một ngụm tiểu thị nữ đưa tới t r à lười biếng tựa vào bên cạnh trên ghế nằm nửa hít mắt lại hưởng thụ lấy tiểu thị nữ nắn vai phục vụ mà đệ tam lúc này thì là một mặt cười xấu hổ lấy bởi vì tiểu thị nữ căn bản không có chuẩn bị cho hắ nhưng cho dù là như thế xạ dù tô b i hi dù rèn vẫn không có biểu hiện ra cái gì bất mãn ngựa khi ôn hòa mở miệng là như thế này ta là đối dân đại nhân nhìn thấy những cái kia nói tiếng xin lỗi trên thực tế có một số việc cũng không phải là ta có thể khống chế kỳ thật cô nộ hạ cũng rất tốt không đợi xạ dù tô b i hi dù rèn nói xong dần liền mở miệng đánh gậy hắn đi không cần nói ta biết ngươi ý tứ tạm thời cái này tiệm sách sẽ ở cổ nộ hạ tiếp tục mở xuống dưới bất quá ta nhắc nhở ngươi một điểm ta không thích bị cái dày nghe nói như thế xạ dù tô bị hi dù rèn trên mặt vui mừng mở miệng dạng này không thể tốt hơn Về sau chúng ta chúng nhất đương ị n gắng n h cố g để i hài l ò đ ú nhiên g xong, Nói xạ dù tổ bì ỉ dù dẹn nhìn thoáng qua cách đó không cách thư tịch, qua xa c đó ư ờ hiếp nhân, những sách vợ này có phải hay không chỉ thể h miệng, đại tiền liền mắt mở mua. dần này cần Đương n có có có vợ bất quá cũng không phải mỗi người đều có thể mua dù cho mua sắm phổ thông thư tịch cũng cần cấp thấp hội viên thân phận đương nhiên trước đó là xem ở ngươi là hổ cạ đời thứ ba trên mặt mũi cho nên ngươi có thể đi vào nhìn cái này cái kia không biết cấp thấp hội viên cần muốn làm sao thu hoạch được còn có nhìn hội viên thư tịch cần gì thân phận làm sao đạt tới cái thân phận này nghe nói như thế dần khoe miệng câu lên cấp thấp hội viên ân trở thành cấp thấp hội viên rất đơn giản ta nhìn thuận mắt là được sa dù tô bi h i dù rèn cười xấu hổ cười mở miệng cái kia muốn nhìn hội viên thư tịch cần muốn hội viên cao cấp phương thức rất đơn giản mua sắm một trăm bản phổ thông thư tịch có một lần quan sát hội viên thư tịch quyền lợi n g h e được dần sa dù tô bi h i dù rèn trên mặt bắt đầu có góc phải biết dần nơi này sách nhưng không rẻ vẹn vẹn chỉ là một lần nhìn phổ thông thư tịch liền cần một triệu nếu như là mua cái kia có thể trực tiếp liền là m ư ơ i triệu trước đó vì nhìn phi lôi thần chi thuật đệ tam thế nhưng là ngay cả dưỡng lao vốn ban đầu liền dùng gần hết rồi hiện tại dần nói muốn mua một trăm bản mới có thể vẹn vẹn chỉ là quan sát hội viên thư tịch quyền lợi một trăm cái mười triệu đây chính là một tỷ nghĩ đến cái này số lượng hồ ca đời thứ ba trên mặt cũng có chút run r à y bất quá ngay cả như vậy xạ rủ tổ bị hì rụ rèn vẫn là không có trở mặt đây là vì cái gì bởi vì giá trị một bản tu luyện phi lôi thần chi thuật bí tịch mới mười triệu quý sao không quý quá tiện nghi đây chính là có thể làm cho một cái gia tộc q ậ t khởi đồng thời có thể coi như gia truyền bí thuật truyền xuống bà bối nếu có nhiều tiền như vậy đệ tam hận không thể hiện tại liền đem những này sách cho mua xuống chi tiết kinh lịch chiến l o ạ n cổ n ổ hạ nơi nào có cái k i a năm trăm năm mươi ba a nhiều tiền có thể đoán trước đến nếu như xạ dù t ổ bị hỉ dù rèn muốn vận dụng cổ n ổ hạ tiền t à i từ dần nơi này mua sắm thư tịch chỉ sợ một đoạn thời gian rất dài cổ n ổ hạ đều phải nắm chặt dây lưng quần qua sinh sống dân đại nhân ta liền cáo tử lần sau lại đến tiếp nói xong xạ dù t ổ bị hỉ dù rèn nhìn thoáng qua cách đó không xa nạ dù tổ trong mắt có chút sáng lên mở miệng về phần nạ dù tổ ngài cũng biết thân phận của hắn nói đến cũng là ta có lỗi với hắn cùng cha mẹ của hắn về sau liền nhiều nhờ ngươi đi không cần phải nói quá nhiều nhớ kỹ đừng để người tới quấy dày ta ta thích tiến tĩnh vâng là ta trở về liền khuyên bảo bọn hắn không lâu x a dù tô b i hỉ dù rèn liền cáo tử mà liền tại x a dù tô b i hỉ dù rèn rời đi không đến nửa giờ sau c ố nộp hạ cao tầng lập tức lần nữa tổ chức một trận hội nghị sự tình chính là như vậy cái này dần sau lương thực lực chúng ta thực sự không cách nào tưởng tượng không có biết rõ ràng trước đó ta tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào tiến đến trêu chọc hắn nếu có ai t r e o chọc hắn ta sẽ trực tiếp lấy phản thôn tội xử lý n g h e s a dù t o bị hỉ rù rèn u tạ tản cô hát cùng mì tổ cà đỏ hổ mù ra đều nhẹ gật đầu ngược lại là một bên khác đàn d ổ có chút hiếp mắt lại không biết suy nghĩ cái gì thấy cảnh này s a dù t o bị hỉ rù rèn lạnh giọng mở miệng cái kia cố thuộc về cường giả uy áp lập tức liền từ trên người hắn bạo phát ra Chương 43, Các cho trước cái có mặc chuyện cẩn Phương Phản những thể nhưng không thận ngươi ngươi ứng Đàn lần này làm không cẩn thận toàn 43, làm là làm dồ, ta biết, ta kia kia kệ, n g ư ơ i tốt nhất cho ta thu hồi ngươi điểm tiểu tâm tư kia không phải ta sẽ đích thân đưa ngươi trục xuất cổ nổ hạ đệ tam lời nói này nói đến thanh sắc câu lệ không có chút nào cho đạn rổ lưu một điểm thể diện nhìn thấy đệ tam cái dạng này một bên đủ tạ t ạ n g cổ hát cùng mì tổ ca đỏ hổ mù dạ trên mặt cũng ngưng trọng rất nhiều không còn dám ở thời điểm này giúp đỡ đạn rổ nói chuyện ừ xạ dù tô bi chúng ta rụt nên làm như thế nào không cần ngươi đến chỉ điểm nói xong đạn rổ không để ý đến sắc mặt trở nên khó coi xạ dù tô bi hỉ rụ rèn trực tiếp đứng dậy đi ra phòng họp rất nhanh hội nghị sau khi kết thúc từng đầu mệnh lệnh liền từ hồ cả văn phòng hạ xuống dưới cơ hồ các đại gia tộc người đều tiếp thu được thông chi tại hội nghị sau khi kết thúc đệ tam đặc biệt gọi đến cả ca sĩ cả ca sĩ trong khoảng thời gian này tại cổ nỗ hạ đợi thế nào so với trước đó lạnh lùng lúc này đệ tam nụ cười trên mặt để cả ca sĩ có chút khó chịu còn tốt đệ tam đại nhân cả ca sĩ trả lời không tiêu ngạo không tự ti chỉ là trong giọng nói không có trước đó mỹ nạ tổ còn tại thời điểm cái t r ù n g loại kiệu cảm giác thân thiết trải qua mấy lần sự tình tăng thêm nhanh chóng sau khi xuất hiện nói cho cả ca sĩ chuyện năm đó cả cạ s ỉ đã triệt để gia nhập dần trận doanh trong lòng đối đệ tam cũng liền tự nhiên không coi trọng như vậy mà nghe được cả cạ s ỉ trong giọng nói lạnh lùng đệ tam trong lòng cũng là lộ bột dưới do dự một hồi đệ tam mở miệng nói ra cả cạ s ỉ kỳ thật chuyện lúc trước là đạn rổ che giấu ngươi gặp nguy hiểm tin tức cho nên ta mới không có kịp thời phái người đi chợ giúp n g ư ờ i về sau ta n g ư ờ i chạy tới thời điểm ngươi đã không sao nếu như ngươi muốn trách xin đừng nên liên lụy cổ nổ hạ thì trách ta cùng đạn rổ là được rồi nghe nói như thế cả cạ xỉ do dự một chút sau đó mở miệng đệ tam đại nhân ta đã biết nghe cả cạ xỉ cái này có chút lánh m ạ n nguyên vốn còn muốn từ cạ cạ s ỉ nơi này nghe ngóng tin tức đệ tam cũng thở dài một hơi mở miệng cái kia ngươi đi xuống đi nếu như ta nói là nếu như có thể mà nói khi cổ nộ hạ cùng d â n đại nhân phát sinh xung đột thời điểm xin ngươi rút một tay từ đó điều g i ả i một cái nói xong x a dù tổ bị hị d ủ rẹn vậy mà đối cạ cạ s ỉ không người chào thấy cảnh này cạ cạ s ỉ do dự hồi lâu cuối cùng vẫn là cắn răng mở miệng đệ tam đại nhân nếu như không có chuyện cái kia thuộc hạ cáo lui cái này nhìn xem cả cạ xỉ không có trực tiếp đáp ứng đệ tam trên mặt cũng giống như một cái già mười mấy tuổi nửa này g đệ tam thở dài chậm rãi mở miệng đi xuống đi là đệ tam đại nhân một bên khác theo hồ cạ văn phòng mệnh lệnh truyền đạt các đại gia tộc cũng trước tiên liền được tin tức này vội vàng tổ chức khẩn cấp gia tộc hội nghị cái gì cái kia vạn giới tiệm sách lại có gia tộc bọn ta bí thuật không thể nào cái gì còn có cái khác bí thuật chỉ cần là giới n y dạ xuất hiện qua nhẫn thuật nơi nào cũng có còn có cho tới bây giờ chưa nghe nói qua tu luyện b í tịch cái này không phải là nói của sao nhận được tin tức về sau dạng này tương tự từng màn không ngừng xuất hiện tại các đại gia tộc bên trong không được tuyệt đối không cho phép gia tộc bọn ta bí thuật lưu lạc bên ngoài cái gì đệ tam đại nhân hạ tử mệnh lệnh tuyệt đối không có thể trêu chọc đối phương thế nhưng là chúng ta bí thuật cũng thế đối phương đã có thể xuất ra những vật này đi ra bán với lại đệ tam cùng đạn rổ đã không có xuất thủ ngược lại giao cho t a nhóm không có thể tùy ý trêu chọc vậy khẳng định là bởi vì đối phương quá mức cường đại đã cường đại đến đệ tam cũng phải làm cho bước tình trạng chuyên lệnh xuống tuyệt đối không đồng ý hứa gia tộc bất luận kẻ nào trêu chọc cái tia hiệu xét người tại đông đảo trong gia tộc một chút tiểu gia tộc rất nhanh liền tiếp nhận đệ tam mệnh lệnh đây cũng là chuyện không có cách nào khác đầu tiên đệ tam mệnh lệnh thân là tiểu gia tộc bọn hắn nào dám làm trái với lại d ầ n đã dám xuất ra những vật này đồng thời đệ tam cùng đàn rổ cũng không dám trực tiếp đ o ạ n vậy đã nói rõ dần lực lượng tuyệt đối rất cường đại đệ tam đều không thể chơi vào bọn hắn lại như thế nào chọn đuổi mà so sánh với tiểu gia tộc giống như là ngày hướng u trị hạ các đại gia tộc phản ứng lại có chỗ khác biệt u trị hạ tộc địa gia chủ vấn đề này làm sao bây giờ nghe thuộc hạ báo cáo u trị hạ phủ gạ củ chân m ạ n cao lại cái này đã đệ tam Uchiha phu gà cụ còn chưa có gia tộc bí mật tuyệt đối không cho phép lưu lạc bên ngoài nghe được đại trưởng lão phu gà cụ trên mặt có chút xoắn suýt á á ánh mắt chuyển hướng bên cạnh mình một cái nhìn qua ước chừng tám mươi chín tuổi lớn nhỏ tóc đen nam hải khi thấy tóc đen nam hải thời điểm phu gà cụ trên mặt cũng xuất hiện vẻ tươi cười người này chính là h u trí hạ ít chia một năm trước năm gần bảy tuổi ít chia liền từ trường học tốt nghiệp ngay tại trước mấy ngày càng là đã thức tỉnh xạ dị đẳng lập tức vọt vì h u trí hạ gia tộc từ trước tới nay thiên tài nhất một trong mấy người cũng là bởi vì phần này vinh hạnh đặc biệt ít chia mới có thể tại như vậy nhỏ niên kỷ tham gia gia tộc hội nghị trọng yếu nhìn xem cái này để cho mình tràn đầy t i ê u ngạo nhi tử phụ gạ cụ mở miệng cười ít chia vấn đề này ngươi thấy thế nào lúc này ít chia mặc dù năm gần tám tuổi nhưng nhìn qua nhưng cũng có một bộ tiểu đại nhân g á n g vẻ đang nghe phụ thân đặt câu hỏi về sau ít chĩa cũng không có trực tiếp mở miệng mà là do dự hồi lâu về sau mới chậm rãi mở miệng đệ tam đại nhân đã hạ đạo mệnh lệnh này như vậy đã nói hắn đã thấy tiệm này chủ cửa hàng hoặc là nói tiệm này sau lưng có một thế lực khổng lồ thậm chí cái thế lực này ngay cả đệ tam đại nhân cũng không dám trêu chọc nghe được ít chĩa phân tích không ít người đều gật đầu cười nhìn về phía ít chia ly sao tốt ánh mắt tràn đầy k h e n n g ợ i đã tiệm này phía sau ẩn tàng thực lực cương đại ta cảm thấy chúng ta tốt nhất đừng tùy tiện trêu t r ọ c bằng không ưu trị hạ gia tộc nếu như chọc giận đối phương bây giờ chúng ta chỉ sợ còn không thể thừa nhận ngay cả đệ tam đại nhân đều gây không tầm thường tồn tại lựa d i n n g h e được ít chia phía dưới câu nói này không ít người chân mày cao lại thân là cô nộ hạ thứ nhị quý tộc cũng có thể nói tại sẻn dù nhất tộc xuống dốc về sau ưu trị hạ gia tộc đã thành trên thực tế đệ nhất đại gia tộc cũng là bởi vì gia tộc cương đại ưu trị hạ tộc nhân đều rất là cuộc vọng cơ hồ là không thể nào sẽ nói ít c h mới vừa nói loại này dài người khắc chí diện uy phong mình lời nói im ngay ít c h ngươi cảm thấy trên cái thế giới này khả năng ẩn giấu đi một cái so cổ n ổ hạ còn muốn tồn tại cường đại sao ừ ta nhìn đệ tam không dám t r e o chọc đối phương cái này hoàn toàn cũng là bởi vì đệ tam n u nhược đệ tam n u nhược cái này cũng không đại biểu chúng ta ủ ữ u tri hạ gia tộc cũng là thứ hèn nhát chương bốn mươi b ố dã m a n hạ dạ a kỳ cái này ít chĩa còn muốn nói điều gì nhưng không đợi hắn nói ra đại trưởng lão liền đánh gậy hắn đi ngươi không cần nói nói xong đại trưởng lão quay đầu đối ủ ữ u tri hạ phủ gạ cu mở miệng tô mị gạp gà cả, về sau nhiều để ít chĩa tiếp xúc một chút trong gia tộc sự tình để hắn hiểu rõ gia tộc mới là trọng yếu nhất không sai đúng là dạng này ngàn vạn cũng đừng làm cho ít chia đi lên con đường sai trái nghe được đại trưởng lão cái khác mấy cái trưởng lão cũng nhao nhao mở miệng phụ h o ạ n thấy cảnh này tôi bị gạo c ả dù cho muốn giúp ít chia nói chút gì cũng vô pháp làm đến dù sao hiện tại ủ trì hạ gia tộc cũng không phải hắn người gia chủ này định đoạt mà là trưởng lão đoàn nói mới tính đi cứ như vậy đi gia tộc bí thuật tuyệt đối không cho phép bên ngoài rơi cuối cùng đại trưởng lão đánh nhị quyết định ra đến chuyện này gia tộc hy h gạ làm thân hổ cà phe phái ngày hướng nhất tộc thì không hướng ủ trí hạ nhất tộc xúc động như vậy gia chủ vấn đề này tạm thời trước đừng có động tác đi ta nhìn đủ trí hạ gia tộc bên kia sẽ không yên tĩnh không bằng để cho bọn hắn trước đi dò xét một cái minh bạch gia tộc nạ、naja. dạ làm dạ mã nạ dạ a kỳ vàng tam giác vàng tổ hợp nạ dạ dạ mã nạ cả cùng a kỳ mỹ triễn nhất tộc có chuyện đều là cùng một chỗ thương lượng mà xem như trong đó trí não nạ dạ nhất tộc thường thường là cái khác hai tộc chủ tâm cốt si c ả cụ ngươi nói chuyện này nói thế nào bốn trăm năm mươi nghe được dạ mã nạ c ả y n ổ i chia nạ dạ si c ả cụ nhắm mắt lại cẩn thận suy tư nửa ngày nạ giả s ỉ cạ cụ rốt cục n g ầ g đầu lên lúc này khoe miệng của hắn lộ ra nụ cười tự tin nhìn thấy nạ giả s ỉ cạ cụ trên mặt biểu lộ dạ m ạ nạ cạ y nổi t r ị a trong lòng vui mừng liền vội vàng hỏi có phương án giải quyết nạ giả s ỉ cạ cụ nhẹ gật đầu chậm rãi mở miệng có lẽ đây đối với chúng ta là một cái cơ hội nạ giả s ỉ cạ cụ cười cười mở miệng đã để tam tại biết được đối phương có nhiều như vậy bí tịch thời điểm còn nói rõ không thể t r e o chọc đối phương nói rõ đối phương đúng là có rất lực lượng cường đại có lẽ cái này lực lượng thậm chí không kém gì cô nổ hạ cái gì không thể nào nghe được nạ dạ xỉ cả cụ nói như vậy dạ m ạ n nạ c ạ o y nổi t r ị a cùng hạ kỳ mì t r ị a cáo dạ đều giật mình mở miệng không có gì không thể nào với lại coi như thực lực của đối phương không đủ để chống lại cỗ nỗ hạ nhưng có một chút là xác định đã đ ể tam đại nhân không thể t r e o vào đối phương vậy đối phương liền là dẹt không phải chúng ta tìm trọng nổi cho nên muốn thông qua ép buộc thủ đoạn làm cho đối phương giao ra gia tộc bọn ta bí thuật đã là không thể nào vậy chúng ta bí thuật chẳng phải là bbg nhìn thấy có chút nóng n ả y dạ mãn nạ ca y nổi t r i ệ cùng hạ kỳ mì t r i ệ cáo dạ nạ dạ xỉ cạ củ cười cười mở miệng sự tình cũng không như trong tưởng tượng phiền phức Khi thật t r ư ớ của đó đệ m đại ngươi h â n n tự mình nói với ta c h、so、ta là, là nạ Chuyện gì? giả xỉ cạ cụ trên mặt lộ ra nụ cười tự tin mở miệng các ngươi chỉ chú ý tới một điểm đó chính là chúng ta bí thuật đối phương có được nếu như thứ này bị người khác đ ạ t được cái k i a không phải chúng ta sau này địa vị liền có thể nhận uy hiếp nhưng là các ngươi có nghĩ tới không nếu như đối phương trong tay bí thuật thật giống như là đệ tam nói như vậy so chính chúng ta còn muốn kỹ càng đâu chúng ta mấy nhà tình huống riêng phần mình cũng biết đều có một ít chân quý bí thuật tại truyền thừa quá trình bên trong t h ấ t chuyển nếu như dần trong tay bí thuật nói tới chỗ này dã mã nạ cạ ý nổi triệu cùng hạ k ỳ m ỉ triệu cáo giả cũng minh bạch nạ dạ xỉ cạ cụ ý tứ vậy ý của ngươi là để cho chúng ta nạ dạ xỉ cạ c u nhẹ gật đầu mở miệng không sai đối phương nếu là mở tiệm sách vậy chúng ta tự nhiên là có thể mua được còn có một chút cũng đừng quên đối phương có không chỉ có riêng chỉ là chúng ta một nhà bí thuật theo nói đối phương cơ hồ thế nhưng là có được cái thế giới này tất cả xuất hiện qua nhân thuật nếu như chúng ta có thể lấy được lời nói t nghe được nạ dạ s ỉ c ả c ụ ạ kỵ m ỉ triệu cáo dạ cùng dạ mạ nạ cạ ỷ nổi chĩa hít vào một ngụm khí lạnh cái kia việc này không nên chậm trễ chúng ta tốt nhất thừa dịp hiện tại liền hành động trong tay các ngươi hẳn là còn có chút tiền a đối phương thư tịch mặc dù rất nhiều nhưng giá cả các ngươi đem so với trước cũng đã được nghe nói không sai cái này ta đã biết về phần gia tộc dạ mà nạc ạ hiện trên tay còn có một chút tiền chúng ta gia tộc gạ kỳ mi c h i a cũng giống vậy đã dặn này cái kia sau một tiếng tại tiệm sách chạm mặt ta đi vạn giới phòng sách từ khi đệ tam sau khi rời đi không lâu d ầ n liền phát hiện tiệm sách chung quanh mơ hồ trong đó nhiều một chút người những người này dần phát hiện có một bộ phận hẳn là đệ tam phái tới những người này mơ hồ trong đó có hộ vệ tiệm sách di tứ mà một bộ phận khác liền là các đại gia tộc phái tới vì cái gì đại khái là tìm hiểu tình báo nhìn thấy những người này dân cũng chẳng suy nghĩ gì nữa sớm lúc trước đệ tam rời đi thời điểm dần liền đã liệu đến đây hết thảy sau đó không lâu ba người tướng mạo đặc biệt nam tử đi tới trong tiệm ba người này bên trong một người rất mập một người sau đầu có thật dài kim sắt đuôi ngựa một người khác thì đâm một cái cùng loại với quả g i ữ a t i ể u tóc ba người này chính là nạ dạ xỉ cả c ụ một đ o à n người đi vào tiệm sách về sau nạ dạ xỉ cả c ụ lộ ra rất c u n g kính ngài khỏe chứ ngài hẳn là dần đại nhân a nghe được nạ dạ xỉ cả cụ thanh âm đang tại trên ghế nằm hưởng thụ lấy tiểu thị nữ xoa bóp dần chậm rãi mở mắt giác nạ dạ a kỳ gia tộc nạ dạ xỉ cả cụ ta nghe nói qua ngươi một cái người rất thông minh nghe được dần khích lệ nạ dạ xỉ cạ cụ cười cười sau đó cung kính mở miệng dần đại nhân không biết rõ chúng ta có thể tại ngài nơi này mua sắm thư tịch sao cung đệ tam từng có giao lưu nạ dạ xỉ cạ cụ tự nhiên biết cái này tiệm sách quy củ cũng không muốn bình thường tiệm sách cũng không phải là có tiền liền có thể tùy tâm sử dụng mua sắm thư tịch muốn ở chỗ này mua sắm thư tịch điểm thứ nhất liền nhất định phải đạt được dần tán thành nhìn xem có chút khẩn trương ba người dần lần nữa nhắm mắt lại ngay tại ba người có chút không biết nên như thế nào thời điểm dần thanh em rốt cục vang lên lần nữa có thể hôm nay tâm tình của ta không sai chỗ lấy ba người các ngươi mỗi người đều có một lần cơ hội mua nghe được dần nói ba người đều có một lần mua sắm cơ hội mặc dù có chút thất vọng không thể nhiều mua một chút nhưng ba người cũng thở ra một cái đến ít lần này sẽ không tay không mà về do dự một chút nạ dạ xỉ ca cu mở miệng dần đại nhân không biết ta có thể hay không t r ư ớ c nhìn một lần đương nhiên quy củ ta hiểu có thể nghe nói như thế nạ dạ xỉ cạ cụ trên mặt hiện lên một vòng vui mừng từ dẫn theo trong dương lấy ra một triệu giao cho tiểu thị nữ sau đó liền đi tới trước kệ sách bắt đầu chọn lựa mà dạ mạ nạ cạ ỉ nổi triệu cùng hạ kỳ mỉ triệu cáo dạ thì là an tinh ở một bên chờ đợi chương bốn mươi lăm tiền tài diệu dụng đi vào trước kệ sách nạ dạ xỉ cạ cụ cũng không do dự quá lâu rất nhanh hắn liền chọn lựa lần này muốn duyệt đọc sách tịch nạ dạ xỉ cạ cụ không có chọn lựa cái khác chọn lựa chính là nạ dạ nhất tộc chuyên môn cái bóng thuật mà mục đích tự nhiên là nạ dạ nhất tộc chuyên môn cái bóng t h ậ t mà mục đế nạ dạ s ỉ c ả cụ cầm quyển sách này thời điểm không có có nhận đến bất luận cái gì ngăn cản rất dễ dàng liền cầm tới quyển sách này cầm tới quyển sách này thời điểm nạ dạ s ỉ c ả cụ tay đều có chút run r u dậy dù sao đây chính là bỏ ra một triệu mới lấy được đọc quyền hạn mặc dù nạ dạ nhất tộc tại cổ n ộ hạ cũng coi như một cái danh môn vọng tộc nhưng là dù sao chỉ là một cái tiểu gia tộc duy nhất một lần xuất ra một triệu cũng không có nhẹ nhàng như vậy sau đó nạ dạ s ỉ c ả cụ liền không kịp chờ đợi đọc nhưng rất nhanh luôn luôn đều rất lánh tính nạ dạ xỉ cạ cụ lại đột nhiên sắc mặt đại biến con mắt cơ hồ đều chừng đến phảng phất muốn nhả với lại mới h những thức t r h a m i này h bạch như tam lại nói bí thuật hiện trong t đều có rất ghi chép tỉ mỉ còn có các loại tâm đ á c trải nghiệm cùng tu luyện chú ý hạng mục nhìn thấy quyển sách này nội dung thời điểm nạ dạ xỉ c ả cụ đã có thể đoán trước đến nếu như người khác đạt được quyển sách này nói không chừng mấy chục năm sau sẽ xuất hiện một cái khác nạ dạ nhất tộc về sau nạ dạ xỉ c ả cú lại nhìn kỹ một giờ sau đó liền thu hồi ánh mắt cũng không phải nói nạ dạ xỉ c ả cụ liền không muốn nhìn tiếp nữa mà là hắn hiểu được coi như mình hôm nay cả ngày đều dùng đến xem quyển sách này nhưng nội dung bên trong mình cũng không có khả năng toàn bộ dưới lưng nếu là bí tịch đơn giản như vậy liền có thể tu luyện cái kia bây giờ nhị dạ cũng sẽ không như thế thiếu đi dù sao trong bí tịch phương pháp tu luyện thế nhưng là rất phức tạp nếu như trong đó tu luyện sai một điểm chẳng những có thể có thể tu luyện không ra cường đại bí thuật liền ngay cả thân thể của mình đều có thể tu luyện ra vấn đề với lại còn có một nguyên nhân cũng khiến cho nạ dạ xỉ ca cụ không có tiếp tục đọc xuống bởi vì hắn đã quyết định mua xuống quyển sách này sau đó nạ dạ xỉ ca cụ cùng ra mạ nạ ca ý nổi chĩa đen a có ạ kim ý chĩa c á o dạ thương lượng một phen sử dụng một lần kia quyền hạn riêng phần mình mua một bộ sách về phần bọn hắn mua thư tịch thì là tại nạ dạ xỉ ca cụ theo đề nghị mua gia tộc mình bí thuật dù sao bọn hắn bây giờ am hiểu nhất chính là cái này học tập loại bí thuật này so với cái khác bí thuật không thể nghi ngờ muốn đơn giản rất nhiều mua thư tịch về sau ba người một mặt cung kính đối dần cáo từ rời đi thật nhiều tiền ba người sau khi rời đi vạn giới phòng sách bên trong đám người nhìn trên bàn bẩy từ từ tiền mặt nạ r ủ tô miệng trương đến lao đại từ nhỏ cũng không có tiền gì không ngừng dãy ruột tại ăn no m à c ấ m bên trên nạ r ủ tổ nơi nào thấy qua nhiều như vậy tiền nhìn ngươi cái kia tiền đồ nhìn xem nạ r ủ tổ khoa trương đến phản phất muốn chảy nước miếng d á vẻ tiểu thị nữ nhất miệng một mặt ngạo kiểu mở miệng tốt xa xa chuẩn bị một chút bữa tối a nghe được dần phất phó tiểu thị nữ nhẹ gật đầu l a n h lợi chạy tới nấu cơm đi qua đệ tam đến cùng già mà nạ ra a kỳ mua sách sự tình lúc này sắc trời đã đi tới trạm vào tối nhìn xem trên bàn cái k i a m ộ t đống tiền mặt dần khoe miệng xuất hiện mỉm cười sau đó phất phất tay ngay tại dần phất tay về sau trên bàn tiền mặt vậy mà thoáng cái liền biến mất thấy cảnh này một bên nạ rủ tổ miệng há đến lớn hơn nhìn về phía dần trong ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi ngươi đại ca ngươi đem tiền giấu đi chỗ nào nghe nạ rủ tổ vấn đề dần lắc đầu cũng không trả lời về phần tiền đi đâu vậy dĩ nhiên là biến thành điểm c ô n g hiến ngay tại hệ thống cửa hàng sau khi xuất hiện dân phát hiện hệ thống cửa hàng không chỉ có riêng chỉ có thể trao đổi các loại vật phẩm hoặc là triệu h ó a n h i ệ m vụ tại hệ thống cửa hàng phía sau cùng dân còn phát hiện loại này trao đổi là đảo ngược nói cách khác dân c ó thể đem trong tay đồ không cần thu về tiến cửa hàng chỉ là cái này thu về giá trị tương đối hố vẹn vẹn chỉ có thể đạt được nguyên vật một phần ba điểm c ô n g hiến một lúc bắt đầu dân cũng không có ý định thu về điểm c ô n g hiến bất quá khi một ngày nào đó dân từ trong cửa hàng trao đổi cái thế giới này tiền tệ thời điểm dân phát hiện một vấn đề đã có thể d ù n g công hơn giá trị trao đổi tiền tệ đây chẳng phải là nói tiền tệ cũng có thể trao đổi điểm c ô n g hiến cuối cùng đi qua một p h e n thí nghiệm về sau dần xác định chuyện này mặc dù dùng tiền tệ trao đổi điểm c ô n g hiến đại giới là dùng điểm c ô n g hiến trao đổi tiền tệ cấp ba nhưng đây đối với dần tới nói không thể nghi ngờ là một cái rất tốt tin tức tại vua hải tặc thế giới d ầ n nhất không kém chính là tiền coi như bây giờ đến hổ cả thế giới chẳng lẽ dần còn biết thiếu tiền không thành cũng là bởi vì điểm này tăng thêm một chút nó lo nghĩ của hắn dân mới có thể mở cái này tiệm sách mà bây giờ thu hoạch cũng bày tại trước mắt vẹn vẹn chỉ là da mà na d a kỳ ba gia tộc liền cho dần cống hiến ba mươi một triệu tròn mặc dù chuyển đổi thành điểm cống hiến đại giới rất hố nhưng cái này cũng đầy đủ để dần đạt được ba một trăm điểm cống hiến nói cách khác chỉ cần tiệm sách lại có hôm nay loại này sinh ý vài chục lần cái tia dần liền có thể đụng đủ điểm cống hiến lần nữa rút thưởng ăn cơm đi rất nhanh tiểu thị nữ liền bưng cơm món ăn lên mà lúc này một bên khác cổ nộ hạ chiêu đ ạ i vân nhận thôn sứ giả khách sạn trong phòng vân nhận thôn độc nhãn long chính đối mấy người khác mở miệng rất quá thế nào cân nhắc tốt không có đây chính là một cái công lớn dù sao đây chính là cổ nổ hạ thành công của chúng ta thẳng thắn rất thấp nếu như lúc này có cổ nổ hạ người ở chỗ này nghe được mấy người nói chuyện lời nói nhất định sẽ giật này cả mình bởi vì những người này vậy mà muốn bắt cóc cổ nổ hạ danh môn ngày hướng nhất tộc tiểu công chúa ngay mấy người khác độc nhãn long trên mặt xuất hiện một vòng khinh thường mở miệng ừ các người lo lắng cái gì chẳng lẽ các ngươi quên buổi tối hôm nay đầu sẽ cùng cổ n ổ hạ cao t ầ n họp đến lúc đó các đại gia tộc người khẳng định là muốn trình diện đây là một cái cơ hội rất tốt nhưng là nếu như sự tình thất bại nghe được một người khác độc nhãn long trên mặt xuất hiện nụ cười quý dị chương bốn mươi sáu bắt q u ố c hy nạ t ạ các ngươi cho là ta không biết tại cổ n ổ hạ muốn bắt q u ố c hy ủ g ả nhà tiểu công chúa rất khó khăn sao cái kia ta nói thật cho các ngươi biết đi đã ta dám làm như thế vậy dĩ nhiên là làm xong dự định cũng đừng quên hiện tại cổ nộ hạ thế nhưng là trăm phương ngàn kế muốn cùng chúng ta ký hiệp nghị nghe nói như thế chung quanh trên mặt mấy người hiện lên một vòng dị sắc người nói là nghe được đám người văn hóa độc nhãn long khỏe miệng xuất hiện một vòng cười đến phóng đ ắ g cho ha ha ha ha nếu như cổ nộ hạ lần này muốn cùng chúng ta ký hiệp nghị vậy lần này chính là chúng ta cơ hội tốt nhất dưới loại tình huống này cổ nộ hạ nếu như không muốn để cho chiến tranh lần nữa b n g phát cái k i a đến lúc đó liền coi như chúng ta cướp đi hì ụ gà nhà tiểu công chúa cổ nộ hạ phương diện coi như biết cũng không thể là vì hì ụ gà nhà cùng chúng ta khai chiến với lại nói câu khó nghe l ạ hai số không coi như sự tình bại lộ vậy thì thế nào đến lúc đó chúng ta tùy tiện mượn cớ là được chẳng lẽ cỗ nộ hạ còn dám b ư ớ c lên chiến tranh lần nữa buộc phát nguy hiểm giết chúng ta suy nghĩ thật kỹ đây chính là b ì hạ tiệu gẳng trong chiến tranh b ì hạ tiệu gẳng có cái tác dụng gì chắc hẳn các ngươi đều rất rõ ràng nếu như đến lúc đó chúng ta đạt được b ì hạ tiệu gẳng công lao này nghe độc nhãn long có trật tự phân tích ánh mắt mọi người chung quanh dần dần phát sáng lên chỉ cần liệu một phen liền có khả năng thu hoạch được cái này thiên đại công lao ở trong đó còn cơ bản không có đảm nhiệm nguy hiểm thế nào vấn đề này có làm hay không đều không cần cân nhắc vậy dĩ nhiên là làm h ò ta nạ bệ vấn đề này ta làm ngươi cẩn thận nói một chút làm sao làm ta cũng là thính ta một người nhìn xem chung quanh mấy người nao nao h đáp ứng độc nhãn long trên mặt nhịn không được ha ha phá lên cười ha ha ha ha dễ nói dễ nói đã mọi người đều đồng ý vậy ta nói một chút cái nhìn của ta dù sao cổ n ổ hạ là đại nhất thôn lần này chúng ta muốn thành công cái kia sắc trời dần dần t ố i xuống đêm tới trong bóng đêm mấy đạo bóng đen hướng phía gia tộc hỉ ủ g ạ tộc địa chạy như bay đến còn mặt kia bởi vì đệ tam đã minh xác biểu thị đáp ứng vân nhận thôn điều kiện kết quả là hiệp nghị ký kết cơ hồ đã thành chuyện chắc như đinh bóng cột cái này cũng liền nói chiến tranh phải kết thúc dưới loại tình huống này cho dù là gia tộc hỷ ủ gà nghĩ dạ cũng có vẻ hơi thư giãn với lại thân là cổ n ổ hạ đại gia tộc một trong hỷ ủ gà nhất tộc chẳng lẽ tại cổ n ổ hạ còn không người nào dám tới động hỷ ủ gà nhất tộc dĩ vãng tự tin cũng để bọn hắn nhiều hơn một phần kiêu ngạo lúc này thời gian đã đi tới khoảng mười giờ đêm mặc dù cổ n ổ hạ so với cái khác mấy cái nhận thôn muốn phồn hoa một chút nhưng cũng tuân theo lấy cái thế giới này định lý cũng không có quá mức phong phú sống về đêm dưới loại tình huống này mọi người đều sớm đã sớm nằm ngủ gia tộc hỷ ủ gà cũng không ngoại lệ với lại tăng thêm hỉ ủ gạ hỉ hạ xì đêm nay đi tham gia hội nghị nguyên nhân còn điều đi hỉ ủ gạ nhất tộc không thiếu lý dạ bây giờ tại trong đêm thủ vệ hỉ ủ gạ nhất tộc nhì dạ bất quá chỉ làm ấy người mà thôi gia tộc hỉ ủ gạ cổng hai cái phụ trách thủ vệ hỉ ủ gạ nhất tộc nhì dạ chính mở miệng giao nói ai chiến tranh rốt cuộc phải kết thúc hy vọng hôm nay hiệp nghị ký kết hết thể đều thuận lợi nghe nói đệ tam đại nhân đã đồng ý vân nhận thôn điều kiện vấn đề này sẽ không có thay đổi thật tốt hòa bình rốt cuộc đã tới đúng vậy a xác thực rất đáng đến vui vẻ với lại căn cứ bây giờ xu thế đến xem tạm thời là sẽ không b ộ c phát chiến tranh rồi gần nhất trong khoảng thời gian này ra đời hài tử thật đúng là hạnh phúc đâu không sai bất quá ngay tại hai cái hỉ ủ gạ tộc nhân nói chuyện với nhau thời điểm mấy đạo bóng đen cũng đang chậm rãi tiếp cận hai người bị hạ t i ể u gắng mặc dù có rất mạnh điều tra năng lực nhưng là đây cũng là rất tiêu hao trả cớ dạ cho nên cho dù là hỉ ủ gạ nhất tộc người cũng không phải bao giờ cũng đều mở ra bị hạ t i ể u gắng mà trước mắt hai cái phụ trách thủ vệ hỉ ủ gạ tộc nhân cũng bởi vì chủ quan cũng không có mở ra bị hạ t i ệ u gắng tự nhiên cũng không có phát hiện nguy hiểm tới gần trong đêm tối nhìn xem đã cách nhóm người mình không đủ hai mươi mét hì ủ gà tộc nhân độc nhãn long trên mặt xuất hiện một vòng nhe răng cười sau đó dựng lên mấy thủ thế đặt được độc nhãn long thủ thế về sau độc nhãn long sau lưng mấy người nhẹ gật đầu b á b á b á đột nhiên mấy người đậu h o à n g bét bởi vì khoảng cách quá mức tiếp cận bất quá trong trước mắt mấy đạo bóng đen liền đi tới hai cái hì ủ gà nhất tộc n h ỉ dạ bên người tăng thêm độc nhãn long bọn người là đánh lén còn có hì ủ gà nhất tộc hai người chủ quan thậm chí hai cái hì h ấ i g ư n h ấ t tộc n h ỉ dạ còn đến không kịp phát ra cảnh báo sau mực khác trước mắt của bọn hắn liền đen giải quyết hai cái thủ vệ về sau độc nhãn long bọn người không chút do dự lập tức liền hướng về gia tộc hỉ ủ gạ bên trong c h u ồ n đi vào bởi vì tự tin và hỉ ủ gạ hỉ ạ xì đều một bộ phận nị dạ nguyên nhân lúc này gia tộc hỉ ủ gạ trực ban nị dạ ít đến thương cảm vẹn vẹn chỉ có năm người mà trong đó hai người còn tại vừa rồi được giải quyết mà ba người khác cũng không thể so với cái k i a được giải quyết hai người tốt ở đâu rất nhanh liền bị h ư u tâm tính vô tâm độc nhãn long bọn người từng cái giải quyết tìm được nhìn trước mắt cái này ngủ say lấy phấn điêu ngọc trác tiểu n ư hải độc nhãn long cùng chúng quanh mấy trong lòng người c ù n hỉ người trước mắt này chính là hy h u gạ nhất tộc tiểu công chúa hy nạ tạ thân là tông gia nàng tự nhiên không có tông gia nguyên ấn cái này phong ấn nói cách khác chỉ cần độc nhãn long bọn người đem trước mắt hy nạ tạ mang về cái kia vân nhận thôn liền có thể thêm ra một đôi b ì ả ạ thự cẳng nghĩ đến được chuyện sau có thể lấy được cự đại công lao độc nhãn long các loại trong mắt người cũng có chút lửa nóng bất quá đúng lúc này ngoài phòng lại chuyển tới một trận quát lớn âm thanh lớn mật đến tột cùng là ai người dám xông vào hy u gạ tộc địa nghe được ngoài phòng thanh âm độc nhãn long mấy người sắc mặt lập tức liền khó coi một ngày trước bởi vì hy nạ tạ đã đầy ba tuổi nệ d ì cũng không thể không tiếp nhận phân g i a vận mệnh bị khắc họa lên tông g i a nguyên lớn ở mấy phút đồng hồ trước thân là phụ thân của nệ d ì hì ù gà hì dạ xì、si, bởi vì lo lắng nệ d ì trong lòng có chỗ tích tụ cho nên liền rời đi hội nghị chạy về nhưng làm hì ù gà hì dạ xì、si、gấp trở về hai chín thời điểm lại nhìn thấy thủ vệ hộ vệ vậy mà biến mất cảm giác được tình huống không đúng hì ù gà hì dạ xì、si、vội vàng chạy vào vừa vặn từ ngoài cửa thấy được vân nhẫn bắt cóc hì nạ tạ sự tình nhìn trước mắt m ấ y cái ôm hì nạ tạ h ĩ dạ hì ù gà hì dạ xì、si、trên mặt khó coi các ngươi là ai nhìn thấy hì ù gà h độc nhãn long đ á m người sắc mặt cũng rất là khó coi ai cái đạ q u ả g ủ chia các ngươi hai cái ngăn lại hắn chúng ta đi nói xong độc nhãn long đúng là trực tiếp ôm hì nạ ta nhanh chóng thoát ra phòng mà bị độc nhãn long gọi là kẻ đạ cùng q u ả g ủ chia hai người nghe được độc nhãn long lời nói về sau do dự một lát bọn hắn cũng cắn răng đối hì ủ gạ hì dạ xỉ phát động công kích lôi đội đi ộ n n g h hắn rất muốn lập tức xuất thủ cứu hy nạ tạ thế nhưng là hai người trước mắt công kích lại khiến cho hắn không thể không dừng bước bắt quái xoay chuyển trời đất nhìn xem hai người công kích khi ù gạ hy dạ xì -si、trực tiếp sử dụng ra hì U gạ nhà t u y ệ t k ỹ xoay chuyển trời đất vẹn vẹn trong nháy mắt khi ù gạ hy dạ xì -si、nói cho chuyển động mặt ngoài thân thể liền xuất hiện một lớp mảng rất dễ dàng liền đỡ được hai người này công kích không chỉ là như thế lúc này đã thân là tinh anh thượng nhẫn nhị dạ hì U gạ hì dạ xì lại ở đâu là vân nhận thôn hai cái chủ ù nhìn có thể đối phó ngay tại bắn da đối phương công kích thời điểm khi gạ hy dạ xì -si、xuất thủ lần nữa cách không liền một trường hướng p h í a m ộ t người trong đó đánh tới bắt quái không trường hì ù gạ h ỉ dạ xì -si、một trường này tốc độ là như thế cưng m á n h liền xem như đội thượng nhẫn nhị dạ đều không nhất định có thể tiếp được một chiêu này chớ nói chi là lúc này còn là chủ ù nhìn vân n h ẫ n thôn nhị dạ thậm chí cái này vân n h ẫ n thôn nhị dạ đều còn chưa kịp phản ứng tiếp xuống lồng ngực của hắn liền rắn rắn chắc chắc bị h ỉ ù gạ h ỉ dạ xì -si、mười một cái này cách không một trường vô bên trong、Phúc. lúc này cái này vân n h ẫ n trên mặt liền là đỏ lên phun ra một bãi mang theo cục thịt máu tươi cũng bởi vì một cách này cái này vân nhận trên mặt được miếng vải đèn cũng tung bay rơi xuống khi hỉ ù gạ hỉ dạ s、si、ì nhìn thấy đối phương đen bày ra mặt lúc sắc mặt lập tức liền thay đổi bởi vì lúc trước hỉ ù gạ hỉ dạ s、si、ì liền làm cổ nộ hạ tiếp đại phương tiếp đãi qua vân nhẫn tự nhiên cũng nhận ra người trước mắt này chính là vân nhẫn thôn người các ngươi là vân nhẫn thôn người nhìn thấy mình đám người thân phận đã bị nhìn tấu h một cái khác vân nhẫn dứt khoát cũng không còn ả n h tàng trực tiếp cởi xuống trên mặt miếng vải đen. đen về sau vân nhẫn trên mặt chẳng những không có xuất hiện dáng vẻ kinh hoàng phản mà xuất hiện của ngạo thân sắc không sai chính là chúng ta hỉ ù gạ hỉ dạ xì、si, ta thừa nhận ngươi rất lợi hại nhưng là ta khuyên ngươi một câu nếu như không muốn gây nên hỏa quốc cùng lôi q u ố c chiến tranh ta khuyên ngươi tranh thủ thời gian cút ngay cho ta n g h e được vân nhẫn h ì ù gạ hy dạ xì s ắ p mặt trở nên khó coi kỳ thật không cần vân nhẫn mở miệng h ì ù gạ hy dạ xì cũng suy nghĩ minh bạch cái này là chuyện gì xảy ra đây rõ ràng liền là đối phương muốn thừa dịp thời cơ này cướp đoạt n h ậ t hướng g i a tộc bì ạ tự g ắ n g mà lựa chọn hy nạ tạ làm mục tiêu cũng rất đơn giản bởi vì hy nạ tạ chính là vì số không nhiều tông ra người với lại hiện tại hy nạ tạ bất quá là cái ba tuổi hải tử là dễ dàng nhất bắt được mục tiêu nhìn thấy hy ù gạ hy dạ xì sắc mặt vân nhẫn trở nên càng thêm ừ nếu như ngươi không muốn gây ra chiến tranh vậy ngươi tốt nhất quên sự tình hôm nay nói xong cái này vân nhẫn vậy mà không hề cố kỵ hỉ ù gạ hỉ dạ x i -si, trực tiếp đỡ dậy một bên thụ thương đồng bạn liền muốn rời khỏi thấy cảnh này thì ù gạ hỉ dạ x i -si、trên mặt bắt đầu xoắn suýt đối ở trước mắt cái này hay nhấn giả thì ù gạ hỉ dạ x i -si、có tự tin có thể trong thời gian ngắn đem dệt s á t nhưng là chuyện sau đó nghĩ đến mình bị hạ tông ra nguyên ấ n như tử muốn t ử bản thân cái kia sinh đôi minh trưởng đáng yêu nữ nhi thì ù gạ hỉ dạ xì -si、nằm chặt nằm nấm bị hạ kịu gẳng tuyệt đối không thể lấy rơi vào trong tay người khác nếu như đã quyết định thì ù gạ hi dạ s ỉ cũng không do dự nữa trực tiếp liền đối hai cái vân nhẫn phát động công kích bắt quái 128 t r ư ờ n g sau một khắc hi ù gạ hi dạ s ỉ hai tay liền biến thành tường đạo huyết ảnh không ngừng công đánh vào hai cái vân nhẫn trên thân còn không đợi hi ù gạ hi dạ s ỉ đánh xong một bộ này trừng pháp hai cái vân nhẫn liền đã không có khí tức một bên khác lưu lại hai người bọc hậu về sau độc nhãn long liền mang theo ba người khác bay mau rời đi ra tộc hi ù gạ t ộ c địa hướng phía làng lá tử bên ngoài chạy đến h o tà nạ bệ lưu lại kẻ đã qua gủ chia bọn hắn thật không có chuyện gì sao lúc này độc nhãn long sắc mặt cũng rất khó coi nghe được đồng bạn sau khi mở miệng độc nhãn long nhãn bên trong hiện lên vẻ tàn nhẫn nghiêm nghị mở miệng đây cũng là chuyện không có cách nào khác nhất định phải có người cho chúng ta ngăn chở người kia các ngươi yên tâm chỉ cần bọn hắn báo ra thân phận của vân nhẫn đối phương tuyệt đối không dám giết chúng ta với lại chỉ cần chúng ta mang theo cô gái này chạy đi đến lúc đó liền xem như l ạ kệ đạ c ù n g quả c ụ chịa hy sinh chúng ta cũng kiếm lợi lớn nghe được độc nhãn long ba người khác sắc mặt có chút không dễ nhìn dù sao lúc trước thế nhưng là độc nhãn long nói mọi người nhất định không có việc gì nhưng hết lần này tới lần khác lúc này kệ đã cùng quả g ụ t r ỉ a sinh tử chưa biết bất quá đúng lúc này vân nhẫn lại đột nhiên mở miệng hỏng bét cái này đến lúc nào rồi vì cái gì nơi này còn có người ngay tại bốn người phía trước phải qua trên đường một nhà tiểu điếm vẫn như c ũ mở cửa từ bên trong cửa chuyển đến một trận hào quang sáng tỏ với lại lúc này tiệm này môn cổng còn có một cái mang theo như gió xuân ấm áp thiếu niên chính hưởng thụ nhận lấy sau lưng thiếu nữ s o á bóp chính một mặt mỉm cười nhìn bọn hắn nhà tiểu đ ế m này trên cửa chính t ì n h lình có vài cái chữ to vạn giới phóng sách khi mọi người thấy hai người thời điểm không khỏi trên mặt liền là x i ế t chặt nhưng rất nhanh dẫn đầu độc nhãn long trên mặt liền bông u lỏng xuống cái gì đó nguyên lai、like、chỉ là hai người bình thường sao nguyên lai、like、là độc nhãn long cảm ứ n g được cái này mỉm cười thiếu niên cùng phía sau hắn thiếu nữ chẳng qua là người bình thường lúc này mới thở dài một hơi họa ta n ạ bệ chúng ta muốn hay không độc nhãn long nghe nói như thế trong mắt lóe lên một vòng tạc khốc khoe miệng cũng xuất hiện nụ cười dữ tợn đã bọn hắn nhìn thấy chúng ta vậy tuyệt đối không cho phép lưu lại các người hai cái đi giải quyết bọn hắn động tác nhanh lên bị độc nhãn long có một chút hai người kia nghe nói như thế về sau nhẹ gật đầu trên mặt cũng xuất hiện nghe rằng cười yên tâm đi h ọ a ta nạ bệ ba trăm hai mươi ba chỉ cần trong nháy mắt là được rồi mà một bên khác ngay tại dần nhìn thấy mấy nhẫn giả thời điểm hệ thống tiếng nhắc nhở cũng vắng lên keng chúc mừng chủ ký sinh phát động nhiệm vụ đặc thù giải cứu hy nạ tạ mời chủ ký sinh đem hy nạ tạ từ vân nhẫn trong tay cứu nhiệm vụ b a n thưởng năm nghìn điểm c ô n g hiến nghe được thanh âm này d ầ n khơi gợi lên khỏi miệng hy nạ tạ sao xem ra hẳn là đụng phải hy nạ tạ bị bắt cóp nội dung cốt t u y ệ n nghĩ đến dấn cũng đưa ánh mắt nhìn về phía tọa ta nạ bệ trên vai cái kia phấn điều ngọc trác tiểu nữ hải cũng đáng Ngay nã lệnh là thật đáng yêu. Ngay tại tạ họa hạ yêu. bệ về sau hai cái vân nhẫn sắp hành động thời cái i vân động sắp đ ể một bọn hắn đ nhiên phát hiện phát cách đó khắc ô n dần đột nhiên biến g xa Sau đột một mất. Phúc! h một k một đạo đỏ tươi huyết kế liền từ phía sau bọn họ biểu đi ra kèm theo còn có độc nhãn long một tiếng h é t thảm chờ bọn hắn xoay người bọn hắn thình lình phát hiện trước đó cái k i a bị bọn hắn p h á n định là người bình thường mang theo như gió xuân ấm áp thanh niên chẳng biết lúc nào đã đi tới phía sau của bọn hắn với lại lúc này vạ tạ nã bệ đã máu me khắp người nằm trên mặt đất n g c phá một cái độc lớn mắt thấy là sống không được mà lúc này người thanh niên kia thì là một mặt mỉm cười ông trước đó bị bọn hắn cướp đi hỉ nạ tạ chương bốn mươi tám kẻ ốm nên an phận một chút người người người người là ai nhìn trước mắt cái này trước đó bị bọn hắn coi là chỉ là người bình thường thanh niên còn lại ba cái vân nhận trên mặt xuất hiện thần sắc kinh khủng phải biết h ọ a tạ nạ bệ thế nhưng là tinh anh thượng nhẫn nghĩ ra cho dù là đối mặt ảnh cấp cao thủ cũng không nên nhanh như vậy liền chết nhưng hết lần này tới lần khác liền là vừa đối mặt hoặc là nói bọn hắn đều không nhìn thấy tình huống giới tọa nạ bệ liền bị thanh niên trước mắt giải quyết có thể dùng loại phương thức này dễ dàng giải quyết một cái tinh anh thượng nhẫn n ý giả vậy đối phương cường đến trình độ nào với lại tại bọn hắn trong nhóm người này ngoại trừ h ỏ a tạ nạ bệ là thượng nhẫn n ý giả ba người khác bất quá là phổ thông chu ưu n h ì trình độ đã h ỏ a tạ nạ bệ đều đã chết vậy bọn hắn làm sao bây giờ do dự một chút ba cái vân nhẫn bên trong một người trong đó đột nhiên mở miệng ta cho ngươi biết chúng ta thế nhưng là vân nhẫn t h ô n người hiện tại các ngươi cổ nộ hạ đang cùng chúng ta ký hiệp nghị nếu như không muốn đại chiến bộc phát ta khuyên ngươi người này còn chưa có nói xong đột nhiên liền dừng lại mà lúc này hai người khác trên mặt thần sắc cũng hoảng sợ đến t ự c hạn ngay tại hai người trước mắt ba o người dân vậy mà trong nháy mắt xuất hiện ở trước đó nói chuyện người kia trước người sau đó chỉ gặp trước mắt cái này mỉm cười thanh niên chỉ là vô vô trước đó nói chuyện người kia b ả vai cũng không thấy động tác khác nhưng chính là loại tình huống này trước đó nói chuyện người kia vậy mà trong nháy mắt liền cứng đờ từ cái kia không còn khi dễ ngực có thể đánh giá ra cái này người đã không có hô hấp chẳng lẽ không có người nói cho các người biết kẻ y ế u nên an phận một chút kẻ yếu uy hiếp bọn hắn không thể trêu chọc tồn tại đó là Sẽ chết mà lúc này trong tiệm ký mỹ mạ rỗ cùng hạ cụ cũng nghe đến động tĩnh chạy ra chủ nhân nhìn thấy hai người đến dân mỉm cười chậm rãi mở miệng kỹ mỹ mạ rồ hai người này liền giao cho ngươi nghe được dần kỹ mỹ mạ rồ trong mắt sáng lên trên mặt lập tức xuất hiện hiếu chiến thần sắc ôn xu xu kỳ bộ tộc hiếu chiến giới mỹ dạ đều biết ba năm này lúc rảnh rỗi dần cũng bất thì giờ nuôi dưỡng một cái kỹ mỹ mạ rồ đừng nhìn kỹ mỹ mạ rồ lúc này mới sáu tuổi nhưng trong thân thể của hắn trả cờ dạ cùng thể thuật đã không thể so với bình thường đ á m người yếu nhược với lại nếu như tính luân huyết t ế giới hạn cùng dần dạy bảo bật sổ cụ hạ kỳ chú n h n đối kỹ mỹ mạ rồ tới nói đã không coi vào đâu kỳ mỹ mạ rỗ hiện tại thiếu hụt chỉ là kinh nghiệm thực chiến cũng bởi như thế dân mới có thể để kỳ mỹ mạ rỗ đối phó trước mắt hai cái này chủ hữu nhìn n g h e được dần kỳ mỹ mạ rỗ là một mặt vui mừng mà vân n h ậ n hai cái chủ hữu nhìn trên mặt lại là khó coi trước mắt người thanh niên này mặc dù cường đại nhưng là để một đứa bé đối phó hai người mình cái này tính là gì đây rõ ràng liền là vũ nhục mang theo loại này tức giận phía dưới hai cái chủ hữu nhìn biết mình không phải là đối thủ của dân cũng không có ra tay với dân mà là điên cuồng hướng lấy kỳ mỹ mạ rỗ công kích tới lôi đội lôi, lôi, lôi điệu chi thuật theo hai cái vân nhẫn kết tấn một đạo t ử sắc thiểm điện cùng một cái hoàn toàn do lôi điện tạo thành chim nhỏ trong nháy mắt tại trong tay hai người thành hình đi chết đi nhìn trước mắt cái này hai đạo công kích kỳ mị mạ r ồ trong mắt mang theo hưng phấn nhưng không có mảy may t r á n h né ngay tại cái này hai đạo nhìn như cường đại công kích sắp công kích đến kỳ mị mạ r ồ thời điểm kỳ mị mạ r ồ rốt cuộc đ ộ n g b v t sổ sổ cũ hà kỳ theo kỳ mị mạ r ồ mở miệng hai tay của hắn trong nháy mắt biến thành màu đen như mực đúng là vung vẩy lên nắm đấm liền hướng phía cái này hai đạo lôi đội công kích đập xuống nhìn thấy kỳ mị mạ rỗ động tác hai cái vân nhẫn trên mắt xuất hiện hí ngược thần sắc. lôi đ ộ n thế nhưng là lấy tính công kích cường đại m à xưng cho dù là thượng nhẫn mỹ dạ cũng không dám tùy ý dùng thân thể tiếp nhận lôi đ ộ n công kích tại hai người bọn họ trong mắt kỵ mị mạ rồ hành động như vậy đơn giản liền là đang tìm cái chết gian g g i á c nhưng vào lúc này kỵ mị mạ rồ hai tay cùng hai đạo lôi đ ộ n n h ẫ n thuật đụng vào nhau theo một trận không tính quá vang dội âm thanh â m vang lên hai cái vân nhẫn rõ ràng một mặt giật mình thấy được kỵ mị mạ rồ cái này một đôi nắm đấm trực tiếp đem hai đạo lôi đ ộ n đập vỡ cái này không có khả năng thấy cảnh này hai cái vân nhẫn trong mắt đều nhanh chừng đi ra nhưng kỵ mị mạ rỗ lại không cho hai người thời gian phản ứng. tại dần dạy bảo bên trong chiến đấu nên toàn lực ứng phó cho dù là đối mặt nhỏ yếu tồn tại cũng hẳn là nghiêm túc đối đ ã i chính là bị quán tâu h loại tư tưởng này tại nghiền nát hai người công kích về sau kỳ mị mạ rộ không chút do dự liền đối hai người lần nữa phát động công kích dù bạ kỳ no mai trong nháy mắt kỳ mị mạ rộ liền đi tới hai cái vân nhẫn trước người mà lúc này hai tay của hắn trong lòng bàn tay đã chẳng biết lúc nào phân biệt xuất hiện một cây sắc bén c ố t thứ sau một khắc không đợi hai cái vân nhẫn kịp phản ứng kỳ mị mạ rộ thân thể liền biến thành một đạo huyết ảnh sau đó vô số huyết n ụ c liền tứ tán ra hai phút đồng hồ về sau một đạo thân mặc đồ trắng kimono nam tử trung niên đến nơi này người này chính là hì ù gà hì dạ xì cái này nhìn lấy thi thể trên đất hì ù gà hì dạ xì sắc mặt đã biến nhất là khi thấy trong đó có hai bộ thi thể đã biến thành vụn vật tản mát đầy đất thời điểm ánh mắt của hắn cũng hít lại tại những thi thể này bên trong hì ù gà hì dạ xì thấy được độc nhãn long thi thể sắc mặt lại lần nữa ngưng trọng mấy phần mặc dù trước đó hì ù gà hì dạ xì chỉ là cùng độc nhãn long đụng phải một lần mặt nhưng độc nhãn long trên người cố khí thế kia hắn lại là có thể cảm ứng được tuyệt đối đạt đến tinh anh thượng nhẫn ni ra trình độ một cái tinh anh thượng nhẫn n h dạ mặc dù hì ủ gạ hì dạ xỉ -si、có lòng tin có thể giải quyết nhưng này cũng muốn tại đánh đổi khá nhiều hạn thế nhưng ngay tại hì ủ gạ hì dạ xỉ -si、bởi vì giải quyết trước đó cái kia hai cái chủ ưu nhìn tốn hao trong khoảng thời gian ngắn cái này độc nhãn long vậy mà chết với lại từ thương thế phán đoán nhìn lại hì ủ gạ hì dạ xỉ -si、có thể khẳng định độc nhãn long là bị một kích đánh chết một kích đánh giết tinh anh thượng nhẫn n h dạ đùa gì thế không đúng khi nạ t ạ đâu đúng vào lúc này hì ụ gạ hì dạ xỉ -si、đột nhiên ý thức được cũng không nhìn thấy chim non tốt nặc rột thân thể cũng như vào lúc này h i U gà hì dạ s ì chú ý tới một bên vẫn như cũ lóe lên ánh đèn tiểu điếm khi hì U gà hì dạ s ì nhìn thấy tiểu điếm trên biển hiệu cái kia vạn giới phòng sách vài cái chữ to về sau sắc mặt lại là biến đổi lúc ban ngày hì U gà hì dạ s ì mới bị nhắc nhở không nên t r e o chọc cái tiểu điếm này lúc này làm sao lại quên chẳng lẽ p h ả n phất là nghĩ đến cái gì h i U gà hì dạ s ì cắn cắn răng chậm rãi đi hướng tiểu điếm khi hì U gà hì dạ s ì đi vào tiểu điếm về sau vừa định gõ cửa nhưng môn đột nhiên tự động mở ra người rốt cuộc đã đến nghe được thanh n m này h i u gà hy dạ s、si、ỉ sắc mặt ngưng tụ n g ẩ n đầu nhìn về phía trước mắt cái này có nợ nụ cười thanh niên mà cảm thụ một lúc sau h i u gà hy dạ s、si、ỉ sắc mặt lại là biến đổi bởi vì hắn vậy mà không cách nào cảm nhận được trước mắt cái này thanh niên đẹp trai khí thế trên người cùng trà c ơ dạ cường giả tuyệt đối là cờ giả chương bốn mươi chín đột nhiên kết thúc hội nghị giờ khắc này h i u gà hy dạ s、si、ỉ đột nhiên minh bạch trước đó vân n h ẫ n cái kia thượng nhẫn nỉ dạ là chết như thế nào tuyệt đối là trước mắt người này chết h u g h ì dạ s ỉ cũng rốt cuộc minh bạch vì cái gì đệ tam sẽ để cho các đại gia tộc không nên t r e o chọc nhà tiểu điếm này bởi vì vẹn vẹn nương tựa theo trước mắt người trẻ tuổi này liền tuyệt đối không là phổ thông tiểu gia tộc có thể đối phó nhìn vẻ mặt giật mình biểu lộ hì u g h ì dạ s ỉ dần nhàn n h ạ t mở miệng xà xạ đem nàng dẫn tới à. vâng điện hạ ca ca tiểu nha đầu mặc dù bây giờ đã thành thói quen gọi dần ca ca nhưng này cụ d i ặ c cầm xuống thói quen vẫn là để nàng lần nữa phát sinh nói sai mà một bên khác khi hì ù gạ ì dạ xỉ nghe được điện hạ hai chữ thời điểm sắc mặt cũng là biến đổi chẳng lẽ cái này dần là một vị hoàng tử không thành. h ỵ u gà hi dạ sỉ nghi hoặc cũng không có tiếp tục quá lâu, bởi vì liền không lâu sau, tiểu thị nữ liền ôm một cái trên mặt đỏ bừng tiểu nữ hai lần nữa đi đến. nhìn thấy hi nạ tạ xuất hiện, hi u gà hi dạ sỉ cũng bất chấp gì khác, vội vàng đi lên trước từ tiểu thị nữ trong ngực tiếp nhận hi nạ tạ. sau đó, đi qua một phen kiểm tra, hi u gà hi dạ sỉ phát hiện lúc này tiểu thị nữ chỉ là lâm vào mê man, cũng không có đại khái, lúc này mới thở dài một hơi. chín trăm linh ba sau đó, đi qua hi u gà hi dạ xì một phen xoa bóp về sau, hi nạ tạ rốt cục tỉnh lại. ân nơi này, nhìn thấy hì nạ tạ thanh tỉnh khi ụ gạ hì dạ xì trên mặt lộ ra một cái t i ế u dung t i ể u thư lần này là vị đại nhân này cứu được ngươi hì nạ tạ nhìn xem hì ụ gạ hì dạ xì đưa tay chỉ dần mắt to như nước trong veo bên trong lộ ra thần sắc tò mò cẩn thận từng ly từng tí đánh giá dần một chút khi hì nạ tạ nhìn thấy dần cũng tại một mặt mỉm cười đánh giá mình thời điểm nhịn không được khuôn mặt nhỏ đỏ lên lập tức giống như là chim cút nhỏ đem cái đầu nhỏ co lại mà lúc này hì ụ gạ hì dạ xì cũng mở miệng lần nữa dần đại nhân lần này sự tỉnh liên quan đến tiểu thư an uy ta nhất định phải bây giờ trở về gia tộc một chuyến còn xin ng nhìn trước mắt rất là cung kính hi u gà hi ra xì dần hơi nhau mắt lần này có lẽ là bởi vì ảnh hưởng của mình đuổi theo cũng không phải là hi u gà hi ạ xì mà là hi u gà hi dạ xì đã hi u gà hi dạ xì đã chậm lâu như vậy mới chạy đến với lại trên thân cũng có được hết kế cái này đã nói hi u gà hi dạ xì tuyệt đối đối vân nhẫn độc thủ dựa theo nguyên tắc bên trong nội dung cốt truyện vân nhẫn thôn tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy từ bỏ ý đồ nghĩ, nghĩ dân nhàn nhạt mở miệng đi thôi bất quá nghe được dần trong lời nói chuyển hướng hi ủ gà hi dạ xì trên mặt hơi đổi vội vàng ngẩm đầu lên nếu như ngươi sau khi trở về gặp được phiền phái gì ngươi có thể tới tìm ta cái này là đại nhân do dự một lát h i u gà hi a s i nghiêm túc nhẹ gật đầu sau đó h i u gà hi a s i liền dẫn hi nạ tạ rời đi vạn giới p h ò n g sách ngay tại hi u gà hi a s i rời đi thời điểm hệ thống tiếng nhắc nhở cũng tại dần trong thai vang lên keng nhiệm vụ hoàn thành thu hoạch được nhiệm vụ ban thưởng năm điểm công hiến nghe được thanh âm này dần miết miệng lên một vòng đẹp mắt tiêu dung hô cạ văn phòng đi qua một phen thời gian dài có kẻ mặc cả để tam rốt cục t h n g vân nhận xứ giả thỏa đảm điều kiện đặt thành c h u n g nhận thức chuẩn bị ký hiệp nghị bất quá ngay tại hiệp nghị sắp ký hiệp nghị thời điểm một đạo thanh âm tức giận đột nhiên tại hồ cả bên ngoài phòng làm việc mặt v ă n g lên hôn đản thả ta đi vào chẳng lẽ các ngươi cổ nộ hạ thật muốn lại lần nữa gây nên chiến tranh sao nghe phía bên ngoài kịch liệt tiếng cãi vã trong phòng mọi người đều là cùng nhau nhưững nhĩ mày mắt thấy hiệp nghị liền muốn ký kết bây giờ lại giống như xảy ra chuyện gì đây không phải thêm p h i ê n a mà lúc này vân nhân t h ô đại biểu cũng ngẩng đầu lên sắp mặt khó chịu nhìn về phía xạ dù tổ bị hỉ dù rẽn hồ cả đời thứ ba đến cùng xảy ra chuyện gì ta vừa mới nghe được bộ hạ của ta thanh âm. Ta cần muốn gặp bộ đại nhân n xem v ngay tại h n đ biểu vừa rồi họa ta nạ bệ đại nhân cùng quả cụ chia mấy vị trú u nhìn đột nhiên biến mất bây giờ chúng ta đã liên lạc không được bọn hắn nghe nói như thế nghe được vân nhẫn đại biểu lời nói uy một gối xuống lấy vân nhẫn cũng lập tức hiểu hắn ý tứ ngay cả vội mở miệng đại nhân chúng ta đã đã tìm nhưng là vẫn không có tìm được thân ảnh của bọn hắn bất quá bất quá căn cứ những người khác nói ngay tại một giờ trước một cái cổ n ổ hạ ạ bu đột nhiên mời mấy vị đại nhân ra ngoài nói là có chuyện trọng yếu cần phải thương lượng về sau về sau chúng ta liền lại cũng chưa từng thấy qua mấy vị kia đại nhân nghe được vân nhẫn vân nhẫn đại biểu trong lòng vui mừng ngay cả bận đ i ệ u xoay người qua đối xạ rủ tô bị hì rủ rèn mở miệng đệ tam ta cần một lời giải thích chẳng lẽ các ngươi còn muốn ra tay với chúng ta không thành hừ ta nhìn cái này hiệp nghị không ký cũng được nói xong vân nhẫn đại biểu l ắ c l ắ c ống tay n o vậy mà liền muốn rời khỏi bất quá ngay tại nó đem muốn đi ra văn phòng thời điểm hắn dưng bước mở miệng lúc này h ư n g chỉ gặp trước đó tấm kia vì đàm phán mà chuyên môn chuẩn bị bàn tròn đã chia năm xẻ bảy ngã trên mặt đất xạ rủ tổ bị hị rụ rèn chính một mặt tức giận nhìn chằm chằm đàn rô mà lúc này cái khác các đại gia tộc đại biểu cũng nhao nhao đưa ánh mắt nhìn về phía đàn rô trước đó vân nhẫn lời nói đám người thế nhưng là nghe lọt vào trong thai những cái kia mất tích vân nhẫn cuối cùng tiếp xúc thế nhưng là ạ bụ mà tại cô nô hạ chỉ tồn tại hai cô ạ bụ thế lực theo thứ tự là xạ rủ tô bị hỉ rủ rèn không chế hổ cà phê phái ạ bụ cùng đạn rộ không chế r u ộ t rất hiển nhiên lần này sự tình tuyệt đối không là đệ tam làm vậy còn dư lại cũng chỉ có đạn rộ mà lúc này dù cho bị đám người chỗ nhìn chăm chú đạn rộ trên mặt vẫn không có bối rối chỉ hơi hơi t r ừ n g lên mí mắt bình t ĩ n h mở miệng ta không có phái người đi đi tìm vân nhẫn không phải ngươi chẳng lẽ ngươi muốn nói cho ta biết là ta phái ạ bụ không thành trong văn phòng bầu không khí dần dần ngưng kết lại nhưng ngay lúc này thủ tại cửa phòng làm việc gạ bú lại lặng lẽ đi đến báo gia tộc hì U g a người tới cầu kiến nói là có chuyện trọng yếu báo cáo nghe nói như thế đám người rốt cục rời đi ánh mắt đưa ánh mắt nhìn về phía hì U g a hì A s i chương năm mươi hì ụ g a hì ra s i nguyện vọng hì U g a hì A s i lúc này cũng như n h ữ mày sau đó do dự một chút mới lên tiếng nói thật có lỗi đệ tam đại nhân chư vị đại nhân ta có chuyện tạm thời rời đi một cái lúc này đám người đều biết trận này hội nghị tầm quan trọng vô cùng rõ ràng nếu như chỉ là chuyện bình thường h i ủ gã nhất tộc người căn bản sẽ không ở thời điểm này tới quấy r ậ y hi ủ gã hi ạ si mà lúc này h i ủ gã nhất tộc lại người đến điều này nói rõ hi ủ gã nhất tộc nhất định xuất hiện rất lớn biến cố cũng là rõ ràng điểm này đang nghe hi ủ gã hi ạ si lời nói về sau s a dù tô bị hi dù rèn nhẹ gật đầu mở miệng ân ngươi đi trước đi h i ủ gã hi ạ si nhẹ gật đầu rất nhanh liền đi ra văn phòng đi ra văn phòng về sau h i ủ gã hi ạ si liền thấy được hi ủ gã nhất tộc người tới đúng là hắn sinh đôi đệ đệ h i ủ gã hi dạ si nhìn ngươi tới lại là hi ủ gã hi dạ si h i ù gạ hi ạ xỉ -si、trên mặt biểu lộ cũng ngưng trọng rất nhiều nếu như chỉ là chuyện bình thường phái một cái bình thường gia tộc hi ù gạ thành viên đến hướng mình báo cáo là được rồi mà lần này nếu là hi ù gạ hi dạ xỉ -si、tự mình tới cái kia đã nói mức độ nghiêm trọng của sự việc tuyệt đối không là phổ thông vấn đề có thể so với mà nhìn thấy hi ù gạ hi ạ xỉ -si、xuất hiện hi ù gạ hi dạ xỉ -si、cũng không do dự trực tiếp mở miệng gia chủ trước đây không lâu khí nạ tạ tiểu thư bị bắt cóc nghe nói như thế hi ù gạ hi ạ xỉ -si、con người co giù lại một cô đỏ mặt lập tức liền tràn lan lên hi ù gạ hi ạ xỉ -si、gương mặt có thể thấy được khi u g a hi a xi cũng bị vấn đề này k i n h đến cái kia hi n a ta thế nào đến tột cùng là ai lại có lá gan lớn như vậy dám ở cổ n ổ hạ đụng đến ta hi u gà nhất tộc có phải hay không ngủ trí hạ h i n a ta đã cứu về rồi chuyện này là vân n h ẫ n làm cái gì đột nhiên h i u gà hi a xi sắc mặt n h n lên hắn đã đem vấn đề này cùng trước đó hổ cả trong phòng làm việc sự tình liên hệ ngươi nói là đây là vân n h ẫ n làm đúng vậy h i u gà hi a xi hít sâu một hơi cố gắng để cho mình bình tĩnh một điểm sau đó h i u g hi ạ xi có chút run rẩy mở miệng cái kia những cái kia vân nhân đâu nhìn xem hì ủ gà hì ạ xỉ khó coi sắc mặt hì ủ gà hì dạ xỉ cũng giống như dự liệu được cái gì sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên trầm mặt một lát hì ủ gà hì dạ xỉ trầm giọng mở miệng đã bị hoàn toàn đánh chết nghe được hì ủ gà hì dạ xỉ trong miệng kết quả đúng là mình đoán kết quả kia hì ủ gà hì dạ xỉ hít sâu một hơi có chút xa suốt tinh thần nói đến hì dạ xỉ lần này ngươi khả năng xông một cái đại họa nói xong hì ù gà hì dạ xỉ liền đem trước đó hổ cạ văn phòng sự tỉnh cùng hì ù gà hì dạ xỉ nói một lần hốt trướng bọn hắn làm sao dám v n g h e xong hì ù gà hì ạ xì hì ù gà hì ạ xì hì ù gà hì dạ xì cũng minh bạch chuyện tầm quan trọng nhìn không được nắm chặt nắm đấm h i ra s i vấn đề này có hơi phiền thoái người đi với ta gặp một chút đệ tam a vâng rất nhanh h i ù gà hì ạ s i liền dẫn hì ù gà hì dạ s i đi tới hồ c ả văn phòng đệ tam đại nhân ta có chuyện quan trọng b ẩ m báo sau đó h i ù gà hì ạ s i liền đem sự tình mơ hồ nói một lần h ố n trướng cái này vân nhẫn cũng quá vô xỉ a đệ tam đại nhân cái này ngay xong vân nhẫn vô xỉ hành vi cho dù là gia tộc khác trên mặt cũng xuất hiện tức giận biểu lộ nghe lời của mọi người đệ tam trầm mặc hồi lâu sau đó ngẩng đầu lên các ngươi rời đi trước đi hi ra si hi ha si c ô ha mito các ngươi lưu lại nghe được đệ tam hạ lệnh trục khách không thiếu gia chủ trên mặt có chút khó chịu nhưng vẫn gật đầu từng cái lui xuống đợi đến những người kia rời đi đệ tam quay đầu nhìn về phía hi u gà hi ra si mở miệng hi ra si vấn đề này việc quan hệ toàn bộ c ô nố hạ ngươi lại kỹ càng tố nói một chút ngay lúc đó đi qua hi u gà hi ra si bây giờ cũng biết sự tỉnh tầm quan trọng đem sự tỉnh kỹ càng đi qua lần nữa nói một lần t ngay xong hi u gà hi ra si người trong phòng làm việc cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh khi ra si ngươi xác định cái kia tinh anh thượng nhẫn nị h dạ thật là bị một chiêu giải quyết với lại có hai người thương thế trên người vẫn là huyết kế giới hạn tạo thành đúng vậy đệ tam đại nhân ta xác định điểm này với lại thi thể bây giờ đang ở gia tộc hì hú g a ngài có thể tự mình xem xét nghe nói như thế đệ tam hít mắt lại xem ra ta quyết định ban đầu thật không sai cái kia dần s ắ c thực không thể trêu chọc nói xong đệ tam lời nói xoay chuyển bất quá chuyện lần này có chút phiền thức các ngươi đừng nội đợi chút nữa ta lại đi cùng vần nhận thôn thương lượng một cái bất quá đã trước đó tại trong hội nghị v â n nhẫn đại biểu đã dám nói như vậy vậy bọn hắn có lẽ sẽ không dễ dàng như vậy nhà ra các người tốt nhất làm tốt một chút chuẩn bị tâm lý dù sao trong đó có mấy người chết tại gia tộc hì ù gạ tộc địa cô n ô hạ đã không chịu được nổi tiếp tục chiến tranh đi xuống nghe nói như thế hì ù gạ hì ạ xỉ cùng hì ù gạ hì dạ xỉ lúc này sắc mặt liền là đại biến hì ù gạ hì ạ xỉ càng là trực tiếp mở miệng đệ tam đại nhân lần này nhưng là đối phương cố ý nhưng không đợi hì ù gạ hì dạ xỉ liền kéo lại hì ù gạ hì ạ xỉ hô ca đại nhân chúng ta biết thật có lỗi chúng ta tạm thời cáo lui đi thôi ra văn phòng hi U gà hi A s -si、ì lập tức quay đầu nhìn về phía hi U gà hi ra xì -si. hi ra xì -si, ngươi vừa rồi vì sao ngăn lại ta ngươi có biết hay không đệ tam là có ý gì lần này mặc dù nhận tổn thất là chúng ta hi U gà nhất tộc nhưng nếu như sự tình làm không tốt ngươi có biết hay không sẽ có kết quả gì nghe được hi U gà hi A s -si, ì khi ra xì -si、nhàn nhạt mở miệng ta biết ngươi biết ngươi có biết hay không đệ tam là muốn hy sinh ngươi ngươi sẽ chết nhìn xem hi ủ gà hi ạ xì -si、trong mắt lộ rõ trên mặt lo lắng thân sắc h i u g a hi dạ xì -si、đột nhiên cười n g ư ơ i cười cái gì cười n g ư ơ i có biết hay không sự tình lại nhiều không đợi hi u g a hi ạ s ì nói xong h i u g a hi dạ xì -si、liền đánh gậy hắn h i ạ s -si, ì chúng ta có bao lâu thời gian không có như thế tán g u qua n g ư ơ i h i u g a hi ạ s ì đột nhiên trầm m ặ t lại h i ạ s -si, ì kỳ thật ngay tại ta hôm nay xuất thủ thời điểm ta đã dự liệu được loại kết quả này cho nên ta cũng chuẩn bị kỹ càng n g ư ơ i h i ạ xì người -si, biết không ngay tại hôm qua khi ta nhìn thấy n g h trên đầu cũng bị khắc lên tông ra người lớn thời điểm ta ý nghĩ liền thay đổi khi U gạ hy dạ xi biểu lộ đột nhiên xuất hiện một tia hận ý thì ạ xi -si, ngươi biết không khi nệ dị trên đầu cũng bị khắc lên tông g i a nguyên ấn một khắc này ta chưa hề như vậy hận qua vì cái gì gia tộc hy U gạ phải có tông g i a cùng phân g i a phân chia lần này ta cứu hy nạ t ạ không chỉ là vì ngươi cũng là vì nệ dị nghe được hy U gạ hy dạ xi hy U gạ hy ạ xi thở dài m ộ t hơi c h ậ m r ã i mở miệng thì ạ xi -si, ngươi biết tông g i a nguyên ấn không có cách nào giải trừ ta biết nhưng là ta hy vọng ngươi có thể bởi vậy đối xử tử tế nệ dị nếu như có thể mà nói ta hy vọng tương lai ngươi có thể cho nệ dị một cái cơ hội một cái để hắn tự mình lựa chọn hắn cuộc đời mình cơ hội coi như ta lần này làm sự tình báo đáp cái này do dự hồi lâu k h i uga hi a si rốt cục nhẹ gật đầu ta sẽ làm được chương năm mươi mốt phương pháp vào lúc ban đêm s a dù tổ bị hi dù d è n lại lần nữa tìm tới vân n h ẫ n tiến hành câu thông nhưng là câu thông kết quả rất không lý tưởng tại s a dù tổ bị hi dù d è n nói bị dù mổ n h ẫ n bắt cóc hy nạ tạo mưu đoạt bị k i ự u g ặ n g sự tình về sau vân n h ẫ n chẳng những trực tiếp phủ định chuyện này còn nói thẳng đây là cô nổ hạ âm mưu đương nhiên xa dù tổ bị hi dù rèn cũng không có đem đến cùng là ai z vân nhận sự tình nói ra dù sao ở trong đó giết vân nhẫn nhưng còn có dần nếu như nói tại vân nhẫn thôn đạt được b ì hạ tiệu gẳng cùng dần ở giữa lựa chọn một cái s à dù tổ b ì hy dù rèn tình nguyện làm cho đối phương đạt được b ì hạ tiệu gẳng cũng không nguyện ý trở mặt dần dù sao đi qua chuyện lần này s à dù tổ b ì hy dù rèn đã hiểu rõ dần một bộ phận thực lực thực sự không nguyện ý cùng dần dạng này cường g i ả trở mặt với lại phải biết dần trên tay nhưng còn có lấy đếm mãi không hết các loại bí thuật b í tịch nếu như giao hát dần vậy những thứ này bí thuật bi tịch cổ nộ hạ có thể ra bốn năm ba cũng là bởi vì những này cân nhắc xà dù tổ bị hy dù rèn giấu giếm hạ vạn giới phòng sách sự cuối cùng vân nhẫn đại biểu khi lấy được thụ ý về sau nói thẳng giết chết vân nhẫn mấy người chính là hì ù gạ hì ạ x ỉ cái này ra tộc hì ù gạ tộc trưởng nếu như không giao ra hì ù gạ hì ạ x ỉ cái k i a cộ n ổ hạ liền chuẩn bị lại lần nữa cùng vân nhẫn thôn khai chiến đi trên thực tế vân nhẫn cũng không biết người là ai g i ế t bất quá cái này không trọng yếu đây chỉ là một lấy cớ một cái đạt được bị ạ k i ự u gạng lấy cớ vân nhẫn cũng biết hì ù gạ phân g i a tông g i a nguyên ấn có thể k h ô n g chế bị hạ cựu gạng không bị ngoại nhân đạt được cho nên bọn hắn ra tay cũng đủ hung ác trực tiếp muốn đối phương tộc trưởng thi thể thân là tộc trưởng luôn không khả năng bị hạ tông khi chuyện này thông qua hì ụ gạ hì ạ xì miệng chuyển vào hì ụ gạ hì dạ xì trong hai lúc hì ụ gạ hì dạ xì lại là nợ nụ cười người còn có tâm tư cười cái này không vừa vặn à c ù n g ta trước đó ý nghĩ không có khác biệt quá lớn chỉ cần đến lúc đó đem ta giao ra vậy chuyện này liền xem như kết thúc lấy ngươi cùng tướng mạo của ta đối phương cũng không phân biệt ra được đến với lại ta có tông g i a người lớn dạng này cũng không cần lo lắng bị ạ ạ i ự u gẳng bị người khác đoạt được cái này không được chuyện lần này là bởi vì h í nạ tạ mà lên với lại đã đối phương đã chỉ mặt gọi tên để cho ta để mạng lần này liền từ để ta đi khi a si nghe nói như thế khi u gà hy dạ s -si、ì mặt trong nháy mắt liền thay đổi ngươi chẳng lẽ muốn cho bị ạ i ự u gẳng bị bị người đạt được sao cái này khi a si ngươi rất rõ ràng hiện tại tông g i a cùng phân g i a mâu thuẫn đạt đến trình độ nào chuyện này chỉ có ngươi mới có cơ hội giải quyết chẳng lẽ ngươi về sau cũng muốn nhìn thấy mình hậu bối bị khắc lên tông g i a nguyên lớn sao cái này cuối cùng trải qua một phen nói chuyện lâu về sau khi u gà hy dạ xì chỉ có đáp ứng hy ù gà hy dạ xì đúng khi a si ta còn có một chuyện cần phải nhắc nhở ngươi ngươi là muốn nói cái tia dần không sai người này ta gặp qua ta có thể cảm giác được đối phương khủng bố cỡ nào nếu như không phải vạn bất đắc dĩ tuyệt đối không nên t r e o chọc hắn người này đúng hắn không là trước kia cùng ngươi đã nói nếu như gặp phải phiền phái có thể đi tìm hắn sao cái này khi ra s、si, ì ngươi đi với ta một chuyến đi nói không chừng đối phương thật sự có có thể giải quyết cái này k h ố n cục phương pháp ta cảm thấy khi ra s ì chẳng lẽ ngươi thật muốn nghề gì nhỏ như vậy liền mất đi phụ thân sao vạn nhất đối phương thật sự có có thể giải quyết trước mắt cái này k h ố n cục biện pháp đâu nhắc lên nghề gì h ì ụ gạ h ì dạ xì trên mặt cũng vô pháp lại giữ vững bình tĩnh cuối cùng hắn một cắn rằng mở miệng vậy liền thử một chút đi vạn giới phòng sách dân đại nhân vấn đề này ngài có biện pháp không nhìn trước mắt lộ ra rất là cung kính hi u gạ hi ạ xỉ -si、cùng hi u gạ hi dạ xỉ -si, dần khoe miệng có chút câu lên có nghe đến c h ữ đó hi u gạ hi ạ xỉ -si、cùng hi u gạ hi dạ xỉ -si、vội vàng ngẩng đầu lên trong mắt tràn đầy không dám tin hai người lúc đầu lần này tới nơi này cũng không có ôm hy vọng quá lớn mặc dù bọn hắn biết dần có lẽ rất mạnh nhưng chuyện lần này liền ngay cả hồ ca đời thứ ba cũng không có cách nào giải quyết cái tia dần còn có thể có biện pháp thật không nghĩ đến dân vậy mà nói có dân đại nhân mời nhìn xem so hì ụ gạ hì dạ xỉ đều muốn kích động hì ụ gạ hì dạ xỉ d â n phất phất tay ngắt lời hắn n g ư ơ i đ ừ n g đội ta còn có lời không nói ngài nói ngài nói ta có thể giúp hì dạ xỉ giải quyết lần này vấn đề thậm chí có thể giúp hì dạ xỉ người giải trừ tông ra người lớn bất quá nghe được dân nói hắn có thể giải trừ tông ra người lớn cho dù là thân là hì ụ gạ nhất tộc tổ trưởng hì ụ gạ hì dạ xỉ trên mặt cũng vô pháp lại g i vững bình tĩnh nhìn xem giật mình hai người dân mỉm cười tiếp tục mở miệng bất quá mặc dù ta có thể làm được đây hết thảy bất quá bởi vì phương pháp của ta tương đối đặc thù nếu như sử dụng phương pháp như vậy về sau hỉ dạ s、si、ỉ ngươi liền sẽ trở thành thủ hạ của ta n g h e được dần h i ù gà hỉ dạ s -si、ỉ cùng hỉ ù gà hỉ ạ s ỉ cũng c a -si、o mày lên vì cái gì sử dụng loại phương pháp này liền sẽ trở thành thủ hạ của người khác chuyện như vậy hỉ ù gà hỉ ạ s ỉ cùng hỉ ù gà hỉ dạ s -si、ỉ thực sự nghĩ mãi mà không rõ bất quá có một chút hai người nghe rõ cái k i a chính là dần có thể giải quyết lần này phiền phức thậm chí còn có thể giải trừ tông ra nguyên lớn mặc dù điểm này hai người hiện tại còn không cách nào khẳng định nhưng đối phương ngay cả các loại chân quý bí thuật đều có thể toàn bộ đoạt tới tay có thể giải quyết lần này phiền phức và giải trừ tông ra nguyên ấn cũng cũng không phải là cái gì chuyện không thể nào hú hồ hiện tại hai người cũng không có biện pháp tốt hơn trước mắt dần biện pháp mặc dù không có thể xác định có thể hay không có tác dụng nhưng lúc này cũng chỉ có thể ngựa chết xem như ngựa sống y ý, ý do dự một lát khi u g a h i A si mở miệng dần đại nhân ngài thật có thể giúp hỉ dạ s、si、ì giải quyết lần này vấn đề đồng thời giúp hắn giải trừ tông ra nguyên ấn có thể nghe được dần khẳng định lời nói khi ù gà hỉ ạ si trầm mặc thật lâu h i u gà hì ạ s i ngầm đầu lên nhìn về phía hì u gà hì dạ s i mở miệng h i d a s i ngươi nói thế nào nghĩ nghĩ h i u gà hì dạ s i mở miệng dần đại nhân ngài nói trở thành thủ hạ của ngươi là có ý gì liên l à chữ trên mặt ý tứ chỉ cần ta dùng loại phương pháp này tiếp xuống dù cho ngươi không nguyện ý cũng sẽ trở thành thủ hạ của ta cái này nhìn thấy hì u gà hì dạ s i còn đang do dự ba bốn một bên hì u gà hì ạ s i mở miệng h i d a s i chuyện lần này qua đi ngươi cũng không thích hợp tiếp tục ở tại hì ù gà nhất tộc ngươi còn do dự cái gì chẳng lẽ ngươi không muốn nhìn thấy nệ gì trưởng thành dáng vẻ nghe được nệ gì, h ì u gạ hy dạ xì trên mặt rốt cục có bưng ơ lỏng sau đó hắn một cắn răng mở miệng còn xin đại nhân giúp ta thấy cảnh này h ì u gạ hy ạ xì trên mặt rốt cục xuất hiện mỉm cười sau đó h ì u gạ hy ạ xì đối dần mở miệng đại nhân không biết vì thế chúng ta cần phải bỏ ra cái gì h ì u gạ hy ạ xì cũng không cho rằng dần sẽ vô duyên vô cớ giúp mình mà dần cũng dứt khoát nói thẳng một con số năm mươi triệu nghe được cái số này dù cho hì ù gà hì ạ xỉ khỏe miệng cũng không khỏi đến c o q u ắ t một cái nhưng nghĩ tới nếu như năm mươi triệu liền có thể cứu hì ù gà hì dạ xỉ một mạng hì ù gà hì ạ xỉ cuối cùng vẫn cắn răng đáp ứng xuống t r ư ơ n g năm mươi hai trong chiến tranh lịch thiên bị ạ t u g ẳ n g vậy kế tiếp liền bái nắm dần đại nhân hì ù gà hì ạ xỉ một mặt cung kính mở miệng d ầ n chậm rãi nhẹ gật đầu sau đó tại hì ù gà hì ạ xỉ ánh mắt hoảng sợ bên trong, trong nháy mắt dùng tay phải quán xuyên hì ù gà hì dạ xỉ lồng ự c nửa giờ sau dân cùng đứng ở sau người hì ù gà hì l ặ n g lặng mà nhìn xem hỉ ủ g ạ hỉ ạ xỉ biến mất ở phía xa mà lúc này hỉ ủ g ạ hỉ ạ xỉ phía sau chính có hỉ ủ g ạ hỉ dạ xỉ thân thể không sai vừa rồi dần xuyên thủng hỉ ủ g ạ hỉ dạ xỉ một q u y ề n kia cũng không phải cái gì h ảo giác mà là chân chính vì giết hỉ ủ g ạ hỉ dạ xỉ mới làm như vậy v ề phần dần làm như thế nguyên nhân rất đơn giản đó chính là thông qua giết chết hỉ ủ g ạ hỉ dạ xỉ sau đó đạt được hỉ ủ gà hỉ dạ xỉ linh hồn lại thông qua hệ thống hỉ ù gà hỉ dạ xỉ linh hồn lại thông qua hệ thống đem hỉ ủ gà hỉ dạ xỉ triệu hoán đi ra ở trong quá trình này hỉ ù gà hỉ dạ xỉ bởi vì hì ủ gạ hì dạ xỉ cỗ thân thể này đã chết cho nên tông g i a nguyền ấn tự nhiên cũng liền biến mất mười một không có tông g i a nguyền ấn lúc này lại đem hì ủ gạ hì ạ xỉ cùng hì ủ gạ hì dạ xỉ phóng tới cùng một chỗ chỉ sợ sẽ là đối hì ủ gạ hì ạ xỉ cùng hì ủ gạ hì dạ xỉ người quen cũng không có cách nào phân biệt ra hai người ai là ai chớ nói chi là đối hì ủ gạ hì ạ xỉ vốn cũng không quen thuộc vân nhẫn có cỗ thi thể này tin tưởng lấy hì ủ gạ hì ạ xỉ năng lực đem vân nhẫn lắc lư đi qua cũng không phải là quá mức khó khăn sự tỉnh vì lần này triệu hoán dần hao tốn ba n g h n điểm cống hiến nhưng là dần cũng từ hì ụ g ạ hì ạ xỉ cầm trên tay đến năm mươi triệu trao đổi thành điểm cống hiến lời nói cũng chính là năm n g h n điểm tích lũy hết thể kiếm lời hai n g h n điểm tích lũy đương nhiên d ầ n thu hoạch còn không chỉ như vậy thu hoạch còn có một cái có được bị ạ k i ự u gà vĩnh viễn không sẽ phản bội thủ hạ có thể nói là kiếm lớn đầu tiên hì ụ g ạ hì dạ xỉ vốn là gia tộc hì ụ g ạ đích hệ huyết mạch có được tinh thần u nhất bị ạ k i ự u gà huyết mạch bị ả cựu gà năng lực tại toàn bộ gia tộc hì ụ gà bên trong cũng là đứng hàng đầu chỉ bất quá bởi vì nó so hì ụ gà hì ạ xỉ mượn xuất sinh thêm vài phút đồng hồ cái này đã chú định hắn bị lại bị khắc lên tông g i a n g u y ê n tuấn về sau trên thực tế hỉ ù gà hỉ dạ x ì bị ả i ệ u g ẳ n g năng lực cũng nhận ảnh hưởng bị ả i ệ u g ẳ n g hiệu quả thực tế đã so ra kém lúc này mặc dù còn không có đạt tới tinh anh thượng nhẫn nhị dạ hỉ ù gà hỉ ả x、si. ì bất quá ngay tại nó bị dần triệu hắn về sau đi qua hệ thống cải tạo hỉ ù gà hỉ dạ x ì tông g i a n g u y ê n tuấn đã biến mất vốn là thiên phú có chút mạnh hơn hỉ ù gà hỉ ả x、si、ì một điểm hắn bị ả i ệ u g ẳ n g càng là ở mức độ rất lớn đạt được tăng cường trên thực tế lúc này bị hạ tiệu g ặ n g cho dù là đối với dần cũng là có tác dụng lớn đối với dần tác dụng xa xa lớn hơn ba câu nọc g xạ d n g ặ n g thậm chí so với mạn dễ kỷ hụ xạ d n g ặ n g cũng không kém chút nào phải biết lúc này vân nhẫn thế nhưng là rất rõ ràng ủ trí hạ nhất tộc cùng cổ n ổ hạ cao t ầ n g quan hệ nếu không phải biết rõ bây giờ quan hệ của hai người trên thực tế cũng cũng không muốn lại tiếp tục chiến tranh đi xuống vân nhẫn cũng sẽ không tại cổ n ổ hạ lớn lối như thế dưới loại tình huống này vân nhẫn nếu như làm mưu đoạt ủ trí hạ gia tộc xạ dị g ẳ n mà k h ô nhưng g p ả i gia tộc hỷ ủ ga kiểu găng, nói ga găng, không chừng đệ tam cùng đán rổ chẳng tam tộc hỷ h ủ bì ạ đán n đệ rổ không ngăn cho n ư giúp đỡ một thành cũng không phải là không được. Nhưng cho dù là như thế vân nhẫn lại vẫn không có mưu đặt xạ g ì n gẳng mà là coi trọng b ì ạ tiểu gẳng vậy dĩ nhiên là bởi vì b ì ạ tiểu gẳng đối bọn hắn hơi trọng yếu hơn đừng nhìn xạ g ì n gẳng giống như rất cường đại nhất là mạn dễ kỷ ủ xạ g ì n gẳng có đủ loại không thể tưởng tượng n ổ i tác dụng đơn trên thực tế không có đạt tới mạn dễ kỷ ổ xạ d ì gẳng đẳng cấp xạ d ì gẳng đối với vân nhẫn tới nói xa còn lâu mới có được bị ả tiểu gẳng cũng nên bởi vì bị hạ cựu g ă n g năng lực trong chiến tranh xa hoàn toàn không phải ba câu ngọc xạ dìn gẳng có thể so sánh được bị hạ cựu gẳng tác dụng rất đơn giản đại khái bên trên có thể chia làm trả cờ dạ thấu thị cùng viễn thị năng lực trình độ nhất định hắn cũng có được động thái bắt loại này thị lực hiệu quả tại trong chiến đấu dạng này bị hạ cựu gắng giống như cũng liền đối g i a tộc hì U gà quyền pháp có nhất định tăng thêm tác dụng sau đó liền không có tác dụng quá lớn nhưng nếu như đem cái này đổi được trong chiến tranh cái này hoàn toàn khác nhau cho dù là phổ thông phân ra hì h gà nhất tộc chỉ cần bọn hắn đã thức tỉnh bị hạ cựu gẳng vậy bọn hắn bị hạ cựu gắng liền có thể dễ dàng nh Cái chiến đối với này trong a n nói như n h thế tới ý vị à m a ý nghĩa chiến ó được bị ệ n bên ngoài mấy km liền có thể đem hành động của đối phương như lòng bàn、tay. Trong ở đối i mấy km đem tay. có của c thể h rõ tranh một phương hoàn toàn giải một phương khác động tĩnh cái này có dạng gì tác dụng tin tưởng dù cho người bình thường cũng có thể minh bạch trong đó tầm quan trọng với lại bị hạ cựu gẳng tác dụng không chỉ có riêng chỉ là với thị còn có thể thấy rất rõ bất luận cái gì trả cơ giả tồn tại tại hồ cả thế giới một mực đều tuần hoàn theo một cái đạo lý mặc kệ thế giới này người đến cùng học tập chính là nhận thuật vẫn là võ sĩ đạo nhưng trên cơ bản mặc kệ là học tập loại nào trạ cơ dạ đều là không thể thiếu đồ vật càng là cường đại người trong cơ thể trạ cơ dạ cũng tự nhiên cũng nhiều với lại tại hồ cả thế giới hệ thống bên trong không chỉ là chiến đấu phải dùng bên trên trạ cơ dạ thậm chí liền ngay cả cường lớn một chút bấy dập cũng cần trạ cơ dạ duy trì dưới loại tình huống này nếu như là trong chiến tranh cái t i u bị hạ t i u gẳng năng lực thì càng thêm có thể thể hiện ra bị hạ t i u găng bên trong một cái tác dụng liền là có thể điều tra ra cái gì có trạ cơ dạ tồn tại chính là điều này chỉ cần có bị hạ t i gẳng có được ở đây Cái cơ kia hồ lúc i ề n đã c h định đ ố trước trong chiến đấu vân nhẫn một phương liền là hung hăng ăn bị hạ cựu gang thua thiệt ở một mức độ nào đó có thể nói hì ụ gạ nhất tộc mới là thúc đẩy lần này cổ nổ hạ chiến đấu thắng lợi công thần lớn nhất Cũng là bởi vì nến qua bì kiệu hai bị ạ tiệu gẳng thua đối với vân nhẫn thôn trọng yếu như vậy đối với dần sao lại không phải mặc dù hai năm này dần cơ hồ một mực thân ở cổ nổ hạ nhưng hệ thống tồn tại đã chú định dần chỉ có thể ở đế vị bên trên càng chạy càng xa chiến tranh loại vật này đối với dần dần tới nói đã là không thể tránh khỏi đồ vật dưới loại tình huống này dần nếu như có thể đạt được bị ạ i ể u gẳng vậy đối dần tiếp xuống hành động cũng sẽ có tác dụng rất lớn ba năm này dần cũng không phải cái gì đều không làm em va đã cùng ổ tìm sợ dìm quân đoàn từ lâu làm xong chiến tranh chuẩn bị cho nên dân mới có thể cố ý trợ giúp hi ủ gạ hi ạ xỉ cùng hi ủ gạ hi dạ xỉ chỉ cần động động tay liền có thể được không hai ngàn điểm cống hiến cùng một cái có được bị ạ i ể u gẳng tinh anh thượng nhẫn nhị dạ gì vui ngươi không vì với lại đạt được hi ủ gạ hi dạ xỉ về sau đây đối với dần cũng một nhiệm vụ khác cũng còn có rất lớn xúc tiến tác dụng chương năm mươi ba chiến tranh kết quả cũng đừng quên dần còn có một cái thu thập cổ nổ hạ mười hai tiểu cường nhiệm vụ nếu như có hỉ h gạ hỉ dạ s ỉ đứng tại phía bên mình đến lúc đó nệ gì thu phục đoán chừng không có khó khăn quá lớn mà một bên khác lần này vân nhẫn mục đích quả lại chính là bị hạ t i ệ u cẳng ngày thứ hai ngay tại đệ tam cùng đạn rộ mang đến hỉ h gạ hỉ ạ s ỉ thi thể về sau vân nhẫn phương diện liền không còn có bất luận cái gì khó xử cổ nổ hạ ý nghĩ cơ hồ không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn liền ký kết điều ước ký kết xong điều ước về sau vân nhẫn cũng không có l i lưu Liên phản phất với lại bây giờ hiệp nghị nếu như đã ký kết coi như vân n h ẫ n muốn đổi ý cũng không có đơn giản như vậy dù sao trên thế giới này trưởng quản một quốc gia trên danh nghĩa vẫn là các quốc gia đại danh mà cũng không phải là các đại nhận thốt ảnh dù sao c ổ nộ hạ cùng hỏa quốc cũng không phải dễ chê ơ mặc kệ xuất phát từ loại nào cân nhắc lôi quốc đại danh cũng sẽ không để trận chiến tranh này tiếp tục nữa chiến tranh kết thúc vạn thuế cuối cùng kết thúc theo hiệp nghị ký kết cũng tiêu chí lấy lần thứ ba giới nị dạ đại chiến cuối cùng kết thúc c ổ nộ hạ thôn dân mặc dù cũng không biết đến cùng c ổ nộ hạ cùng vần nhận thôn ký kết hiệp nghị nhưng là cái này không trở ngại bọn hắn biết một sự kiện cái kia chính là chiến tranh cuối cùng kết thúc kết quả là một n g y này cơ h ộ toàn bộ cỗ nộ hạ đều đang ăn mừng g i e họ chúc mừng không chỉ có bình dân còn có nị dạ so với bình dân trong chiến tranh nị dạ tử vong s u ấ t cũng là cực kỳ cao nhìn trước mắt không ngừng gieo h ò c ổ nổ hạ dân chúng tiểu thị nữ vui vẻ đối dân cười nói ca ca chiến tranh kết thúc đâu nhìn xem vui vẻ tiểu thị nữ dân từ chối cho ý kiến liền như là tiểu thị nữ nói như vậy chiến l o ạ n s ắ c thực kết thúc nhưng cái này không có nghĩa là chiến l o ạ n cứ như vậy biến mất chỉ phải nhân loại dục vọng không có tử vong cái kia chiến l o ạ n vĩnh viễn sẽ không đình chỉ tại hồ cả thế giới từ lúc xẻn gỗ cụ đến nay chiến đoạn cho tới bây giờ đều không có đình chỉ qua mặc kệ là lần đầu tiên lần thứ hai lần thứ ba thậm chí về sau lần thứ tư giới nị dạ đại chiến khoảng cách thời gian đều không dài mặc dù trước mắt đúng là hòa bình đến nhưng loại này hòa bình lại có thể tiếp tục bao lâu đâu thời gian một tháng rất nhanh liền đi qua trong cuộc chiến tranh này nhận chư quốc công kích cổ nổ hạ lại một lần nữa hướng giới nỉ dạ phô bảy gì là mạnh nhất nhất thôn mặc dù lần này cổ nổ hạ bị hao tồn khá lớn nhưng cuối cùng vẫn là thắng lợi cũng là bởi vì đây chiến tranh sau cổ nổ hạ đạt được các đại nhận thôn trong hiệp nghị cho không thiếu nhiệm vụ số định mức có thể đoán trước đến có đại lượng nhiệm vụ cổ nổ hạ nhất định có thể tại chiến hậu đạt được khôi phục nhanh chóng thực lực cũng sẽ dần dần mạnh lên mà lần này trong chiến tranh bởi vì phong quốc đệ tam biến mất hai thành vì chiến tranh dây dẫn nổ phong quốc trong cuộc chiến tranh này không thể nghi ngờ là bị hao tổn nghiêm trọng nhất phong quốc chẳng những đã mất đi danh s ư n g lịch đại phong ảnh mạnh nhất đệ tam phong ảnh trong cuộc chiến tranh này cũng đã mất đi đại lượng n g dạ không chỉ như thế chiến hậu cao ngạch bồi thường cũng làm cho cái này vốn cũng không phải là quá mức giàu có quốc gia càng thêm không chịu nổi gánh nặng thêm nữa bởi vì chiến bại quan hệ phong quốc có thể nhận được nhiệm vụ lượng cũng gấp kịch rút lại nhiệm vụ lượng rút lại tạo thành kết quả chính là n g dạ cùng nhận thôn lấy được tiền tài giảm ít dạng này càng sẽ khiến cho phong quốc nghĩ mặc dù nghi g i có lực chiến đấu mạnh mẽ nhưng là nghi g i tiêu hao cũng không nhỏ mỗi một trường cho nổ phủ mỗi một chiếc phi tiêu vậy cũng là tiền không có tiền nhất định sẽ chế ước nghi g i cùng n h ẫ n thôn phát triển nếu như dài như vậy kỳ x u ố n g d ư ớ i x a nhẫn sẽ chỉ càng ngày càng yếu có thể đoán trước đến x a nhẫn xuống dốc cơ hồ đã là nhất định sự tình đương nhiên tạo thành kết quả như vậy cũng làm cho x a nhẫn cùng phong q u ố c người bắt đầu cửu hận lên cổ nổ hạ có thể đoán trước đến coi như về sau không có phát sinh nguyên tắc bên trong phát sinh n h rổ xỉ mà dì xâm lấn cổ nổ hạ sự kiện đoán chừng sa nhẫn cũng sẽ tìm tận các loại phương thức trả thù cổ nổ hạ ngoại trừ phong quốc thủy quốc cũng phát sinh to lớn vấn đề bất quá vấn đề này cũng không phải là chiến tranh đưa tới mà là bởi vì ổ bị tổ không chế đệ tam thủy ảnh tạo thành tại ổ bị tổ không chế giới tứ đại thủy ảnh không ngừng đối làng x ư ơ n g mù ban bố một hệ liệt máu tanh chính sách tại những n à y chính sách giới thủy quốc người muốn trở thành lý giả cái kia đến thiếu muốn giết chết chính mình một đồng bạn cũng là bởi vì những n à y máu tanh chính sách làng x ư ơ n g mù lúc này mới có huyết vụ chi thôn xương hảo nhất thời cao áp chính sách có thể đưa đến nhất định ổn định tác dụng nhưng đây cũng không phải là có thể trường kỳ phát triển tiếp sử dụng thủ đoạn có thể đoán trước đến sau đó không lâu thủy quốc tuyệt đối sẽ phát sinh nặng biến cổ lớn bởi vì dưới loại tình huống này những n à y vụ nhẫn nếu như không muốn chết phản loạn cơ hồ đã là chuyện tất nhiên mà trên thế giới này có ai không muốn hảo hảo sống đây này tại lần này trong chiến tranh lôi quốc cùng thổ quốc ngược lại là cũng không có thu được quá lớn tổn thương đến thiếu so với phong quốc cùng thủy quốc tình huống tốt hơn rất rất nhiều với lại theo phong quốc cùng thủy quốc biến yếu thổ quốc cùng lôi quốc cũng tương đương biến tướng mạnh lên mà h ò a quốc trong cuộc chiến tranh này mặc dù trở thành kẻ thắng lợi cuối cùng nước nhưng tam nhẫn lần lượt trốn đi cùng tứ đại tử vong cũng khiến cho c ổ nộ hạ sức chiến đấu trượt lực ảnh hưởng sớm đã không đạt được sơ đại giai đoạn kia bất quá mặc dù tam nhẫn tạm thời trốn đi nhưng xù nạ cùng từ trước đến nay cũng không có thoát ly c ổ nộ hạ cái này cũng khiến cho c ổ nộ hạ lực uy hiếp cũng không hề hoàn toàn biến mất tăng thêm chiến hậu đạt được nhiệm vụ số lượng hạn ngạch cùng các loại bồi thường tiền tăng thêm lúc này c ổ nộ hạ đại lực thiết lập học viện lý dạ có thể đoán trước đến nếu như tiếp tục cho cộ nộ hạ thời gian cộ nộ hạ tuyệt đối có thể rất nhanh Yêu mới bồi dưỡng được. Cổ theo i cỗ nộ hạ cùng vân nhẫn thôn hiệp nghị ký kết sau khi xuống tới cỗ nộ hạ các đại gia tộc ánh mắt cũng bắt đầu chuyển đi một lần nữa tập trung đến vạn giới phóng sách mà sở dĩ vạn giới tiệm sách sẽ bị nhanh như vậy bị đám người coi trọng vậy dĩ nhiên là có nguyên nhân đầu tiên bởi vì lần này hi ủ gạ hi dạ xỉ sự tỉnh được chứng kiến thủ đoạn có thể so với thần linh dần hi ủ gạ nhất tộc tại hi ủ gạ hi ạ xỉ ảnh hưởng dưới chương năm mươi bốn g t h vạn giới phòng sách động tác mới nhưng cho dù là như thế vậy cũng đủ đủ rồi áo biết hì U gạ nhà bây giờ tại cổ nộ hạ thế nhưng là mạnh nhất mấy cái kia gia tộc thứ nhất nhưng cho dù là hì ủ gạ cũng không có động thô mà là cầm tiền đến vạn giới phòng sách đi mua sách thấy cảnh này về sau nguyên vốn có chút tiểu tâm tư gia tộc cũng không thể không phỏng đoán thực lực của mình với lại vạn giới phòng sách bị rất nhiều gia tộc coi trọng như vậy không chỉ có cái này một nguyên nhân còn cùng dạ mạn nạ dạ hạ kỳ ba gia tộc có quan hệ làm sớm nhất từ vạn giới phòng sách mua sắm thư tịch khách hàng dạ mạn nạ dạ hạ kỳ gia tộc không thể nghi ngờ là rất chiếm ưu thế bởi vì bọn hắn mua sắm bản chính là mình gia tộc thư ký bí tịch cho nên tốc độ tu luyện rất nhanh phần lớn đều là đối di vãng một ít bí thuật phạm vi nhỏ sửa chữa dưới loại tình huống này ngắn ủi thời gian một tháng bọn hắn đã có không sai thành quả với lại đi qua tu luyện dã mã nạ dạ ạ kỳ ba gia tộc cũng phát hiện một sự kiện cái kia chính là đừng nhìn giống như từ dần nơi này lấy được bí tịch vẹn vẹn chỉ là tại trong phạm vi nhỏ đối bí thuật tiến hành một chút sửa chữa nhưng là thực tế tu luyện về sau dã mã nạ dạ ạ kỳ nhân tài của gia tộc phát hiện nguyên lai、like、chỉ là sửa đổi như vậy một điểm nhỏ đồ vật lại có thể mang đến như vậy biến hóa cực lớn tu luyện qua bí tịch về sau những người này thình lình phát hiện lực chiến đấu của mình có tăng lên rất nhiều trong đó coi như học kém nhất cũng đến thiếu tăng lên một thành sức chiến đấu trong đó ưu tú tỷ như nạ dạ xỉ cả cụ loại này Phối dù sao hiện tại chiến tranh vừa mới kết thúc cố nộ hạ đã chất đống một nhóm lớn bởi vì chiến tranh mà dừng lại nhiệm vụ hiện tại chiến tranh kết thúc c ổ nộ hạ tự nhiên là cử đi cơ hồ tất cả nhị dạ ra ngoài chấp hành những nhiệm vụ này tại những n à y chấp hành nhiệm vụ người bên trong đương nhiên sẽ không thiếu thiếu giả mã nạ dạ hạ kỳ ba cái gia tộc người khi c ổ nộ hạ cái khác chịu đựng nhìn thấy d i vãng quen thuộc đồng bạn đột nhiên c o to lớn tăng lên này làm sao sẽ không kinh hãi làm sao lại không nghe ngóng một phen với lại giả mã nạ dạ hạ kỳ gia tộc cũng tại nạ dạ xỉ cả cụ thụ ý hạ vốn là có tâm giao hảo dần tự nhiên là vì dần vạn giới phòng sách ra sức mở rộng trong lúc nhất thời vạn giới phòng sách cái danh này tại cổ n ổ hạ n g h ì dạ tầng bên trong trở nên vang phát sáng lên cơ h ộ i chỉ cần là cổ n ổ hạ n g h ì dạ đều biết vạn giới phòng sách có các loại cường bờ bờ dơ thờ lớn bí thuật chỉ muốn lấy được cái kia liền có thể thu hoạch được to lớn thực lực tăng lên vạn giới phòng sách không chỉ là gia tộc n h ì dạ trong lòng địa vị cao tại bình dân n h ì dạ bên trong vạn giới phòng sách địa vị càng là cao đến không cách nào nói rõ bán ra các loại bí thuật điều này đại biểu cái gì nếu như một cái bình dân n h ì dạ được nào sẽ có kết quả gì không hề nghi ngờ nói không chừng một bản bí thuật liền có thể tạo nên một cái n h ị dạ gia tộc dưới loại tình huống này cơ hồ tất cả mọi người đối vạn giới phòng sách trở nên chạy theo như vịt cũng minh bạch vì cái gì lúc trước vạn giới phòng sách giá cả sẽ đắt như vậy quy củ vì cái gì như vậy không hợp t h ó i thưởng bởi vì người ta có tư cách đó lúc này đám người chỉ hối hận hối hận làm sao làm sơ không nhiều quan sát một chút nếu là sớm một chút biết bởi vì cái này tin tức thậm chí liền ngay cả trước kia cùng dần quan hệ hơi tốt một chút hàng xóm địa vị đều trở nên khá hơn cũng tỉ như ỷ chỉ cắt dẹ mẹ bây giờ quán mị ỷ chỉ cắt dẹ mẹn sinh ý nóng này không được cái này không chỉ có là bởi vì làm người không sai cùng mỹ sợi hương vị s á c thực tốt quan hệ cũng bởi vì chính là cổ nội hạ trung hòa dần tốt nhất mấy cái kia thứ nhất với lại vị trí còn ngay tại vạn giới phòng sách bên cạnh quán mỹ ì chỉ cắt rẽ mẹn bên trong một cái nỉ dạ ăn mặc trung niên cởi đuối nói ra đại thúc ngài làm mỹ sợi thật sự là ăn n g o n đâu ha ha ưa thích lời nói về sau thường đến chính là ta có thể cho người đánh gãy ừ đúng lúc này bên cạnh truyền đến một tiếng có chút nũng nịu tiếng h ừ lạnh nha đây không phải nhỏ hệ dẹp a ai chọc dẫn ngươi không cao hứng trải qua thời gian ba năm lúc đầu cái kia luôn luôn mãi thanh mãi khí đi theo dần phía sau cái mông nhỏ hệ d ẻ m cũng đã trưởng thành rất nhiều đã có tiểu mỹ nhân bại hoại hình thức ban đầu đừng tưởng rằng hệ d ẻ m không biết các người muốn muốn lấy lòng dần ca ca nghe nhỏ hệ d ẻ m ngay thẳng chung quanh một đám nhị dạ trên mặt có chút xấu hổ nhỏ hệ d ẻ m chúng ta liền là nịnh nọt dần đại nhân chẳng lẽ lại không thể sao bất quá d ầ n đại nhân còn thật lợi hại đâu vậy mà có thể thu t ậ p được nhiều như vậy bí thuật không sai không sai dần đại nhân mọi người chung q u n h cũng biết nhỏ hệ rèm cùng dần quan hệ không tệ một đám niên kỷ không nhỏ nhị dạ chẳng biết xấu hổ đối với Nghe người được đám khi í c cũng h hệ h lệ dần, dèm trên mặt cũng xuất ệ n ngạo liền kêu biểu lộ, p hệ ả phải n người khen không phải dần, khen nàng. phất h tại đám mà là dèm x i nghe h như h đẹp nói n vậy, k ô c ừ chừng n dần đại nhân cũng rất thích nàng đâu, về sau nói không chừng có thể, có thể bị dần đại nhân coi trọng. n g g dèm đại đâu, đại coi Khi thích thể thể hệ h có có rất sau về bị được nào đó câu nói thời điểm trên mặt càng trở nên đỏ bừng trong mắt tràn đầy tinh minh ánh sáng một bên thấy cảnh này trên mặt có chút dở khóc dở cười đợi đến đám người khen hồi lâu hệ dèm lúc này mới hài lòng gật gật đầu g ơ lên cái đầu nhỏ một mặt ngạo kiểu mở miệng được rồi được rồi ta biết ý tứ của các ngươi xem ở các ngươi như vậy khích lệ dần ca ca phân thượng ta nói cho các ngươi biết một tin tức tốt vạn giới phòng sách gần nhất sắp mở thả phổ thông nhận thuật quyền mua hạn phổ thông nhận thuật một cái chỉ cần một trăm l i n tròn nghe được k ệ d è m lời nói về sau đám người lập tức vỡ tổ cái gì chỉ cần một trăm l i n tròn quá tốt rồi nhỏ hệ d è m ngươi không có gạt chúng ta a đi vào trong tiệm phần lớn đều là bình dân lý dạ đối với bọn hắn tới nói trước đó vạn giới phòng sách giá cả thật sự là quá cao coi như cuối cùng cái khác nhóm cả đời cũng không nhất định có thể gom góp đầy đủ đọc một lần tài chính bọn hắn sở dĩ đến nơi này chính là muốn nhìn một chút có thể hay không các loại hệ rèm tạo mối quan hệ đến lúc đó nói không chừng ngày nào may mắn dần xem ở cùng hệ rèm phân thượng thì để cho bọn họ nhìn một lần sách sau đó từ đó đi đến nhân sinh định phong nhưng chỗ nào nghĩ đến hôm nay tới đây lại là nghe được dạng này một tin tức một trăm ngàn tròn mặc dù đây đối với bình dân nị dạ tới nói còn là một khoản tiền rất lớn nhưng là so với trước đó động một tí một triệu ngàn vạn giá cả đã tiện nghi đến quá mức đã là những bình dân này nị dạ có cơ hội mua sắm giá cả bọn hắn sao có thể không kích động phải biết nhân thuật loại vật này cũng không phải tùy tiện liền có thể học cho dù là tại cổ nổ hạ trừ phi đối cổ nổ hạ làm rất nhiều c ô n g hiến nếu không thì không có cơ hội học được ngoại trừ tam thân thuật dạng này nhận thuật bên ngoài nhẫn thuật hiện tại dùng tiền liền có thể mua được đây quả thực không thể tốt hơn kết quả là thông qua ủy tri các dễ mèn rất nhanh chuyện này liền chuyển khắp toàn bộ cổ nổ hạ có thể đoán trước đến rất nhanh vạn giới phòng sách sẽ nên đón một nhóm bình dân nhì dạ khách hàng Trước thứ thời cùng Uchiha. Quả nhiên, ngày thứ hai, khi vạn giới phòng sách khi khi nhiên, phòng giới Uga Quả ngày đồng cửa, vạn mở ra phổ thông nhận thuật quyền mua thời hạn. toàn bộ vạn giới phòng sách gần như sắp muốn bị chen trúc mà đến cổ nộ hạ nghị dạ đạp phá cửa hàng con tốt đám người đều biết vạn giới phòng sách bối cảnh c ư ờ n g đại chính là đệ tam cùng hì ụ gà nhất tộc cũng không dám trêu chọc tồn tại cũng không có ai làm ẩu từng cái ngay ngắn trật tự cùng đợi mua sắm không được người vẫn là nhiều lắm cho dù là đến ban đêm đội ngũ kia vẫn là thật dài xếp tại vạn giới phòng sách cổng mà như vậy tiến nhập tiệm sách người thì từng cái mặt mũi tràn đầy đều là vẻ mặt vui mừng ha ha ha ha hỏa cầu t h u t âm dương cả kỳ nó giút không nghĩ tới lại nhưng có cái này ừ nhìn xem nơi cái kia chút tiền đồ t h ấ y không đây chính là hỏa long chi thuật các người cái kia tính là gì nhìn ta cái này thượng nhẫn n ỉ dạ tu luyện tâm đắc lúc này mới là đồ tốt vừa rồi ta vẹn vẹn lâm thời nhìn một lần liền cảm giác mình có đột phá chờ xem sau đó không lâu ta liền sẽ trở thành trong tinh anh nhẫn không ngoài dự tính cơ hồ tất cả đi vào vạn giới phòng sách khách hàng trên mặt đều treo đầy biểu tình mừng rỡ cơ hồ không có có bất cứ người nào cảm thấy cái này một trăm ngàn hoa không đáng về sau nhìn thấy cái này vô số trước tới mua n h ẫ n thuật n ỉ dạ thậm chí ngay cả đệ tam đều có chút gánh ép cân nhắc là không phải mình cũng muốn làm như vậy Đến ban đêm, đ ế ban thẳng với lại hôm nay là lần đầu tiên buôn bán cơ hồ là tất cả có tiền mua sắm nhận thuật người cơ hồ đều tới với lại có nếu g ư ờ i như ấ t một mua lần chúng t h ta theo có thể có được đối phương những cái kêu bí thuật cùng tiền tài thì ủ ga nhà đại trưởng lão vấn đề này không cần nhắc lại ta nhắc lại một lần Phàm l dù sao hì ù gà người, ta tuyệt đối hì g cho phép ạ xì、so、nói, nói rất rõ ràng đến lúc đó liền xem như bọn hắn làm cái này chuyện hì U gà hì ạ xì cũng sẽ trở mặt đến lúc đó trên mặt chắc chắn sẽ không đẹp mắt bất quá ngay cả như vậy mấy cái trưởng lão mặt bên trên còn là rất khó nhìn ai nhìn thoáng qua mấy cái trưởng lão biểu lộ h i ủ gạ hi ạ xì thở dài một hơi sau đó do dự hồi lâu mở miệng lần nữa ta nói thật cho các ngươi biết đi các ngươi căn bản cũng không rõ ràng lực lượng của đối phương trong mắt của ta đừng nói chúng ta ra tộc hi ủ gạ chỉ sợ sẽ là toàn bộ cổ n ổ hạ t r e o chọc đối phương cũng sẽ không có kết quả gì tốt ta nói chính là tam nhẫn cốt ạ i tứ lại không chết cổ n ổ hạ cái gì điều đó không có khả năng h i ạ xì ngươi đang nói đồ chứ nhìn xem một đám sắc mặt đại biến trưởng lão h i ủ gạ hi ạ xì lắc đầu lần nữa nhớ tới chuyện ngày đó ta nói cho các ngươi biết đi kỳ thật ngày đó sau đó h i U gạ hi ạ xỉ -si、liền đem chuyện ngày đó k ỹ càng nói một lần h i U gạ hi ạ xỉ -si、ngữ khí rất bình thản nhưng nghe đến hi U gạ hi ạ xỉ -si、trong lời nói nội dung về sau h i U gạ nhà trưởng lao từng cái đều hai mắt t r ở to cái gì điều đó không có khả năng trên thế giới làm sao có thể có loại người này tồn tại hi ạ xỉ -si, ngươi nói đây rõ ràng liền là thần linh nhìn xem từng cái kích động trưởng lão hi ù gạ hi ạ xỉ cởi khổ một cái mở miệng không quản các ngươi tin hay không ta thể sự tỉnh chính là cái này bộ dáng ta cảm thấy so với sơ đại có lẽ hắn càng mạnh nghe được hi ủ gạ hi ạ si tất cả t r ư ở n g lão đều n g ầ m ngược lại xác thực nếu quả như thật giống hi ủ gạ hi ạ si nói như vậy đối phương xác thực rất có thể so sơ đại mạnh hơn mà lại là cường rất nhiều phải biết lúc trước sơ đại cơ hồ là nương tựa theo sức một mình liền kết thúc toàn bộ giới n g h dạ chiến loạn nếu như lúc trước sơ đại hữu tâm muốn thống trị toàn bộ giới n g h dạ cũng không phải là không được mà bây giờ dân rất có thể so sơ đại mạnh hơn điều này có ý vị gì hi ủ gạ tất cả trường lão đều rất rõ ràng hồi lâu n g ồ i tại hì ù gạ hì ạ s ì phía dưới đại trưởng lao chậm rãi mở miệng nếu nói như vậy thì ạ s ì cái k i a cứ dựa theo ngươi ý tứ đến xử lý a bất quá về sau có cơ hội ngươi nhiều liên lạc một chút hì ra s ì đã hắn bây giờ tại vì vị đại nhân kia làm việc nếu như có thể đạt được vị đại nhân kia ưu ái đây đối với chúng ta toàn cả gia tộc đều có chỗ tốt cực lớn nếu là vấn đề này có thể làm tốt về sau h i ù gạ nhà hai huynh đệ các ngươi nhìn xem xử lý a nghe nói như thế h i ù gạ hì ạ xì trên mặt rốt cục lộ ra tiểu dung cùng lúc đó ù trị hạ gia tộc ừ Chỉ là một cái tiệm sách đã vậy còn phách Chúng ta trước đó ngược cái thường là lối. lại là xem thường cái này một tiệm xem tiệm ta quá sách, đã đó vậy không có trước tiền. như đến nơi đây kiếm nơi không vậy vậy mà như vậy kiếm tiền. Ừ,、không、dùng được loại phương thức nào chúng ta nhất định phải đem cái này tiệm sách thu vào trong tay đến lúc đó chỉ muốn lấy được những vật kia nói không chừng chúng ta ủ ữ u trí hạ gia tộc hiện tại cũng không phải là cổ n ổ hạ đại tộc thứ nhất mà là toàn bộ giới nỉ dạ thứ nhất đại tộc không sai cái này tiệm sách cùng những cái kia bí thuật nhân thuật nhất định phải đem tới tay nhìn xem cao hứng bừng bừng thảo luận vấn đề này phản phát hiện tại hữu t hạ gia tộc đã là đệ nhất thế giới gia tộc tất cả trường lão một bên đủ chỉ hạ phụ gạ cụ cùng ít chia sắc mặt đều khó coi t r ư ờ n g lão ta có cái nhìn muốn nói đột nhiên ít chia đứng lên mở miệng nghe được ít chia nói như vậy t r ư ờ n g lão có chút nhữ nhữ mày mở miệng vậy ngươi nói một chút cái nhìn của ngươi a đại t r ư ờ n g lão ta cảm thấy vấn đề này tốt nhất đừng làm như thế lần này đã ngay cả hì ụ gạ nhất tộc đều là thông qua mua sắm thủ đoạn từ trong tay đối phương cầm tới bí thuật ta cảm thấy chúng ta hẳn là làm càn nghe tới ít chia lời nói về sau trưởng lão mặt bên trên lập tức liền đem lại ít chia người ý tứ chẳng lẽ muốn để cho chúng ta học hì ụ gạ nhà túi đầu khuôn mặt tươi c ư ờ i hướng đi kiên là cái gì cậu thí dân dùng tiền mua bí thuật ta ừ y miệng phu gạ cụ gần nhất ngươi đừng quan tâm gia tộc chuyện trước hảo hảo làm tốt ý trịa tư tưởng làm việc gia tộc cần cũng không phải một cái vi phạm gia tộc ý chí thiên tài chương năm mươi sáu ngươi xứng s a o nhìn xem hùng hổ dọa người tất cả t r ư ở n g lão dù cho ủ trí hạ phủ gạ cụ có lòng muốn, muốn giữ gìn ý trịa nhưng cũng làm không được ý trịa ngươi ngồi xuống đi thế nhưng là ta nói ngồi xuống nhìn thấy ủ trí hạ phủ gạ cụ trên mặt đã thật sự nổi giận đành phải cau mày ngồi xuống đi sự tình cứ làm như thế chúng ta trước phái người đi thông chi hắn một tiếng cũng đừng nói chúng ta hữu trí hạ gia tộc không có cho hắn cơ hội không sai trước đó nên làm như vậy ngày thứ hai vạn giới phòng sách vẫn như cũ b ể bộn nhiều việc mặc dù tiểu thị nữ đã so với hôm qua trước thời hạn một giờ mở cửa nhưng lúc này ngoài cửa lại sớm đã đ ẩ y đội ngũ thật dài h ò a hệ nhân thuật sao ở bên trái thinh anh thượng nhẫn nhị dạ tu luyện tâm đắc trải nghiệm bảy sau số không ca ca nói cái này thuộc về phúc lợi vật phẩm cần cơ duyên ngươi có thể nhìn xem cái khác lôi đồn có rất nhiều ngươi nói cấp ép có bất quá cái này không thuộc về một trăm ngàn giá cả phạm chủ ngay tại tiểu thị nữ bận tối mày tối mặt thời điểm một cái tóc đen nam hải đi tới tiểu thị nữ trước người mấy phút đồng hồ sau ca ca có cái tiểu hải tử tìm ngươi nói là u c h i hạ gia tộc a đúng đứa bé trai này dáng dấp thật đẹp mắt liền là trên mặt lạnh băng băng không có chút nào đáng yêu u c h i hạ tiểu hải trên mặt lạnh băng băng nghe được nhỏ thị nữ lời nói d ầ n khoe miệng có chút câu lên hắn đã đại khái có thể nghĩ đến là ai tới đi ta đã biết ngươi đi xuống đi biết ngay tại tiểu thị nữ rời đi đồng thời đang đứng tại trong tiệm không ngừng đánh giá bốn phía ít chia đột nhiên giống như là cảm giác được cái gì lập tức rút ra phi tiêu thân thể căng thẳng lên nhưng vào lúc này trước mắt của hắn đột nhiên hoa một cái phản phất trời đất quay cuồng đợi đến ít chia thấy rõ trước mắt lúc lại phát hiện mình đã đi tới một nơi khác xem ra hẳn là cửa hàng hậu viện lúc này ít chia có thể nhìn thấy trước mắt đang có một cái anh tuấn thiếu niên đang không ngừng một mặt mỉm cười đánh giá mình ít chia ưu chi hạ nhà tiểu thiên tài thật cao h ứ n g có thể nhìn thấy ngươi trên thực tế ba chúng ta năm trước hẳn là gặp qua nhìn trước mắt mỉm cười dần ít chia trong lòng đột nhiên dâng lên một loại cảm giác sợ h Đối gia tộc m ì ngươi h phải việc cần c n làm ũ cảm giác càng ngày càng ngày không ổn. Nhìn t r ớ c Itchia mắt tấm mặt một Thời thuật. thiên tài thiếu dần, dáng. dự vẫn khuôn nhỏ, lạnh lùng không nhận Không vinh niên, n hổ là lấy là bộ bộ g được ư nói g ư ợ c c lại là có chút k ế như t ứ c Chắc bất quá. Chắc hẳn n g ơ i thế ì m ít nhà chĩa trên mặt vẫn lạnh lùng như cũ phản phất những lời này căn bản không ảnh hưởng tới hắn ngươi làm sao rất khó đoán sao hiện tại ủ trì hạ gia tộc bất quá là một đám chi biết chiếm tổ tông lưu lại hào quang tự đại kẻ đáng thương m à t h ô i lấy tính tình của bọn hắn cũng đã đang tính toán làm sao từ trong tay của ta đem vạn giới phòng sách đoạt đi qua đi so với ủ trì hạ gia tộc ta ngược lại thật ra đối ngươi tương đối cảm thấy hứng thú ít chĩa để ta đoán một chút ngươi là đến chuẩn bị thuyết phục ta để cho ta không nên cùng ủ trì hạ gia tộc sinh ra xung đột sao nhìn xem ít chĩa rốt cục có một chút biến hóa biểu lộ dần mỉm cười mở miệng không cần giật mình như vậy đó cũng không phải rất khó khăn đoán kỳ thật sớm tại ta dự định mở tiệm sách thời điểm liền đã chú định sẽ cùng hủ trì hạ gia tộc sinh ra gặp nhau ai bảo các ngươi hủ trì hạ gia tộc người đều là ngu xuẩn như vậy mà tham lam đâu ít chĩa con ngươi đột nhiên co r i ú p lại nhưng vẫn là duy trì biểu tình bình tĩnh mở miệng ngươi kỳ thật ngay từ đầu ngay tại tính toán hủ trì hạ gia tộc suy nghe nói như thế dần trong miệng phát ra một loại rất là mang theo niệm ai ý vị thanh âm. tính toán các ngươi hủ trì hạ gia tộc xứng sau ngươi không đợi ít chĩa nói xong dân nụ cười trên mặt đột nhiên biến mất trong mắt cũng biến thành gì nệ gắng ngay tại lúc đó một cỗ cường đại đến không cách nào miêu tả khí c h ẳ n g đột nhiên từ trên người dần xuất hiện đặt ở ít chia trên thân tại cỗ này khí c h ẳ n g dưới ít chia đừng trò chuyện liền liền hô hấp cũng không dám phát ra cảm nhận được cỗ uy áp này ít chia sắc mặt thay đổi lấy ít chia bây giờ lực lượng cùng khí phách liền xem như bây giờ ủ ữ u trí hạ tộc địa bên trong người mạnh nhất uy áp hắn đều có thể tiếp nhận xuống tới nhưng ở dần cỗ uy áp này dưới ít chia lại phát hiện mình liền không dám núp đ í c h liền phảng phất mình là một mực nhỏ bé con kiến mà đối phương thì là cái kia trên bầu trời thần linh với lại khi ít chia nhìn thấy dần con mắt lúc toàn thân lại là run lên cái này thân là nhãn thuật huyết kế giới hạ gia tộc y chia đối với cái khác nhãn thuật tự nhiên có hiểu biết đối với dần trong mắt đôi mắt này cũng có hiểu biết đây rõ ràng liền là hữu trí hạ gia tộc ghi chép bên trong cái chủng loại kia chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết con mắt ngay tại y chia nghĩ đến những ngày thời điểm cái kia cố uy áp ngập trời đột nhiên bị dần thu về b ị c h uy áp thối lui về sau y chia đột nhiên té quỵ trên đất n g ụ m lớn hô hấp trên thân m ồ h ô i như mưa đúng lúc này d ầ n thanh âm cũng chuyển vào y chia trong hai có thể cảm nhận được cố lực lượng này a hiện tại ngươi cảm thấy ta có cần phải chuyên môn đi tính toán các ngư hữu trí hạ gia tộc ít c h i a trầm m ặ t lại bởi vì hắn không biết trả lời thế nào dần chính là bởi vì cảm nhận được trước đó cái k i a cố huy áp mặc dù ít chĩa không có thể cảm nhận được dần đến cùng có bao nhiêu thiếu thực lực nhưng căn cứ ít chĩa ánh mắt có thể nhìn ra loại thực lực này người tuyệt đối không là hiện tại h u trí hạ gia tộc có thể đối phó chỉ sợ sẽ là trong gia tộc mạnh nhất tồn tại cũng vô pháp ngăn trở dần một chiêu nghĩ tới chỗ này ít chĩa sắc mặt càng thêm khó coi nếu như có thể mà nói ít chĩa hiện tại liền muốn về đến gia tộc nói cho những cái tia người trong gia tộc dần tuyệt đối không là bọn hắn có thể đối phó phảng phất là nhìn ra ít chĩa ý nghĩ dân nhàn nhạt mở miệm ngươi cảm thấy u c h i h a gia tộc sẽ có người nghe ngươi sao nghe được câu này í chĩa i cái kia nguyên bản liền rất trắng khuôn mặt nhỏ lại lần nữa trợn nhìn mấy phần í chĩa i rất rõ ràng coi như mình lại giải thích dần rất mạnh gia tộc người cũng từ sẽ cho rằng í chĩa i tại nói bậy bắt đạo tự đ ạ i ba chỉ đủ c h i h a gia tộc căn bản cũng nghe không lo hắn nhưng nếu mà cứ như vậy u c h i h a gia tộc chọc tới dần cái kia u c h i h a gia tộc s a s u k e nghĩ đến s a s u k e í chĩa i trên mặt lại lần nữa khó coi mấy phần u c h i h a gia tộc í chĩa có thể mặc kệ nhưng xạ xù kệ hắn làm sao có thể mặc kệ do dự một chút ủ trì hạ ít chĩa cắn răng ngẩng đầu lên đại nhân nếu như ủ trì hạ gia tộc chọc tới lời của ngài nhìn xem ủ trì hạ ít chĩa dáng vẻ khẩn trương d ầ n trong lòng á c thú vị đột nhiên có chút bộc phát chọc ta sao cái k i a g i ế t l i ề n tốt nghe nói ngươi còn có cái đệ đệ nhìn trước mắt sắc mặt đại biến ít chĩa chẳng biết tại sao d ầ n trong lòng đột nhiên có chút không nói rõ được cũng không tả rõ được cao hứng cảm giác có thể nhìn thấy ít chĩa dáng vẻ kinh hoàng chắc hẳn các loại ít c h lớn lên về sau cũng không thể nào a chương năm mươi bảy các ngươi có thể xưng hô ta là ủ trì hạ mạ đã ra cả đúng lúc này nguyên vốn đã đến phía trước chào hỏi khách nhân tiểu thị nữ lại lần nữa đi tới trong viện k a k a u trị hạ gia tộc bá bá bá không đợi tiểu thị nữ nói xong trong tiểu viện bóng đen loại lên lập tức liền nhiều mấy đạo thân mặc h áp bảo sau lưng có quạt tròn đồ án t r u n g nhân nhân quạt tròn tộc huy u trị hạ gia tộc cái này các ngươi không để ý đến sắc mặt càng ngày càng khó coi tiểu thị nữ mấy cái này u trị hạ gia tộc người đi vào tiểu viện về sau núi vểnh lên trời nhìn dần một chút ừ ngươi chính là tiệm này lắp bản dần dần không để ý đến cái này khả quan mà là quay đầu đối tiểu thị nữ cười cười ôn nu mở miệng đi xuống đi những người này không phải ngươi có thể ngăn cản cái này là mà lúc này nhìn thấy mấy cái này h ũ chi hạ tộc nhân nho nhỏ ít chia cũng nắm chặt nắm đấm đúng lúc này mấy người kia cũng nhìn thấy một bên ít chia nha cái này không m ư ờ i một là ít chia à. nghe được người tới gọi mình ít chia do dự một chút vẫn là đi lên trước nhàn nhạt mở miệng bắt trưởng lão nghĩ nghĩ, ít chia tiếp tục mở miệng bắt trưởng lão chúng ta vẫn là trở về đi ta có chuyện quan trọng hướng ngài bờ báo nghe ít chia cái này cái gọi là bắt trưởng lão trên mặt dần dần khó coi Itchia, ú nhìn g ta ô m làm nay tới nơi này tới g g ư ơ i k xem ít h nào chĩa n n g à cái n n có. g ư dạng này bắt trưởng lão chỗ nào vẫn không do ít chĩa ý tứ lúc này trên mặt của hắn trong nháy mắt liền lạnh xuống ăn cây táo rào cây xung phan đô xem ra là hẳn là đem ngươi bắt về h ả o h ả o để phủ gạ cụ dạy bảo một phen đại trưởng lao trước đó nói thật không có sai liền đang nói chuyện đồng thời bắt trưởng lao trong mắt con ngươi dần dần biến thành màu đỏ ba viên câu ngọc chậm dại ở trong đó thành hình mà tại bắt trưởng lao đối diện ít chĩa cũng mở ra xạ gì rằng chỉ là so với bắt trưởng lao ba viên câu ngọc ít chĩa trong mắt một viên câu ngọc lộ ra như thế keo kiệt ta cho phép các ngươi ở chỗ này động thủ a ngay tại mắt thấy chiến đấu liền muốn buộc phát thời điểm một bên dần cuối cùng mở miệng ngay được dần ít chĩa sắc mặt hơi đổi một chút sau đó do dự một lát hắn rất nhanh thu lại phi tiêu trong mắt xạ dìn gẳng cũng biến mất xuống tới mà một bên khác bát trưởng lão nghe được dần lời nói về sau trên mặt lại là xuất hiện một vòng nhe răng cười ngươi không nói lời nào lời nói ta ngược lại thật ra quên còn có ngươi cái này tồn tại đâu cảm nhận được ít triệ thu hồi phi tiêu bát trưởng lão nhìn về phía dần con mắt có chút nhau lại n g ư ỡ khí bất thiện mở miệng ta nhìn ít triệ liền là bị ngươi mê hoặc mới dám như thế đại nghịch bất đạo a dám mê hoặc chúng ta ủ t r ì hạ gia tộc thiên tài lá gan của ngươi thật là lớn nghe được đối phương dạng này đối với mình dội nước bẩn dân cười cười đến rất vui vẻ phải không cái kia làm ủ tri hạ gia tộc trưởng lão ngươi muốn làm gì đâu b ắ t trưởng lão khoe miệng có chút câu lên trong mắt lóe lên một vòng tinh quang ừ nếu là người bình thường dám mê hoặc chúng ta hụ trì hạ gia tộc thiên tài chúng ta hụ trì hạ gia tộc tuyệt đối sẽ đem hắn chém thành muôn mảnh bất quá mà ta nhìn ngươi tại cổ n ổ hạ cũng coi như có chút danh tiếng đừng nói ta không cho ngươi cơ hội hiện tại ta lệnh cho ngươi lập tức đem vạn giới phòng sách giao cho chúng ta hụ trì hạ gia tộc về sau ngươi lại quy thuận cùng chúng ta hụ trì hạ gia tộc vậy ta coi như vấn đề này chưa từng xảy ra không phải hắc, hắc chắc hẳn ngươi rõ ràng này lại là kết quả gì một bên ít chia nghe được bát trưởng lão đã vậy còn quá h uy hiếp dần trên mặt cũng không còn cách nào giữ vững bình tĩnh lập tức liền mở miệng bát trưởng lão dần đại nhân bất quá không đợi ít chia nói hết lời bát trưởng lão lập tức liền đánh gây ít chia hôn trướng ai cho phép ngươi nói chuyện lại còn dám xưng hô hắn là đại nhân chẳng lẽ ngươi thật nghị phản bội ta hữu trì hạ gia tộc không thành nghe được bát trưởng lão nói như vậy ít chia trên mặt dần dần trở nên lạnh nhưng vẫn là há m ồ m muốn muốn lại nói chút gì cố gắng cải biến một cái hiện tại tình huống bát trưởng lão nhưng vào lúc này dần p h t phất tay ra hiệu ít chia không nên nói nữa ít chia nhìn rõ chưa đây chính là ngu xuẩn lũ tri hạ gia tộc hiện trạng ta ngược lại thật ra có chút bội phục ba đời hắn là thế nào có thể khoan nhượng các ngươi nhiều năm như vậy lớn mật không để ý đến n ổ i g i ậ n bắt trường lão d ầ n nhìn ít chia một chút tiếp tục mở miệng ít chia thấy rõ ràng đây chính là hữu trí hạ gia tộc dục vọng đã để bọn hắn trở nên bành trướng dạng này hữu trí hạ gia tộc coi như ta không động tay sớm muộn cũng sẽ bị người tiêu diệt t Muốn c h ế nghe được dần như thế không chút kiên kỵ vũ đ ụ cụ trí hạ gia tộc tính tình vốn cũng không tốt bát trưởng lao chỗ nào chịu được lập tức liền sử dụng nhẫn thuật tại ủy triệu một mặt hoảng sợ bên trong hướng phía dần công k í c h tới hòa đội vượng tiên hoa chi thuật nhìn xem uy lực này to lớn mấy k h o ả h ỏ a cầu dần trong mắt lõe lên một tia khinh thường bất quá ngay tại dần chuẩn bị xuất thủ thời điểm hắn đột nhiên dừng lại cạn mũ hái sau đó một đạo thanh âm nhàn nhạt đột nhiên tại trong tiểu viện vang lên ngay tại đạo thanh âm này vang lên trong né mắt nguyên bản trên trời cái kia uy lực mạnh mẽ hòa đội nhẫn thuật chung quanh lập tức liền xuất hiện một trận bát trưởng lão một kích này sáu trăm năm mươi ba vậy mà liền như thế hư không tiêu thất nhìn thấy một màn quỷ dị này bát trưởng lão trên mặt giật mình thân thể lập tức liền căng thẳng lên người nào n h à đây không phải ta cái kia không nên thân hậu b ố i a các ngươi là từ đâu tới lá gan đối lão đại lão đại xuất thủ nương theo lấy một đạo có chút t r e o tức âm thanh â m văn g lên bát trưởng lão bọn người trước người không gian đột nhiên vặn v è o lên sau đó một cái mang theo h r u mạ kỳ mặt nạ người mặc màu lót đen hồng vân v â n hắc bảo nam tử quỷ dị xuất hiện ở mấy người trước người, người đến tột cùng là ai khi bát trưởng lão nhìn thấy mặt nạ nam sau khi xuất hiện thân thể lập tức liền căng thẳng lên ở giữa lúc này mặt nạ nam con mắt cũng cùng ngụ trí hạ gia tộc con n g ư ơ i đều là huyết hồng sắc bất quá cùng ngụ trí hạ gia tộc người khác biệt chính là mặt nạ nam trong con mắt đồ án cũng không phải là câu ngọc hình dạng mà là một cái g cùng xen sbujiken đồ án với lại cái này lúc này cái này đồ án chính tại xoay chầm chầm lấy tàn mát n ra g u y ê n m ộ t t r à n ngập k hạ í tức tà Tà ác ba đậu. mạ đa Trưng 58, chém c h u dạ cái tên này ở cái này chính là gia tộc đại â y biểu cho cái ê n gì bắt trưởng lao rất rõ ràng đây chính là có thể cùng danh xưng giới mỹ dạ chi thần sơ đại hồ cả sẻn dù hạt hỉ dạ mạ chống lại tồn tại mà dạng này một cái vốn hẳn nên người đã chết vậy mà xuất hiện với lại không nghe lầm người này vừa rồi đối dần xưng hô rõ ràng là lao đại lao đại u trí hạ mạ đa ra loại tồn tại này lại còn có lao đại với lại hắn lao đại còn có lao đại mà cái này cái gọi là lao đại lao đại lại chính là người trẻ tuổi trước mắt này cái kia người trẻ tuổi này đến tột cùng có dạng gì lực lượng kinh khủng đột nhiên bắt trưởng lão trên mặt trở nên tuyệt vọng lên hắn nhưng chưa quên vừa rồi hắn còn uy hiếp qua cái này kinh khủng tồn tại đương nhiên bắt trưởng lão cũng không phải chưa từng hoài nghi trước mắt người này đến cùng phải hay không u trí hạ mạ đa ra thế nhưng từ trên người đối phương truyền đến loại huyết mạch kêu bên trên uy、e、áp để bát trưởng lao vô luận như thế nào cũng vô pháp phủ định cái này sự thật bát trưởng lao rất xác định trước mắt con mắt của người này tuyệt đối là mạng dễ kỳ ủ xạ gì g ẳ n g mà căn cứ ủ trí hạ gia tộc ghi chép có được mạng dễ kỳ ủ xạ gì g ẳ n g đồng thời không tại ủ trí hạ gia tộc chỉ có một người cái kia chính là ủ trí hạ mà đ a ra nhìn xem sắc mặt hoảng sợ bát trưởng lão mặt nạ nam trong mắt vẻ suy tư càng lúc càng nồng nặc tang u u h ầ bối các ngươi là thế nào lại dũng khí trêu chọc lao đại lao đại chẳng lẽ đúng lúc này bát trưởng lao hít sâu mờ hơi đột nhiên mở miệng, giả thân giả quỷ ra hỏa u trị hạ mạ đạ giả đã chết n g ư ơ i căn bản cũng không có thể là hắn phải không mặt nạ nam khỏe miệng có chút câu lên ừ đừng lại giả thân giả quỷ liền để lão phu tới nhìn người một chút đến cùng là ai liền đang nói chuyện đồng thời bắt trưởng lão đột nhiên bạo khởi rút ra phi tiêu liền hướng phía mặt nạ nam mặt nạ đâm đi qua đến cùng bắt trưởng lão vẫn còn có chút bản lãnh bằng không thì cũng sẽ không ngồi vào trưởng lão vị trí này h ắ n một kích này tốc độ mấy hồ đã đạt đến tinh anh n h ị dạ cực hạn mà nhìn xem cái này cấp tốc một kích mặt nạ nam khỏe miệng lại xuất hiện một cái nụ cười chế nhạo không có chút nào tiến hành bất luận cái gì né tránh nhìn trước mắt cái này trong mắt mang theo t r e o tức thần sắc nhìn xem mặt nạ của mình nam b ắ t trưởng lão trong lòng chẳng biết tại sao xuất hiện một loại tên là tâm tình sợ hãi nhưng lúc này mắt nhìn mình phi tiêu liền muốn đâm trúng mặt nạ nam cổ b ắ t trưởng lão cũng không có khả năng cứ như vậy thế là b ắ t trưởng lão một cắn răng liền sức liều toàn lực đâm x u ố n g dưới rất nhanh b ắ t trưởng lão trên mặt liền lộ ra vui mừng bởi vì b ắ t trưởng lão cảm nhận được trước mắt cái mặt nạ này nam vậy mà lúc này đều còn không có bất kỳ cái gì động tác với lại bát trưởng lão trong tay phi tiêu cũng cơ hồ đã g á n tại ổ bị tổ cổ mặt ngoài trên da Thế bắt trưởng trên cảnh này, bát trưởng lao một ặ t l ra nụ cười chiến cười h khoảng cách ắ n này, g Lấy bên t trưởng lao có tự tin liền xem như sẻn dù hạt tránh. bắt trưởng chút t ra như liền sẻn chúng sinh đều khó có khả năng né tránh. Sau đó, bát trưởng lao không lao lao Sau do có có khó đó, dự đem phi i đều xem đem mà hỷ khả dù u u đâm x ố g dưới. Một bên khác thấy cảnh này ít chĩa cũng ngây ngẩn cả người trong mắt xuất hiện không h i ể u thần sắc mặc dù ít chĩa thực lực không mạnh nhưng lúc này tình huống chiến đấu hắn vẫn có thể phân tích ra được nhưng khi ít chĩa nhìn thấy ủ trì hạ mạ đạ dạ lúc này trên mặt cũng chưa từng xuất hiện kinh hoàng biểu lộ ngược lại trong mắt t r e o tức cái gì càng thêm n ồ n g đậm về sau ít chĩa phản phất nghĩ tới điều gì trên mặt lập tức liền xuất hiện vẻ giật mình sau một khắc bát trưởng lão trong tay phi tiêu liền xuyên thủng ủ g ũ chi hạ mạ đạ dạ yết hầu thấy cảnh này tám trưởng lão sau lưng mấy cái ủ g ũ chi hạ gia tộc người trên mặt lập tức liền lộ ra vui mừng nhưng là đúng vào lúc này bát trưởng lão trên mặt chẳng những không có xuất hiện ý mừng ngược lại trở nên hoảng sợ bởi vì bát trưởng lão cảm giác mình phi tiêu căn bản không có đâm trúng bất kỳ vật gì liền phản, phất. liền phản phất đâm trong không khí sau một khắc đám người liền nhìn thấy bát trưởng lão phi tiêu xuyên thủng ngũ c h ạ mạ đạ dạ bất quà ưu trí hạ m ã đạ dạ y ế t hầu bên trên vậy mà chưa từng xuất hiện huyết kế nhìn vẻ mặt giật mình thần sắc đ ắ n g n g ư i mặt nạ nam khỏe miệng có chút dơ lên ta ngu xuẩn hậu bối chẳng lẽ các ngươi cũng chỉ có điểm này b ả n sự sao cái này cái này điều đó không có khả năng không có khả năng không có cái gì không thể nào chỉ là các ngươi cùng ta t r ê n l ệ n h quá lớn không cách nào minh bạch lực lượng của ta mà thôi phàm nhân hộ bị tố lời nói này phối hợp cái k i a cồn vọng đến cực điểm biểu lộ đơn giản bức cách mười phần ở trong mắt dần cực kỳ giống trong truyền thuyết thần côn người chơi chán không có nghe được dần nguyên bản tại bát trưởng lão các loại trong mắt người còn ngưu bức đến bạo tạc tràn đầy khí tức thần bí u c h ị hạ mạ đa dạ hình tượng lập tức liền thay đổi ai ai ai thật có lỗi lão đại lão đại ai nha ta đây không phải hưng phấn à à cả sụ kỳ trong tổ chức mỗi một cái đều là biến thái nhưng làm ta nên chết ngài đừng nóng vội ta cái này giải quyết bọn hắn nguyên bản còn sâu tạc thiên mặt nạ nam cơ hồ là trong khoảnh khắc liền biến thành một cái đầu bỉ nói xong ô bị tổ vừa quay đầu nhìn về phía bát trưởng lão bọn người bất quá khi ô bị tổ quay đầu thời điểm trên người hắn liền lần nữa lại khôi phục trước đó cái dạng kia ta ngu xuẩn hậu b ố i a lúc đầu ta còn dự định cùng các ngươi đang chơi một hồi ngay tại ổ bị tổ sau khi nói đến đây hắn đột nhiên cảm thấy dần trong mắt chuyển đến ánh mắt bất thiện thế là ổ bị tổ toàn thân đánh run một cái vội vàng đem nhớ k ỹ lời nói phảng phất liên tiếp như đạn pháo nói ra bất quá lao đại đã mở miệng vậy các ngươi liền đi chết đi cả mù ải đoạn văn này ổ bị tổ nói cơ hồ không có bất kỳ cái gì một cái dừng lại bất quá khi cả mù ải hai cái được chứ sau khi xuất hiện bắt trưởng lao các loại người thân thể không gian trùng quanh lập tức liền b ó méo sau m ộ t khắc s á t mặt đại biến bát trưởng lão bọn người liền cũng đi theo bơm é o đợi đến hết thể sau khi bình tĩnh lại bát trưởng lão bọn người ngay cả một điểm cặn bã đều không hề lưu lại xử lý xong bát trưởng lão bọn người về sau ô bị t ô một mặt lấy lòng đi tới dần trước người lão đại lão đại đám hôn đản này thật là muốn chết có muốn hay không ta giúp ngài giải quyết bọn hắn ô bị tổ ngữ khí rất nhẹ nhàng liền phảng phất nói không phải d i ệ t sát bây giờ cho dù ở toàn bộ giới l ỉ dạ đều lừng lấy nổi danh đủ trí hạ gia tộc mà là nói là nghiền chết một con kiến đơn giản như vậy bất quá khi ô bị t ô nhìn thấy dần nhét miệ sau ô dần núi cổ n ổ hạ bên ngoài bảy mở tay ra trường địa bạo thiên tinh nhem dương c h ỉ ba củ tèn sầy sau đó cổ n ổ hạ phía ngoài rừng rậm đột nhiên phát sinh biến hóa cực lớn chương năm mươi chín dần thực lực kinh khủng trong chốc lát từng khoả to lớn cây cối phóng lên tận trời không chỉ là cây cối chỉ cần ở vào một khu vực như vậy mặc kệ là bùn đất vẫn là hòn đá đều là trong nháy mắt phóng lên tận trời trái ngược lẽ thường hướng trời cao bay ngược mà đi vẹn vẹn mười mấy giây những này bay đến trên trời bùn đất hòn đá những vật này liền tổ thành một cái cự đại hình cầu mà dạng này hùng vĩ một màn tự nhiên bị cổ nộ h ạ đám người thu tại trong m khi cỗ n ổ hạ chúng n h ỉ dạ cảm nhận được khối cầu cực lớn bên trên chuyển đến cỗ lực lượng khủng bố kia thời điểm từng cái sắc mặt đều là đại biến cho dù là hổ c ạ đời thứ ba xạ rủ tổ bị hỉ rủ rẽn cũng vô pháp lại dự vững bình tĩnh h ô n đ à n đây là cái gì chẳng lẽ lại có người xâm lấn cỗ n ổ hạ chơi ạ chẳng lẽ tận thế hàng lâm đến sao ngay tại cỗ n ổ hạ đám người nghị luận â m ý thời điểm bọn hắn đột nhiên phát hiện viên này to lớn cơ hồ đại bộ phận đều là từ nham thạch tạo thành khối cầu cực lớn đột nhiên hướng phía cỗ nộ hạ di động tới viên này hình cầu là lớn như vậy khi hắn đi vào cỗ nộ hạ phía trên về sau đúng là che khu tại hình cầu che chắn g dưới phàm là ở vào hình cầu phía dưới phạm vi đều trở nên tối xâm lại h o à n g bét đây quả thật là hướng về phía cổ nộ hạ tới chẳng lẽ chiến tranh lại muốn tới sao lần này chẳng lẽ là thổ quốc ra tay với chúng ta ba trăm không có khả năng thổ quốc không ai có thể làm đến loại tình trạng này mọi người ở đây v ẻ giật mình bên trong viên này to lớn hình cầu chậm rãi trôi giặt đến hụ trì hạ gia tộc trên không có thể đoán trước đến viên này so toàn bộ hụ trì hạ gia tộc tộc địa khối cầu cực lớn nếu như n ệ n xuống đến toàn bộ hụ trì hạ gia tộc đều sẽ không còn tồn tại thấy cảnh này không ít người đều phán phất minh bạch cái gì hồ cạ văn phòng s ạ dù tổ b ì hì dù rèn hôn đản ai nói cho ta biết đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì u c h ị hạ gia tộc đ á m ngu ngốc kia lại đã làm gì lúc này một cái ạ bù đột nhiên tiến vào hồ cạ văn phòng báo trước đó nhận được tin tức u c h ị hạ gia tộc trước đây không lâu phái bắt trưởng lao tiến về vạn giới phóng sách chẳng lẽ đột nhiên s ạ dù tổ b ì hì dù rèn giống là nghĩ đến cái gì sắc mặt trong nháy mắt trở nên t r ắ n g bệnh hắn lại có loại lực lượng này u trị hạ gia tộc lúc này nhìn xem đỉnh đầu khối cầu c ự lớn từng cái u trị hạ gia tộc người trên mặt đều tràn đầy vẻ mắt sợ hãi nhìn xem cái này cái khối cầu cực lớn tất cả u c h i hạ gia tộc người đều muốn vội vàng chạy khỏi nơi này đáng tiếc là lúc này khối cầu cực lớn bên trên truyền đến một trận không cách nào nói rõ áp lực tại c ố này áp lực dưới cho dù là thượng nhẫn nghị dạ đều không thể làm ra bất kỳ động tác gì u c h i hạ gia tộc người muốn trốn quả thực là người xin nói n ộ n g nhìn xem đỉnh đầu to lớn hình cầu u c h i hạ gia tộc tập hợp một chỗ tất cả trường lao sắc mặt đều tràn đầy hoảng sợ tại khối cầu cực lớn bên trên truyền đến áp lực dưới cho dù là bọn hắn cũng vô pháp di động hôn đản cuối cùng là chuyện gì xảy ra đến cùng là ai nhằm vào u tri hạ gia t chẳng lẽ là đệ tam không có khả năng loại lực lượng này như thế nào là nhân lực có thể khu động loại lực lượng này thật chẳng lẽ chính là trời muốn vong chúng ta ưu trí hạ ra tộc sao ngay tại một mảnh tiếng nghị luận bên trong ưu trị hạ phủ gạ c ụ đột nhiên mở miệng cái này có phải hay không là vạn giới phòng sách vị kia tồn tại làm đột nhiên chính đang nghị luận tất cả trưởng lão yên tĩnh trở lại ngươi là nói chuyện này là vạn giới phòng sách làm nghe đại trưởng lão ưu trị hạ phủ gạ c ụ cười khổ một cái mở miệng ngoại trừ hắn ta cũng không nghĩ ra người khác các ngươi còn nhớ rõ trước đó đệ tam hạ đạt cái kia cái mệnh lệnh sao ngươi nói là phu gạ cú người chống c ự đỉnh đầu áp lực chậm rãi nhẹ gật đầu mở miệng xem ra chúng ta lúc trước đoán trước sai đệ tam sở dĩ làm như vậy rõ ràng là biết lực lượng của đối phương không phải hắn muốn giữ gìn người kia mà là hắn không dám đắc tội nói tới chỗ này u c h ị hạ gia tộc chúng trưởng lao sắc mặt cũng khó coi kỳ thật sự tình ngẫm lại cũng liền rõ ràng bọn hắn vừa phái bắt trưởng lao đi vạn giới phòng sách không lâu liền phát sinh loại chuyện này nếu như không là đối phương xuất thủ chẳng lẽ còn có cái khác giải thích giờ khác này tất cả trưởng lao đều có chút hối hận bệ、ẹ. lúc trước làm sao bọn hắn liền không có nghĩ rõ ràng nhất định phải t r e o chọc dạng này cường giả đâu như thế rất tốt bây giờ hai nạn giáng lâm ai đều chạy không được mà một bên khác thân ở vạn giới phòng sách y trịa rung động thì càng là m á y liệt bởi vì tận mắt chứng kiến đến dần sử dụng ra lực lượng như vậy cái này mang đến thị giác hiệu quả căn bản không phải những người khác có thể so sánh nhất là y t r i ệ u minh bạch đây tuyệt đối không phải dần toàn lực phải biết lúc này dần thế nhưng là tại trước người hắn cách đó không xa chính là cách không thao túng cố lực lượng này hơn nữa nhìn đi lên dần rõ ràng là một mặt nhẹ nhõm bộ dáng vẹn vẹ cách không liền có thể sử dụng lực lượng như vậy cái kia nghĩ tới đây ít triệu cũng có chút không r é t mà run lực lượng như vậy trước đó đừng nói gặp qua liền ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua chỉ sợ cũng ngay cả trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân cũng không gì hơn cái này a nhưng sau một khắc ít triệu cũng không dám lại tiếp tục suy nghĩ cũng đừng quên hiện tại ủ trí hạ gia tộc tộc địa bên trong không chỉ có riêng chỉ có những trưởng lão kia còn có ít triệu phụ mẫu cùng xạ su kẻ nghĩ đến xạ su kẻ ít triệu trên mặt hơi trắng bệnh bất quá ba tuổi hắn khả năng tại khối cầu cực lớn nện sau khi xuống tới còn sống sao rất hiển nhiên căn bản không có khả năng nhất định phải ngăn cản hắn nghĩ tới đây ít chĩa cũng có chút sắc mặt phát khổ trước đó là ủ ữ u trí hạ gia tộc chủ động t r e o chọc dần hiện tại hắn lấy cái gì tới nói phục d ầ n đâu ít c h i a thực sự nghĩ không ra giống như là dân dạng này cường giả đến cùng sẽ cần gì đại giới mới có thể lắng lại l ử a giận của hắn bất quá mặc kệ như thế nào ít chĩa đều không hề từ bỏ lý do nghĩ đến cha mẹ của mình còn có đệ đệ ít chia một cắn răng bịch một tiếng hướng phía dân quỷ xuống dân đại nhân n g h e được sau l ư n g động tĩnh dân rốt cục chậm rãi vừa quay đầu khi dân nhìn thấy quỷ trên mặt đất chính là ít chĩa thời điểm k h o miệng có chút xuất hiện mịp cười đáng tức là lúc này ít chĩa chính cúi cũng không có thấy cảnh này làm sao ít chia ngươi muốn cho cái này cổ hủ còn g vọng gia tộc cầu tình a nếu như ta nhớ không lầm giống như những người này trước đây không lâu còn muốn bắt ngươi trở về định tội cho dù là dạng này ngươi vẫn là muốn vì bọn họ cầu tình sao n g h e được dần ít chia trầm m ặ t lại nhưng là ít chia cũng không có trầm m ặ t quá lâu rất nhanh thanh â m của hắn liền vang lên trong gia tộc còn có thân nhân của ta dân nhẹ gật đầu nguyên lai、like、là dạng này như vậy ít chia ý của ngươi là muốn vì bọn họ cầu tình sao nói xong dần trên thân đột nhiên bạo phát một trận to lớn u y áp chương ố u sáu mươi điều kiện ngay tại ít chĩa có chút lúc tuyệt vọng hắn đột nhiên phát hiện trên người mình chậm nhẹ trước đó cái kia cố áp lực trong nháy mắt liền biến mất nhưng không đợi ít chĩa kinh hỉ sau một khắc dần cái kia thanh âm nhàn nhạt liền chuyển vào trong thai của hắn ngươi có thể nói một chút điều kiện của ngươi ngay nói như thế ít chĩa trên mặt lại là chầm xuống ít chia rất rõ ràng nếu như hắn lời kế tiếp không thể để cho dân đầy ý cái kia ủ trị hạ gia tộc liền xong rồi muốn chỉ chốc lát ít chia ngay cả vội mở miệng đại nhân ủ trị hạ gia tộc có thể hướng ngài thần phục suy nghe nói như thế dân trong miệng đột nhiên truyền đến một trận cười nhạo sinh ít chia ngươi vẫn là như vậy ngây thơ chẳng lẽ ngươi không rõ ràng lấy các ngươi ủ trị hạ gia tộc cùng vọng căn bản không có khả năng hạng ta thần phục à? với lại coi như ủ trị hạ gia tộc thần phục cùng ta lại như thế nào ha ha không có ủ trị hạ mạ đa dạ tồn tại ủ trị hạ gia tộc ngươi cảm thấy đối ta hữu dụng a trong mắt của ta ưu trí hạ gia tộc bất quá là một đám rác rưởi mã thôi nghe nói như thế ít c h i a có chút tuyệt vọng bất quá nghĩ nghĩ ít c h i a cũng cảm thấy dần nói không sai ít c h i a vừa mới được chứng kiến dần lực lượng đây chính là dù cho không cần toàn lực cũng có thể tùy tiện diện s á t toàn bộ ưu trí hạ gia tộc tồn tại với lại dù cho cường đại như ưu trí hạ mã đạ giả cũng bất quá là hắn tiểu đệ tiểu đệ chỉ là một cái ưu trí hạ gia tộc há lại sẽ bị hắn để ở trong mắt nhưng là nếu như muốn để ít c h i a cứ như vậy từ bỏ gia tộc từ bỏ thân nhân từ bỏ xạ xú kẹ hiện nhiên cũng không có khả năng nhưng là y chia thực sự nghĩ không ra còn có cái gì là có thể hấp dẫn dần bất quá đúng lúc này y chia đột nhiên ý thức được một việc từ vừa mới bắt đầu dân liền không có ra tay với hắn chẳng lẽ nghĩ tới đây mặc dù y chia không cảm thấy mình không có gì khả năng hấp dẫn dần địa phương nhưng là lúc này cũng chỉ có đem còn nước còn tác thế là y chia mở miệng lần nữa đại nhân y chia nguyện ý vì ngài hiệu chung nói xong y chia liền gắt gao tập trung vào dân mặt muốn nhìn một chút dần đến tột cùng có phản ứng gì nhưng sau một khắc y chia lại lần nữa thất vọng bởi vì tại sau khi nghe lời của mình dần trên mặt cũng chưa từng xuất hiện bất luận cái gì vui vẻ biểu lộ thậm chí ngay cả bất kỳ khác thường gì đều không có cái này khiến ít chia lần nữa khẩn trương lên thời gian từng giây từng phút trôi qua ngay tại ít chia sắp lúc tuyệt vọng dần rốt cục mở miệng lần nữa hai trăm triệu a người thuần phục tăng thêm hai trăm triệu bồi thường tiền ta có thể b u ô n g tha hữu trí hạ gia tộc nghe nói như thế ít chia trên mặt đột nhiên xuất hiện mừng như điên thần sắc lúc này ít chia nơi nào sẽ quản cái kia hai trăm triệu bồi thường tiền cùng mình thần phục sự tình chỉ cần có thể bảo trụ cha mẹ của mình cùng đệ, đệ. đây hết thệ cũng đã đủ rồi nghĩ tới những thứ này ít chia cũng không dám trì hoãn ngay cả vội mở miệng ít chia gặp qua đại nhân ngay tại ít chia c ú i đầu thời điểm dân cười mà lúc này dân trong thai cũng vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở k e n chúc mừng chủ ký sinh hoàn thành nhiệm vụ thu hoạch được nhiệm vụ b a n thường năm điểm c ô n g hiến rất hiển nhiên trước đó ít chia phỏng đoán có một phần là đúng dân làm như thế tự nhiên là có một bộ phận nguyên nhân là vì ít chia ai kêu ít chia trên người có hai nhiệm vụ đâu đương nhiên nếu như ít chia không thật thời ủ chỉ hạ gia t ộ hôm nay cũng thai tiếp khó thoát bất quá bây giờ ít chia nói lên điều kiện rất n ê n người chẳng những ít chia thần phục u tri hạ gia tộc còn phải bồi thường hai trăm triệu bồi thường tiền cũng chính là hai mươi n g h n điểm c ô n g hiến chính là điều kiện như vậy mới khiến cho dần tạm thời để u tri hạ gia tộc sống lâu một hồi hai mươi n g h n điểm c ô n g hiến cho dù là dần làm nhiệm vụ cũng cần thật lâu rồi đương nhiên nếu như u tri hạ gia tộc cầm không ra được lời nói cái kia giết chính là đã đáp ứng ít chia cái kia dần cũng không nói nhảm phất phất tay trước đó phiêu phủ ở u tri hạ gia tộc đỉnh đầu cự hình hình cầu liền chậm rãi bay ra c ổ nổ hạ này sao lại thế này chẳng lẽ sau đó không lâu ít c h về tới ủ tri hạ gia tộc khi ít chia nói ra đáp ứng dần điều kiện thời điểm hào không ngoài suy đoán ủ trị hạ tất cả trưởng lão lần nữa phẫn nộ hôn đ à n hai trăm i triệu ít chia ngươi sao có thể cứ như vậy đáp ứng hắn ngươi có biết không áo hai trăm triệu đại biểu cái gì nghe đại trưởng l ã o gào thét ít chia trong lòng đột nhiên có chút phiền c h á n cũng là lúc này một cái ý nghĩ xuất hiện ở trong đầu của hắn dạng này gia tộc thật giá trị được bản thân đi vì đó cố gắng sao nghĩ tới đây ít chia trên mặt cũng lạnh lùng mấy phần đối đại trưởng lao mở miệng lời nói ta đã đưa đến làm thế nào chính các ngươi có thể lựa chọn nói xong ít c h đúng là không để ý chút nào tất cả trưởng lao sát mặt trực tiếp đi ra ngoài thấy cảnh này u c h i hạ gia tộc nhị trưởng lão lúc này liền giận dống lên hôn đ à n phu gạ cụ ngươi xem một chút ngươi dạy dỗ được hảo nhi tử các trưởng lão khác cũng nhào nhào phụ h o ạ n không sai thật sự là không coi ai ra gì phu gạ cụ ngươi đến cùng dạy thế nào hắn ngay tại tất cả trưởng lão nhao nhao q u á t mắng thời điểm đại trưởng lão lại hơi hơi h í p mắt lại sau đó không lâu đại trưởng lão trong mắt sáng lên chậm rãi mở miệng đi tất cả im miệng cho ta nghe được đại trưởng lão trong phòng họp lần nữa an tĩnh đại trưởng lão cái này cái kia chúng ta đến cùng muốn hay không bồi cái kia hai trăm triệu nghe được hai trăm triệu cái số này cho dù là đại trưởng lao trên mặt cũng co quắp mấy lần trầm mặc một hồi đại trưởng lao cắn răng mở nhìn xem bồi lao tam tiền không đủ đến lúc đó có thể bán một bộ phận sản nghiệp hô nghe nói như thế đám người lúc này mới thở dài một hơi trước đó đám người sở dĩ nói như vậy vì cái gì chỉ là trốn tránh cái kia thật xin lỗi ra tộc tội danh m ạ n thôi lúc này đã đại trưởng lao mở miệng vậy dĩ nhiên không còn gì tốt hơn dù sao những người này còn không có một cái muốn chết nhìn xem trên mặt mọi người may mắn biểu lộ đại trưởng lao như mày mở miệng về phần ít chia các ngươi không cần xen vào nữa đại trưởng lão cái này tại sao có thể mặc kệ tiểu t ử kia phanh nghe đám người tiền ồn ào đại trưởng lão hung hăng vỗ bàn một cái này mới khiến đám người lần nữa an t ĩ n h lại các ngươi chẳng lẽ cho là ta không rõ nhưng là đừng quên ít chia hiện tại thế nhưng là vị tiên người nghe nói như thế chúng người sắc mặt hơi đổi một chút không còn d á m sách lúc này đại trưởng lão lại tiếp tục mở miệng với lại đây có lẽ là một cái cơ hội đại trưởng lão ừ đây chỉ là tạm thời ẩn nhất mà thôi Vị đại kia nhân l ự chương n n g g các ư i c kiến t h ứ sáu mươi mốt ổ bị tổ đến mục đích vạn giới phóng sách nói đi lần này ngươi đến cổ nộ hạ làm cái gì trong tiểu viện dân nhìn trước mắt ổ bị tổ chậm rãi nói đến nghe được dần ô b ỉ tổ cười đùa t í từng mở miệng lao đại ta liền không thể là tới thăm ngươi sao ta đúng lúc này ô b ỉ tổ nhìn thấy dần trên mặt lộ ra biểu tình tự tiếu phi tiếu mặt truy cập từ nợ nụ cười khổ quả nhiên vẫn là cái gì đều không thể gạt được lão lao đại ngài đừng vớt m ô n g ngựa nói đi đến cùng chuyện gì xảy ra nói lên chính là ô b ỉ tổ gương mặt dưới mặt nạ bên trên cũng không còn là chi lúc trước cái loại này cười đùa t í từng dáng vẻ mà là đổi lại vẻ mặt nghiêm túc thủy quốc bên kia ngay tại ô bị tổ mở miệng thời điểm không đợi hắn nói hết lời dần đột nhiên nhăn nhăn lưng mày vùng cưỡi mất ô bị tổ ngay tại ố bị tổ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc bên trong dần bảy hai ba nhữ lại lông mày lại có chút g i ã n ra lên hơi mở miệng cười đã tới vậy liền ra đi theo dần mở đầu một đạo hắc ảnh chậm rãi từ một bên đi ra lúc nào nhìn thấy người này xuất hiện ố bị tổ con n g ư ơ i lập tức liền là c o g ụ c lại bởi vì vừa rồi cho dù là ố bị tổ cũng không có chút nào phát giác được một chút xíu đạo thân ảnh này khí tức đạo thân ảnh này mặc một thân màu đen phục sức một đầu buộc thành đôi ngựa tóc trắng cực kỳ dễ thấy chính là được vinh dự cổ nổ hạ nành trắng hạ tạc xạ cù mò hiện thân về sau hạ tạc xạ cù mò chậm rãi đi tới dần trước、người. một chân quỳ xuống gặp qua bệ hạ nhìn trước mắt nhanh t r ắ n g dân mỉm cười gật đầu không sai x ạ cụ mò xem ra ngươi gần nhất thực lực tăng trưởng không thiếu nghe được dân khích lệ hạ tạ xạ cụ mò lộ ra rất tổn trọng trên mặt cũng không có cái gì đắc ý biểu lộ chỉ là cung kính mở miệng đa tạ bệ hạ vô t r ồ n g nhìn trước mắt hai người dân sờ lên c á i c ằ m mở miệng lần này ngược lại là đúng dịp không nghĩ tới các ngươi hai cái vậy mà cùng đi chắc hẳn các ngươi hẳn là mang đến tin tức tốt nói một chút đi n h n h chắng ngươi nói trước đi à là bệ hạ hạ tạ xạ cụ mò nhẹ gật đầu sau đó trầm giọng mở miệng bệ hạ căn cứ chỉ thị của ngài ba năm này chúng ta một mực chú ý tuyết quốc mấy cái tiểu quốc tình huống trước đây không lâu vậy hạ ngài nói chuyện kia đã có dấu hiệu cho nên ta đặc biệt trở về báo cáo cho ngươi sau khi nói đến đây hạ tạc xạ cù mò trong mắt đối dần vẻ sùng bái cũng nồng nặc mấy phần hắn thực sự không thể nào hiểu được dần đến cùng là thông qua thủ đoạn gì tại ba năm trước đây thời điểm liền đánh giá ra chuyện kia sẽ phát sinh nghe được hạ tạ cù xạ c mò dần trong mắt xuất hiện mỉm cười ca dạ hạ nạ đỏ tủ quả nhiên vẫn là động thủ a nói xong dấn lại quay đầu nhìn về phía ô b í tổ thủy quốc bên kia lại là cái gì tình huống lúc này tổ bị tổ cũng từ trước đó trong lúc khiếp sợ hồi thật lại nghe được dần tra hỏi tổ bị tổ đưa ánh mắt từ trên người hạ t ạ c xạ cù mò thu hồi lại thủy quốc bên kia bố cục đã hoàn thành bây giờ thủy quốc tình huống mấy hồ đã đạt đến cực hạn bởi vì chính sách tàn bạo không ngừng gia tăng làng sương mù đã không chịu nổi gánh nặng vì có thể sống sót phản loạn là vụ nhẫn đường ra duy nhất ngay tại hôm qua lao đại lao đại ngài đ ề cập qua cái kia tờ du mỹ mì minh đã liên hệ không thiếu vụ nhẫn người chuẩn bị kỹ cảng bây giờ cơ hồ tùy thời làng sương mù đều có thể sẽ phát sinh phản loạn chúng ta thời cơ xuất thủ không sai biệt lắm nhanh đến làm kha lắm nghe được tin tức này, Dân lúc chiều n keo ít chĩa lần nữa đi tới vạn giới phóng sách lần này ít chĩa cũng không làm một người tới còn mang theo mấy chục hào hữu trí hạ ra tộc người đương nhiên ít chia mang theo những người này tới cũng không phải tới vạn giới phòng sách gây chuyện mà là đến giao bồi thường tiền phải biết dần thế nhưng là để ủ t r ì hạ gia tộc bồi thường hai trăm i triệu khổng lồ như vậy mức cho dù là cường thịnh hữu trí hạ gia tộc cũng bị trong lúc nhất thời móc rông tất cả vốn lưu động thậm chí còn bán sạch một bộ phận sản nghiệp mới đem cái này hai trăm i triệu con góp mà hai trăm i triệu tiền mặt cũng không phải nói tùy tiện liền có thể móc ra lần này ít chia mang tới mười mấy cái ủ t r ì hạ gia tộc người vì chính là vận chuyển cái k i a trồng chất lên cao tiền mặt trọn vẹn bỏ ra thời gian hai tiếng mấy chục hào nhị dạ lúc này mới đem cái tia trồng chất đến như là căn phòng tiền mặt hoàn toàn chuyển chuyển đến vạn giới phóng sách u trí hạ gia tộc hưng sư động chúng như vậy tự nhiên cũng bị cổ nổ hạ cả đám xem ở đáy mắt khi bọn hắn nhìn thấy u trí hạ gia tộc cầm đại lượng tiền mặt đưa đến vạn giới phóng sách đồng thời từng cái đều thu liễm ngày xưa phách lối bộ g á n g lúc liên hệ đến buổi sáng phát sinh sự tình m ụ c nhị rất nhiều gia tộc lập tức liền đoán được cái này là chuyện gì xảy ra khi bọn hắn đoán được nào đó loại khả năng thời điểm những người này trên mặt lập tức liền lộ ra biểu tình kiếp sợ chuyện hồi sáng này là vạn giới phóng sách người làm ra cái kia phảng phất có thể phá hủy cổ nộ hạ lực lượng lại là cái kia nho nhỏ tiệm sách người làm ra người mà sở dĩ buổi sáng cái kia cái cự đại hình cầu không có hủy hụ trí hạ gia tộc là bởi vì hụ trí hạ gia tộc đáp ứng bồi thường cái kia số lượng to lớn xanh xanh đỏ đỏ tiền mặt liền là đây hết thể chứng minh đây vẫn chỉ là đám người căn cứ nhìn thấy tình huống phân tích ra được đồ vật về phần đệ tam các loại cổ nộ hạ cao tầng cùng hì hụ ga nhà những n à y hà môn lấy được tin tức thì càng thêm rõ ràng hì ụ ga nhất tộc trước mặt mọi người bao giải lão nghe được hụ trí hạ gia tộc phát sinh sự tình về sau lập tức liền triệu tập tất cả cao tầng l 46. trong hội nghị dĩ vãng đối hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ cũng không quá khách khí đông đảo hỉ ủ gạ phụ huynh lão lần này lại là quỷ dị có vẻ hơi đ ị n h n ọ c dáng vẻ hỉ ạ xỉ may mắn mà có ngươi khi đó cho chúng ta cung cấp tình báo không phải bây giờ nói không chừng hiện tại mất mặt cũng không phải là ủ trí hạ mà là ta gia tộc hỉ ủ gạ không sai cái này đều dựa vào hỉ ạ xỉ n g h e tất cả trưởng lão lấy lòng âm thanh h ì ủ gạ hỉ ạ xỉ cũng không nhịn được khỏe miệng câu lên nhưng ngay lúc này một bên đại trưởng lão lại đột nhiên mở miệng bất quá sự tình cũng không thể lạc quan căn cứ thủ hạ tin tức chuyển đến lần này Dần đại chương n t sáu mươi hai các phương phản ứng nói đến tại cỗ nộ hạ bởi vì hì ủ gà nhất tộc là thân hồ cạo phe phái tại cỗ nộ hạ rất nhiều trong gia tộc muốn nói hì ủ gà nhà có đời người hữu chị hạ gia tộc không thể nghi ngờ sẽ là xếp tại đầu danh cái kia mà lần này mặc dù nhìn qua hữu chị hạ gia tộc trên tay dần bị thiệt lớn nhưng dù sao dần thu hữu chị hạ ít trị làm thủ hạ đúng trì gia lúc này đại trưởng lão mở miệng lần nữa hướng hi ủ gà hỉ ạ xì hỏi hi ạ xì thì dạ xì cùng dần đại nhân quan hệ thế nào nghe nói như thế hi ủ gà hỉ ạ xì như những mày mở miệng vấn đề này ta không do lắm bất quá hỉ dạ s ỉ tạm thời không tại dần đại nhân bên người đã bị dần đại nhân phái đi ra chấp hành nhiệm vụ đi khi ù gạ hỉ ạ s ỉ lời vừa ra khỏi miệng đại trưởng lao sắc mặt lập tức lại lần nữa mười một khó coi mấy phần hỉ dạ s ỉ không có ở dần đại nhân bên người sao như thế phiền thoái tại đại trưởng lao ý nghĩ bên trong coi như hỉ ù gạ hỉ dạ s ỉ bây giờ tại giúp dần làm việc nhưng là nơi nào so ra mà vượt đợi tại dần bên người tốt phải biết bây giờ ít chỉa cùng dần thế nhưng là đều tại c ổ nố hạ nếu như dài như vậy kỳ phát triển tiếp nghĩ đến đại trưởng lão lông mày liền nhăn càng ngày càng sâu nghĩ, nghĩ đại trưởng lão mở miệ h i ạ si nếu không ta đập lại phái một người đến dần đại nhân nơi đó đi cái này h i ù gạ h ì ạ si cũng lộ vẻ do dự hắn biết rõ đại trưởng lão đang suy nghĩ gì nhưng là không do dự quá lâu h i ù gạ h ì ạ si lại lần nữa ngẩng đầu lên cắn răng mở miệng cái k i a phái ai đi qua các ngươi hẳn là rõ ràng người bình thường dần đại nhân nhưng chứng mắt nghĩ nghĩ một bên nhị trưởng lão mở miệng ngươi nhìn nghệ gì thế nào nghe nói như thế đại trưởng lão nghĩ nghĩ bất quá sau đó vẫn lắc đầu một cái không được n ệ gì mặc dù đúng là chúng ta h ì ù gạ nhà thế hệ này kiệt xuất nhất thiên tài nhưng là hắn hiện tại đã bị khắc lên tông g i a người lớn nếu để cho dần đại nhân cho là chúng ta đây là có ý khác lời nói cái kia phái ai đi qua ngoại trừ nề gì gia tộc bọn ta chỉ sợ tạm thời cũng không ai có thể bị dần đại nhân coi trọng nghĩ nghĩ đại trưởng lão vừa quay đầu nhìn về phía hì u gà hì a s i hì a s i nếu không p h ả i hì nạ tạ qua đi thử xem nghe được đại trưởng lão hì u gà hì a s i lắc đầu mở miệng hì nạ tạ thiên phú so với nề gì đến kém quá nhiều ta cảm thấy khả năng dần đại nhân có lẽ chướng mắt nàng cái kia nếu không như vậy đi Thì、thật ta trước đó còn có một chút không có nói cho các ngươi biết d â n đại nhân là có năng lực giải trừ tông g i a nguyên ấn nghe nói như thế thì u gạ n h à một tất cả trưởng lão cũng không ngồi yên được nữa nhao nhao từ trên chỗ ngồi nhảy ra ngoài làm sao có thể khi hạ xi ngươi không phải nói đùa sao tông g i a nguyên ấn luôn luôn đều là làm gia tộc hỉ u gạ tông g i a không chế phân ra thủ đoạn với lại tại bọn hắn nhận biết bên trong tông g i a nguyên ấn không cách nào giải trừ lúc này nghe được tin tức này bọn hắn sao có thể không kinh hãi so với cái khác mấy cái trưởng lão đại trưởng lao thì lộ ra bình tĩnh nhiều lắm mặc dù trên mặt hắn cũng đầy là vẻ giật mình nhưng so với cái khác mấy cái trưởng lão biểu hiện không thể nghi ngờ tốt hơn quá nhiều nghe được tin tức này về sau đại trưởng lão trầm mặc một lát sau đó hắn cũng có sách tông ra nguyên ấn sự tình mà là mở miệng đối hì u gà hì ạ s i hỏi hì ạ s i ý của ngươi là hì u gà hì ạ s i nhẹ gật đầu mở miệng ý của ta là không bằng liền đem n g ệ gì đưa qua dạng này cũng được bất quá ta cảm thấy hi nạ tạ cũng cùng một chỗ đưa qua cũng tốt dù sao nàng có gia tộc bọn ta tinh thuần nhất huyết mạch hai người dạng này bị dần đại nhân chọn chúng cơ hội cũng sẽ lớn một chút h i ạ xì -si, ngươi cảm thấy thế nào nghe được đại trưởng lão hi u gạ hi ạ xì do dự một hồi sau đó hay là tại đông đảo t r ư ở n g lão ánh mắt mong chờ bên trong nhẹ gật đầu đã như vậy cái k i a cũng chỉ có dạng này đệ tam văn phòng đối mặt với hai vị cố vấn đệ tam trầm giọng mở miệng mito cô hát vấn đề này các ngươi thấy thế nào nghe nói như thế mỹ tô cả đỏ hồ mụ ra ngẩng đầu lên trong mắt có chút cổ quái nhìn về phía đệ tam sa dù toby trước ngươi liền biết vạn giới phòng sách người có loại thực lực này đối mặt mỹ tô cả đỏ hồ mụ ra chất vấn sa dù toby hi dù rèn n h ị nhữ mày mở miệng không trước đó ta chỉ biết là vạn giới phòng sách lao bản thực lực rất mạnh cũng không nghĩ tới hắn vậy mà đã cường đại đến loại tình trạng này nghe được xạ dù tô bi hì dù d è n nói như vậy mì tô ca đỏ hồ mụ dạ lúc này mới nhẹ gật đầu lúc này một bên đủ tạ t ả n cô hans mở miệng bây giờ không phải là lúc nói chuyện này xạ dù tô bi hiện tại ngươi định làm gì lấy buổi sáng bọn hắn biểu hiện ra lực lượng loại lực lượng này đã đầy đủ gây nên một trận so cựu vi chi loạn phiền thoái hơn tai nạn u tạ t ả n cô h a n nói như vậy xạ dù tô bi hì dù rèn trên mặt cũng rất là khó xử vấn đề này có hơi phiền t o á i hôm nay hắn biểu hiện ra lực lượng các ngươi cũng nhìn thấy Các cảm thấy lực chúng cổ ngươi lượng như vậy là chúng ta bây giờ cổ nổ giờ thấy ta vậy bây là h ạ có cổ phó thể tạ tản hạt ứng sao? U c ù n g mì t ổ hổ ca đỏ mũ ra mặt l ạ i Sà dù tổ bị h ì dù rèn thở dài một hơi chậm rãi mở miệng lần này ta sở dĩ liệu mạng thà rằng tổn thất h ì u gạ h ì ạ xì cũng phải cùng vân nhận thôn ký hiệp nghị là vì cái gì các ngươi hẳn là rõ ràng hiện tại không có tam nhẫn cổ n ổ hạ thật sự là đi tới nhất thời điểm nguy hiểm a bốn trăm sáu mươi ba xạ dù t ô bị vậy ý của ngươi là xạ dù t ô bị hy dù rèn trên mặt trở nên nghiêm túc chậm g i mở miệng hiện tại chúng ta tuyệt đối không nghi cùng vạn giới phòng sách khí xung đột với lại trước đó nạ dạ dạ mạ nạ c ả gia tộc cả kỳ mỉ chia sự tình các ngươi cũng hẳn là biết được cái này có lẽ là chúng ta cổ n ổ hạ một cái cơ hội s ạ dù tô b ì ngươi nói là s ạ dù tô b ì hì dù rẽn trên mặt đột nhiên trở nên có chút lửa nóng ánh mắt sáng rực mở miệng chỉ cần chúng ta đạt được những vật kia tin tưởng sau đó không lâu chúng ta cổ n ổ hạ thực lực tuyệt đối sẽ có không giống bình thường tăng lên đến lúc đó chỉ sợ cổ n ổ hạ thực lực liền xem như gặp phải trụ ở giữa còn tại lúc kia cũng không phải là không được nghe được xạ dù tô bị hì dù rẽn ủ tạ tà tản cô hắt cùng mỹ tổ cạ đỏ hổ mụ dạ trong mắt cũng là sáng lên lúc này Sa dù tổ bị hì dù rèn lại tiếp tục mở miệng như vậy đi để cho người ta chuẩn bị hậu lễ ngày mai chúng ta cùng đi vạn giới phòng sách nghe nói như thế m ị tổ cà đỏ hồ m ù dạ cùng mụ tạ tàn cổ hà l i ế t nhau một cái sau đó chậm rãi nhẹ gật đầu cái kia cứ dựa theo đệ tam ngươi ý tứ đến xử lý cùng lúc đó phàm là chiếm được tin tức này các đại gia tộc cũng nhao n h a u đi bắt đầu chuyển động cơ hồ là lạ thường nhất trí đều là bắt đầu nhao n h a u chuẩn bị hậu lễ chỉ là khi bọn hắn ngày thứ hai đổi tới vạn giới phòng sách thời điểm lại phát hiện vạn giới phòng sách đã chống không dần bọn người cùng những sách vợ kia toàn bộ hư không tiêu thất Chương 63, Tuyết Quốc. Ba bá bá bá. bên trong, mấy bóng bọn Văng vậy, thiên trong, người đột nhiên hiện lên.、Cái、này tốc độ của mấy người là nhanh như vậy. Lấy về phần bọn hắn mang theo gió lạnh giống như lưới dao đồng dạng tại trên từng lớn. gió tuyết đột tốc theo tại mặt tuyết sẽ rách ra từng lỗ to rách điệu Cái mấy mấy lấy độ đạo ra dao lưới là lỗ của về không bao lâu cái này mấy bóng người liền xuất hiện ở một vị thanh niên trước người chỉ là lúc này mấy vị này cường giả lại là quỷ gối thanh niên trước người chỉ gặp thiếu niên này mặc một thân màu trắng thêu lên hoa lệ đồ án cầu bào tại cầu bào ống tay áo cùng cổ áo có nhiều đám hiện ra ngân quang lông tơ nếu là có thực hàng người lần nữa liền có thể biết những n à y màu bạc lông tơ chính là tuyết quốc nhất là quý báu ngân hồ cái đuôi bên trên mềm mại nhất cái tia một đám lông đừng nhìn ngân hồ giống như toàn thân đều là lông nhưng cũng chỉ có cái đuôi đỉnh cao nhất cái kia một đám màu bạc lông mới là chân quý nhất tăng thêm ngân hồ vốn là hữu í c cái này một đám ngân s ắ p r a lông giá trị thậm chí là đồng dạng lớn nhỏ hoàng kim mấy chục lần cho tới nay loại này r a lông đều là tuyết quốc vương thất c ố n g phẩm bất quá ngay cả như vậy bởi vì ngân hồ thực sự quá hữu í c dù cho tuyết quốc vương thất cũng dùng không nổi toàn bộ đều là từ cái này cầu bào bên t r o n lông tơ rõ ràng toàn bộ đều là từ loại này lông bạc cấu thành tại thanh niên bên người, Một bởi bị vì lúc này thủy quốc bên trong tình huống còn không có đạt tới kém cỏ nhất nhất thời bán hội còn không đánh được tăng thêm tuyết quốc ngay tại hỏa quốc bên cạnh đồng thời chiến tranh đã bộc phát dưới loại tình huống này dần chọn lọc tự nhiên trước giải quyết tuyết quốc nhìn trước mắt nửa quý hơn mười người dần khoe miệng có chút dơ lên những người này chính là trước kia dần an bài đến thiết quốc ẻo hạ đạ cùng với cấp dưới chư vị đã lâu không gặp gặp qua bệ hạ nhìn xem đám người cung kính biểu lộ dần hài lòng gật gật đầu là thời điểm để thần la đế quốc cái tên này vang vọng phiến đại lục này chư vị nhưng nguyện theo ta đồng hành bệ hạ trường kiếm chỉ chỗ tức là chúng ta từ chiến tri đ ị a tuyết quốc vương thành lúc này nguyên bản tường hòa vương thành đã bị trùng thiên ánh lửa báo phụ trong ngọn lửa cơ hồ khắp nơi đều tràn ngập tiếng la diết cùng tiếng kêu thảm thiết nhanh đi bẩm báo bệ hạ cạ hạ nạ đỏ tụ làm phản rồi lần này Hắn vậy mà mời tại ớ i nỉ d không cần. Đừng g có ế t ta. Văn cầu ngươi, tha. Xin bỏ qua cho ta. Tại qua Văn ngươi, vung Xin cầu cho bỏ đêm tối bao phủ xuống cạ dạ hạ nạ đỏ t ủ người không chút kiên kỵ tiến hành giết chóc tuyết quốc vốn cũng không phải là một cái cường đại quốc gia thậm chí quốc gia này ngay cả mình nhận thôn đều không có dưới loại tình huống này tại cạ dạ hạ nạ đỏ t ủ mang tới nị dạ thủ hạ nước vương quân đơn giản không chịu nổi một kích nhìn ra được tiếp xuống nếu như không có người ngăn cản cạ cả dạ hạ nạ đỏ tù nước vương quân tuyệt đối không nhưng có thể đỡ nổi hắn giết chóc vẫn tại tiếp tục chỉ là ở dưới bóng đêm tất cả mọi người đều không có chú ý tới chẳng biết lúc nào vương thành trên tường thành nhiều mấy chục đạo thân ảnh tại dễ như trở bàn tay su thế giới cả dạ hạ nạ đỏ t ủ cơ hồ không có có nhận đến quá lớn ngăn cản rất nhanh liền tiến vào hoàng cung nhìn xem vương tọa bên trên cái kia cùng mình cực kỳ tương tự nam tử trung niên cả dạ hạ nạ đỏ t ủ khỏe miệng xuất hiện một vòng nguy hiểm độ con g ta hảo ca ca hiện tại ngươi có thể đem quốc gia này bảo tàng giao cho ta sao nói xong cả dạ hạ nạ đỏ t ủ từng bước một giống một cái người thắng đi hướng vương tọa vương tọa bên trên cả dạ hạ nạ đỏ tụ nhìn trước mắt cái này mang trên mặt niệm ai nụ cười cả dạ、Hà、nạ n một đôi mắt hổ cũng bắt đầu bởi vì phẫn nộm má sung huyết bảo tàng cái gì bảo tàng nghe được cổ rủ kỳ cạ dạ hạ nạ không chịu bàn giao cạ dạ hạ nạ đỏ tủ rỗi tay nắm lấy cổ rủ kỳ cạ dạ hạ nạ cổ áo đem nhấc lên ta ngu xuẩn ca ca chẳng lẽ đều đến lúc này ngươi còn muốn gạt ta a chẳng lẽ ngươi thật cảm thấy động tác của ngươi có thể giấu giếm qua tất cả người ta khuyên ngươi thức thời một chút đem bảo tàng chìa khóa giao cho ta bằng không ta không thể bảo đảm thủ hạ của ta sẽ làm ra chuyện gì đâu nghe được cạ dạ hạ nạ đỏ tủ dưới đại hỷ rộ tạ cả xù dù ổ kỳ mấy người cũng làm cản cuồng tiếu lên ha ha ha ha ha. nhìn xem càn dỡ c ả dạ hạ nạ đỏ tu bọn người cổ d ủ kỳ c ả dạ hạ nạ khi đến sắc mặt trắng bệnh ngự bắt đầu kịch liệt chập trùng lan lộn hỗn đản ngươi không có kết quả tốt nghe nói như thế c ả dạ hạ nạ đỏ t u sắc mặt phát lạnh biểu lộ có chút g i ữ t ậ n mở miệng t h ứ cổ d ủ kỳ c ả dạ hạ nạ đừng cho thể diện mà không cần ta hỏi ngươi một lần nữa đến cùng giao không giao bảo tàng chìa khóa ta nói qua căn bản cũng không có cái gì bảo tàng nhìn thấy cổ dù kỳ cạ dạ hạ nạ còn như thế nói cạ dạ hạ nạ đỏ tù lệnh dọn mở miệng đã như vậy, vậy ngươi cũng đừng trách ta người tới đem người dẫn vâng rất nhanh cạ dạ hạ nạ đỏ tủ thủ hạ liền mang theo một thiếu nữ đi lên khi cổ rủ kỳ cạ dạ hạ nạ nhìn thấy thiếu nữ này thời điểm sắc mặt lập tức liền trở nên sắc trắng đi chỉ gặp tiểu nữ h à i này có một gương mặt xinh đẹp thân mang một thân c u n g trang chính là cổ rủ kỳ cạ dạ hạ nạ nữ nhi cổ rủ kỳ cạ dạ hạ nạ công chúa buông ra thả ta ra phù hoàng cứu ta lúc này cổ rủ kỳ cạ dạ hạ nạ trên mặt đã tràn đầy nước mắt niên cấp vốn cũng không lớn hắn tại vừa rồi chính mắt thấy vô số thị vệ vì cứu mình mà không ngừng ngã trong v ũ máu loại chuyện này đối với từ nhỏ đã kiểu sinh quán dưỡng sinh hoạt trong hoàng cung cổ dù kỳ cạ dạ hà nạ tới nói thực sự quá có lực trung kích lúc này cổ dù kỳ cạ dạ hà nạ nhìn thấy phụ thân của mình cũng không lo được hiện tại là tình huống như thế nào chỉ muốn tìm một cái dựa vào an ủi một cái mình mà một bên khác nhìn thấy cổ dù kỳ cạ dạ hà nạ bị dẫn tới về sau cạ dạ hà nạ đỏ tủ trên mặt liền lộ ra người thắng tiêu dung ta thân yêu ca ca chẳng lẽ ngươi bây giờ còn không muốn nói được không sao chẳng lẽ ngươi thật muốn ta ở trước mặt ngươi giết tiểu tuyết không thành nghe được cạ dạ hà nạ đỏ tù cô rủ kỳ cạ dạ hạ nạ tức g i ậ n đến răng cắn đến cách rung động phân hóa đọ tù tiểu tuyết thế nhưng là cháu gái của ngươi đừng nói những thứ vô dụng kia ta cuối cùng hỏi ngươi một lần bảo tàng chìa khóa đến cùng ở nơi nào ta chỉ cấp ngươi một phút nếu như một phút đồng hồ sau ngươi còn không cho ta trả lời lời nói vậy ta sẽ để cho ngươi tận mắt nhìn đến tiểu tuyết là chết như thế nào vô s ỉ ha ha tùy ngươi nói thế nào tốt ta nhắc nhở ngươi một câu hiện tại ngươi chỉ có nửa phút nhiều một chút thời gian nghe nói như thế cô dù kỳ cạ dạ hạ nạ trên thân lập tức liền ra một thân mồ hôi thân thể nhịn không được run ngươi còn có nửa、phút. mười giây mười chín tám bảy sáu năm ầm ầm đúng lúc này bên ngoài đột nhiên vang lên một trận tiếng vang to lớn chương sáu mươi b ố từ trên trời giáng xuống ẹ n ba đạ nghe được cái này tiếng nổ thật to cạ dạ hạ nạ đỏ tủ trong lòng hơi kinh hãi nhìn về phía cổ rủ kỵ cạ dạ hạ nạ con mắt cũng hơi hiếp ta hảo ca ca xem ra ngươi cũng không phải là không có bất kỳ chuẩn bị gì hừ bất quá ngươi thật sự cho rằng tùy tiện tìm một chút cá chết nát tôm liền có thể đối p h ó ta ngây tơ hãy cho xem ta sẽ đích thân xé nát n g ư ờ i cái k i a không thiết thực ngộ nói xong c ả dạ hạ nạ đỏ t ủ không để ý đến biểu tình kia có chút kinh ngạc cổ rủ kỵ c ả dạ hạ nạ trực tiếp mang theo sau lưng mấy người hướng về ngoài hoàng cung đi đến hoàng cung bên ngoài to lớn b ụ i mù cơ hồ bao trùm gần phân nửa vương thành nhìn xem tình huống nơi này không ít người nhao nhao nghị luận khu khu đến cùng chuyện gì xảy ra lại người nhìn thấy không ta vừa rồi giống như nhìn thấy có đồ vật gì từ trên trời rơi xuống tới không sai ta cũng nhìn thấy bất quá làm sao ta cảm thấy vật kia tựa như là hai bóng người bóng người đừng nói dỡn người làm sao có thể xuất hiện tại cao như vậy công với lại cứ như vậy rơi xuống khoảng cách cao như vậy liền xem như nghỉ dạ đại nhân cũng không chịu nổi à. mau nhìn bụi mù biến mất cái kia đó là cái gì mở ba trăm bốn mươi bảy trò đùa à? thật chẳng lẽ có người có thể tại dưới tình huống đó sống sót lúc này theo bụi mù tiêu tán hai đạo thân mặc màu trắng áo khoác thân ảnh cũng xuất hiện ở trong mắt mọi người chỉ gặp cái này hai bóng người một cao một thấp trong đó cao đạo thân ảnh kia trên đỉnh đầu có bốn đạo hình thù kỳ quái tu lên vật hai bên gương mặt có đối xứng màu đỏ vằn kỳ lạ nhất là cái c ầ m của hắn lại có phảng phất xương cốt đồ vật chăm chú đem cái c ầ m của hắn hoàn toàn bao khoả tại bên trong mà thấp một điểm đạo thân ảnh kia lại có lấy một đầu màu đen tóc ngắn lẩm t r ợ m trần l ư u bên ngoài làn da mặt ngoài trắng bệnh do người liền phảng phất không phải bình thường người sống với lại đạo này thấp một điểm thân ảnh có con mắt màu xanh lục trên mặt còn có hai đạo màu xanh lá cây đậm cùng loại với nước mắt đồ vật cùng đạo thân ảnh này trên thân cũng có được loại kia cùng loại với xương cốt đồ vật chỉ bất qua cái này người nhỏ bé xương cốt là sinh trưởng ở đầu phân nửa bên trái vị trí với lại cực kỳ giống một góc hai người còn có một chút rất là tương tự liền là hai người ngực đều thình lình có một cái đ ộ n lớn hai người này chính là ẹn tọa đã bên trong rẻ m ì bên trong á n g ư ờ i qua cùng ùn của họ g i phương pháp tây b nhìn lấy cảnh tượng trước mắt rẻ m ì nhất miệng mở miệng đây chính là tuyết quốc hoàng cung nhìn qua cũng chả có gì đặc biệt nghe được rẻ mi một bên ùn của họ nhàn nhạt, nhạt mở miệng ta nói qua ta tự mình tới là được là ngươi nhất định phải theo tới rẻ mi đúng ố i với quả họ h dạ, Dẹp loại Mì một mực có k ô n nói tình ra được tình cảm. lúc này n giẻm h họ e được ủn n quả dạ ó như huy ra, rồi. nói, tốt à, tốt à, xin lỗi tốt tốt đột ú lúc n này, g Dẹp đ nhiên chú ý tới một đống người đã đem hai người bao vây vào giữa đồng thời cái này khả quan chính đang không ngừng nghị luận mình cùng ùn q u ả i họ dạ chơi ạ làm sao thật sẽ là người hai người kia là q u á i vật sao các ngươi nhìn bọn hắn ngược lại có cái lô lớn đây là vật gì nghe chung quanh tiếng nghị luận cùng nhìn xem đám người chỉ hướng mình cùng ùn phải họ dạ vũ khí giẻm h trên mặt xuất hiện khó chịu thân sắc cái gì thôi đi không cần nhìn chằm chằm vào ta nhìn a lại còn dám dùng vũ khí đối ta đã dặn này vậy ta đem các ngươi hút thành người khô a nói xong rẽ mì đột nhiên h á miệng ra đ n g nhiên khẽ hấp lập tức một cơn gió lớn đột nhiên treo lên tại cái này cố cùng phong bên trong đột nhiên thường đạo mắt thường không cách nào nhìn thấy linh hồn từ đang tại mọi người vây xem trong thân thể thoát ly đi ra điên cùng hướng lấy rẽ mì trong miệng chạy tới mà theo linh hồn mất đi những người vây xem này cũng thân thể mềm nún nhao nhao nga xuống lúc này bọn hắn đã không có hô hấp nấc làm xong đây hết thảy rẽ mì ở một cái sắc mặt có chút khó chịu mở miệng thật là khó ăn a thấy cảnh này một bên ủn và họ dạ trên mặt vẫn như cũ không có gì thay đổi chỉ là nhàn nhạt mở miệng thấp như vậy nồng độ linh hồn làm sao lại ăn ngon còn có ta nhắc nhở ngươi một điểm bệ hạ trước đó đã thông báo không cần tạo thành quá lớn giết chóc hy vọng ngươi đừng quên ta biết ta bất quá bọn hắn nhìn chằm chằm chúng ta nhìn còn cầm vũ khí chỉ vào chúng ta thực sự để cho ta rất sinh k h í a về phần giết chóc ngươi yên tâm vừa rồi ta đã chú ý tới những người này tất cả đều là kiên là cái gì cả dạ hạ nạ đỏ tù người ta không có thương hại bình dân đúng b ậ y hạ đến cùng để cho chúng ta giết mấy người a một cái tại nhiều như vậy người bên trong liền giết một cái ủ n ba họ ra nhẹ gật đầu ngựa khí lãnh đạm nói ra không sai ở chỗ này phát động lần này phản loạn trên tổng thể mấu chốt đều trên người cạ dạ hạ nạ đọa t ủ chỉ cần giết hắn còn lại bất quá chỉ là chút rác rưởi thôi rèm h ủ nhẹ gật đầu dạng này a a đúng lúc này rèm h ủ trong miệng phát ra một trận giọng nghi ngờ đột nhiên quay đầu hướng một bên nhìn lại những này tạm ngư bên trong vậy mà có người đi qua ta hấp hồn còn có thể bảo trụ linh hồn thú vị tại rèm h ủ trước người một người mặc áo giáp màu đen ngay tại vừa rồi các cuộc cụ p h ụ bù kỳ mắt thấy đây hết thảy nàng thực sự không cách nào tưởng tượng trước mắt cái này to con đến tột cùng có dạng gì lực lượng bất quá là há mồm hít một hơi mấy trăm người cứ thế mà chết đi cái này thực sự để cả của cụ củ phu đủ kỳ có chút sụp đổ với lại cảm nhận được lúc này rèm mì chính nhìn mình chằm chằm cả của cụ củ phu đủ kỳ càng là sợ hai đến thân thể cũng bắt đầu run d ẩ y lên a nguyên lai、like、là cái ly dạ, bất quá nhìn qua cũng là rác rưởi thôi đi đã dặn này vậy liền giải quyết hết tốt nói xong rèm mì thân ảnh đột nhiên động thực sự không cách nào tưởng tượng rèm mì rõ ràng có lớn như vậy vóc dáng nhưng là tốc độ lại nhanh không hợp t h o i thường thậm chí cả của cụ củ phu bù kỳ chỉ thấy một đạo tàn ảnh sau một khác rèm mì năm đấm liền xuất hiện ở trước mắt của hắn băng đột hỷ r ồ tạ cạ sủ dù ổ kỳ đúng lúc này một đạo q u á t chói thai âm thanh đột nhiên vang lên theo đạo thanh âm này xuất hiện rẽ mỹ m bốn phía tuyết đột nhiên phảng phất giống như là có sinh mệnh bắt đầu chuyển động trong n g á y mắt liền biến thành một đầu cự lang hướng phía rẽ mỹ m c à n tới thời khắc mấu chốt chính là cạ dạ hạ nạ đỏ tù mang theo h ỉ r ồ tạ cạ sủ dù ổ kỳ cùng đông cú ma mưa đá nổi tới cái kia to lớn sói tuyết chính là h ỉ rộ tạ cạ sủ dù ổ kỳ dùng nhận thuật chế tạo ra to lớn sói tuyết khoảng chừng ba mét độ cao thân bên trên tán phát khí thế cũng cực kỳ máy liệt cho dù là thượng nhẫn n h ỉ dạ cũng phải cẩ g i m n g mỹ vs c ả ra hana đọ tù bất quá đối mặt với dạng này một đầu hình thể to lớn sói tuyết g i m n g mỹ trên mặt lại là cười quỷ dị chính chủ tới rồi sao nói xong g i m n g mỹ nhìn hỉ rồ tạ cả xù dù ổ kỳ một chút sau đó liền tạ hỉ rồ tạ cả xù dù ổ kỳ một mặt ánh mắt khiếp sợ bên trong một q u y ề n hướng về sói tuyết đánh tới ầm ầm theo một tiếng tiếng vang to lớn chuyển đến g i m n g mỹ đúng là trực tiếp một q u y ề n oanh bạo cái này nhìn như cường đại sói tuyết thậm chí tại giang cái kia lực lượng khổng lộ dưới đầu này sói tuyết đúng là một điểm cặn b ắ đều không hề lưu lại đùa dân a cái này sao có thể đã vậy còn quá tùy tiện liền vỡ vụn hỉ rộ tạ cả sủ dù ổ kỳ đại nhân việt chiêu cái này nhìn vẻ mặt khiếp sợ đ á g người dèm mì trên mặt xuất hiện một vòng nhe răng cười đưa tay chỉ hướng hỉ rộ tạ cả sủ dù ổ kỳ tùn quay họ d a người này liền làm ụ c tiêu của chúng ta sao dèm mì lúc này lộ ra là t i ê u ngạo như vậy không có chút nào đem cả dạ hạ nạ đỏ tù một đoàn người để ở trong mắt mà nghe được dèm mì tùn quay họ dạ trên mặt lại vẫn như c ũ không có gì thay đổi liền phảng phất dèm mì làm như vậy là chuyện đương nhiên sau đó t n quay họ ra nhàn nhạt mở miệng dèm làm phiền n g ư ơ i n h i ề u thiếu ma luyện một cái t r i n h s á t của mình lực về sau dựa vào chính mình phán đoán có được hay không nhìn một chút liền hẳn phải biết tiểu t ử này cũng là rát rưởi n g h e được cùng k h ả n h học ra khi r ồ tạ cả xù rủ ổ kỳ mặt truy cập từ đó lên trước đó rẻ m ì nhỏ như vậy nhìn mình thì cũng thôi đi dù sao rẻ m ì đã biểu hiện ra sự cường đại của hắn nhưng hôm nay cái mới nhìn qua này có chút gầy yếu tiểu t ử cũng nói mình như vậy khi r ồ tạ cả xù rủ ổ kỳ chỗ nào còn có thể chịu được hôn đ à n nhưng đừng như vậy xem thường ta ạ nói xong khi dồ tạ cả xù dù ổ kỳ vậy mà lần nữa triệu hắn ra sói tuyết rút ra phi tiêu hướng phía rèm mì cùng một chỗ công kích đi qua thấy cảnh này rèm mì trong mắt xuất hiện một vòng nghiệm ai rác rưởi vậy mà không có rác rưởi rác n ộ sao cái kia liền g i t tốt đối mặt h ỉ r ồ tạ cả sủ dù ổ kỳ công kích rèm mì không có chút nào tránh né ý tứ vậy mà không chút nào để ý sói tuyết công kích trực tiếp một quyển hướng phía h ỉ r ồ tạ cả sủ dù ổ kỳ đ tới phanh theo hai tiếng trầm đục vang lên rèm mì cùng h ỉ r ồ tạ cả sủ dù ổ kỳ đúng là đều bay ngược ra ngoài thấy cảnh này từ vừa mới bắt đầu sắc mặt liền cơ bản không có biến hóa ủn cỏ dạ trên mặt rốt cục có chút hơi biến hóa ánh mắt nhìn về phía hì rồ tạ cả sủ dù ổ kỳ trên người áo giáp ngay tại vừa rồi hai người công kích trong nháy mắt ùn q u a họ giả phát hiện rèm mì cái kia đầy đủ đem người bình thường một quyền đánh thành thịt nát lực lượng vậy mà tại người trước mắt này trên thân mất hiệu lực với lại ùn q u a họ giả phát hiện ngăn trở rèm mì một quyền này chính là người trước mắt này trên thân cái kia nhìn như không đáng chú ý áo giáp mà một bên khác hì rồ tạ cả sủ dù ổ kỳ trên mặt cũng là một mặt chân kinh đừng nhìn hì rồ tạ cả xù dù ổ kỳ vừa rồi công kích nhìn như có chút vô não trên thực tế lúc này hì rồ tạ cả xù dù ổ kỳ nghĩ sâu tính kỹ sau mới làm ra công kích bởi vì đối với mình mặc trên người áo giáp tự tin cho nên h ỉ dồ tạ cả sủ dù ổ kỳ mới không hề cố kỵ cùng d ẻ mì m đổi bính nhưng chỗ nào nghĩ đến ngay tại vừa rồi giao thủ trong nháy mắt h ỉ dồ tạ cả sủ dù ổ kỳ lúc này mới phát hiện trước mắt cái này to con thịt ti phòng ngự vậy mà không chút nào hạ tại trên người mình mặc áo giáp mình vừa rồi một cách kia đơn giản tựa như là đâm vào sắt thép bên trên thậm chí lúc này h ỉ dồ tạ cả sủ dù ổ kỳ tay cũng bởi vì phản chấn lực lượng tạo thành thượng hải không ngừng đấu r u lấy đúng lúc này ngã trên mặt đất rẽ mì cũng tại mọi người giật mình trong sắc mặt đứng lên mà lúc này r e m mì nơi ngực thình lình xuất hiện một vòng đỏ tươi nhìn thấy r e m mì đổ máu ngực ùn q u a họ dạ đối hì rộ tạ cả s ù dù ổ kỳ nhàn nhạt mở miệng công kích của ngươi coi như không tệ có thể làm bị thương có được đồng ra r e m mì ngươi đã đáng giá kiêu ngạo ùn q u a họ dạ là thật tâm tán thưởng hì rộ tạ cả s ù dù ổ kỳ bất quá lời này nghe vào hì rộ tạ cả s ù dù ổ kỳ trong thai lại là như thế trói thai hôn đ à n mà đúng lúc này r e m mì trên mặt cũng xuất hiện vẻ giận dữ bị một cái mình cho rằng là đồ vứt đi người thương tổ tới đây đối với rèm m tới nói quả thực là không thể nào tiếp thu được hôn đản đi chết đi gấm thét một tiếng gièm mì lúc này liền hướng phía hì rộ tạ cả sủ dù ổ kỳ lao đến bất quá đúng lúc này một người trung niên nam tử chậm rãi đi tới gièm mì trước người nam tử này mặc một bộ đen hì rộ tạ cả sủ dù ổ kỳ trên người áo giáp rất là tương tự áo giáp chỉ là nam tử trung niên trên người bộ áo giáp này xem xét liền rõ ràng so hì rộ tạ cả sủ dù ổ kỳ trên thân món kia cao cấp hơn nhiều người này chính là lần này tuyết quốc phản loạn người chế tạo cạ dạ h à nạ đỏ tù nhìn trước mắt gièm m cạ dạ hạ nạ đỏ tù đưa bàn tay ra lớn tiếng quắt chói hai băng độn hắt lòng bạo phong tuyết theo cạ dạ hạ nạ đỏ tù m tại cố này gió lạnh dưới vô số đ ô n g tuyết trước tiên liền bị tụ ở cùng nhau sau đó những n à y đ ô n g tuyết hỗn hợp có cố này gió lạnh trong nháy mắt hình thành một đầu dài mấy chục mét màu đen cự long sau một khắc đầu này màu đen cự long liền cùng d ẹ mi m nắm đấm đụng vào nhau khi d ẹ mi m nắm đấm cùng c ả dạ hạ n ạ đỏ thủ sử dụng hắc l o n g bạo phong tuyết chạm vào nhau về sau cả hai chạm vào nhau chỗ lập tức liền phát ra chói thai giống như móng tay phá tại pha lê bên trên thanh âm để cho người nghe gây răng hồi lâu cạ dạ hạ nã đỏ t h sử dụng ra hắc lăng bạo phong tuyết rốt c u c tiêu tán mà một bên khác rẽ mi một quyền này cũng hoàn toàn bị không chỉ là dạng này lúc này d ẽ mì tình huống hiển nhiên so trước đó kém rất nhiều tại cái kia bi lực to lớn bao tuyết phía dưới d ẽ mì quần áo trên người đều đã biến thành bãi rách nếu không phải hắn có thép ra mà là phổ thông người thân thể cường độ lời nói chỉ sợ lúc này đã bị cả dạ hạ nạ đỏ tủ cái kia có thể so với lơi đao báo tuyết cắt thành thịt nát nhưng dù cho có thép ra lúc này d ẽ mì nhìn qua nhưng như cũng là thê thảm như vậy nhìn trước mắt trên bờ vai lộ ra mười chữ d ẽ mì cả dạ hạ nạ đỏ tủ con mắt có chút neo lại nói đi các ngươi đến cùng là người phương nào ta nhưng không cảm thấy ta cái kia ngu xuẩn ca ca có thể mời đến các ngưu loại này cờ dạ nghe được cạ dạ hạ nạ đỏ tù ủ n q u o ả n họ dạ trên mặt vẫn như cũ bình thản lạ thường phản phất đối với r ẻ m mì thất bại căn bản cũng không quan tâm đang hỏi một chút đề trước đó ta cảm thấy ngươi vẫn là bảo đảm một cái lúc này tình thế tương đối tốt với lại ta cảm thấy không cần thiết đối một kẻ hấp hối sắp chết giải thích cái gì nghe được c ủn q u o ả n họ dạ cạ dạ hạ nạ đỏ t ủ vừa sợ vừa giận rất nhanh cạ dạ hạ nạ đỏ t ủ liền cảm nhận được một cố cường đại đến vượt qua hắn lý giải khí thế đột nhiên xuất hiện ở cách đó không xa cái gì nhìn xem đột nhiên khí thế đột n i ê n xuất h cách h ô n g xa cái gì m đ t nhiên k thế đại biến lúc này ủ n quá họ dạ cái kia bình thản thanh â m cũng vang lên lần nữa nhắc nhở ngươi một điểm rèm mỹ lực lượng đến từ phẫn nộ nói cách khác hắn càng là tức giận thời điểm lực lượng của hắn liền sẽ tăng mạnh trên lý luận hắn là không có cực hạng tớ s rèm m trước mắt còn không có t ổ n chữ nhiều thiếu trả cơ dạ lại thêm rèm mỹ bản thân thép ra cũng không tính quá mạnh cho nên nơi này có thể bị phá phòng cũng không phải là tác giả cố ý suy yếu cái gì chương sáu mươi sáu nội trận lôi đình a phẫn thú vừa rồi ngươi đã chọc giận hắn ngay tại ùn quá họ dạ sau khi nói đến đây rèm m đột nhiên giận giống lên nội trận lôi đình a Phân、thú. theo ú t h giải phóng ngữ bị d è m mỉ hô lên đến d è m mỉ thân thể cũng lập tức xuất hiện biến h ó a k i n h người phản phất như là bị thổi khí khí cầu d è m mỉ thân thể mắt trần có thể thấy bành trướng lên không có lẽ dùng to lớn hóa cái từ ngữ này càng là thích hợp tại mọi người giật mình trong ánh mắt trong nháy mắt d è m mỉ cái kia vốn là thân thể to lớn trong nháy mắt liền biến thành cả người cao mấy chục mét tự n h â n mà theo thân thể b i ế n lớn d è m mỉ trên bờ vai mấy cái chữ kia m ư ờ i bên trong một cũng chậm rãi biến mất biến thành không số không lưới lao phất thú lúc này thậm chí là ở ngoại thành đều có thể thấy rõ ràng rèm mỉ thân thể khổ kia thấy cảnh này tám lẻ loi vô số người mở to hai mắt nhìn trong mắt tràn đầy không dám tin quái vật cái này căn bản chính là quái vật chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết chỉ có ngũ đại nước mới có chiến tranh binh khí dị nụ dị kỳ xong hết thể đều xong nhìn trước mắt trở nên to lớn dè mì c ả dạ hạ nạ đỏ t ủ hít sâu một hơi ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía ủn q u ả n họ dạ loại lực lượng này hẳn là dị nụ dị kỳ a ta rất muốn biết các ngươi đến cùng là cái nào một nước chẳng lẽ các ngươi muốn lần nữa bước lên chiến tranh không thành nghe cạ dạ hạ nạ đỏ tù cái này có chút ngoài mạnh trong yếu ủn k h ả n họ dạ trên mặt vẫn như c ũ là bình tĩnh như vậy. Zinuziki. thật có lỗi gem bị cũng không phải jinu jiki ngươi có thể đem loại lực lượng này xưng là giải phóng với lại b ư ớ c lên trận này phản loạn ngươi thật giống như không có tư cách nói người khác đến tại chúng ta là quốc gia nào ngươi càng chưa cần thiết phải biết ùn q u o học giả cũng không có cố ý ý khiêu khích lấy tính cách của hắn cũng khinh thường tại làm như thế chỉ là hắn lúc này lời nói phối hợp cái kia nhìn qua bình tĩnh vô cùng s ắ c mặt nhìn qua rõ ràng liền tràn đầy khiêu khích dí vị h ừ nghe được ùn k h o học giả dạ hà nạ đỏ tù hừ lạnh một tiếng các ngươi cũng không tránh khỏi quá coi thương ta đột nhiên g căn n ế t t r hai cỗ to lớn gió lốc phân biệt từ cạ dạ hạ nạ đỏ tủ trên hai tay xuất hiện qua trong giây lát cái này hai cỗ gió lốc lại đột nhiên bị lớn cơ hồ cùng vòi rồng không có bất kỳ cái gì khác biệt tại cái này hai cỗ vòi rồng phía dưới vô số bông tuyết cùng khối băng trong nháy mắt liền bị cuốn lại điên cùng hướng lấy rẻ mì cuốn đi x e n lẫn bông tuyết cùng khối băng vòi rồng uy lực là khổng lồ như vậy ở tại ven đường đi ngang qua địa phương cơ hồ không có bất kỳ vật gì có thể lưu lại thậm chí lúc này bầu trời đều bởi vì cái này hai cỗ to lớn vòi rồng trở nên đen tối s â m lại nhìn xem uy lực này to lớn hai cỗ vòi rồng t ùn có họ dạ khe gật đầu ngựa khí có chút tán thưởng mở miệng không sai lực lượng bất quá nói xong ùn có họ dạ lất đầu bất quá loại lực lượng này còn chưa đủ lấy và sau giải phóng rẻ mì đánh đồng ngay h như minh i liền lời n ủn nói, là lấy xác họ tại ủn dẹp mì nắm đấm cùng vòi rồng tiếp xúc trong nháy mắt vòi rồng liền phảng phất giống như là gặp thiết niệm nguyên bản có quy luật xoay tròn thuận tiện trở nên sợi thô loạn cả lên sau một khắc cái này hai đạo nhìn như vi lực kinh người vòi rồng vậy mà liền trực tiếp như vậy bị hóa thân thành cự nhân d è m mị nệ tản với lại nệ tản cái này hai đạo vòi rồng về sau d è m mị nắm đấm khí thế không giảm hướng phía cả dạ hạ nạ đỏ tủ cùng hì rồ tạ cả sủ dù ổ kỳ mấy người vị trí liền đập xuống một quyền này tốc độ là nhanh như vậy thậm chí cả dạ hạ nạ đỏ tủ cùng hì rồ tạ cả sủ dù ổ kỳ đợi người tới không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào lấy nắm đấm trong nháy mắt liền đi tới đỉnh đầu bọn họ ầm ầm dưới một quyền này cái kia để c ả dạ hạ nạ đỏ t ủ cực kỳ tự tin áo giáp màu đen thậm chí không ngăn được một lát khoảng trừ cùng d è m mì tiếp xúc trước tiên liền bắt đầu biến hình về sau cơ hồ vẹn vẹn trong nháy mắt cái này để c ả dạ hạ nạ đỏ t ủ có tự tin thậm chí cùng ảnh cấp cao thủ đấu áo giáp liền biến thành mảnh vụn lấy đất mà áo giáp biến mất về sau c ả dạ hạ nạ đỏ t ủ cái kia so với người bình thường cũng cường cùng lắm thì bao nhiêu lục thể như thế nào chịu được rèm mì năm đấm thì bao nhiêu lục thể như thế nào chịu được d è m mì n ắ m đấm trong nháy mắt về sau cạ dạ hạ nạ đỏ tù c n g h trong hàng o cung cổ rủ kỵ c ả dạ hạ nạ thấy cảnh này cũng là trận mắt hốc m ộ n cái này kém chút đem toàn bộ tuyết quốc làm cho long trời lở đất cái kia mặc áo giáp để tất cả nước vương quân đều thúc thủ vô sách c ả dạ hạ nạ đỏ t ủ cứ như vậy bị người dễ dàng một quyền giải quyết giải quyết xong c ả dạ hạ nạ đỏ tu bọn người về sau dẹp ùy cũng giải trừ giải phóng trạng thái khôi phục bình thường lớn nhỏ nhưng vào lúc này ủ n q u a họ dạ phảng phất là cảm nhận được cái gì lập tức vừa quay đầu cung kính quỷ một chân trên đất ngay tại lúc đó nhìn thấy ùn của họ dạ động tác dẹm ùy cũng rất giống là nghĩ đến cái gì theo sát lây ùn của họ d thấy cảnh này vô số sắc mặt người nhao nhao đại biến liền coi như bọn họ không cách nào biết được ùn của họ dạ cùng d ẻ mì m lực lượng đến cùng đạt đến trình độ nào nhưng là lúc này hai người động tác tất cả mọi người vẫn là có thể nhìn ra được bọn hắn rõ ràng giống như là đang nên tiếp người nào với lại từ hai người thái độ cung kính đến xem người tới tuyệt đối là có thể làm cho hai người tin phục tồn tại có thể làm cho dạng này hai cái cao thủ tuyệt thế tin phục người cái k i a đến cường đại đến mức nào mọi người ở đây phỏng đoán thời điểm d ẻ mì m cùng ùn của họ ra đón lấy bốn hai tới lại để cho đám người há to miệng ùn q u i họ dạ rẻ mì cùng nên bệ hạ vậy hạ nghe được hai chữ này vô số người lập tức liền liền tưởng đến cổ dù kỳ cạ dạ hạ nạ nhưng là lúc này cổ dù kỳ cạ dạ hạ nạ rõ ràng là tại hoàng cung mà trước mắt hai người kia q u ỳ lệ phương hướng rõ ràng là tư phản chẳng lẽ nói đột nhiên những n à y người ý thức được cái gì sắc mặt không không đại biến mà lúc này trong hoàng cung cổ dù kỳ cạ dạ hạ nạ sắc mặt cũng khó coi mặc dù tuyết quốc chỉ là một cái tiểu quốc gia nhưng cổ dù kỳ cạ dạ hạ nạ thân là tuyết quốc đại danh chính trị giác nộ tự nhiên không phải người bình thường nhưng so sánh trước mắt một mặt này đã để cổ dù kỳ cạ dạ hạ nạ đã nhận ra một chút không bình thường ý vị Phải biết, vừa rồi vừa chương á i kia a i cái có thể tùy tiện diệt có cả c sát thể tùy hạ nạ dạ đỏ tủ sáu mươi bảy ngọn núi kia nhìn xem có chút trước mắt tại hồ cả thế giới có thể bị mang theo bệ hạ sự xưng hô này chỉ có các quốc gia đại danh mới có thể tại tuyết quốc bây giờ loại tình huống này đột nhiên có một cái đại danh mang theo hai cái cường giả tuyệt thế lặng lẽ đi vào tuyết quốc cổ rủ kỵ c ả dạ hạ nạ cũng sẽ không cho là đối phương là hào tâm đến giúp mình nước cùng quốc chi ở giữa nếu như không có lợi ích căn bản không có khả năng sẽ tùy tiện sinh ra gặp nhau chẳng lẽ là hỏa quốc xuất thủ cụ dù k ỳ cạ dạ hạ nạ chăm chú nhìn ùn của họ dạ cùng d ẽ mì quỳ lại phương hướng trong mắt tràn đầy n ư ơ n g trọng đập đập đập liền trong ánh mắt chăm chú của mọi người một trận rất nhỏ tiếng bước chân v ă n g lên nương theo lấy cái này một loạt tiếng bước chân một cái trên mặt mang để cho người ta như gió xuân ấm áp nụ cười thanh niên tại một đám người chen trúc hạ xuất hiện ở trước mắt mọi người lúc này tại thanh niên sau lưng có mấy cá nhân trên người quần áo cơ hồ cùng trước đó d ẽ mì cùng ùn của họ dạ giống như lúc với lại lúc này mấy người kia thân bên trên tán phát khí thế không thể so với ùn của họ dạ cùng rẽ mị khí thế trên người yếu nhược、T. thấy cảnh này cạ dạ hạ nạ sớm mười một tuyết hít vào một ngụm khí lạnh mặc dù cộ rủ kỵ cạ dạ hạ nạ cũng không phải là cái gì cường giả nhưng là lấy ánh mắt của hắn còn là có thể thấy được mấy người này rõ ràng liền là cùng trước đó cái kia hai cái cường giả tuyệt thế hẳn là thuộc về một đội ngũ nếu không quần áo trên người cũng sẽ không như vậy tương tự với lại những người này trên thân đều đồng dạng có một cái đ ộ n lớn lớn mật nhìn thấy bệ hạ các ngươi dám không quỳ đây là đại bất kính c h i tội nhưng vào lúc này dần sau lưng bài xiết cương vị nhìn thấy tuyết quốc đám người còn nốc lăng nhìn xem mình một nhóm người trên mặt xuất hiện một chút giận dữ sau đó một cỗ kinh thiên uy áp đột nhiên từ bãi xiết cương vị trên thân b ạ o phát ra cỗ uy áp này xuất hiện về sau toàn bộ tuyết quốc hoàng cung phạm vi lập tức liền thổi lên một trận gió lốc thậm chí theo cỗ uy áp này xuất hiện liền ngay cả tuyết quốc cái kia lâu dài bầu trời âm trầm bên trên mây trắng đều tại thời khắc này bị quay đến vỡ nát lộ ra bầu trời xanh thẳm mà lúc này c ả mưu ái người bình thường tuyết quốc đám người lại chỗ nào có thể tiếp nhận uy thế như vậy tại uy áp dưới t ừ n g cái nhao nhao quỳ xuống cho dù là cỗ dù kỷ cạ dạ hạ cũng không ngoại lệ nhìn xem tuyết quốc mọi người đều là quỳ xuống dân khẽ gật đầu chầm rãi đi tới cỗ dù nhìn trước mắt phảng phất người vật vô hại thanh niên cổ rủ kỳ cạ dạ hạ nạ thân thể run run một cái chậm rãi cúi đầu không ngừng vị đại nhân này ngài là ngươi có thể xưng hô ta là dần vâng dần đại nhân nói xong cổ rủ kỳ cạ dạ hạ nạ do dự dưới mở miệng lần nữa đại nhân không biết ngài lần này tới đến tuyết quốc là có chuyện gì không biết ta có thể hay không vì ngài cống hiến sức lực tình hình khó khăn cảm nhận được dân đoàn người này cường đại nhất là mới vừa vặn mắt thấy rẻ mị thoải mái mà giải quyết cạ dạ hạ nạ đọ tù cho dù là cổ dù kỳ cạ dạ hạ nạ cái này tuyết quốc quốc vương cũng không thể không cúi đầu c ô dù kỷ c ả dạ hạ nạ rất rõ ràng đối phương vẹn vẹn một người liền có thể không tốn sức chút nào giải quyết c ả dạ hạ nạ đỏ tu một đ o à n người vậy đối với ngay cả c ả dạ hạ nạ đỏ tu đều chơi không lại mình đối phương tuyệt đối có thể không cần tốn nhiều sức giải quyết cho nên lúc này túi đầu là lựa chọn sáng suốt nhất nhìn xem c ô dù kỷ c ả dạ hạ nạ cái này thái độ cung tính d ầ n khoe miệng hiện lên một tia đẹp mắt tiêu dung nói đến ta ngược lại thật sự có sự tình làm phiền ngươi đâu nghe nói như thế c ô dù kỷ cạ dạ nạ khỏe miệng co giật dưới nhưng vẫn là cắn răng mở miệng cái tia không biết đại nhân cần ta làm cái gì cũng không có gì liền là để tuyết quốc thần phục cùng ta mà thôi dân lời vừa ra khỏi miệng không chỉ là cổ rủ kỳ cạ dạ hạ nạ tất cả tuyết quốc trên mặt người đều khó coi vốn cho rằng đuổi đi cạ dạ hạ nạ đỏ tủ cái này thất s ó i đói nhưng mà ai biết trong nháy mắt lại tới một cái so cổ rủ kỳ cạ dạ hạ nạ không biết mạnh mẽ bao nhiêu lần m á n h hổ cái này nhìn xem cổ rủ kỳ cạ dạ hạ nạ do dự dáng vẻ dần hơi nhó mắt làm sao có vấn đề dân lời nói rất bình thản mảy may nghe không ra có cái gì bất man ý tứ nhưng là lời này nghe và cổ rủ kỳ cạ dạ hạ nạ trong thai thời điểm h ắ n hậu bối lập tức liền ngoại trừ một tầng tình mịn lông trâu mồ hôi khi sâu một hơi cụ rủ kỷ c ả dạ hạ nạ cắn răng mở miệng đại nhân nếu như tuyết quốc không thần phục lời nói sẽ có kết quả gì nghe được cụ rủ kỷ c ả dạ hạ nạ dần trên mặt cũng không có gì đặc biệt biểu lộ xuất hiện vẫn như c ũ là hướng trước đó như thế cười nhạt một tiếng hậu quả ta không thích người khác cự tuyệt ta đương nhiên ngươi có thể lựa chọn cự tuyệt bất quá nếu như vậy cái kêu tuyết quốc liền không có tiếp tục tồn tại đi xuống cần thiết dẫn lời nói vẫn như c ũ là như vậy bình h ả n phán phất như là tại thương lượng với cạ dạ hạ nạ đỏ tủ lấy chuyện quá đơn giản tình nhưng d ầ n lời này vừa nói ra giờ k h ắ c này không chỉ là cổ rủ kỳ cạ dạ hạ nạ sắc mặt thay đổi phàm là nghe được câu này tuyết quốc người sắc mặt đều lập tức trở nên s á t t r ắ n g đi cái này nhìn vẻ mặt hoảng sợ đám người d ầ n nợ nụ cười lộ ra một ngụm hàm răng t r ắ n g đoãn cổ rủ kỳ cạ dạ hạ nạ đại danh ngươi có thể nói cho ta biết lựa chọn của ngươi nghe được dần cái này có chút hùng h ổ do người cổ rủ kỳ cạ dạ hạ nạ sắc mặt trong nháy mắt biến hóa nhiều lần bất kể nói thế nào tuyết quốc mặc dù nhỏ nhưng giàu gì cũng là một quốc gia lúc này đối phương chỉ là mấy chục người liền uy hiếp một quốc gia để một quốc gia đầu hàng cái này nói ra chỉ sợ sẽ bị người xem như chuyện cười lớn bất quá lúc này cụ dù kỵ c ả dạ h ạ nạ cũng không cho rằng đối phương ý hiếp chỉ là một chuyện cười phải biết trước đó nếu như không phải d è m bị cùng ùn của họ dạ sở nhưng xuất hiện nói không chừng lúc này tuyết một trăm mười tri quốc đã rơi vào c ả dạ h ạ nạ đỏ t ủ trên tay mà trước đây không lâu liền là trước mắt cái kia chỉ là hai người không chuẩn sắc mà nói hẳn là chỉ là một người xuất thủ liền dễ dàng đem để cụ dù kỵ c ả dạ h ạ nạ thúc thủ vô sách c ả dạ hạ nạ đỏ t ủ cùng với thủ hạ nhẹ n h ó n giải quyết l ú cộ này, nhưng cùng nạ quyết trước mắt nhưng lại có 9 cái cùng trước có cái cả cái hạ giải lại đó dù ạ Cổ kỳ cạ dạ hạ nạ rất rõ ràng lúc này tuyết quốc đừng nói ứng phó trước mắt cái này rất nhiều q u á i quái vật cấp bậc cờ g dạ liền xem như ứng phó trước đó một cái kia to con đều làm không được rất hiển nhiên nếu như những người trước mắt này động t h ủ thật nói không chừng tuyết quốc thật sẽ vào hôm nay d t quốc nghĩ tới những thứ này cộ dù kỳ cạ dạ hạ nạ thân thể liền không tự chủ được run dày lên nhìn thấy cộ dù kỳ cạ dạ hạ nạ không có trước tiên trả lời mình dần có chút như n h ữ n mày sau đó dần cũng không quay đầu lại mở miệng sơ tác ngọn núi kia có chút trứng mắt nói xong dần chỉ chỉ vương thành bên ngoài cái kia t ò a ngọn núi to lớn n g h e được dần một cái có màu đen hơi lộn xộn tóc ngắn lười nhác đại thúc chậm rãi đi ra đã b ệ hạ cảm thấy cái kia trứng mắt cái kia thuộc hạ liền để nó biến mất tốt nói xong lười nhác đại thúc giải hạ thủ bên trên bao tay khi găng tay của hắn tiếp xuống thời điểm một cái một chữ thình lình xuất hiện tại hắn trong tay trái thứ nhất em pada sơ tác chương sáu mươi tám sự kiện lớn mà lúc này sợ tặc bên người phụ thuộc quan cũng đi tới sợ tặc trước người sau một khắc cái mới nhìn qua này rất là đáng yêu tiểu nữ hải liền biến thành một đạo lưu quan tuân hướng sợ tặc bàn tay mà lúc này sợ tặc cũng đọc lên giải phóng ngữ đuổi giết hắn đi đàn sói sau một khắc sợ tặc trên hai tay liền xuất hiện hai thanh tinh cực kỳ xinh đẹp súng ngắn nhìn phía xa cái kia cao vút trong mây cự sơn sợ tặc chậm rãi r ơ i lên cầm súng lục hai tay vô hạn xế rô trong n ấ y mắt ánh s á n g trói mắt đột nhiên từ sợ tặc trong lòng bàn tay xuất hiện kịch liệt quan mang cơ hồ muốn giảng tất cả mọi người con mắt trỏ mù tại cố này quan mang dưới ph cơ hồ mắt mở không ra mà theo đạo này ánh sáng trói mắt xuất hiện một cỗ sen lẫn hủy diệt mùi vị cũng chậm rãi xuất hiện ở giữa sân cảm nhận được cố khí tức này người bình thường cơ hồ là lập tức liền phảng phất đã trải qua tập thế bất lực co quắp ngã trên mặt đất ẩm ẩm sau đó theo một trận tiếng nổ cực lớn lên toàn bộ tuyết quốc vương thành đều phảng phất là đã trải qua động đất cấp m ư ờ i điên cùng rung động bắt đầu chuyển động tại cái này kịch liệt run rầy dưới tuyết quốc tất cả mọi người sắc mặt đều trở nên trắng bệnh trong lúc nhất thời các loại tiếng la khóc tràn ngập toàn bộ vương thành cứu mạng van cầu ngươi không cần ta không nên chết hồi lâu chỉ á i kia dội mới rung động dữ c ậ m mà mắt mất. Mà lúc này, đợi đến đám người mắt mắt mắt dãi lại, cái kia trói biến đợi người cái ngừng ánh sáng cũng cùng nhau này, đến nhìn cảnh tượng trước mắt lúc, từng cái ánh mắt đều trở nên ngốc lúc lúc, trước c theo h trở trệ. đó đều gặp tại trận này kịch liệt địa chấn bên trong dù cho vương thành kiến trúc cùng rất kiên cố nhưng là vẫn tại cái này phảng phất diệt thế thiên thai địa chấn bên trong sụp đổ cơ hồ khắp nơi đều có thể nhìn thấy đổ nát t h ê lương mà khi ánh mắt của mọi người nhìn về phía nơi xa cái kia nguyên bản cao vút trong mây sơn phóng lúc từng cái mặt trong nháy mắt liền xuất hiện kinh dị biểu lộ bởi vì ngọn núi kia biến mất tòa kia cao vút trong mây cự sơn cứ như vậy biến mất không khỏi lúc này cơ hồ tất cả mọi người nhìn về phía sở tặc cùng d ầ n một sắc mặt của mọi người cũng thay đổi có thể một k í c h liền phá hủy cái k i a đến thiếu phương viên mấy chục dặm cự sơn loại lực lượng này căn bản cũng không phải là tuyết quốc có thể ngăn cản nhìn trước mắt hoảng sợ đám người d ầ n đối sở tặc nhẹ gật đầu trên mặt lộ ra hài lòng biểu lộ sau đó d ầ n lại quay đầu nhìn về phía đã có cắp ngã xuống đất cổ rủ kỳ cạ dạ hạ nạ t ố t hiện tại ngươi có thể nói cho ta biết quyết định của ngươi đến sao nhìn trước mắt mang trên mặt để cho người ta như gió xuân ấm áp tiếu dung người trẻ tuổi cổ dù kỳ cạ dạ nạ sắc mặt có chút cứng、áp. nếu như nói trước đó cổ dù kỹ c ả dạ hạ nạ trong lòng còn ôm lấy chút lòng chờ mong vào vận may cái kia lúc này cổ dù kỹ c ả dạ hạ nạ liền không còn có cái khác bất luận cái gì một tia ý nghĩ vẹn vẹn một người bộ hạ tùy ý xuất thủ một kích liền có thể hoàn toàn hủy diệt một tòa chiếm diện tích phương viên m ộ ư ơ i dặm núi cao loại tồn tại này như thế nào ngăn cản phải biết cho dù là tuyết quốc vương thành cũng không so với lúc trước tòa cự sơn phần lớn ít nếu như vừa rồi một kích kia không phải rơi vào tòa kia trên núi lớn mà là rơi vào vương thành cổ dù kỹ cạ dạ hạ nạ căn bản không dám tưởng tượng cái này sẽ là hậu quả gì ngay h ì n n lấy ư thứ nhì hỏa quốc xung quanh phát sinh một việc lớn cái tiêu chính là hỏa quốc nước láng giềng tuyết quốc đột nhiên trong vòng một đêm lại biến nguyên bản một năm bốn mùa đều bị tuyết trắng bao trùm tuyết quốc vậy mà trong vòng một đêm lại cũng không nhìn thấy một chút siêu tuyết liền phảng phất quốc gia này thời tiết ngay từ đầu liền bốn mùa như mùa xuân mà chuyện này ngược lại cũng không phải dần làm mà là cổ rủ kỵ cạ dạ hạ nạ trước đó lưu lại bảo tàng một đài to lớn phát nhiệt khí có thể đem chọn cái tuyết quốc hoàn toàn bao phủ phát nhiệt khí đây cũng là cổ rủ kỵ cạ dạ hạ nạ vì cổ rủ kỵ cạ dạ hạ nạ chuẩn bị lễ vật ngoại trừ khí hậu biến hóa điểm này bên ngoài còn có một chuyện hấp dẫn không ít người lực chú ý cái thưa chính là tuyết quốc đổi tên là thần la đế quốc đối với cái này ngũ đại nước đều không có cái gì quá mức đặc thù phản ứng dù sao tuyết quốc chỉ là một cái tiểu quốc mà một quốc gia đổi tên cũng không phải cái đại sự gì nếu như đại danh nguyện ý đổi tên chỉ là một kiện thưa thất chuyện bình thường với lại lúc này cổ nộ hạ vừa cùng vân nhận thôn ký hiệp nghị không lâu chiến l o ạ n vừa triệt để kết thúc cho dù là ngũ đại nước cũng không muốn ở thời điểm này náo ra loạn là gì thế là tuyết quốc đ ổ i tên chuyện này liền bị các quốc gia khi thành một chuyện nhỏ cũng không có quá mức để ý bất quá ngược lại là một chuyện khác đưa tới ngũ đại nước chú ý trước đó vạn giới phòng sách tại cổ nộ hạ trắng trận bán sách đồng thời còn cùng ngũ chỉ hạ gia tộc náo ra chuyện lớn như vậy lấy loại trình độ này sự kiện lớn liền xem như cổ nộ hạ muốn phải ẩn giấu cũng không đ ư ợ c rất nhanh có quan hệ với chuyện này một chút báo cáo liền được đưa đến các đại nhận thôn ảnh trên tay trong khi hắn mấy đại nhẫn thôn người biết cổ n ổ hạ lại còn ẩn giấu đi loại tồn tại này về sau không khỏi đều hít vào một ngụm khí lạnh bởi vì căn cứ trên tư liệu điều tra thế nhưng là nói rõ chi tiết vạn giới phòng sách năng lượng một cái có lẽ do sẻn dù hạt hy dạ mạ còn muốn tồn tại cường đại mặc dù lúc này đã không phải là sẻn dù hạt hy dạ mạ thời đại nhưng là tại giới nhị dạ lại không có có bất cứ người nào có can đảm coi nhẹ cái tên này đây chính là danh sưng giới nhị dạ chi thần tồn tại chính là một cái cơ hồ lấy sức một mình liền kết thúc toàn bộ sẻn gỗ cụ thời đại tồn tại, tại thời đại kia chỉ cần sẻn dù hạt h ì ra mà nguyện ý thậm chí thống cả một cái giới n g ỉ dạ cũng không phải cái gì chuyện không thể nào mà bây giờ một cái khả năng so sẻn dù hạt h ì ra mà nhân vật càng mạnh mẽ xuất hiện m ặ t sau này ý vị như thế nào tất cả mọi người đều rất rõ ràng cũng may để cái khác các nhân thôn thở dài một hơi vương tốt triệu là cường giả này cũng không thuộc về ngũ đại nước bất kỳ một quốc gia nào với lại đến nay cũng không có biểu hiện ra cái gì muốn ý xuất thủ bằng không cái này chỉ sợ là một trận thai nạn to lớn mà khi các đại nhận thôn hiểu rõ đến dần trên tay lại có cái này giới nghỉ dạ tất cả đã biết bí thuật thậm chí còn có không tiếu h cho tới bây giờ chưa nghe nói qua bí thuật đồng thời lúc này dần đã biến mất tại c ổ n g hạ về sau không ít người đều lên đồng dạng một cái tâm tư đối với một cái thậm chí so s ẻ n dù hạt hi ra mạ còn mạnh hơn tồn tại trở mặt tự nhiên là không được nhưng là trở mặt không được cái kia còn có thể lôi kéo có thể đem một nhân vật như vậy kéo đến trong thôn của mình dù cho đối phương sẽ không xuất thủ nhưng loại này l ự c uy hiếp lại không chút nào thua kém gì nụ dị kỷ lục uy hiếp với lại phải biết dần trên tay nhưng là có vô tận bí thuật mặc dù cái này cần dùng rất nhiều tiền mua sắm nhưng là vẹn vẹn chỉ là dùng tiền liền có thể đạt được mạnh mẽ như vậy bí thuật đây quả thực lửa lật ra Chương trong lúc nhất thời Các đại nhận theo ô n ạ bủ cơ vài tiếng vũ khí tiếng va đập cùng tiếng kêu thảm thiết vang lên cuộc chiến đấu này rất nhanh liền kết thúc sau khi chiến đấu kết thúc kỵ mỹ mạ dô mặt không thay đổi lau sạch sẽ máu tơi trên tay chậm rãi đi tới dần sau lưng một mặt cùng nhật nhìn về phía dân lúc này đã là dần tiến vào thủy quốc ngày thứ hai lần này dần cũng không có bốn trăm hai mươi ba có cùng em bạ đ ạ đồng hành bởi vì em bạ đ ạ đã bị dần phân phó đi làm chuyện khác lần này cùng dần cùng nhau lên r ù chỉ có tiểu thị nữ kỵ mị mạ dồ cùng hạ cụ nhìn trước mắt đã biến thành một chỗ toái thi sân tặc dần chậm rãi thở dài một hơi đây đã là bọn hắn gặp phải thứ mười một đợt cường đạo sân tặc phải biết cái này nhưng mới là dần tiến vào thủy quốc ngày thứ hai vẹn vẹn một ngày nhiều thời giờ liền gặp được mười một đợt căn cước có thể thấy được bây giờ thủy quốc đã loạn đến trình độ nào Tổ bị tổ không chê hạ gụ dạ ban bố các loại chính sách tàn bạo cũng không phải chỉ vẹn vẹn ảnh hưởng đến nị d a phải biết cái thế giới này thế nhưng là nị d a thế giới có thể làm chủ cũng chỉ có nị d a tại loại này đại trong hoàn cảnh nị d a chịu ảnh hưởng tại nị d a địa vị phía dưới bình dân lại như thế nào có thể trốn được thoát bây giờ thủy quốc bình dân đừng nói ăn no mà cấm liền ngay cả có thể tham sống sợ chết còn sống đều đã là một loại đáng được ăn mừng sự tình vì có thể tiếp tục sống sót rất nhiều người không thể không trở thành vạn ác sơn tặc cùng cường đạo dễ tử tướng ăn loại chuyện này cũng thường xuyên phát sinh bởi vì chỉ có dạng này bọn hắn mới có cơ hội sống sót dưới loại tình huống này thậm chí có một cái thôn toàn bộ đều trở thành cường đạo cùng sơn tặc xảy ra chuyện như vậy cũng là bởi vì đây dân mới có thể tại ngắn ngủi một ngày nhiều thời giờ bên trong gặp được mười một đợt cường đạo vấn đề này nói đến còn cùng dần có chút quan hệ mặc dù sớm tại lúc trước dần giết chết cái thế giới này ô bị tổ thời điểm thời điểm đó ô bị tổ liền đã tiến hành kế hoạch này nhưng là tại về sau dần triệu hồi ra ô bị tổ về sau nhưng không có để ô bị tổ kết thúc kế hoạch này mà là để ô bị tổ tiếp tục đem kế hoạch này chấp hành xuống dưới thời điểm đó dần liền sớm đã liệu đến một màn này nhưng ngay cả như vậy dân vẫn là để ô bi tổ tiếp tục chấp hành kế hoạch này dù sao dân hiện tại cũng không phải chơi nhà t r ò chơi chiến tranh nơi nào có không chết người sớm tại dân còn tại vua hải tặc thế giới thời điểm liền sớm đã minh bạch điểm này dân duy nhất có thể làm chẳng qua là tận lực giảm đi một chút thương vong thôi đi qua một ngày chiến đấu kỳ mỹ mạ rồ cũng dần dần quen thuộc chiến đấu đã có thể đem dần dạy bảo một ít gì đó dung nhập vào trong chiến đấu thực lực tăng lên rất nhanh lúc này nếu như dựa vào hạ kỳ lời nói chỉ s ợ sẽ là phổ thông thượng nhẫn lý giả kỳ mỹ mạ rồ cũng có thể dễ dàng giải quyết với lại đi qua chiến đấu kỳ mỹ mạ rồ cũng giống như là đã thức tỉnh cái kia trong huyết mạch thuộc về chiến đấu của ngạc chất đối mặt với cái này phảng phất nhân gian luyện ngục dáng vẻ kỳ mỹ mạ rồ chẳng những trên mặt chưa từng xuất hiện tâm tình sợ hãi ngược lại có vẻ hơi hưng ơ phấn so với lúc này có vẻ hơi hưng ơ phấn kỳ mỹ mạ rồ hạ cụ sắc mặt thì là có một chút trắng bệnh rất hiển nhiên hạ cụ thiện lương vẫn không có bởi vì bất cứ chuyện gì mà phát sinh cả i biến bất quá khi hạ cụ bẹ, nhìn thấy kỳ mỹ mạ rồ trên thân không thiếu địa phương đều dính lấy huyết dịch thời điểm vẫn là cắn răng đi lên trước giút kỳ mỹ mạ rồ cẩn thận kiểm tra một phen mà theo hạ cụ đi lên trước trên tay của nàng cũng xuất hiện màu xanh lá h u ỳ n h quang t h ằ n g đến tóc trắng hiện kỳ mì mạ r ổ cũng không có t h ụ thường trên tay màu xanh lá h u ỳ n h quang cũng đã biến mất bởi vì hạ cụ không thích chiến đấu nguyên nhân hạ cụ cũng không có tại vạn giới phòng sách giống như kỳ mì mạ r ổ học tập các loại kỹ xào chiến đấu nhưng vì có thể giúp đỡ dần hạ cụ cũng không có nhàn rỗi cố gắng học tập các loại chữa bệnh nhân thuật nói đến có lẽ là hạ cụ tính cách cho phép tại nàng tiếp xúc chữa bệnh nhân thuật về sau lập tức liền biểu hiện ra cực mạnh thiên phú đi qua ba năm này học tập tại vạn giới phòng sách các loại hệ thống chữa bệnh chi thức giới hạ cụ lúc này y thuật đã không thể so với bây giờ cổ n ổ hạ bất kỳ một cái nào chữa bệnh n g ỉ dạ phải kém nếu như nhất định phải tỉ đấu lời nói chỉ sợ cũng vẹn vẹn chỉ là so hiện nay đã từ cổ n ổ hạ trốn đi xù nạ phải kém một chút cho kỳ mỹ mạ rồ đã kiểm tra về sau hạ cụ lại quay đầu nhìn về phía một chỗ b á i thi sau đó hạ cụ có chút như n h ữ n mày khuôn mặt nhỏ trắng bệnh sử dụng năng lực của mình chế tạo một chút khối băng đem những thi thể này mai táng nhưng vào lúc này trong rừng cây đột nhiên vang lên một trận tiếng cười ấm lánh kiệt, kiệt kiệt kiệt thật sự là may mắn đâu không nghĩ tới tại hiện tại thủy quốc lại còn có thể nhìn thấy băng độn cùng cái này kỳ quái xương cốt nói xong một đạo bóng người màu đen chậm rãi từ trong rừng cây đi ra cái kia cơ hồ khắp đầy mặt sẹo đã phân biệt không ra bộ dáng nụ cười trên mặt lúc này nhìn qua lại như thế dữ tợn đi ra khỏi rừng cây về sau nam tử tháo đen nhìn thoáng qua trên đất khối băng lại liếc mắt nhìn kỳ mì mạ r ổ trên thân cái kia còn chưa rụt về lại xương cốt dữ tợn mở miệng cười tiểu quỷ các ngươi hẳn là sở dưới ạ sở cùng một số sù kỳ bộ tộc đi hhhhhhhhh <cười> không nghĩ tới thủy quốc vậy mà còn có các ngươi hai gia tộc dương nhiệt như thế tiện nghĩ chắc hẳn nếu như đem các ngươi giao cho h ạ cụ ra đại nhân đại nhân nhất định sẽ rất cao hứng á đây chính là một cái công lớn đâu nghe được đối phương hạ cụ sắc mặt trong nháy mắt liền thay đổi trước mắt cái này á o đen mặt theo lời nói để nàng lần nữa nhớ tới cái kia đã từng không chịu nổi tuổi tơ mà kỳ mị mạ r ô lúc này trong mắt cũng xuất hiện sắc khí nguyên bản thân thể của hắn bên trên đã rụt về lại một bộ phận xương cốt cũng một lần nữa lần nữa dài đi ra mắt thấy kỳ mị mạ r ô liền muốn động thủ đột nhiên dần có chút nhữ, nhữ mày sau đó cho kỳ mị mạ dô đánh một cái nhan sắc ra hiệu hắn không nên khinh cử v ọ động nhìn thấy dân động tác Kỳ mì mạ m rồ trên ặ chương h i bảy mươi tờ du mại càn thủy đội thủy long đạt thuật mặc dù mặt thẹo trong giọng nói giống như rất xem thường kỳ mỹ mạ rổ cùng hạ cụ nhưng động tác bên trên lại không chút nào lưu tình vừa ra tay liền lấy ra hắn sở trường nhất thuật dù sao lúc trước ô sột sụ k ỳ bộ tộc cùng sở dĩ hạ sở nhất tộc lập nên tên tuổi là như thế vang dội dù cho lúc này trước mắt hai người chỉ là tiểu hải tử mặt thẹo theo vẫn sẽ trận địa sẵn sàng đón quân địch trong n g a y mắt một đầu to lớn thủy long liền trên không trung thành hình tăng thêm nơi đ â y ở vào thủy quốc bên cạnh liền có một đầu dòng sông to lớn dưới loại tình huống này nước này giờ dạ gồng uy lực của đạn cũng mạnh hơn mấy phần thủy long hình thành về sau không dừng lại chút nào hướng phía kỳ mị mạ rổ cùng hạ cụ liền đọc xuống mắt thấy uy lực này to lớn thủy long đạn thuật liền muốn nện ở kỳ mị mạ rổ cùng hạ cụ trên thân nhưng hai người mặc dù sắc mặt không tốt lắm nhưng lại vẫn không có xuất thủ hạ c ụ cùng kỳ mị mạ rổ đối dần có mù quáng tín nhiệm đã dần ra hiệu hai người đừng xuất thủ vậy coi như là liệu mạng bị cái này nhận thuật đánh c h ú n g hai người cũng tuyệt đối sẽ không xuất thủ mà lúc này nhìn trước mắt sắp đem đoàn người mình xé nát thủy long đạn thuật dần trên mặt vẫn như cũ t e o tiêu dung cái kia có chút meo lại trong mắt không biết đang suy nghĩ gì còn không xuất thủ sao dân nhỏ giọng mở miệng kỳ dị là hắn loại thanh âm này chỉ có kỳ mì mạ rổ mấy người có thể nghe được nghe nói như thế kỳ mì mạ rổ cùng hạ cụ sắc mặt hơi đổi một chút bọn hắn có thể nghe được d ầ n trong lời nói người chỉ tuyệt đối không là bọn hắn mà là một người khác hoàn toàn thế nhưng lúc này kỳ mì mạ rổ cùng hạ cụ vậy mà một chút cũng không có phát ra được ngay tại thủy long đạn thuật đã nhanh phải rơi vào mấy trên thân người thời điểm dần khoe miệng đường con đột nhiên lớn mấy phần nhưng vào lúc này một đạo thanh âm ngọt ngào cũng đã rơi vào kỳ mì mạ rổ cùng hạ cụ trong hai thùy đột vách tường nước theo một tiếng này yêu kiểu tiếng vang lên dân một đoàn người trước người lập tức liền xuất hiện một tầng nhìn qua rất mỏng màn nước bất quá liền là cái này nhìn qua rất mỏng phản phất tùy tiện đâm một cái liền sẽ phá màn nước vậy mà hoàn toàn đem cái này một cái thủy long đạn thuật cả lại nhìn thấy công kích của mình bị dễ dàng như vậy ngăn lại mặt thẹo trên mặt lập tức liền xuất hiện ngưng trọng biểu lộ nhưng vào lúc này trước đó cái kia có chút tiểu tích tích thanh âm vang lên lần nữa thật sự là không có ý tứ người này là ta đổi bắt mục tiêu đối với hắn cho các ngươi một tiếng xin lỗi nhìn trước mắt cái này dáng người cực kỳ phong mãn mang theo vụ nhận á bù mặt nạ nữ tử kỳ mỹ mạ rổ cùng mặt trắng sắc đều có chút nghiêm trọng hai người trước đó vậy mà không có phát hiện người này là như thế nào đến chỉ gặp nữ tử này mặc một thân bó sát người màu đen ạ bù phục sức bất quá cũng không biết là bộ y phục này quá nhỏ lại hoặc là nói n à ngực n g trước quy mô quá lớn cái kia vốn nên nên hoàn chỉnh đem toàn bộ thân thể đều che khuất ạ bù phục sức vậy mà không cách nào hoàn toàn che khuất nữ tử ngực lộ ra một mạng lớn tuyết trắng cùng một đường danh thật sâu khe mà nhìn xem kỳ mỹ mạ rổ cùng hạ cụ sắc mặt khó coi cái này mang theo á bù mặt nạ đầy đạn nữ tử còn tưởng rằng là hai người sợ hãi dù sao kỳ mỹ mạ rổ cùng hạ cụ niên kỷ quá nhỏ, quá có lửa d ự a theo lẽ thường tôi nói cái tuổi này tiểu hài gặp được chuyện như vậy sợ hãi cũng là không thể bình thường hơn được nghĩ tới đây đầy đặn nữ tử mở miệng lần nữa thật có lỗi xem ra là dọa sợ các người mời chờ một chút ta hiện tại liền giải quyết hắn nói xong đầy đặn nữ tử cái kia trên mặt nạ duy nhất lộ ra trong mắt xuất hiện một vòng lanh sắc sau đó nghiêm nghị mở miệng phỉ độn âm dương phụ tổng xảo vụ chi thuật âm dương mù nozut nói xong đầy đặn nữ tử trong miệng đột nhiên phun ra một cỗ chứa cực mạnh dịch acid tính xương mù dày đặc mặt theo bất quá chỉ là một cái bình thường chủ u nhìn làm sao có thể tránh thoắt nữ tử chiêu số? vẹn vẹn chỉ là trong n g a y mắt nam tử mặt sẹo liền bị cỗ này x ư ơ n g mù dày đặc bao vây sau đó vẹn vẹn chỉ là mấy giây tên mặt thẹo liền trong mắt mọi người biến thành một đám huyết thủy thấy cảnh này kỳ mị mạ r ổ cùng mặt trắng bên trên đồng thời xuất hiện vẻ giật mình mà nhìn thấy đầy đặn nữ t ử xuất hiện thời điểm dân liền đã đoán được người đến là ai trước đó dần chỉ có thể cảm giác được đối phương nhìn về phía kỳ mị mạ r ổ cùng hạ cụ ánh mắt có chút đ g u hòa cũng không thể bởi vậy xác định nàng là ai cũng là bởi vì đầy đặn trên người nữ tự truyền đến thiện ý này mới khiến dần trước đó ra hiệu kỳ mị mạ rồ không nên độc thủ dân muốn nhìn một chút người này đến cùng muốn làm、gì. một bên khác khi tờ dù macan nhìn thấy ký mỹ mạ rổ cùng hạ cụ cái kia có chút bộ dáng giật mình dưới mặt nạ khỏe miệng cũng câu lên sau đó tờ dù macan mở miệng cười không cần quá giật mình à kỳ thật ta giống như các người cũng là huyết kế giới hạn âm dương kẹp cải gần cải người sở hữu đâu nghe nói như thế kỳ mỹ mạ rỗ cùng bị hạ cựu gẳng bên trong xuất hiện lần nữa ba động tại t h ủ y quốc huyết kế giới hạn âm dương cạch cải gần c á i người sở hữu đại biểu cho cái gì hai người rất rõ ràng nhất là hạ cụ tuổi thơ của nàng cũng là bởi vì huyết kế giới hạn âm dương cạch cải gần c á i tồn tại mà hủy nhìn xem hạ cụ cùng kỳ mỹ mạ rỗ biểu lộ thờ dù mà cản ánh mắt lộ ra hài lòng t h ầ n sắc chậm rãi mở miệng các ngươi không cần lo lắng ta sẽ không đem chuyện của các ngươi nói cho tứ đại thụy ảnh với lại kỳ thật chúng ta đang tiến hành một cái kế hoạch nếu như kế hoạch này thành công sau đó không lâu Thủy q u ố các liền lại lúc hiện chi cũng không trước c sẽ xuất i loại này nguyên i hạn âm dương kẹt kè gần kè người sở ữ sự tình n đâu. u Các g niên kỷ nhỏ như vậy những năm gần đây hẳn l à qua rất vất vả、à? nói xong tờ dù m ạ c h cản trên mặt lộ ra đồng tình biểu lộ r ồ i ra tay muốn n u t vé hạ cù cái đầu nhỏ bất quá khi hạ cù cảm nhận được tờ dù m ạ c h cản động tác lập tức lui mấy bước nhìn thấy hạ cù động tác tờ dù m ạ c h cản lúng túng thu tay về sau đó một mặt mong đợi mở miệng thế nào muốn hay không gia nhập chúng ta các người có muốn hay không qua cuộc sống của người bình thường không lại tiếp tục như vậy đảo vòng số dưới chỉ cần chúng ta thành công tờ a sau sao. liền ngươi tại sinh ngươi về chứng nồn có các có quốc cá sinh hoạt. Các ngươi không muốn mỗi ngày đều có thể thể thủy hoạt. không bảo dù mà cạn c lúc này trong mắt hiện ra ánh sáng cực kỳ giống trong truyền thuyết thấy được tiểu bạch thỏ lao soi sám mà nghe được tờ dù mà cạn nói như vậy về sau dần rốt cuộc minh bạch vì cái gì trước đó tờ dù mà cạn sẽ đối với kỳ mì mạ rổ cùng hạ cù ôm lấy thiện ý Kỳ mỉ mạ đây rõ ràng liền là muốn đem chương bảy mươi mốt hiểu lầm không nói trước lúc này kỳ mị mạ rổ cùng hạ cụ có dạng gì sức chiến đấu chỉ riêng nói hai người gia nhập đây quả thực là cho tờ rủ mạc cản thế lực tăng lên hai loại huyết kế giới hạ âm dương cạnh càng gần cái nếu như về sau hảo hảo bồi dưỡng lời nói nói không chừng tờ rủ mạc cản về sau còn cũng tìm được hai cái huyết kế giới hạ âm dương cạnh càng gần cái gia tộc chuyện như vậy cơ hội là bất luận kẻ nào đều không thể tự tuyệt bất quá khi kỳ mỹ mạ r ồ cùng phí công nghe đến tờ du mc cản lời nói về sau lại là cùng nhau lắc đầu nhìn thấy hai người động tác tờ du mc cản lập tức g ấp mở miệng lần nữa các ngươi nếu không suy nghĩ thêm một chút chẳng lẽ các ngươi liền không nghĩ tới yên ổn một điểm sinh hoạt mà theo tờ du mc cản nói xong lần này kỳ mỹ mạ r ồ cùng hạ cụ đúng là trực tiếp nhìn cũng không nhìn nản g một chút đi thẳng tới giận đứng ở dần sau lưng trong lúc nhất thời trang diện một lần rất là xấu hổ、497. mà theo kỳ mị mạ rộ cùng đến không đến dần sau lưng t h r d mà c ả n ánh mắt đi theo hai người di động lúc này nàng cũng lần thứ nhất chú ý tới từ vừa mới bắt đầu liền bị nó coi nhẹ dần cùng trước đó mặt thẹo kỳ thật một lúc bắt đầu t h r d mà c ả n liền chú ý tới d ầ n tồn tại bất quá khi nàng không cách nào từ dần tiểu thị nữ trên thân cảm thụ độ áo trà cờ dạ về sau cùng mặt thẹo t h r d mà c ả n lập tức liền từ bỏ tiếp tục quan sát dần tại cái này cũng không hòa bình thế giới thực lực là hết thể căn nguyên người có thực lực cũng không có người có thực lực căn bản chính là hai cái giai cấp mà dân cùng tiểu thị nữ loại này không có trạ cờ dạ tự nhiên là bị phân loại đến kẻ yếu bên trong kẻ yếu cùng cường d i là không có gặp nhau dù cho có lẽ sẽ bởi vì một số sự tình ngẫu nhiên có một chút gặp nhau cái kia bất quá cũng chỉ là phụ dung sớm nở tối tàn mà thôi bất quá khi tờ rủ m ắ t cạn nhìn thấy dần tướng mạo về sau trong mắt lập tức liền là sáng lên cái kia hơi có chút hoa si tính cách lập tức liền bạo phát thật xuất khí tiểu ca không thể không nói dân này tấm túi ra s á t thực rất tinh xảo tăng thêm cái này trải qua thời gian dài dần một mực thân ở cao vị trên thân tự nhiên mà vậy liền bồi dưỡng được một loại lạnh nhạt khí chất đương nhiên nếu như không nhìn thực lực lời nói đến ít ở trong mắt tờ du mại cạn này d trong mắt không khỏi hiện lên vẻ thất vọng thầm nghĩ trong lòng ai làm sao anh tuấn tiểu ca liền không có thực lực đâu mặc dù hắn bộ quần áo này nhìn qua hẳn là một cái quý tộc nhưng là nghĩ đến tờ du mại cạn liền có chút một mực sự thật đúng là dạng này lấy tờ du m i c ạ n địa vị nếu như hắn muốn tìm nam nhân mà nói coi như chính hắn nguyện ý nhưng là những người kia lại sẽ đồng ý à. bất quá dân này tấm tướng mạo vẫn là để hắn tại tờ du m i c ạ n trong lòng tăng thêm không ít điểm nhìn xem biểu lộ lạnh nhạt dần tờ du m i c ạ n đưa tay phải ra tay trắng dùng cái kia xanh thẳng ngón tay ngọc khoác lên ạ bù trên mặt nạ sau đó khối này ạ bù mặt nạ liền bị tờ du m i c ạ n cầm xuống dưới sau một k h ắ c tờ du mcca cái kia tuyệt mỹ dung nhan liền bại l ộ lệm không khí bên trong người tốt ta là, là làng sương ngủ tờ du mại cản rất hân hạnh được b i ế ngươi nói xong tờ dù mà cạn có chút ngại ngùng đưa tay phải ra nhìn xem tờ dù mà cạn chủ động dỗi ra tay d ầ n cũng không giảm mồm vươn tay đơn giản nằm dưới bất quá rất nhanh liền l ố i lòng ra người tốt d ầ n nhìn thấy d ầ n vẹn vẹn chỉ là nam dưới tay của mình liền l ố i lòng ra mà không phải hướng di vãng những người kia nghĩ hết biện pháp muốn cùng mình thân cận tờ dù mà cạn trong lòng dần địa vị lại lần nữa cất cao mấy phần cảm thụ được trong tay cầm lưu lại một tia ô nhuận tờ dù mà cạn nụ cười trên mặt càng thêm đồng nặc mấy phần nhưng vào lúc này dân lại chậm rãi mở miệng ta nhìn n g u y ê mặt chính là a bù phúc sức ngươi như thế giải lấy m theo ta được biết căn cứ ả bụ điều lệ lời nói ả bụ thành viên cũng không cho phép tại bất kỳ tình huống gì hạ bại lộ thân phận của mình mới đúng chẳng lẽ ngươi làm lớn n g h e được dần tờ dù mất c ả n n h á y mấy lần mắt to cái t i a đỏ tươi bở m ô i câu lên suất khí tiểu ca ngươi biết ngược lại là thật nhiều thôi đi để ta đoán một chút ngươi là đang nghĩ ta có phải hay không muốn giết người diệt khẩu chúc mừng ngươi đoán đúng nói xong tờ dù mất c ả n trên mặt đột nhiên xuất hiện một cái tự cho là giữ tợn biểu lộ nhìn xem tờ dù mất càn cái này làm q á i dáng vẻ dần trên mặt biểu lộ vẫn không có quá đại biến hóa chậm rãi mở miệng không cần giả ra bộ dáng này. nếu như ngươi muốn động thủ liền sẽ không cùng ta nói nhiều như vậy nghe nói như thế tờ dù mà cạn s ừ n g sốt một chút sau đó liền thu hồi cái kia dương nanh múa vớt biểu lộ trong đôi mắt đẹp sáng long lánh mở miệng không nghĩ tới ngươi không ngừng dung mạo xinh đẹp ngay cả trí thông minh cũng cao như vậy nói thật nếu không phải ngươi chỉ là một người bình thường ta đều muốn động tâm đâu nghe nói như thế cho dù là dần cũng s ừ n g sốt một chút trong lòng lập tức hiện lên một cái ý niệm trong đầu đây là bị vậy nhìn xem dần cái kia vẻ mặt ngạc nhiên tờ dù mà cạn phản phất là nghĩ đến cái gì trên mặt lập tức liền xuất hiện áy máy biểu lộ mở miệng cái kia thật có lỗi ta không phải cố ý kỳ thật người bình thường cũng rất tốt nghe nói như thế dần khoe miệng có chút câu lên trong lòng cũng xuất hiện một cái ý niệm trong đầu cảm giác này nhưng thật ra vô cùng không sai có lẽ dạng này tiếp tục hiểu lầm cũng không tệ từ khi la thiên thành vì hoàng đế đến nay cơ hồ đi tới chỗ nào đều bị người cung kính đối đ ã i chuyện gì gặp được loại tình huống này không khỏi cái này khiến dần cảm giác có chút mới lạ cũng lên tiếp tục chơi đi xuống tâm tư nghĩ đến dần hơi mở miệng cười không cần nói xin lỗi ta cũng không ngại nghe được dần tờ dù mà c à n khoe miệng câu lên lộ ra một vòng đẹp mắt tiêu dung như thế rất tốt nếu như bị ngươi dạng này tiểu s u ấ t ca chẳng ghét cho dù là ta cũng sẽ phiền nào đâu đúng nói xong tờ r ù mà cản c đưa ánh mắt bốn chín nhìn về phía dần sau l ư n g kỳ mì mạ rổ cùng hạ cụ hai đứa bé này là nhìn xem tờ r ù mà cản c cái kia phản phất h ả o lơ đạm ánh mắt dần trong lòng cảm giác có chút buồn cười đồng thời trên mặt cũng bất động thanh sắc mở miệng bọn hắn à. ta trước kia gặp phải hải tử lúc ấy xem bọn hắn đ á n g thương thế là ta liền thu dưỡng bọn hắn dạng này a dần con ngươi thật đúng là may mắn đâu a lo chơi người cái tên này ngược lại là cùng ta gần nhất lấy được một cường giả danh tự giống như lúc đâu nhìn trước mắt sắc mặt có chút có chút biến hóa tờ dù mại cạn dân lộ n ở một nụ cười khổ mở miệng ngươi nói là đem cổ nộ hạ hữu trí hạ gia tộc làm gà bay cho chạy vị đại nhân kia à kỳ thật ta cũng hy vọng mình là hắn nghe được dần nói như vậy tờ dù mại cạn sắc mặt cũng khôi phục bình thường chương bảy mươi hai đào chân tường dù sao trước đây không lâu tờ dù mại cạn mới cảm thụ qua dần trên thân cũng không có trả cơ g i mà một cái không có trả cơ g i người sẽ là cường giả sao rất hiển nhiên tại tờ dù mại cạn nhận biết bên trong cái này là chuyện không thể nào thế là tại dân mở miệng giải thích về sau tờ dù mà càng lập tức liền bỏ đi ý nghĩ kia bất quá rất nhanh tờ dù mà càng con mắt liền một lần nữa tập trung vào dần sắc mặt cũng biến thành nghiêm túc ngươi hẳn phải biết bọn hắn chỗ khác biệt ta dân nhẹ gật đầu mở miệng ngươi nói là bọn hắn huyết k ế giới hạn âm dương c ạ t cải gần c á i ngươi biết ân ải sơ dù ỷ hạ sở nhất tộc băng đột ô xôn xủ ký bộ tộc huyết k ế giới hạn âm dương cạc cải gần cải tại thúy quốc chỉ sợ sẽ làm u ố n không biết vấn đề này cũng không có khả năng đâu nếu nói như vậy tờ dù mà c à n trên mặt biểu lộ trở nên nghiêm túc thủy quốc tại thủy ảnh vận hành dưới. tất cả mọi người đều c ử u thị huyết k ế giới hạn âm dương cạch cái gần cãi người sở hữu chuyện này ngươi hẳn là rõ ràng a dân nhẹ gật đầu nhìn thấy d ầ n gật đầu tờ dù mà c ẳ n cũng thở dài một hơi mở miệng đã dặn này ngươi cũng hẳn là rõ ràng những chuyện ngươi làm bị người khác phát sinh hậu quả ta hiện đang hỏi ngươi ngươi nguyện ý đem mười một hai đứa bé này giao cho ta sao tờ dù mà c ẳ n lời này vừa nói ra không đợi dần có phản ứng ngược lại là một bên kỳ mị mạ rộ mặt trong nháy mắt liền xuất hiện sắc mặt giận dữ nhìn về phía tờ dù mà c ẳ n ánh mắt cũng lập tức tràn đầy ý mà hạ cù mặc dù không có như thế nhưng nàng cái kia cực kỳ giống tiểu cầu cầu cảm nhận được sắp bị chủ nhân vứt bỏ ánh mắt ấy ban đầu là dần đem kỳ mị mạ rổ cùng hạ cụ từ trong địa ngục cứu ra cũng cho bọn hắn ăn mặc cùng lực lượng càng là cho bọn hắn sống tiếp lý do có lẽ đối với dần tới nói hai người có lẽ chỉ là có cũng được mà không có cũng không sao nhân vật nhưng đối với kỳ mị mạ rổ cùng đến không nói d ầ n liền là toàn bộ của bọn họ mặc dù bọn hắn có thể nghĩ đến dần hẳn là sẽ không tùy tiện vứt bỏ mình nhưng là cái kia tuổi thơ mang tới bất an nhưng lại làm cho bọn họ nhịn không được bắt đầu lo lắng nếu như không có dần bọn hắn lại có thể vì cái gì mà sống sót đâu nhìn xem kỳ mị mạ rổ cùng hạ cụ gi dần trong lòng ấm áp lặng lẽ đưa cho hai người một cái an tâm ánh mắt sau đó dần nối tờ dù mà c ả n chậm rãi mở miệng ngươi nói không sai bất quá đã ta lúc đầu cứu được bọn hắn vậy ta liền có vì bọn họ phụ trách nghĩa vụ nhìn xem dần cái này có chút ngu xuẩn mất k h ô n d á n g vẻ tờ dù mà c ả n nhịu nhữ mày mở miệng ngươi hẳn là rõ ràng nếu như ngươi tiếp tục mang lấy bọn hắn mà nói về sau khẳng định sẽ có vô tận nguy hiểm liền như hôm nay chuyện này hôm nay nếu như không phải ta xuất hiện có lẽ các ngươi hiện tại đã chết ngươi phải biết ta cũng không phải bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất hiện tại các ngươi bên、người. nghe được tờ dù mại cản dân trầm tư dưới sau đó chậm rãi mở miệng ngươi là coi trọng lực lượng của bọn hắn đi đối với d ầ n tờ dù mại cản không có chút nào phủ nhận trực tiếp mở miệng không sai chính là như vậy bất quá đây đối với tiểu s u ấ t ca ngươi cũng hữu ích chỗ nếu như ngươi nguyện ý đem bọn hắn giao cho ta lời nói làm trao đổi ta có thể phái hai nhẫn giả làm cho n g ư ơ i hộ vệ nghe được tờ dù mại cản d ầ n cũng không khỏi rất đúng tờ dù mại cản cao nhìn t h o á n g qua vấn đề này nếu như đổi lại thủy quốc những người khác đến xử lý nơi nào sẽ cùng dần cái này người bình thường nói nhiều như vậy trực tiếp một đao giết chính là mà tờ dù mại cản lại không phải như thế mà là ạ cà sụ kỷ chi lấy động tình chi lấy lý thuyết phục mình đồng thời thậm chí mở ra hai nhẫn giả điều kiện phải biết đây chính là nỉ dạ đối với n h ẫ n thôn t ớ i nói mỗi một cái nỉ dạ đều là cực kỳ chân quý tài nguyên phải biết lúc này tờ dù m ạ c cản cũng không phải ngày sau năm đời thủy ảnh muốn phái hai nhẫn giả một mực bảo hộ dần cho dù là tờ dù m ạ c cản cũng tuyệt đối sẽ có phiền thoái không nhỏ nhưng cho dù là dạng này tờ dù m ạ c cản vẫn như cũ nói như vậy hoặc là liền là tờ dù mặc cản đang lừa dối dần hoặc là chính là nàng thật hạ quyết tâm nỗ lực lớn như vậy đại giới căn cứ tình huống trước tờ dù mặc cản lúc này cũng không nên là lắc lư dù dần d anh ộ tuấn g ư ờ i bình tiểu h h ư n cần g p ca ta cũng không thích thiếu người đã ta đáp ứng ngươi thu liền là ngạo kiều nói một câu tờ dù mà cạn trực tiếp đi tới kỳ mì mạ rổ cùng bạch thân trước tiểu đệ đệ sau đó chính là dài dằng giặc đảo chân tường thời gian tiểu đệ đệ ngươi nhìn kỳ thật nếu như ngươi đến chỗ của ta lời nói có rất nhiều chỗ tốt tiểu m u ộ i muội ngươi hao ước không hâm mộ t ỷ t ỷ dáng người muốn hay không t ỷ t ỷ dạy ngươi bí q u c t nhà nửa giờ sau tờ dù mại cản trên mặt biểu lộ thay đổi tiểu đệ đệ ngươi thật không suy tính một chút sao chẳng lẽ các ngươi không cân nhắc mình chẳng lẽ liền không suy tính một chút tiểu xuất cả a ta nói cho các ngươi biết nếu như các ngươi tiếp tục cùng với hắn một chỗ cuối cùng này sẽ chỉ hại hắn nghe tờ dù mại cản kị mị mạ rộ cùng hạ cụ vẫn như cũ thờ ơ phải nói hai người bọn họ trực tiếp đem t h dù mại cản lời nói khi gió thoảng bên hai nhìn xem một màn này dần khoe miệng có chút câu lên nếu như kỳ mị mạ rổ cùng hạ cụ dễ dàng như vậy liền có thể bị thuyết phục cái kia lúc trước dần há lại sẽ chuyên đi tìm hai người nguyên tắc bên trong hai người này thế nhưng là đến chết cũng không nguyện ý phản bội mình chủ nhân tồn tại sáu trăm m ư ơ i sau một tiếng tờ dù m ạ c à n đã có chút khí cấp bại phôi các ngươi hai cái đơn giản liền là b ư ớ n g bình châu hắn có gì tốt nói xong tờ dù m ạ c à n chỉ hướng một mặt vô tội dần mà nhìn thấy tờ dù mà c à n động tác kỳ mị mạ rỗ lập tức liền sử dụng hết kế giới hạn âm dương cất cải gần cải từng cây sắc bén xương cốt lập tức liền xuất hiện ở kỳ mị mị mạ r Một b ê nhưng cụ c s khi a miệng, ca tóc tốt. Tốt, tốt, tốt. t tráng hiện lúc này dần chính nhìn mình chằm chằm thời điểm khuôn mặt nhỏ lập tức hưởng lợi đi đến s a o dần nhìn thoáng qua tờ dù m ạ càng h c rời đi phương hướng Trên một ặ t từ Tờ chối cho ý kiến. Tờ dù mà cản sau khi kiến. rời đi, ý dần dù mà m sau đoàn người lúc ạ lại đạo. đạo, mạ i tiếp khỏi Đối với nói, tiếp giải tục Bất trên một một trực xuất thủ quyết. Quyết Một gặp có cường cường có Chương lên là l đường. đường, vẫn không những này muốn mình mệnh cường đạo, không có gì đáng nói, dần đám đám để gì quả rộ kỳ mì xuất thủ giải quyết. Chương 73,、quyết、ý. Một lúc bắt đầu tập kích mấy người bất quá là một chút sơ t ậ c nhưng là từ từ tình huống thay đổi không biết là bởi vì lúc trước cái kia chủ nhìn tử vong tin tức chuyển ra ngoài vẫn là những nguyên nhân gì khác tập kích dần một đoàn người người bên trong dần dần bắt đầu xuất hiện nhị dạ tồn tại về sau bởi vì đối phương nhân số quá nhiều kỳ mỹ mạ rồ không cẩn thận thả chạy một cái n h ỉ dạ về sau sự t ì n h trở nên không xong khi vụ nhận biết nơi này vậy mà xuất hiện ai sợ gì ạ sợ nhất tộc của một số s ù ký bộ tộc huyết thế giới hạn âm dương cạch cải gần cải người sở hữu về sau từng cái đều giống như n g ư ờ i thấy mùi thanh cám ậ p lập tức chen trúc mà đến một lúc bắt đầu vẫn chỉ là đơn nhất mấy cái chú u nhìn hạ nhẫn về sau trực tiếp xuất hiện thượng nhẫn n h ỉ dạ dẫn đội n h ỉ dạ tiểu đội tại đối mặt thượng nhẫn n h ỉ dạ tiểu đội thời điểm bởi vì có dần ra hiệu không thể sử dụng hạ kỳ cho dù là kỳ mỹ mạ rồ cũng trong lúc nhất thời lâm vào hiểm cảnh dù sao hiện tại kỳ mỹ mạ dỗ vẫn chỉ là một đứa bé đối mặt cường đại thượng nhẫn nhị giả cùng ba cái hạ nhẫn vẫn ở tại hải tử kỳ mỹ mạ dỗ lại cũng không phải là đối thủ vẹn vẹn giao thủ không đến mười phút đồng hồ kỳ mỹ mạ dỗ liền bị thượng nhẫn nhị giả đánh trúng bay ngược ra ngoài bất quá ở lúc mấu chốt kỳ mỹ mạ dỗ lặng lẽ sử dụng hải quân lục thức c cái không phải lần này ít nhất phải để hắn trọng thương nhìn trước mắt kỳ mỹ mạ dỗ cùng dần b ọ n người thượng nhẫn nhị giả trên mặt lộ ra nụ cười dữ t ợ tiểu quỷ có thể tại công kích của ta hạ kiên trì mười phút đồng hồ không thể không nói ngươi là ta đã thấy lợi hại nhất tiểu quỷ nếu là cho ngươi thêm thời gian ba năm nói không chừng ta đều không phải là đối thủ của ngươi tiểu quỷ ta có thể cho ngươi một cái cơ hội hiện tại theo ta đi hướng tứ đại đại nhân thần phục nếu là ngươi biểu hiện tốt nói không chừng ạ cụ dạ đại nhân còn biết lưu n g ư ơ i một mạng tiểu quỷ có thể nói cho ta biết quyết định của ngươi nhìn xem hùng hổ dọa người thượng nhẫn nhị dạ kỳ mị mạ dồ không có mở miệng chỉ là một lần nữa đứng lên n ắ m chặt trên tay c ố t nhận thấy cảnh này thượng nhẫn nhị dạ hít mắt lại ngu xuẩn mất khôn đã dặn này vậy ngươi liền đi chết đi nói xong thượng nhẫn nhị dạ trên mặt phát lệnh lập tức bắt đầu phi tốc giải ấn đi chết đi tiểu quỷ thủy đ ộ n đại b ộ c bố chi thuật âm dương đại bạc n o rút cự đại thủy lưu đột nhiên xuất hiện mắt thấy một kích này liền sắp đối dần bọn người công kích mà đến thậm chí lúc này thượng nhẫn nị dạ trên mặt đều đã lộ ra thắng lợi mỉm cười nhưng ngay lúc này một tiếng khẽ kêu âm thanh đột nhiên vang lên dung đột âm dương ỉ tổng y cái nó、no、r ụ t thượng nhẫn nị dạ cùng ba cái hạ nhân thậm chí không kịp phản ứng lập tức liền bị đột nhiên xuất hiện tở dù mà cạn phun ra đoàn kiêm màu xanh lá dung dịch bao dây là là ngươi đối phương ngược lại cũng không hổ là thượng nhẫn nị dạ cấp bậc cừng giả bị dung đột âm d hắn cũng không có giống cái khác ba cái hạ nhẫn lập tức liền hét t h ẳ m lên mà là còn có thể dây rủi lấy mở miệng nói chuyện tờ du mại cạn người đừng phết lối ha ha chờ xem h ệ hạ cụ ra đại nhân đã biết chuyện của các người các người chẳng mấy chốc sẽ đi theo ta nhìn trước mắt đã bị hoàn toàn làm tan mấy người tờ du mại cạn sắc mặt có chút khó coi rất hiển nhiên trước đó thượng nhẫn n h ị ra lời nói cho tờ du mại cạn một chút t r ù n g kích người trở về đúng lúc này dần chậm rãi đi tới tờ du mại cạn trước người hơi mở miệng cười nhìn trước mắt dần tờ du mại cạn cường gạt ra một cái tiêu dùng chậm rãi mở miệng anh tuấn tiều ca tiếp xuống ta chỉ sợ không cách nào đến giúp ngươi ta nhất định phải chạy trở về nói xong tờ dù nó c à n đột nhiên đưa tay ra xoa dần gương mặt phảng phất nói đùa nói đến t r ợ chợ t chợt thật sự là gương mặt xinh đẹp lúc đầu ta còn tính toán muốn hay không đem ngươi bắt đi cho vụ n trộm nuôi lên xem ra hiện tại là không có cơ hội này đột nhiên tờ dù nó càng sắc mặt trở nên nghiêm túc dần tình huống hiện tại ngươi cũng thấy đấy có lẽ là ta liên lụy ngươi những người này vốn là tới tim ta ngay đến đó dần cũng hiểu rõ ra vì cái gì phụ cận đột nhiên nhiều nhiều như vậy lý ra Nguyên Lai những người này đều là đến bắt thợ dù mãi cạn nhìn xem dần t h dù mãi cạn t h ở dài một hơi cắn răng mở miệng đợi chút nữa ta sẽ tiến hành pha vây đến lúc đó từ ta hấp dẫn hỏa lực các ngươi tận lực t r ố n ta kiệt kiệt kiệt kiệt đúng lúc này một trận n h e răng cười âm thanh đột nhiên đánh gãy t h dù mãi cạn lời nói nghe được thanh âm này t h dù mãi cạn lập tức ngẩm đầu lên sắc mặt khó coi nhìn về phía cách đó không xa chỉ gặp xa xa trong rừng cây chẳng biết lúc nào xuất hiện mười hai đạo thân ảnh với lại mười hai người này trên thân đều tản ra khí tức nguy hiểm vậy mà đến thiếu đều là phổ thông thượng nh tờ dù mà c à n một ngụm răng ngả cơ hồ đều muốn cắn nát giờ k h ắ c này tờ dù mà c à n minh m ạ c h nếu như hôm nay không có cái gì ngoài ý mớn nàng chỉ sợ hai kiếp khó thoát mặc dù trong tay hắn nắm giữ hai loại huyết kế giới hạn âm dương cạnh cái gần cái nếu như là đối mặt một cái thượng nhẫn nhị dạ hoặc là một chi hoàn toàn do thượng nhẫn nhị dạ tạo thành ba người tiểu đội tờ dù mà c à n đều có lòng tin ứng phó nhưng lúc này trước mắt thế nhưng là có mười hai cái thượng nhẫn nhị dạ phàm là có thể trở thành thượng nhẫn nhị dạ trong tay đến thiếu đều có một chút tiểu chiều đối mặt đội hình như vậy tờ dù mà căn bản không có một tia cơ hội các loại cái k d ẫ nói đ ầ vẹn vẹn xong người này lại quay đầu nhìn về phía tờ du mại cản tờ du mại cản ngươi còn có cái gì gì ngôn muốn nói sao nghe được đối phương tiếp dù m c ạ sau gặp lại tiểu xuất ca nói xong tờ dù mãi cạn lập tức liền hướng phía mười hai cái thượng nhẫn nhị dạ lao đến đối mặt tờ dù mãi cạn cho dù là cái này mười hai cái thượng nhẫn nhị dạ cũng không dám khinh thường trước đừng quảng cáo kia hai tiểu hai tử giải quyết xong tờ dù m ạ i cản cái kia hai cái tiểu hài cũng lật không nổi cái gì s o n g lớn vâng minh bạch thủy đội vụ ẩn t h u ậ n đúng lúc này tờ dù m ạ i cản trên tay h ấn cũng đã kết xong trong nháy mắt một cỗ to lớn xương mù dậy đặc liền đem phiến khu vực này bao phủ m à thấy cảnh này mấy cái thượng nhẫn n h ỉ dạ sắc mặt nhưng không có quá đại biến hóa dẫn đầu cái kia thậm chí còn mở miệng cười tờ dù m ạ i cản ta nhìn đầu góc ngươi sợ là có vấn đề đối phó vụ nhẫn lại còn dùng tuần này chẳng lẽ ngươi không rõ không tốt mau bỏ đi nàng tại cái này trong xương mù dậy đặc vụ trộm sử dụng phỉ độ năm dương phụ tổng vạn người không được một cao thủ t về thế nghe nói như thế trong x ư ơ n g mù tờ rủ m ạ cạn c trong mắt lóe lên thất vọng s á t thái vẫn là bị phát hiện sao nguyên bản tờ rủ m ạ cạn c là muốn phối hợp với vụ ẩn thuật tận nấp hiệu quả vụ trộm đem phỉ độn âm dương phụ tổng x ư ơ n g mù dung nhập trong đó đến lúc đó chỉ cần đắc thủ coi như không thể toàn diện đối phương đến thiếu cũng có thể thương tổn được một hai cái nhưng là không nghĩ tới đám người này cẩn thận như vậy ngay tại tờ rủ m ạ cạn phỉ độn âm dương phụ tổng vừa làm dùng đến sau đó liền phát hiện nàng tiệu động tác một màn này để tờ rủ mà cạn cơ hồ có chút tuyệt vọng đối phương đã nhìn thấu chiêu số của mình như vậy tiếp xuống tờ rủ mà cạn liền không còn có hy vọng chạy thoát nghĩ tới đây tờ rủ mà cạn một cạn răng trong mắt cũng xuất hiện ngon sắc mặc kệ như thế nào ít nhất cũng phải kiên trì đến tiểu xuất ca có thể có đầy đủ thời gian chạy trốn với lại muốn cứ như vậy ế ta t còn không có dễ dàng như vậy dung độn âm dương ý tổng ý cái n o rụt. chiến thuật bị địch nhân nhìn thấu một khắc này tờ rủ mà cạn liền không còn có theo dựa vào chính mình cơ hội chạy thoát quả nhiên chuyện sau đó cũng ấn chứng chuyện này mặc dù tờ rủ mà c ả n đã đầy đủ cố gắng thậm chí về sau dựa vào lưỡng bại câu thương đấu pháp giải quyết đối phương hai người nhưng về sau vẫn là bị còn lại mười người trong nháy mắt trọng thương、Phúc. ngã trên mặt đất tờ rủ mà c ả n trong miệng thốt ra một bốn trăm linh ba ngụm máu tươi trên mặt cũng không có xuất hiện bởi vì tử vong sắp đến mà sinh ra sợ hãi ngược lại lộ ra vẻ mỉm cười lúc này thiên kia hẳn là chạy xa a rõ ràng là đẹp trai như vậy mỹ nam tử thật sự là đáng tiếc tiểu xuất ca tiếp xuống ta nhưng không có biện pháp giút ngươi ngươi nhưng muốn chạy trốn a cũng đừng làm cho lão nương chết vô í trong trận chiến đấu này khi tờ dù mà c ả n biết mình đào thoát vô vọng về sau liền sức l i ề u toàn lực ngăn chặn đối phương rất hiển nhiên nàng làm được tại tờ dù mà c ả n cường đại huyết k ế giới hạn âm dương kẹt cải gần c á i dưới cái này mười hai cái thượng nhẫn nhị ra ít nhất bị kéo lại nửa giờ tại tờ dù mà c ả n ý nghĩ bên trong có thời gian nửa tiếng đã đầy đủ dần chạy ra vùng đất nguy hiểm này bất quá khi tờ dù mà c ả n dùng lưu l ê n ánh mắt dò xét trước đó dần bọn người vị trí sau sau một khắc tờ dù mà c à n đỏ mặt lên đúng là lại phun ra một ngộm màu lớn với lại lúc này tờ dù mà c à n trên mặt rõ ràng xuất hiện phẫn nộ đến cực hạn biểu lộ mà sở dĩ tờ dù mà cản trên mặt sẽ là cái biểu tình này toàn bởi vì nàng thình lình nhìn thấy dần một đoàn người vậy mà đứng tại chỗ căn bản không có rời đi hỗn đ à n chẳng lẽ đầu góc của ngươi là náo heo sao ta không phải nói cho bờ b ờ ép giờ ngươi mau trốn chạy a trước đó ngươi không phải thật thông minh a nghe tờ dù mà cản tiếng gầm gừ p h ấ n n ộ dần trên mặt biểu lộ có chút cổ quái thở dài một hơi dần chậm rãi đi tới tờ dù mà cản trước người đi vào tờ dù mà cản trước người dần chậm rãi ngồi s ù n xuống đỡ dậy tờ dù mà cản nửa người để nàng có thể tựa ở trong n ự c của mình cảm nhận được một màn này tờ dù m i c ả n trên mặt thần s ắ c tức giận dần dần biến mất trên hai gò má cũng xuất hiện một vòng không bình thường đỏ ửng thôi thôi tiểu xuất ca nói xong tờ dù m i c ả n đưa tay xoa dần gương mặt khoan hay nói n g ư ơ i gương mặt này thật đúng là tờ mờ đẹp trai ta thật thích bất quá trước đó ngươi đã không chạy hiện tại muốn trốn cũng trốn không thoát không nghĩ tới ta cuối cùng có thể chết ở một cái xuất ca trong l ự c cũng không ngừng công ta cứu được ngươi hai lần nghe tờ dù m i c ả n dần trong mắt xuất hiện vẻ phức tạp hít một hơi dần chậm rãi mở miệng tờ dù mã cạn ngươi muốn sống không nói nhảm ai không muốn sống ta không đợi tờ dù m ạ càn h c nói xong dần mở miệng cười nếu nói như vậy vậy ngươi liền h ả o h ả o sống sót đi mới vừa rồi là ngươi ngăn tại ta trước người hiện tại nên đ ổ i ta nghe được dần nhìn xem dần trên mặt cái tiết như c ũ đẹp mắt tiểu dung tờ dù m ạ càn h c trong lòng đột nhiên có một loại dự cảm xấu uy uy này ngươi muốn làm gì ngươi không đợi tờ dù m ạ càn h c nói xong dần đột nhiên ôm tờ dù m ạ càn h c thân thể đứng lên sau đó đem ném đến tận hạ cụ trong ngực các ngươi mang nàng đi trước ta một xét ớ i nghe được dần kỹ mã rộ tiểu thị nữ cùng hạ cụ đều nhẹ gật đầu đối với dần thực lực ba người rất rõ ràng tuyệt đối không là trước mắt cái này mười cái thượng nhẫn n ỉ dạ có thể đối phó bởi vậy đối với dần muốn làm như thế kỷ mị mạ dô bọn người không có một chút không yên lòng đạt được phân phó về sau ba người lập tức liền lui về phía sau mà hạ cụ còn có chút không yên lòng lợi dụng băng độn chế tạo một cái ma kính băng tinh em dương mạ kỳ hít mà tại hạ cụ trong l ự c nhìn thấy trước mắt một màn này thờ dù một cạn con mắt lập tức liền thông đ ỏ lên uy uy này dần ngươi có ý tứ gì hỗn đản lao nương lúc nào đến phiên muốn như ngươi loại này người bình thường cứu tình trạng thả ta hạ nhưng không đợi tờ dù mà c ả n nói xong sau một khắc nàng cảnh s á t trước mắt liền điên cuồng biến hóa cuối cùng nàng chỉ thấy ngăn tại dần trước người ma kính băng tinh âm dương mạ kỳ h ị t vỡ vụt ra một bên khác khi thấy dần cái này người bình thường muốn cứu người nguyên bản mười cái thượng nhẫn nỉ dạ là ôm chế rêu tâm thái nhìn cũng không có ngăn cản dần động tác theo bọn hắn nghĩ d ầ n người bình thường này chẳng lẽ còn muốn dựa vào lấy hai đứa bé đem tờ dù mà c ả n từ trong tay bọn họ cứu đi. đây quả thực là thiên phương dạ đ à bất quá khi bọn hắn nhìn thấy ma kính băng tinh âm dương mạ kỳ h í xuất hiện thời điểm sắc mặt lập tức liền thay đổi thân là thủy quốc nỉ dạ bọn hắn rất rõ ràng b ă n g đội lực phòng ngự nếu là thời gian kéo lâu một chút nói không chừng đối phương thật là có hy vọng thành công kết quả là mười cái thượng nhẫn nhị ra đậu thủ mặc dù ma kính băng tinh â m dương mạ kỳ h ị t lực phòng ngự rất mạnh nhưng là lúc này hạ cụ s a còn lâu mới có được đem hết u y kế giới hạn âm dương kẹt cái gần cách khai phát đến cực hạn cái này ma kính băng tinh â m dương mạ kỳ h ị t cường độ tự nhiên cũng không phải là quá mức cường đại tại mười cái thượng nhẫn nhị dạ xuất thủ dưới ma kính băng tinh em dương mạ kỳ hít r o n g chốc lát liền biến thành một chỗ vụ băng mà nhìn thấy ma kính băng tinh em dương mạ kỳ h í dễ dàng như vậy liền bị đánh nát thượng nhẫn đã dễ dàng như vậy liền đánh nát ma kính băng tinh em dương mạ kỳ hít mấy người kia cũng liền không vội mà đuổi chỉ là mấy đứa bé chẳng lẽ còn có thể hơn được tốc độ của bọn hắn nhìn trước mắt dần trên mặt mấy người nhao nhao lộ ra n h e răng cười tiểu tử người là gan thật lớn nha vậy mà tại bản đại gia trước mặt còn dám chơi anh hùng cứu mỹ nhân kiểu đoạn chẳng lẽ ngươi không biết chỉ có người sống mới sẽ trở thành anh hùng a nhìn trước mắt hùng hổ dọa người mười người dần trên mặt vẫn như cũ treo mỉm cười anh hùng cứu mỹ nhân a giống như cảm giác cũng không tệ lắm nếu biết ta muốn làm gì vậy thì mời các ngươi đi chết đi nghe dần mười cái thượng nhẫn nhị dạ khoe mắt nhào nhào c o cắp phốc phốc ha ha ha ha ta nhìn không nổi tiểu tử này thật bừa tiểu tử chẳng lẽ ngươi là muốn chúng ta tự s á ta vẫn là nói ngươi cảm thấy ngươi là một cái vạn người không được một cao thủ thế thế nghe đối phương dẫn làm ra một cái nghiêm túc suy nghĩ biểu lộ sau đó nghiêm túc nhẹ gật đầu không sai ta hẳn là cái tia vạn người không được một cao thủ thế phốc phốc ha ha ha ha không chịu nổi ta cảm thấy tiểu tử này là muốn cười chết chúng ta chương bảy mươi lăm kinh khủng chương bảy mươi lăm kinh khủng bằng hữu đi Đừng để tiểu tử này tiếp tục mang xuống tranh thủ thời gian giải quyết hắn ta không muốn xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn vâng nghe được đội trưởng phân phó bên trong một cái thượng nhẫn nhị dạ một mặt cười g ầ n rút ra phi tiêu chậm rãi đi hướng dần mà lúc này dân mặc dù một mặt mỉm cười nhưng trong thân thể lực lượng cũng chậm rãi đ i ề u bắt đầu chuyển động ngay tại dần chuẩn bị xuất thủ thời điểm dân đột nhiên sửng sốt một chút phảng phất là cảm nhận được cái gì trong thân thể cái k i a nguyên vốn đã điều động lực lượng cũng một lần nữa cất vào đến mắt thấy cái này thượng nhẫn nhị dạ phi tiêu liền muốn đâm trúng dần thời điểm dần đột nhiên cười cười rất xán lạ các ngươi nhìn các ngươi ph n g h e được dần mười cái thượng nhẫn mỹ dạ trên mặt lần nữa lộ ra t i ể u dung tiểu tử ngươi cho rằng loại này cấp thấp trò lừa gạt có thể lừa gạt đến chúng ta sao ngươi đúng lúc này mười cái thượng nhẫn mỹ dạ sắc mặt đột nhiên thay đổi bởi vì nhưng vào lúc này một cô cường đại đến không cách nào hình dung uy áp đột nhiên giáng lâm tại trên người bọn họ tại c ố uy áp này dưới thậm chí động tác của bọn hắn đều trở nên khó khăn cùng lúc đó một bóng người tại bọn hắn giật mình trong ánh mắt chậm rãi từ bọn hắn phía sau đi tới dần trước người sau đó đạo này thân bên trên tán phát kinh khủng uy áp nam t ử vậy mà hướng lấy trong mắt bọn họ người bình thường này một gối quỳ xuống thân bạ rùa gẳng gặp qua bệ hạ nghe nói như thế mười người cùng nhau chừng lớn hai mắt nhìn trước mắt bạ rùa gẳng dần khẽ gật đầu sự tình làm xong đúng vậy bệ hạ rất tốt làm khá lắm cùng bạ rùa gẳng nói chuyện với nhau xong dần ánh mắt rốt cục lần nữa ném đến trước mắt có chút đờ đ ẫ n mười trên thân người lần này mười người này nhìn về phía dần ánh mắt cũng không tiếp tục phục trước đó n i ệ m ai trong mắt tràn đầy sợ hãi bởi vì ngay tại vừa rồi bọn hắn rõ ràng từ trên người dần cảm nhận được một cỗ so trước đó cái k i a cố uy áp càng thêm khí thế cường đại rất hiển nhiên trước mắt nam tử này có lẽ liền cùng hắn nói hắn thật là một cái cường giả tuyệt thế nhìn xem dần nhìn về phía mười người này bà ruột gẳng hai mắt trầm giọng mở miệng vậy hạ có muốn hay không ta giúp ngài giải quyết bọn hắn cũng tốt bất quá chờ một lát sẽ giải quyết bà ruột gẳng có chút không rõ dần ý nghĩ bất quá đã dần mở miệng hắn tự nhiên miệng đầy đáp ứng xuống vậy hạ bà ruột g ẳ n minh mạch vậy được nơi này liền giao cho ngươi nói xong dần chậm rãi q u a n người hồn ư g trước đản kỳ dỗ người rời đi hồn ư g hướng đản hồn đản trong rừng cây tờ dù mặc cản tùy ý vung lấy dội mà bởi vì dần quan hệ kỳ mị mạ rộ mấy người cũng không có làm khó tờ dù mại cản thậm chí hạ cụ còn đang cho đã không cách nào động đậy tờ d u m ạ c cản tiến hành trị liệu hồn đản ta không cần ngươi trị liệu các ngươi cho ta đưa trở về gào thét gào thét đột nhiên tờ d u m ạ c cản hai mắt đỏ lên sau một khắc trong mắt nàng nước mắt liền phảng phất vỡ đê không chút kiên kỵ vậy rơi xuống hôn đ à n rõ ràng chỉ là một người bình thường xính cái gì có thể hôn đ à n ngươi nhất định là cô ý ngươi chính là muốn cho ta ấ y náy cả một đời hôn đ à n tại sao phải cứu ta nhưng vào lúc này đột nhiên một thanh âm chuyển vào trong thai mọi người bởi vì ngươi đã cứu hai ta lần a ngay tại đạo thanh âm này xuất hiện đồng thời kỵ mị mạ rộ hạ cụ cùng tiểu thị nữ lập tức ngạc nhiên ngẩng đầu lên mà tờ dù mà c ả n cũng lập tức ngây ngẩn cả người liền ngay cả nước mắt cũng quên chảy xuôi khi tờ dù mà c ả n n g n g đầu lần nữa nhìn thấy tấm kia mang theo để cho người ta như gió xuân ấm áp nụ cười mắt xuất hiện tại trước mắt mình thời điểm tờ dù mà càng nước mắt lần nữa vỡ đê hôn đ à n n g ư ơ i a lúc này tờ dù mà c ả n đột nhiên phát phát hiện mình cái kia không cách nào động đậy thân thể đột nhiên có thể động mà lúc này dần cũng đi tới tờ dù mà c ả n trước người mở miệng cười hạ cụ trị liệu năng lực rất xuất sắc đâu ngay được dần khích lệ hạ cụ bắt đầu cười ngọt n à hôn đản ai bảo ngươi cứu ta n g ư ơ i có biết hay không chuyện đó đối với n g ư ơ i người bình thường này nguy hiểm cỡ nào giống giận tờ dù mà càng đột nhiên nâng lên năm đấm hướng phía dần đánh tới bất quá ngay tại một quyền này sắp đánh vào dần trên người thời điểm tờ dù mà càng đột nhiên mở ra hai tay ôm lấy dần cảm nhận được một màn này tiểu thị nữ ngây dại hạ cú ngây dại liền ngay cả dần cũng s ừ n g sốt một chút hồi lâu tờ dù mà càng đỏ mặt từ dần trong ngực chui ra khi nàng nhìn thấy đám người q u ỷ dị ánh mắt lúc trên mặt một đốt có chút thẹn quá thành dẫn nói ra lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa chỉ là tờ d u mà cạn không biết là nàng vừa rồi động tác này cực kỳ giống một cái giống bạn trai nũng nịu nữ tử ngươi là thế nào t r ố n tới những cái kia vụ nhẫn đâu rất nhanh tờ d u mà cạn lực chú ý liền đặt ở một chuyện khác bên trên tờ d u mà cạn thực sự không cách nào tưởng tượng dần đến cùng là như thế nào chạy trốn với lại nếu như vụ nhẫn hiện tại còn ở phía s a u đuổi theo cái kia hiện tại cũng không phải lúc nghỉ ngơi nghe được tờ d u mà cạn d ầ n mỉm cười chậm rãi mở miệng không cần lo lắng những người kia sẽ không đổi tới nghe nói như thế tờ dù mà cạn trên mặt lập tức xuất hiện vẻ mặt sợ hãi dùng một loại ánh mắt quái dị đánh giá dần、người người người giết bọn hắn nói xong tờ dù mà càng ấ p nhìn chằm chằm dần nhìn xem tờ dù mà c à n dáng vẻ khẩn trương dân mỉm cười mở miệng không phải hô nghe nói như thế tờ dù mà c à n rốt cục thở dài một hơi nhưng rất nhanh tờ dù mà c à n lại mở miệng vậy sao ngươi trốn tới dân cười cười mở miệng gặp một người bạn hắn giúp ta rời đi đúng lúc này nơi xa đột nhiên xuất hiện một cỗ kinh khủng tới cực điểm ký tức tờ dù mà c à n lúc này liền đứng lên sau đó mặt sắc ngưng t r ọ n lên bởi vì nàng phát hiện cái hướng kia chính là trước kia mình chiến đấu địa điểm cái hướng kia chẳng lẽ tờ dù mà c ả n đột nhiên quay đầu nhìn về phía dần phản phất là cảm nhận được tờ dù mà c ả n g nghĩ hoặc dần mở miệng cười ân ngươi nghĩ không sai đây chính là ta người bạn kia t giờ khác này cho dù là tờ dù mà c ả n cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh lấy tờ dù mà c ả n ánh mắt tự nhiên đó có thể thấy được cô khí thế này chủ nhân tuyệt đối không đơn giản thậm chí c ư ờ n g đại đến loại tình trạng này k h í thế cho dù là tờ dù mà c ả n đều chưa bao giờ thấy qua đột nhiên tờ dù mà c à bắt đầu cảm thấy dần có chút thần bí bất quá tờ dù mà c à cũng không có hỏi nàng rõ ràng mỗi người đều có bí mật của mình với lại Tờ Du m chương Cán cũng có u y ệ n không nói. Kỳ thật, t r ớ c đ bảy mươi sáu tờ d u mà càn quyết đoán chẳng lẽ hắn vẫn là cái đại danh người thừa kế là là khẳng định là như thế này bằng không hắn tại sao có thể có loại kia cường đại bằng h ư u cái kia hẳn là là hộ vệ của hắn a nghĩ đến tờ d u mà càn trong mắt chậm rãi phát sáng lên trên mặt cũng xuất hiện một tia đỏ hứng nếu như hắn là thân phận như vậy chúng ta ngược lại cũng không phải là không được phốc phốc nghĩ đến tờ dù mà càn đột nhiên nở nụ cười con mắt h i p mắt thành đẹp mắt n g ư ờ nhà từ lúc mới bắt đầu thời điểm tờ du mc cản sở dĩ lưu lại tự nhiên là bởi vì muốn đem kỳ mì mạ rỗ cùng hạ c ủ hai cái này huyết k ế giới hạn âm dương kẹt cài gần cài người sở hữu nghĩ biện pháp kéo vào mình đội hình đương nhiên có chút hoa si thuộc tính tờ du mc cản cũng bị dần cái kia tuấn mỹ tướng mạo hấp dẫn bất quá cũng v ẻ n vẹn như thế thôi tờ du mc cản cũng không nghĩ quá mức chỉ là ô m thưởng thức mỹ lệ sự vật tâm thái thưởng thức dần mỹ lệ bốn năm số không dù sao tại tờ du mc cản trong lòng hai người c h ê n l ệ thật sự là quá lớn mặc dù tờ rủ m ạ c cản hoa si về hoa si nhưng cũng còn không đến mức bởi vì d ầ n tướng mạo liền quyết định để d ầ n người bình thường này thành vì mình trung thân bạn lữ về sau bởi vì mình duyên cớ mà để d ầ n lâm vào hiểm cảnh tờ rủ m ạ c cản cũng có chút tự trách cho nên khi đó tờ rủ m ạ c cản mắt thấy mình không thể chạy trốn mới có thể nghĩ hết biện pháp sáng tạo khả năng để d ầ n đào tẩu dù sao vẹn vẹn vì một cái gặp qua một lần xuất ca liền đem tính mạng của mình dựng vào đi loại chuyện này căn bản không có khả năng là tờ dù mặc cản có thể làm ra chỉ là tờ dù mặc cản không có nghĩ tới là dân hết lần này đến lần khác không có đào tẩu còn để lại tới cứu nàng tờ dù mà càng còn rõ ràng nhớ kỹ trước đó ngay tại mình sắp mặt sắp tử vong thời điểm là trước mắt cái này dáng người nhìn qua hơi có vẻ đơn bạc thanh niên ngăn tại trước người mình người muốn sống không kiếm nếu như vậy vậy ngươi liền hảo hảo sống sót đi mới vừa rồi là ngươi ngăn tại ta trước người hiện tại nên n ổ i ta khi đó trước mắt cái này thanh niên đẹp trai nói lời nói này thời điểm là đẹp trai như vậy khí rõ ràng nhìn qua một điểm trạ cờ giả cũng không có hết lần này tới lần khác nhưng lại có dũng khí ngăn tại trước người mình là vì bảo hộ ta sao giờ khác này tờ dù mà c à n đột nhiên cảm giác bạn thân tâm nhảy tốc độ có chút nhanh phản phất như là bị sợ h ã i mai con không ngừng tại nàng trong lồng ngực n g y tương phản phất sau một khắc trái tim liền sẽ từ trong thân thể đổ tới bất quá rất nhanh tờ dù mà c à n trên mặt lại khó coi tờ dù mà càng nghĩ đến trước đó những nghĩ dạ kia lời nói dựa theo trước đó bị chém giết cái kia thượng nhẫn nghĩ dạ lời nói đến xem bây giờ làng sương ngủ tuyệt đối đã loạn đại ạ cụ dạ phát hiện nhóm người mình sợ tát sợ vi cái kia ạ cụ dạ liền tuyệt đối sẽ không mắt thấy nhóm người mình phát động trình biến với lại căn cứ trước đó mình lọt vào tập kích tình huống đến xem hệ ạ cụ dạ cũng đã độc thủ nghĩ tới đây tờ dù mà c à n trên mặt cũng có chút biến thành màu đen có không kịp chờ đợi muốn phải chạy về làng sương ngủ ý nghĩ ai thở dài một hơi tờ du mc cạn có chút lưu l u y ế n đánh giá dần một chút hơi có chút bất đắc dĩ mở miệng tiểu xuất ca xem ra tiếp xuống ta nhưng không có cách nào tiếp tục cùng ngươi đi tiếp thôi ta bên này thế lực xảy ra chuyện ta hiện tại phải lập tức chạy trở về do dự một chút tờ du mc cạn một cắn răng từ trong ngực móc ra một cái quyển t r ụ c ném cho dần sau đó thân ảnh l ó e lên cũng không quay đầu lại rời đi chỉ là tại tờ du mc cạn rời đi thời điểm một thanh em lại là chuyển vào dần trong hai tiểu xuất ca mặc dù có lẽ b ằ n g hữu của ngươi rất mạnh nhưng là ai cũng không thể cam đoan ngươi mỗi lần gặp được thời điểm nguy hiểm hắn đều có thể xuất hiện quyển trục này bên trên đồ vật ta hy vọng ngươi có thời gian hào hào học nói không chừng thời điểm then chốt có thể bảo đảm ngươi một mạng nếu như ngươi học không tệ lời nói lần sau gặp mặt ta có thể cho ngươi một cái truy cầu cơ hội của ta nha nghe nói như thế cảm thụ được trên tay trên quyển trục lưu lại cái kia tơ thuộc về tờ r u mà c ả n h i ệ t độ cơ thể dần khoe miệng đường con từ từ lớn lên mấy phần sau đó dần đem quyển trục mở ra khi dần nhìn thấy trên quyển trục đồ vật thời điểm trong mắt ý cười lại nồng nặc mấy phần phần này trên quyển trục ghi lại chính là rất nhiều làng sương mù n h ấ n thuật trong cái thế giới này tất cả n h ữ n thôn đối với mình nhẫn thuật đều cực kỳ coi trọng đừng nói là đối với người ngoài liền xem như đối b ả n thôn nghĩ ra n h ữ n thôn đều sẽ tương đương k h e o k i ệ t sẽ không dễ dàng c h u y ể n thụ n h ấ n thuật mà bây giờ dần trên tay phần này quyển trục trọn vẹn ghi chép mười mấy cái thuộc về làng sương mù n h ấ n thuật dần rất rõ ràng đừng nói hiện tại tờ dù mà cạn còn không phải năm đời thủy ảnh coi như ngày sau tờ dù mà cạn trở thành năm đời thủy ảnh về sau đem nhiều như vậy nhận thuật giao cho mình tờ dù mà cạn cũng tuyệt đối sẽ có đại phiền mái nghĩ đến dần trong mắt ý cười nhiều hơn mấy phần Nghĩ nghĩ, t đi đi h một ngày nhân. n h nghĩ, chậm dần đem dãi q n trục thu về à t sau làng x ư ơ n g ngủ thủy ảnh văn phòng đột nhiên một bóng người cao lớn xuất hiện ở trong văn phòng nhìn thấy đạo thân ảnh này thân là tứ đại thủy ảnh ạ cụ dạ cũng không có mở miệng nghe được ô bito trong văn phòng xếp bằng ở các nò ngách đẹp bạ đạ cũng ngẩng đầu lên nhìn về phía b á i s i ế t cương vị cảm thụ được đám người chú thích bãi xiết cương vị bình tĩnh gật gật đầu không sai vậy hạ có lệnh hành động của chúng ta cần làm một điểm nhỏ cả biến sau đó b á i s i ế t cương vị liền đem dần mệnh lệnh cùng đám người nói một lần nghe xong bãi xiết cương vị trong văn phòng mấy trong mắt người có chút có chút biến hóa nhất là ổ b i t o khắp khuôn mặt là biểu tình của quái uy uy này đại thúc ngươi không có nói sai đâu năm sáu lao đại lao đại thực nói như vậy nghe được ổ b i t o chất vấn b á i siết cương vị có chút nhịu i nhữ mày nhưng nghĩ tới thân phận của ổ b i t o b á i siết cương vị nhất cuối cùng vẫn gật đầu nhìn thấy b á i siết cương vị gật đầu ổ b i t o trên mặt xuất hiện nghi ngờ biểu lộ cái gì thôi đi thật không biết lao đại lao đại nghĩ như thế nào rõ ràng rất đơn giản là có thể giải quyết nhất định phải làm phiền phái như vậy nói xong ổ bị tổ phảng phất là nhớ ra cái gì đó đột nhiên n g mở đầu nhìn về phía bái s i ế t cương vị đại thúc trước người nói lão đại lão đại cùng với tờ dù mại càn ân ha ha ha ha. nhìn xem đột nhiên cười to ồ bi tổ trong phòng mọi người đều là những mày đúng lúc này ồ bi tổ đại mở miệng cười ta đã hiểu ta đã hiểu nguyên lai、like、là dạng này chương bảy mươi bảy hãy ạ gù giả xuất thủ sau một ngày khoảng cách làng sương mù ngoài năm mươi dặm trong rừng rậm đột nhiên một cái nỉ dạ ăn mặc người vụ xuất hiện tại trong rừng rậm bước nhanh đi vào trong rừng rậm ở giữa trong lều vải báo tin tức mới nhất chuyển đến hệ hạ cụ dạ đang tại điều động số lớn n ý dạ, ả hư hư thực thực là muốn đối với chúng ta phát động tiến công nghe được đến người trong lều i v ả i sắc mặt của mọi người đều khó coi những người này chính là làng sương m ụ chuẩn bị phát động phản loạn cao tầng một đ o à n người hai ngày trước bởi vì sự tình bại lộ nguyên nhân những người này không thể không thoát đi làng sương m ụ tạm thời đóng quân ở cái địa phương này lúc này nghe được tin tức này trên mặt mọi người đều có chút tuyệt vọng nếu như không phải bất đắc dĩ những người này là tuyệt đối sẽ không muốn làm loạn nhưng ở bây giờ đã có trong huyết vụ tên làng sương mù nếu như tiếp tục tiếp tục như thế chờ đợi đám người cũng chỉ có một con đường chết bọn hắn lúc này mới bị khiến cho không thể không phát động phản loạn nhưng lại tại hai ngày trước khi bọn hắn được chứng kiến này hạ gụ g i ả thực lực cường đại về sau bọn hắn lâm vào tuyệt vọng hai ngày trước hệ hạ gụ g i ả phát hiện tất cả trường lao âm mưu sau đó liền một thân một mình tìm mười một lên muốn làm loạn một đám người mà cũng liền lần này hệ hạ gụ g i ả khiến cái này người minh bạch như thế nào ảnh cấp cao thủ tại hạ gụ gia thủ hạ t h ư ợ nhất g n ẫ n nỉ nếu như không đoạn mệnh, liền tình, thượng nỉ không dễ dàng bị gũ giả miểu sát, nhưng cũng căn bản muốn không đủ để ứng n giả giả gũ giả dưới biệt hội bảo phía phói thủ chiêu h dù dễ miểu có đặc cơ mặc đủ để bị một sát, ạ ạ là là sự sẽ là về sau khi ạ gụ dạ sử dụng r a dị nụ dị kỳ năng lực về sau các trưởng lao những người phản loạn này một phương cơ hộ là bị quét ngang có thể nói hai ngày trước đám người có thể từ làng sương mù cho tới bản thân cái này cũng đã là cực kỳ may mắn sự tình mà bây giờ h ã ạ gụ dạ vậy mà mang theo nị dạ trước đến thảo phạt một đám muốn phát động phản loạn các trưởng lão làm sao có thể không giật mình nghe được tin tức về sau trong lều vải ngồi ở chủ vị t r ư ở n g lão sắc mặt khó coi mở miệng quả nhiên vẫn là không có khả năng bung tha chúng ta sao lời này vừa nói ra mọi người sắc mặt đều rất nghiêm trọng không khỏi nhớ tới hai ngày trước ạ gụ dạ biểu hiện ra lực lượng cường đại tại ạ gụ dạ lực lượng cường đại trước mặt bọn hắn nơi nào có năng lực phản kháng nghĩ đến ngồi vây quanh ở phía dưới một người trung niên nam tử cau mày mở miệng nếu không chúng ta đầu hàng đi lại tiếp tục như thế chúng ta khả năng thật sẽ chết nghe nói như thế không ít người ngẩng đầu lên nhao nhao nhìn về phía ngồi ở chủ vị trường lão mà nghe được nam tử trung niên ngồi ở chủ vị trưởng lão mặt bên trên tối đen tức giận c h ắ c cứ nói cái gì mê sảng các ngươi quê này ạ gù dạ là tính cách gì sao ừ đầu hàng các ngươi thật coi là đầu hàng liền có thể giữ được tính mạng đừng quên trong huyết vụ là thế nào tới cái kia nếu không chúng ta chạy trốn rời đi t h ủ y quốc nghe người này lời nói một cái có mắt mang theo màu đen bịt mắt nam tử đứng lên đứng ốc vừa rồi trưởng lão nói không sai chư vị cũng đừng quên mục đích của chúng ta là cái gì nếu như lại để cho ạ gù dạ làm như vậy số dưới chỉ sợ toàn bộ làng sương ngủ đều sẽ xong đời hiện tại có thể cứu vớt làng sương mù chỉ có chúng ta chẳng lẽ các ngươi muốn nhìn đến làng sương mù bị hủy như vậy n g h e được a o trên mặt mọi người đều xuất hiện do dự biểu lộ không biết qua bao lâu đột nhiên có người đứng lên ao nói không sai đầu hàng tuyệt đối không khả năng trưởng lão hạ lệnh a chúng ta hẳn là chuẩn bị sớm nhìn trước mắt một lần nữa tìm về hết t h ể khí thế đám người trưởng lão nhẹ gật đầu sau đó nhìn về phía ao ao tờ du mắc c à n còn chưa có trở lại sao nếu như không có nàng hãy hạ gụ a sẽ khó đối phó rất nhiều nghe nói như thế ao lắc đầu thật có lôi Tờ rủ mạch cản n đại h â n còn chưa có n n trở lại, bất lại, quá à g đã trường u đến tin tức, chắc lão minh bạch năm mươi cây số có lẽ đây đối với người bình thường tới nói khả năng này là một ngày lộ trình nhưng đối với nghĩ dạ tới nói năm mươi cây số lại cũng không là cái gì quá lâu khoảng cách vẹn vẹn hơn một giờ về sau h ệ y ạ cụ dạ dẫn đầu người liền đi tới trong rừng rậm nhìn trước mắt cái này vẹn vẹn chỉ tới bộ ngực mình sau vắt trên lưng lấy một cây to lớn đỉnh có đoá hoa màu xanh lục hắc đồng t r a i t r a i thiếu niên ao trong mắt tràn đầy ngưng trọng lúc này ao mắt phải bịt mắt đã dài dưới trong mắt hắn rõ ràng có một cái con ngươi vì con mắt màu trắng bị hạ cự cẳng đứng trước mắt người này chỉ là một bộ t r a i t r a i hài đồng g á n g v ẻ nhưng bây giờ làng xương mù sẽ có trong huyết vụ xương hảo tất cả đều là bởi vì hắn mà đến người này chính là đệ tứ mục thủy ảnh hãy cụ g i lúc này đối mặt với h a o đẳng trên trăm hào làng sương ngủ phản bội lý dạ hệ hạ gụ dạ trên mặt rất là bình tĩnh thậm chí ngay cả con mắt đều là nhắm mà lúc này tại hạ gụ dạ cái k i a nhắm dưới mí mắt ánh mắt bên trên con ngươi rõ ràng là huyết hồng sắc với lại mặt trên còn có lấy ba viên câu ngọc chính đang xoay tròn nếu là lúc này hạ gụ dạ con mắt bị mọi người thấy nhất định sẽ giật nảy cả mình bởi vì con mắt này rõ ràng liền là hữu tri hạ gia tộc xạ dìn gẳng tiêu chí đương nhiên cũng không phải nói h gụ dạ là xạ dìn gẳng gia tộc hạ o ặ c c là ấ gụ h ra đến hôm nay loại tình trạng này chẳng lẽ ngươi còn không nhận ý hối cải sao chính là bởi vì ngươi chính sách tàn bạo ngươi nhìn bây giờ làng xương mủ biến thành bộ dáng gì mà đối mặt với trưởng lao chất vấn hạ gụ ra vẫn không có mở miệng chỉ là trên tay đột nhiên bắt đầu phi tốc giải ấn nhìn thấy hạ gụ ra một câu không nói trực tiếp i l ề ngay độc n l đổi. Cái này ấn, không tại ố t là đ bộ bố bạc chi thuật Phnomus. đại tránh âm dương bạc Màu tránh ra. Ngay tại ao ngay a tại mở miệng đồng thời một cỗ to lớn hồng thủy đột nhiên chống rông xuất hiện hướng phía ao bọn người liền phô thiên cái địa tịch của tới còn tốt ao nhắc nhở dù cho tăng thêm ao mấy người cũng, cũng không phải là tên s o á n sĩnh tại một kích này bên trong ao một phương này cũng không có lọt vào tổn thất quá lớn nhưng các loại mọi người thấy rõ sở một chiêu này qua đi cảnh về sau, cũng không có lọt vào t n thất quá lớn nhưng các loại mọi người thấy do sở một chiêu này cũng không có lọt vào t n thất q u n rất chương i bảy mươi tám chuyện cơ nhìn trước mắt một màn này ao đám người trên mặt đều khó coi bất quá khi bọn hắn nhìn thấy ạ gụ dạ sau lưng những người kia sắc mặt rốt cục khá hơn một chút lúc này sau lưng ạ gụ dạ vẹn vẹn chỉ có hơn mười vị lý dạ với lại những nghị dạ này cơ hội không có một cái nào đạt tới thượng nhẫn nghị dạ trình độ đương nhiên cái này cũng cùng ạ g ũ dạ chính sách tàn bạo cùng trường lao đám người kế hoạch có quan hệ hãy ạ g ũ dạ chính sách tàn bạo thực sự quá huyết t ì n h cơ hội không có bất kỳ cái gì một cái vụ nhẫn có thể chịu được dưới loại tình huống này thậm chí ngay cả như là vụ nhẫn bày đao chúng kỳ sảm mọi mổ sỉ dạ vụ dạ bọn người đều lần lượt bị bức phải phản bội chạy trốn cũng chính bởi vì những này khi tờ dù mà cắn bọn người mưu đồ phản loạn thời điểm cơ h ộ vụ nhẫn tất cả cao đoan sức chiến đấu trước tiên đảo hướng tờ dù mà c ẳ n một phương mà bây giờ hãi ạ gụ ra mang tới những người này là cực hạn của hắn. Cũng、chính ũ n g c bởi vì nhìn thấy ạ gù dạ mang tới thành viên tổ chức không được trước đó trưởng lão bọn người mới không có trước tiên đào tẩu bằng không nếu như là đối mặt một cái cùng phe mình trận doanh không sai biệt lắm đoàn đội tăng thêm ạ gù dạ cái này gì nụ gì kỳ cuộc chiến đấu này căn bản cũng không cần đánh bởi vì cái này căn bản cũng không nhưng có thể thắng lợi cho dù là tờ dù mà cản trở về cũng giống vậy mà ao mấy người cũng không hổ là làng sương mù cao đoan sức chiến đấu mặc dù trước mắt ạ gù dạ công kích rất kinh người nhưng rất nhanh ao bọn người liền phát khởi phán kích t r ư vị động thủ đi thủy đội thanh long trưởng nói xong Ao dẫn đầu hướng phía dẫn hướng công đánh đầu gù giả ạ trong ớ i người lại, đôi Có cũng sóng. ao nhau long bảo loạn dẫn phản ứng nhau độn đạn đầu, đám độn độn xuất thuật. gù giả thủ. Thủy độn thủy long đạn thuật. Thủy độn bảo thủy loạn sóng. Thủy độn hạ hồ ạ t gì.、Trong、lúc nhất thời các loại thủy đột n h ậ n thuật phô thiên cái địa hướng phía ạ gù dạ công kích tới sau một khắc hệ ạ gù dạ liền bao p h ủ tại để cho người ta hoa mắt thủy đột n h ậ n thuật bên trong mà cùng một thời gian hệ ạ gù dạ sau lưng cái kia mười mấy cái bên trong hạ nhẫn cũng cơ hồ cùng một thời gian bị nhẫn thuật bao phủ đối mặt đại lượng trong tinh anh n h ẫ n thậm chí thượng nhẫn nhị dạ thi triển cấp b cấp hai nhân thuật những người này cao nhất cũng bất quá là chủ hưu nhìn vụ nhẫn chỗ nào có thể ngăn cản hồi lâu cái kia các loại nhân thuật va chạm sinh ra tiếng oanh minh mới ngừng lại được mà lúc này ao bọn người trước tiên liền đưa ánh mắt rời về phía trước đó ạ gù dạ vị trí khi bọn hắn nhìn thấy trên vị trí kia hãy ạ gù dạ thân ảnh đã biến mất về sau chỉ còn lại có một chỗ rách dưới ạ gù dạ một phương nhị dạ thi thể về sau một cái trong tinh anh nhịn không được mở miệng thế nào giải quyết sao liền ở đây người mở miệng đồng thời một cố cường đại khí tức đột nhiên ở trong sân xuất hiện mà cố khí tức là như thế t à ác cơ hồ tất cả cả m nhận được cố này lạnh lẽo khí tức đám người cũng n h ị n không được đánh run một cái lúc này đứng tại gần phía trước vị trí mặt xanh bên trên đột nhiên biến đổi trên mặt b ì hạ cựu g ẳ n g bên trong lập tức lộ ra vẻ mặt sợ hãi không tốt màu tránh ra nghe được ao thanh âm đám người vội vàng bắt đầu chuyển động đáng tiếc lúc này đã chậm liền trong mắt mọi người cái kêu bởi vì đông đảo thủy đội nhận thuật đã biến thành cỡ nhỏ hồ nước rừng rậm dưới mặt nước đột nhiên thoát ra một viên màu đen hình cầu ao thứ liếc mắt một cái liền nhận ra đó là vật gì vị thú đạn viên này vĩ thú đạn âm dương bị dịu ạ mạ tốc độ là kinh người như vậy mặc dù gao mở miệng đã đầy đủ kịp thời nhưng ngoại trừ số ít mấy cái trước tiên kịp phản ứng thượng nhẫn nị dạ thoát đi khu vực kia càng nhiều người căn bản không kịp thoát đi ầm ầm trong nháy mắt vô tận quan g man g cùng bạo tạc che mất một khu vực như vậy tại khu vực này bên trong hơn mười vị không rút lui kịp vụ nhận trước tiên liền tại bạo tạc bên trong biến thành cho bụi hôn đản thấy cảnh này ao đám người trên mặt nhao nhao xuất hiện sắc mặt giận dữ、Xoạc. nhưng vào lúc này nương theo lấy một trận tiếng vang to lớn vang lên một đầu quái vật khổng lồ cũng từ trong mặt nước trôi ra chỉ gặp đầu này quái vật khổng lồ có ba đầu cái đôi hình dạng cực kỳ giống một cái bùng quỷ chính là tam vĩ m ỏ m đá phủ hệ hạ ngũ dạ không chỉ có bản thân có lực lượng cường đại hơn nữa là hổ c ả trong lịch sử vì số không nhiều có thể hoàn toàn giải phóng vi thu trạng thái cường giả thứ nhất trước mắt tam vĩ xuất hiện chính là bởi vì nó hoàn toàn giải phóng m ỏ m đá phủ nhìn trước mắt tam vĩ ao đám người sắc mặt cơ hồ đen thành đáy nổi a không đúng đúng lúc này ao gắt gao tập trung vào tam vĩ con mắt đây là cái này xa gì gẳng theo ao mở miệng đám người đều chú ý tới tam vĩ con mắt chính như ao nói như vậy t a m v i con mắt rõ ràng là xạ dìn gẳng hình thái thấy cảnh này một bên trưởng lão con ngơi ư co rụt lại trong lòng đột nhiên có một cái to gan ý nghĩ chẳng lẽ thân là vụ n h ẫ n trưởng lão đôi cái này giới nghị dạ kiến thức tự nhiên muốn so cái khác phổ thông nghị dạ biết đến nhiều khi cái này trưởng lão nhìn thấy tam vi trong mắt xạ dìn gắng lúc lập tức liền ý thức được có lẽ tam vi đã bị xạ dìn gẳng k h ô n g chế dù sao trước đó cựu vĩ sự tình nhưng huyên náo xôn xao lúc trước cựu vĩ trạng thái không rồi cùng trước mắt tam v i con mắt đều là xạ dìn g ẳ n trạng thái với lại tam vĩ đã đều bị khống chế đây chẳng phải là nói thân là tam v i d ì nụ d ì kỳ ạ gù dạ cũng xảy ra vấn đề nghĩ tới chỗ này dài trong đôi mắt g i à n mua sáng lên lập tức đôi a o bọn người mở miệng hệ ạ gù dạ cùng tam v i khả năng bị xạ dìn gặng không chế các ngươi cho ta sáng tạo một chút thời gian có lẽ ta có biện pháp nghe được trưởng lão lời nói trong lòng mọi người vui mừng trưởng lão ngươi có biện pháp không sai ta cần một chút thời gian t ố t ta hiểu được mọi người bên trên cho trưởng lão sáng tạo một chút thời gian thắng lợi là thuộc về chúng ta giết nha trong lúc nhất thời một lần nữa thấy được hy vọng thắng lợi ao một nhóm người lần nữa lấy dũng khí hướng phía tam vĩ tiến công tại mọi người tốt không keo kiệt trạ cơ dạ tình huống d ư ớ i trong lúc nhất thời nhận thuật bay lầy trời dưới loại tình huống này cho dù là tam vĩ cũng không thể không mệnh mọi ứng phó dù sao tam vĩ còn không có cường đại đến có thể không nhìn những này nhận thuật tình trạng bất quá ngay cả như vậy tại tam vĩ phản kích d ư ớ i vụ nhẫn cơ hồ mỗi một phút mỗi một giây đều đang không ngừng giảm thiếu li li triệu nhìn xem không ngừng ngã xuống vụ nhẫn trưởng lao sắc mặt cũng là càng ngày càng khó coi bất quá trên tay hắn lớn lại không có đình chỉ nói đến làng sương mù phong ấn thuật vẫn là rất mạnh hoàn toàn cũng không phải là phong quốc cái chủng loại kia gà mở nhưng so sánh hệ hạ cụ dạ sở dĩ có thể hoàn toàn k h ô n g chế ví thú cũng cùng vụ n h ẫ n phong ấn thuật thoát không ra quan hệ mà lúc trước vì để tránh cho xảy ra bất chắc làng sương mù cũng chuyên môn nghiên cứu ra một chút nhằm vào dị nụ dị kỳ mất k h ô n g chế biện pháp mà trước mắt trưởng lão làm chính là cái này trên thực tế dựa theo lẽ thường tới nói nếu như dị nụ dị kỳ có thể hoàn toàn k h ô n g chế ví thú cho dù là lúc trước làng sương mù nghiên cứu ra loại bí thuật này cũng sẽ không lên tác dụng quá lớn mà bây giờ tam vĩ rõ ràng là bị khống chế chương á i này k i ế n t r bảy mươi chín thời không nhất thuật nhìn trước mắt tam vĩ dài trong đôi mắt giàn mua xuất hiện một vòng vui mừng đối tam v ĩ chung quanh vụ nhẫn lớn tiếng mở miệng đều t r á n h ra minh bạch rút lui nghe được trưởng lão lời nói đám người nhao nhao lui lại nhưng vào lúc này d à i lao đại âm thanh mở miệng tam vĩ nếm thử chiêu này đi bí thuật tỉnh linh chi thuật ngay tại trưởng lão mở miệng đồng thời cái k i a nguyên bản còn có vẻ hơi khỏe mạnh thân thể đột nhiên trong nháy mắt phảng phất thoát nước lập tức liền khô q u ắ t xuống mà cùng lúc đó một viên trừng hạt gạo điểm sáng màu vàng nóng cũng ở tại trong tay thành hình sau một khắc viên này trừng hạt gạo điểm sáng đột nhiên bạo phát vô tận k i m quang tại c ố này quang mang dưới đừng nói người bình thường liền ngay cả tam vi cũng không khỏi đến bởi vì con mắt nhói nhói mà nhắm hai mắt lại mà cũng vừa đúng vào lúc này d à i lao trong tay cái k i a điểm sáng màu vàng nóng đột nhiên từ trưởng lão đầu ngón tay thoát ly xuống tới sau đó cái này điểm sáng lấy một cái mắt thường cơ hồ không cách nào nhìn thấy tốc độ trong nháy mắt bay về phía tam v tam vĩ thậm chí mới phản ứng được còn không đợi hắn có hành động sau m ộ t khắc cái này điểm sáng liền đánh trúng vào đầu lâu của nó đồng thời chui vào trong đầu của nó đợi đến quan g mang tan hết đám người khôi phục thị giác về sau trước tiên liền hướng phía tam vĩ nhìn sang khi bọn hắn nhìn đến lúc này tam vĩ trạng thái về sau từng cái trên mặt đều xuất hiện vui mừng chỉ gặp nguyên bản ba trăm bảy mươi ba còn điên cuồng công kích tới đám người tam vĩ lúc này đã hoàn toàn yên tĩnh trở lại đồng thời tam vĩ trên mặt cũng nhân tính hóa xuất hiện vẻ mặt mê man g trọng yếu nhất chính là tam vĩ trong mắt màu đỏ cũng đang chậm dãi biến mất một phút đồng hồ sau Tam t Vĩ ba. Ba. Ba. Ba. Ba. đúng lúc này đột nhiên một trận tiếng vỗ tay từ đằng xa trong rừng rậm t h u y ể n tới nha ngược lại là xem thường các ngươi không nghĩ tới các ngươi làng sương mù còn có loại thủ đoạn này theo một trận mang theo ngoạn vị âm thanh nhâm vang lên mười mấy bóng người chậm rãi từ trong rừng rậm đi ra chỉ gặp những người này đại đa số người trên thân đều mặc lấy màu trắng áo khoác chỉ có một người mặc màu đen áo khoác mang trên mặt u dù mạ kỳ mặt nạ với lại tương đối gây cho người chú ý chính là những cái kia phàm là mặc áo bào trắng người trên thân đều có một cái xuyên qua thân thể lỗ đen với lại theo mấy người kia xuất hiện một cỗ cường đại uy áp đột nhiên từ những người này trên thân xuất hiện tại cái này to lớn uy áp sau khi xuất hiện phương viên mười dặm cây cối trong nháy mắt liền bị sa bằng thực lực thấp hơn thượng nhẫn nhị dạ nhị dạ trong nháy mắt liền ngã trên mặt đất không do sống chết mà liền xem như thượng nhẫn nhị dạ tại cái này kinh khủ uy áp giới liền liền hô hấp đều trở nên khó khăn không chỉ là những này liền ngay cả toàn bộ rừng rậm đều trong nháy mắt y ê n t ĩ n h lên cơ hồ là cây kim rơi cũng nghe tiếng thấy cảnh này ô bị tô nhất miệng cái gì thôi đi nguyên lai chỉ là loại trình độ này tạm n h ư sao À, đúng lúc này ô bị tổ trong miệng đột nhiên phát ra một trận mang theo thanh âm kinh ngạc đập đập đập đập cùng lúc đó một loạt tiếng bước chân đột nhiên tại cái này an tĩnh trong rừng rậm vang lên nương theo lấy cái này loạt tiếng bước chân một cái người thấp nhỏ bóng người chậm rãi đi tới ô bị tô bọn người trước người người này chính là đã thoát khỏi xạ dìn g ẳ n g k h ô n g chế tứ đại thủy ảnh hệ hạ cụ ra đi và ố bị tổ trước người về sau nhìn xem ố bị tổ trên mặt nạ lộ ra cái k i a màu đỏ tươi xạ dìn g ẳ n g hệ、hey, hạ cụ ra ánh mắt lộ ra hàng q u a n g trong trận chiến đấu này lần thứ nhất mở miệng là ngươi k h ô n g chế ta nha tiểu quỷ ta còn tưởng rằng ngươi sẽ chạy trốn đâu làm sao chẳng lẽ ngươi liền muốn chết như vậy sao nghe ố bị tổ hệ hạ cụ ra tấm kia gương mặt non nớt bên trên vẫn như cũ có chút lệnh ta sẽ giết ngươi nói xong hệ hạ cụ ra chậm rãi năm tay đặt ở sau lưng hắc đồng bên trên bất quá nhưng vào lúc này Hãy ạ cụ dạ con ngươi đột nhiên co r ụ t lại tiểu quỷ ngươi nói là n g ư ơ i muốn giết ta a mà nhìn bờ bờ a a đến lúc này chẳng cảnh vụ nhân toàn đều lộ ra k i n h sợ chỉ gặp lúc này ạ cụ dạ yết hầu bên trên chẳng biết lúc nào xuất hiện một thanh phi tiêu nắm vào lấy thanh này phi tiêu chính là vừa rồi khoảng cách ạ cụ dạ chỉ ít có xa mấy chục mét ổ bị tổ ao một mặt khó coi mà nhìn xem ổ bị tổ n g ự a khí ngưng trọng mở miệng thời không nhẫn thuật ngay được a o trên mặt mọi người cũng nhao nhao lộ ra biểu tình k i ế p sợ cái gì ngươi nói thời không nhẫn thuật đùa dân a đối với thời không nhẫn thuật cương đại chỉ cần là một cái nị dạ đều rất rõ ràng dù sao cái này nhưng đơn giản liền là vô địch đại danh tử làm vì số không nhiều có thể sử dụng thời không nhận thuật người cơ hồ mỗi một cái đều là cường đại đại danh tử cũng tỷ như ba năm trước đây cổ n ổ hạ chết đi tia c h ấ p vàng nà mỹ cạ dơ mi nato lúc trước nà mỹ cạ dơ mi nato chính là dựa vào một tay phi lôi thần tung hoành thiên hạ trên chiến trường ủ n g có thời không nhận thuật nà mỹ cạ dơ mi nato thậm chí có thể cải biến một tràng chiến dịch chiến cuộc cũng là bởi vì nà mỹ cạ dơ mi nato thời không nhận thuật cường đại bị thế nhân biết được mà bây giờ trước mắt vậy mà lại xuất hiện một cái có thể sử dụng thời không nhận vật người với lại đối phương vậy mà chỉ dùng một chiêu liền chế phục mới vừa rồi còn kém chút để bọn hắn toàn diện ạ gú ra cảm thụ được đám người truyền đến ánh mắt hoảng sợ cùng các loại tiếng nghị luận ô bị tổ khoe miệng có chút câu lên hắn rất hưởng thụ loại cảm giác này nhìn trước mắt trên mặt đồng dạng giật mình ạ gú ra ô bị tổ gương mặt dưới mặt nạ bên trên tiếu d u n g liền càng thêm nồng nặc À, nhưng ngay lúc này ô bị tổ trong mắt lóe lên một vòng khác biệt sau đó phi tiêu hướng phía ạ gú ra ít hầu liền đâm xuống dưới keng nhưng ô bị tổ lần này lại cũng không giống như là đâm tới vết n ụ mà là phảng phất đâm tới thép tinh bên trên mà lúc này hệ hạ gụ dạ trên thân cũng xuất hiện biến hóa cực lớn trong n y mắt hệ hạ gụ dạ lại lần nữa hoàn toàn vi thu hóa đem tam vĩ phóng thích ra ngoài thấy cảnh này ô bị tô nhất miệng bất quá trong mắt nhưng cũng không kinh hãi nếu lại hạ gụ dạ vẹn vẹn vẹn vẹn đơn giản như vậy liền bị dùng phi tiêu một cái liền có thể giải quyết vậy hắn cũng không có tư cách lên làm tứ đại thủy ảnh d i nu dì ky đều là tên phiền thoái xem ra phải dùng ra điểm bản lĩnh thật sự ngay tại ô bị tô mở miệng đồng thời tam vĩ đột nhiên ngẩng đầu lên trong miệng đột nhiên bắt đầu điền cuồng tụ tập năng lượng Qua trong m giây lát một viên so với trước đó đến thiếu lớn hơn gấp đôi vi thú đạn âm dương bị dư u a mạ chậm rãi tại tam vị trong miệng thành hình thấy cảnh này vụ n h ẫ n trên mặt xuất hiện thần sắc khẩn trương gấp nhìn chằm chằm ổ bị tổ một bằng người sẽ thành công sao đây chính là v i thú đạn âm dương bị dư u a mạ đối phương nhất định không ngăn nổi sau một khắc viên này v i thú đạn âm dương bị dư u a mạ liền hướng phía ố bị t ổ bọn người bay tới ven đường bên trong ngay cả không khí đều phảng phất bị viên này vi thú đạn âm dương bị dư u a mạ xé rách nhìn trước mắt cái này uy lực kinh người vi thú ngọc ổ bị tổ ánh mắt lộ ra t r e o tức t h ầ n sắc còn muốn tiến hành loại này không có chút ý nghĩa nào t h a m dò hả chẳng lẽ ngươi vẫn không rõ công kích như vậy đối ta là không có ích lợi gì nói xong ổ bị tổ trên mặt nạ lộ ra cái k i a ba câu ngọc xạ dịn gẳng đột nhiên bắt đầu xoay c h ậ m chậm bất quá ngay tại ổ bị tổ chuẩn bị vận dụng cả mùa c h u y ể n di chắc lần này vi thú đạn âm dương bị giữ a mạ thời điểm một cái bàn tay lớn lại khoác lên ổ bị tổ trên bờ vai sau đó một đạo mang theo mang theo thanh âm khản chậm rãi tại ổ bị tổ trong thai văng lên người này liền giao cho lão phú a nhìn xem b á i siết cương vị mặt không thay đổi bộ dáng ổ bị tổ nhự những mày uy uy này đại thúc ngươi dạng này đoạt so với người đối thủ rất không có l ễ p h é p ai bất quá ổ bị tổ mặc dù ngoài miệng nói như vậy lấy thân thể ngược lại là rất thành thật lui qua một bên trên thực tế đối mặt vĩ t h ú loại này có được to lớn hình thể sinh vật nếu như ổ bị tổ không giải khai lục đạo hình thức bằng vào hiện tại xạ dịn g ă n g s á t thực khó mà làm sao tam vĩ mặc dù ổ bị tổ có thể tùy tiện né tránh tam vĩ công kích nhưng là muốn giải quyết tam vĩ lời nói lại là có chút phiền phức dù sao từ lần trước thăng cấp về sau o bi t o mắt trái đã biến thành gì nệ gắng nếu như không sử dụng gì nệ gắng năng lực vẹn vẹn lương tựa theo một cái mản dễ kỳ ủ xạ dị gắng muốn phải giải quyết tam vĩ hiển nhiên sẽ rất cố hết sức mà vì về sau kế hoạch o bi t o cũng không thích hợp ở thời điểm này sử dụng năng lực cũng là bởi vì nguyên nhân này bãi siết cương vị tỏ vẻ ra là muốn muốn xuất thủ thời điểm o bi t o mới có thể như vậy mà đơn giản liền l u i trở về mà nhưng vào lúc này viên tiêm màu đen vi thú đạn âm dương bị dư ủ h mạ cũng đi tới bãi siết cương vị trước người nhìn trước mắt viên này là đủ hủy diệt một cái nhỏ nhận thôn vĩ thú ngọc b á i xiết cương vị trên mặt vẫn như c ũ rất là bình tĩnh tại vụ nhận đám người nhìn chăm chú bên trong chậm rãi đưa ra nhàn rỗi lấy tay trái mà lúc này màu đen vĩ thú ngọc cũng cùng b á i xiết cương vị tay trái đụng vào nhau sau một khắc vụ nhận tất cả mọi người ánh mắt trong nháy mắt liền ngưng trệ chỉ gặp khi vĩ thú ngọc cùng b á i xiết cương vị bàn tay thời điểm đụng c h ạ m cũng không có phát ra trong tưởng tượng biến hóa mà là bắt đầu rằng co không cái này cái này sao có thể lúc này có được bị h cự gẳng ao rõ ràng nhìn thấy chính là vi thú ngọc chính đang chậm rãi thu nhỏ không、sai. liên phảng phất giống như là bị thứ gì thốn h ệ vi thú ngọc bên trên ẩn chứa trả cờ dạ cơ hồ mỗi một giây đều đang nhanh chóng trôi qua mà lúc này tam vĩ trên mặt cũng xuất hiện nhân tính hóa vẻ giật mình thân là phát ra vĩ thú ngọc tam vĩ tự nhiên đối vi thú ngọc tình huống cảm giác đến càng thêm rõ ràng lúc này tam vĩ rõ ràng phát hiện vi thú ngọc bên trên ẩn chứa mới trả cờ dạ căn bản không phải bị hấp thu mà là phảng phất là chết không sai tựa như là trả cờ dạ cũng có sinh mệnh chỉ là những n à y trả cờ dạ lúc này sinh mệnh đã đi đến cuối con đường trong ánh mắt chăm chú của mọi người vẹn vẹn chỉ là thời gian một hơi thở nguyên bản cái kia còn phản phát hủy thiên diện địa vi thú ngọc lúc này đã thu nhỏ đến cơ hồ mắt thường không cách nào nhìn thấy gian g rắc theo bài siết cương vị bàn tay một nắm đây cơ hồ thuộc về tam vĩ một kích mạnh nhất vi thú đạn âm dương bị dư u ả mạo cứ như vậy biến mất t thấy cảnh này vụ nhẫn đám người hít vào một ngụm khí lạnh vừa mới xuất hiện một cái có thể sử dụng thời không nhận thuật c ư ờ n giả g bây giờ lại xuất hiện một cái có thể tay không đón lấy vi thú đạn âm dương bị dư u ả mạo tồn tại những người trước mắt này đến cùng là thần thánh phương nào lúc này thấy cảnh này hãy ạ gù ra sắc mặt cũng khó coi hạ、hey, ệ gù dạ nhưng không có quên trước mắt cũng không chỉ là chỉ có hai người đến thiếu cái kia không có động thủ mấy người trước đó thân bên trên tán phát khí thế không thể so với trước mắt người này yếu nhược với lại vừa rồi đứng tại phía trước nhất cũng không phải người trước mắt này không tốt đối phương quá mức cường đại chúng ta nhất định phải trợ giúp hạ ệ gù dạ đại nhân đúng lúc này tao phản ứng lại lập tức mở miệng nói ra rất hiển nhiên hạ、hey, ệ gù dạ trước đó là bị những người trước mắt này k h ô n g chế nói cách khác hạ、hey, ệ gù dạ trước đó làm những chuyện kia rất có thể cũng là tại đối phương không chế hạ làm ra mặc dù cái này cũng có thể là lại h gù dạ làm nhưng lúc này tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt vụ nhẫn một phương tự nhiên là muốn không chút do dự đứng tại người một nhà bên này cũng như n g vào lúc này h ệ y ạ gù ra lần nữa đập thủ sau một khắc to lớn tam vĩ liền mang theo người một cỗ to lớn sóng nước sông về bãi xiết cương vị sau đó sau lưng ba đầu cái đuôi không chút do dự liền hướng phía bãi xiết cương vị đập xuống h ệ y ạ gù ra lần này lựa chọn là vật lý công kích cũng không phải là năng lượng công kích vừa rồi một màn kia đã đã chứng minh cho dù là vi thú đạn âm dương bị giữ ạ mạ cũng vô pháp làm bị thương đối phương cái kia cái khác nhận thuật lại sẽ có tác dụng gì mà lúc này nhìn thấy ạ gù dạ xuất、thủ. vụ nhẫn một phương nị dạ cũng cùng nhau hướng về bái siết cương vị công kích tới trong lúc nhất thời vô số nhân thuật cho nổ phụ cơ hồ bao trùm toàn bộ bầu trời nhìn trước mắt cái kia so thân thể của mình còn lớn hơn rất nhiều lần cự cái đuôi to cùng rất nhiều nhân thuật bái siết cương vị có chút n h ữ m ẩ y trên mặt lần thứ nhất có biến hóa sau đó tại mọi người nhìn soi mói bái siết cương vị chậm rãi giơ lên trên tay phải bữa mục nát đi độc lâu đại đế ngay một khắc này bái siết cương vị trên thân đột nhiên bị một tầng ngọn lửa màu đen nơi bao bọc mà lúc này tam vĩ nhìn thấy điểm này về sau khi hắn cảm nhận được trước mắt cái này đoàn ngọn lửa màu đen bên trong c á、so、nhưng ngay lúc này đoàn kia ngọn lửa màu đen đột nhiên xuất hiện biến hóa sau một khắc ngọn lửa màu đen đột nhiên bắt đầu chậm rãi biến mất cơ hồ chỉ là trong nháy mắt nguyên bản ngọn lửa màu đen liền biến mất gần một nửa mà theo ngọn lửa màu đen biến mất một viên mang theo kim sắc vương miệng đầu lâu cũng chậm rãi xuất hiện ở trong mắt mọi người Ai? Nhưng vào lúc này, viên k i ê u mang theo vương miện g đầu lâu đột nhiên phát ra một tiếng tràn ngập khí tức tử vong tiếng thở dài lúc này nghe được cái này âm thanh thở dài vụ nhẫn cơ hồ tất cả mọi người trước tiên toàn thân liền lên một lớp da gà l i ê n phảng phất lúc này đứng tại trước người bọn họ liền là thu hoạch sinh mệnh từ thần mà bọn hắn chỉ có thể phảng phất phật r a súc chờ đợi bị thu gặt tính mệnh nói đến rất dài trên thực tế đây bất quá là sự tình trong nháy mắt không đám người lộ ra vẻ mặt sợ hãi một cỗ hát xác quan mang đột nhiên lấy sau giải phóng bãi xi ế t cương vị làm trung tâm lập tức liền bao trùm khắp chung quanh mười mét p h ư n g viên vị trí mà lúc này tam vĩ cùng đám người vụ nhẫn công kích cũng đến. ngay tại tam vĩ cái đôi u chạm đến hát sắc quan g mang thời điểm to lớn cái đôi u bên trên đột nhiên chuyển đến một trận phảng phất là khối thị tiến vào trào dầu mới có thể phát ra tư tư thanh giống phảng phất là bị tổng sang tam vĩ lập tức liền phát ra một tiếng thê lương gầm thét sau m ộ t khắc tại mọi người giật mình trong ánh mắt tam vĩ đầu kia luồn vào hát quan g cái đôi u bên trên huyết đ ụ c vậy mà trong chớp mắt liền trở nên điệp nhữ lại chương tám mươi mốt bảo mệnh điều kiện loại biến hóa này tốc độ rất nhanh thậm chí rất nhiều người đều không có thấy rõ sau mực khắc tam vĩ đầu này cái đôi chạm đến hát quan bộ phận liền trực tiếp trong không khí phong biến thành cho đùi mà lúc này vụ nhẫn đá m người công kích cũng tới bái siết cương vị trước người bất quá cùng tam vĩ đầu kia cái lôi cơ hồ ngay tại những này nhận thuật cùng gọn tiếp xúc hát quang trước tiên những vật này liền biến thành cho bụi thấy cảnh này không thiếu vụ nhẫn dưới chân mềm nút trực tiếp có quắp ngã trên mặt đất loại tồn tại này bọn hắn làm sao có thể ứng phó mà nhìn xem một màn này em b ạ đa bên trong trên mặt mấy người lại là xuất hiện một vòng q u ỷ dị mỉm cười trên thực tế mặc dù bái siết cương vị chỉ là em b ạ đa bên trong thứ hai lơi đao nhưng cái này cũng không hề đại biểu năng lực của hắn liền s o thứ nhất lưới đao sợ tặc và sao giải phóng số không lưới đao rẻm mỹ yếu、được. thậm chí tại nguyên tắc bên trong b á i xiết cương vị mới là hư vòng c h i vương tứ t ứ bảy mà dạng này b á i xiết cương vị sau giải phóng năng lực há lại sẽ đơn giản như vậy giống đúng lúc này tam vĩ tiếng kêu thảm thiết đột nhiên lần nữa trở nên t h ê lương mà theo kêu thảm xuất hiện vụ nhận ánh mắt của mọi người cũng trước tiên bỏ vào tam vĩ trên thân khi mọi người thấy lúc này phát sinh trên người tam vĩ tình huống về sau trên mặt mọi người đều là một mảnh trắng bệnh l i ệ n tại ánh mắt của mọi người bên trong rõ ràng thấy rõ ràng mặc dù trước đó tam vĩ tiếp xúc đến hát quan cái tiêm ộ t bộ phận cái đôi đã biến mất nhưng cái này xa còn lâu mới có được kết thúc tam vĩ cái đuôi lúc này liền phảng phất dính vào cái gì kinh khủng đồ vật trước đó cái đuôi biến mất vị trí không biết dính vào cái gì vậy mà hướng phía tam vĩ trên thân lan trả tới tại loại này không thấy được lực lượng kinh khủng dưới tam vĩ đầu này cái đuôi trong nháy mắt cơ hồ liền muốn toàn bộ biến mất có thể đoán trước đến nếu như loại tình huống này không tiếp tục ngăn cản x u ố n g d ư ớ i chỉ sợ tiếp xuống toàn bộ tam vĩ đều có thể tại cái này có lực lượng kinh khủng hạ hoàn toàn biến mất nghĩ tới chỗ này đám người nhìn về phía bái xiết cương vị trong ánh mắt sợ hai lần nữa nồng nặc mấy phần liền ngay cả thân là vĩ thu tam nhẫn đều không thể thừa nhận loại lực lượng này vậy nếu như thay đổi bọn hắn nghĩ tới đây đám người liền không nhịn được đánh run một cái mắt thấy tam vĩ đầu này cái đuôi tức sắp biến mất c ỗ lực lượng kia sắp lan tràn đến tam vĩ trên người thời điểm một bên ô bị tổ n h i u nhữ mày uy đại thúc vậy hạ kế hoạch tiếp theo bên trong tam vĩ cũng không thể cứ thế mà chết đi ngươi cũng đừng giết hắn vương chi xê rô ngay tại ô bị tổ mở miệng đồng thời s ở tặc chẳng biết lúc nào đã đi tới tam vĩ sau lưng đưa tay đối tam vĩ đầu kia nhiễm phải tử vong thở dài cái đuôi gốc liền đến một phát vương chi xê rô lập tức một cố không thể so với trước đó tam vĩ vi thú ngọc lực lượng đột nhiên tại sợ tặc đầu ngón tay một phát tại vương c h i sệ r ổ cái kia b i lực cường đại dưới tam vĩ cái kia lực phòng ngự cực mạnh cái đuôi thậm chí không có ngăn cản một lát đầu kia cái đuôi trong nháy mắt liền bị vương c h i sệ r ổ cắt xuống mà l i ê n tại sở tặc chặt đ ứ t đầu này cái đuôi không đủ một giây về sau đầu này đoạn rơi cái đuôi cũng tại bãi xiết cương vị tử vong thở dài hạ biến thành cho bụi có thể đoán trước đến nếu như không phải sở tặc thời điểm then chốt chặt đ ứ t tam vĩ cái đuôi nếu để cho tử vong thở dài lần nữa tiếp tục mấy giây chỉ sợ tam vi trực tiếp liền sẽ giống đầu kia cái đuôi hóa thành cho bụi giống mà tại cái đuôi bị chém đức về sau tam vĩ phát ra một tiếng hết thảm sau đó thân thể cũng bắt đầu cấp tốc thu nhỏ. trong nháy mắt cái k i a to lớn tam vĩ liền lại lần nữa biến thành ạ cụ dạ dáng vẻ với lại lúc này ạ cụ dạ cũng lâm vào hôn mê đừng nhìn trước đó quá trình chiến đấu giống như đều là tam vĩ một người đang chiến đấu nhưng gì nụ gì kỳ dù sao cũng là cùng vĩ thú cùng một nhịp thở lần này tam vĩ nhận lớn như thế tổn thương h ệ y ạ cụ dạ lại làm sao có thể bình an vô sự nhìn xem ạ cụ dạ bị sở tạc phán g phất giác r ử i ném cho ổ bị tổ vụ nhẫn một đám người trên mặt đã tràn đầy tuyệt vọng liền ngay cả hoàn toàn vĩ thu hóa ạ cụ dạ đều bị đối phương tùy tiện giải quyết vậy kế tiếp bọn hắn còn có biện pháp nào có thể ngăn cả những người trước mắt、này. chẳng lẽ làng sương mù thật muốn vào hôm nay d i ệ vong những n à y kinh khủng g i a hỏa đến cùng là từ đ â u tới xong hết thẻ đều xong mọi người ở đây lâm vào lúc tuyệt vọng tay sách phảng phất giống như chó chết vậy mang theo mặt nạ ổ bị tổ đột nhiên đi tới đám người trước người nhà các người thật hẳn là xem thật kỹ một chút các ngươi nét mặt bây giờ các ngươi có biết hay không các ngươi hiện tại rất như là một đống chó nhà có tang nghe được ổ bị tổ cái này tràn ngập vũ nhục tính vụ nhận đám người từng cái răng cắn đến k á t rung động nhìn về phía ổ bị tổ trước mắt tràn đầy h o ạ động nếu như có thể mà nói những người này hận không thể lập tức liền xé nát trước mắt cái này h ú đạn nhưng trước đó đã từng gặp qua lực lượng của đối phương vụ n h ẫ n chỗ nào không biết trước mắt người này chỉ sợ sẽ là bọn hắn chung vào một chỗ cũng không phải đối thủ của đối phương thế là vụ n h ẫ n chỉ có cắn răng nuốt vào cục tức này nhìn trước mắt một mặt không cam lòng vụ n h ẫ n đám người ổ bị tổ đi tới một người trước người khắp khuôn mặt là nghiền ngấm mở miệng nhà ánh mắt của các ngươi rất có ý tứ thôi đi tiểu quỷ ngươi có phải hay không muốn giết ta nghe được ổ bị tổ một bên a o lập tức mở miệng trách cứ ổ bị tổ r ư ớ c người nỉ dạc kia cộ rụ rỗ cho ta thu hồi ngươi cái biểu tình kia nghe được a o ổ bị tổ chức người cái kia nửa đại hải từ rốt cục túi đầu thấy cảnh này o b i t o quay đầu nhìn về phía ao nha tiểu tử ngươi rất có ý tưởng mà nhìn trước mắt o b i t o ao hít sâu một hơi mở miệng không biết đại nhân cần gì điều kiện mới có thể bông tha chúng ta o b i t o nhữ mày a ngươi cảm thấy ta sẽ bỏ qua các ngươi nói xong o b i t o trên thân đột nhiên tản ra một cỗ khí thế c ư ờ này g Khoảng cách gần đại. tiếp khí cách như thế n xúc cố vậy m ặ t xanh bên trên lập tức liền sắt t r ắ n g đi ngay cả hai chân cũng bắt đầu không tự chủ được run dày lên bất quá ngay cả như vậy ao vẫn là dáng chống đỡ lấy không để cho mình ngã xuống cắn răng mở miệng đại nhân đại ã n g ư h nhân g cái này giết chúng ta, m ta. Ta lời chịu nói ta liền nói đến đây đến cho các ngươi lựa chọn thế nào đây là chuyện của các ngươi nói xong ổ bị tổ dẫn theo phảng phất giống như chó chết ạ gù dạ liền muốn rời khỏi thấy cảnh này ao cắn răng mở miệng đại nhân hãy ạ gù dạ đại nhân ao lời nói chỉ nói đến một nửa sau một khắc hắn liền rốt cuộc cũng không nói ra được bởi vì lúc này ổ bị tổ trên người cái tia cố uy áp trong nháy mắt tăng cường rất nhiều tại cố uy áp này dưới ao trực tiếp đặt mông liền co quắp ngã trên mặt đất trong miệng cũng không còn cách nào phát ra tiếng lúc này ao chỉ cảm thấy trước mắt cái mặt nạ này nam ánh mắt là như thế băng lãnh chương 82, nội chiến nhìn trước mắt ao ổ bị tổ sắc mặt trong nháy mắt trở nên lạnh như băng mặc dù ổ bị tổ lúc này mặt bị mặt nạ ngăn trở ao không cách nào thấy cảnh này nhưng chỉ vẹn vẹn là bị ô bị tổ cái kia ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên ao liền cảm giác mình cơ hồ không thể t h ở nổi ngay tại ao cảm giác mình sắp phải chết thời điểm ô bị tổ rốt cục lạnh giọng mở miệng tiểu quỷ ta nhắc nhở ngươi một cái ta cũng không phải là tại thương lượng với các ngươi ta chỉ là đang thông chi các ngươi đến cho các ngươi muốn làm gì đó là chuyện của các ngươi đừng dùng ý đồ cùng ta ra điều kiện các ngươi còn không có tư cách kia nói xong ô bị tổ thân ảnh đột nhiên biến mất tại ao trước mắt a sau một khắc ao liền kêu thảm che cánh tay của mình bả vai vị trí Mà lúc ngươi à y tay tận của phải hắn đã ố c chém Từ ao sau lưng ổ bị tổ lúc này nắm có dính vết máu phi tiêu nhắc rất nhớ tay này là ổ bị tổ chặt đứt. tổ cái kia trở nên có chút thanh trong nhất kia này này, nên niêm khản khản cũng lại lần nữa là Mà lúc ổ bỉ bỉ cái có chuyển hai. lại Ngươi vào nhất nhớ kỹ lần này giao hấn lần tiếp theo ta sẽ trực tiếp giết ngươi nghe ổ bị tổ cái này không mang theo mảy may tình cảm lời nói ao mười một n h ị n không được đánh run một cái ao rất rõ ràng lúc này trước mắt cái mặt nạ này nam tuyệt đối không là đang nói của hắn sau đó không lâu theo một trận không gian ba động tổ bị tổ cùng em p ạ đa một đoàn người dẫn theo phảng phất giống như chó chết vậy hạ cú dạ quỷ dị biến mất tại trước mắt mọi người bịch bịch cũng chính là vào lúc này vừa rồi vị số không nhiều mấy cái còn có thể đứng yên nhỉ dạ cũng giống như trong chốc lát đã mất đi lực lượng đặt mông ngồi trên mặt đất hô hô trong lúc nhất thời trong rừng rậm chỉ để lại từng tiếng kịch liệt tiếng thở dốc tại an tính trong rừng cây những n à y tiếng thở dốc lại như thế rõ ràng c h ọ n vẹn qua mười mấy phút những cái k i ê u kịch liệt tiếng thở dốc mới chậm rãi biến mất mà lúc này trước đó những cái tiêu biến mất tiếng côn trùng têu cũng xuất hiện lần nữa nếu như chỉ là nghe thanh â m liền phản phất giống như là hết thẻ đều chưa từng xảy ra bất quá lúc này vụ nhẫn lại sẽ không cho là cái gì cũng chưa từng xảy ra mặt đất kia bên trên lưu lại ngang gối x ấ u nước cái kia trước đó bởi vì vĩ thú ngọc bạo t ạ c mà sinh ra to lớn thần hố cái kia từng cảnh tượng ấy đều đang nhắc nhở vụ nhẫn vừa rồi phát sinh hết thẻ cũng không chỉ là một giấc ngộng mà lúc này phản phất là đã nhận ra ô bị tô một đoàn người s á t thực rời đi vụ nhẫn cũng rốt cục có người mở miệng phá vỡ yến tĩnh trường lão chúng ta nhìn thấy từng cái nhìn về phía mình vụ nhẫn bởi vì phát động bí thuật đã gây ra bọc xương trưởng lao thở dài một hơi chậm rãi mở miệng ai chúng ta về trước làng x ư ơ n g ngủ a không bao lâu trưởng lão một đoàn người liền về tới làng x ư ơ n g ngủ trở lại làng x ư ơ n g ngủ về sau trong lần chiến đấu này may mắn còn sống sót trưởng lao trước tiên liền tổ chức hội nghị cấp cao phòng họp nhìn xem bên cạnh bàn từng cái mặt như màu đất vụ nhẫn đã gây ra bọc xương trưởng lao chậm rãi mở miệng chuyện tình huống các ngươi cũng rõ ràng nói nói cái nhìn của các ngươi a nghe được trưởng lão lời nói trong lúc nhất thời không khí trong phòng họp có vẻ hơi ngưng trọng thật lâu lúc này mới có người đứng lên trầm g i mở miệng Chư vị, đặc ị a p ơ i ệ t h c là các c đối phương cường đại về sau lúc này căn bản không có bất kỳ người nào nguyện ý lại cùng ổ bị tổ bọn hắn giao thủ thế là có lẽ nhất nhân mở miệng những người khác cũng nhào nhào phụ họa không sai đối thủ như vậy căn bản không phải ta nhóm có thể chống lại nếu như còn muốn tiếp tục chống cự x u ố n g dưới chúng ta thật khả năng toàn bộ đều sẽ chết đúng vậy a làng xương mù không thể bị hủy như vậy bất quá tại những người này cũng không phải hết thảy mọi người đều tại phụ họa hoàn toàn tương phản lúc này nghe được lời của mọi người ao cùng c ổ rủ rỗ sắc mặt lại là càng ngày càng khó coi đủ ao đột nhiên vỗ bàn một cái tức giận mở miệng hỗn đ à n chẳng lẽ các ngươi không biết đối phương điều kiện a bọn hắn thế nhưng là đưa ra muốn giao ra tờ r ù mà càn đại nhân chẳng lẽ các ngươi quên chúng ta không phải đã quyết định để tờ dù mà càn đại nhân trở thành năm đời thủy ảnh đến sao muốn đem tờ dù m ạ cạn c đại nhân giao ra vấn đề này tha thứ ta không dám g ặ t b ừ a n g h e đ ư ợ cao không ít người trên mặt xuất hiện hổ thẹn biểu lộ lại là như là ao nói l i ề n lúc trước bọn hắn chuẩn bị phản loạn thời điểm đã đ ề cử tờ dù m ạ cạn c làm thủ lĩnh chỉ cần sự tình lần này thành công dựa theo đạo lý tới nói tờ dù m ạ cạn c xác thực sẽ trở thành năm đời thủy ảnh với lại vào lúc này làng sương ngủ cũng không có bất kỳ người nào so tờ dù m ạ cạn c càng thích hợp lên làm thủy ảnh vị trí này nhưng là đối phương thế nhưng là đưa ra muốn đem tờ dù mà cạn giao ra nếu như một cái nhận thôn ảnh đều bị người khác khống chế vậy sau này làng xương mù liền thật lại không cái gì phản kháng cơ hội bất quá lúc này nghe được ao lời nói về sau cũng không phải tất cả mọi người đều nguyện ý nghe ao thậm chí tại ao vừa dứt lời lúc bên cạnh lập tức liền có một người khác mở miệng hỗn đản ao chẳng lẽ ngươi thật muốn làng xương mù cứ như vậy xong đợi sao nghe được đối phương ao hừ lạnh một tiếng mở miệng nếu như ngay cả ảnh đều muốn tự tay giao cho người khác xử trí dạng này nhận thôn không cần cũng được hỗn trướng làm cản 22 i t r i ba n bất đạo nghe nói như thế cái khác mấy cái trưởng lao nhao mở miệng giận dữ mắng m mặc dù ngươi là tờ d ù mặc cạn dòng chính nhưng lời này không khỏi quá phận ta cho ngươi biết hiện tại tờ d ù mặc cạn nhưng còn không phải thủy ảnh nghe nói như thế m ặ t xanh bên trên biến đổi ngươi nhìn thấy hao còn muốn mở miệng người trưởng lão kia tiếp tục mở miệng chúng ta trước đó sở dĩ đề cử tờ d ù mặc cạn khi thủy ảnh đó là bởi vì tại kế hoạch ban đầu bên trong chỉ có dựa vào lấy tờ d ù mặc cạn lực lượng mới có thể đánh bại ạ cố dạ. nhưng ngươi xem một chút lần này tờ d ù mặc cạn làm cái gì thân vị một thủ lĩnh vậy mà thời khắc mấu chốt chạy tán loạn khắp nơi a o ngươi nói cho ta biết lần chiến đấu này bên trong tờ du mặc cạn làm cái gì cống hiến trong h thấy, căn bản cũng không có tư cách lại kế thử thủy ảnh e o ta tờ tư t dù mà cản căn cũng có bản kế lại vị í g i a ra à n cũng có không gì lúc ớ Với dưới, n lần này phương cũng dạng lượng các người cũng rõ ràng, nếu như phản kháng xuống giới, vụ nhận chắc chắn dịch vong. Trong vụ lại, đối tiếp lực l chắc gì có các tục dịch rõ nhất thời toàn bộ phòng họp đều trở nên hò hét tầm ý im miệng chớ ồn n ào đúng lúc này ngồi ở chủ vị hồi lâu đều không có mở miệng đã kinh biến đến mức ra bọc xương trưởng lão đột nhiên mở miệng hắn thanh âm mặc dù không lớn nhưng tất cả nghe được câu này người đều yên tính trở lại có thể tại trong phòng họp ngồi ở chủ vị vị trí cái này trưởng lao tự nhiên cũng không phải cái gì nhân vật đơn giản đừng nhìn tờ dù mà c ạ n trước đó bị mọi người đẩy nâng làm thủ lĩnh nhưng trên thực tế cái này trưởng lao hy vọng không thể so với tờ dù mà c ạ n muốn thấp thậm chí còn hơn cho nên tại hắn mở miệng thời điểm mọi người mới sẽ ngừng c á i l ộ t mà lúc này cái này ra bọc xương láo giả con mắt cũng hơi h í p ánh mắt không ngừng tại ao và hội nghị thất trên thân mọi người vừa đi vừa về lướt nhìn trong mắt cũng xuất hiện vẻ mặt trầm tư thật lâu cái này trưởng lao rốt cục ngầm đầu lên nhìn thấy trưởng lao bộ dáng phòng họp tất cả mọi người đều đưa ánh mắt di động đến trưởng lao trên người rất hiển nhiên tiếp xuống cái này trưởng lão quyết định sẽ quyết định vụ nhẫn phải chăng có thể tiếp tục nữa nhìn xem trên mặt mọi người biểu lộ trưởng lão thở dài một hơi chậm rãi mở miệng sự tình đã đến bây giờ loại tình trạng này nếu như chúng ta vẫn như cũ chống cự lời nói chỉ sợ ngày mai liền đem là vụ nhẫn tật thế nghe nói như thế ao s ắ c mặt trở nên xanh mét mà lúc này đứng tại ao bên cạnh trên mặt mấy người lại là lộ ra vui mừng phán phất đã dự liệu được trưởng lão hội làm ra quyết định gì quả nhiên tiếp xuống k h â gầy trưởng lão lời nói cũng đã chứng minh ý nghĩ của mọi người làng sương mù tuyệt đối không có thể dạng này biến mất dựa theo những người kia nói tới yêu cầu xử lý a Cô gậy trưởng lão vừa dứt lời trong phòng họp lập tức vang lên một trận tiếng phụ họa đại trưởng lão anh minh ngài nói không sai chính là như vậy chỉ cần làng sương ngủ vẫn tồn tại về sau chúng ta còn có cơ hội mà lúc này nghe mọi người chung quanh ao s ắ c mặt lại đen đến có chút kinh khủng đủ h ừ không nghĩ tới đường đường ngũ đại nước làng sương ngủ vậy mà có thể làm ra loại chuyện này dạng này làng sương ngủ, không cần cũng được nói xong ao đúng là trực tiếp đứng lên hướng phía cửa phòng hội nghị đi đến mà lúc này trong phòng h ọ p nghiên cấp không lớn cổ r ủ rỗ cũng đứng lên theo thật sát ao sau lưng mà thấy cảnh này trước đó cùng ao đối sặc vị kia đầu chọc trưởng lão mặt bên trên thì là lộ ra một vòng nhe răng cười đầu chọc trưởng lão cùng ao vốn cũng không phải là một cái phe phái người trên thực tế lúc trước nếu như không phải có tờ du mại cạn trừ bỏ đối hồ cả chi vị cũng vô tưởng pháp khô gầy trưởng lão đầu chọc trưởng lão thì là nhất có cơ hội trở thành thủy ảnh người kia cũng là bởi vì đây đầu chọc trưởng lão đối tờ r u m ạ c càn cùng tờ rủ mặc càn phe phái ao bọn người một mực thấy ngứa mắt lúc này nhìn thấy ao đứng dậy muốn rời khỏi đầu chọc trưởng lão lập tức liền đứng lên lời này của ngươi là có ý gì ao chán ghét nhìn đầu chọc trưởng lão một chút khinh thường mở miệng một đám tham sống sợ chết ra hỏa dạng này làng sương ngủ căn bản không xứng ta thuần phục nghe được ao không ít người sắc mặt có chút khó coi ngược lại là đầu chọc trưởng lao trên mặt đột nhiên xuất hiện một vòng tiêu dung chỉ là cái này bôi tiêu dung rất nhanh liền biến mất cũng không có bị đám người phát ra đến sau đó đầu chọc trưởng lão mặt bên trên rất nhanh liền xuất hiện tức giận biểu lộ hôn đ à n ý của ngươi là muốn phản bội vụ nhẫn a nói xong đầu chọc trưởng lão dùng ánh mắt cho chúng quanh mấy người một cái sắc mặt sau đó cơ h ộ i là trong nháy mắt ao củng cộ rủ rộ liền bị hơn mười người bao vây bắt lấy tên phản đồ này không thể để cho hắn đem bị hạ cựu gẳng mang đi nếu như phản kháng giết chết bất luận tội thấy cảnh này ngồi ở chủ vị khô gầy trưởng lão như những mày nhưng sau đó hắn thở dài một hơi vẫn là không có ngăn cản một màn này mà nhìn thấy ngay cả khô gầy trưởng lão đều không có ngăn lại lúc này những người khác càng sẽ không vì ao củng cộ rủ rộ liền bị đám người chế phục sau năm tiếng một bóng người xuất hiện ở làng sương mù bên ngoài người này nhìn qua có tuổi tròn đôi mươi tà hữu t h â người mặc một thân vụ nhận bù phục sức, thân bất t nhận n vụ ạ bù quá ư ơ đối chú mục là n g này n g chính c o hoàn toàn bao dù bù là lại.、Người、này này, ạ đại bộ phục pháp h sức cũng cái ngực c người Người vô vĩ đem kia là chạy về làng sương mù tờ dù mãi càn nhìn trước mắt làng sương mù tờ dù mãi càn khẽ cho mày tại tờ dù mãi càn lấy được thông tin bên trong hệ ạ cụ g i đã phát hiện đám người bọn họ cử động dựa theo lẽ thường tới nói làng sương mù không phải là trước mắt loại này bộ dáng mới đúng lúc này tờ dù mãi càn trước mắt làng sương mù thực sự quá bình tĩnh đây cũng là tờ dù mãi càn không có nóng lòng đi vào nguyên nhân thậm chí lúc này tờ dù mãi càn đều có chút hoài nghi có phải hay không trưởng lao đám người đã bị ạ gù dạ giải quyết tờ dù mà c c ả n đại nhân nhưng ngay tại tờ dù mà c c ả n do dự muốn không nên tiến vào làng sương ngủ thời điểm một bóng người đột nhiên xuất hiện ở tờ dù mà c c ả n trước mắt nhìn trước mắt cái này thượng nhẫn nỉ dạ tờ dù mà c c ả n dẫn theo tâm đột nhiên v u n g lòng một chút lúc này tờ dù mà c c ả n đã nhận ra trước mắt người này mà người này chính là trước kia bị tờ dù mà c c ả n bọn người từ ạ gù dạ bên kia kéo tới nỉ dạ với lại cái này thượng nhẫn nỉ dạ cùng ạ gù dạ có huyết hải thâm cửu căn bản không có khả năng đảo hướng ạ gù dạ bên kia nói cách khác coi như ả cụ dạ hiện tại không có được giải quyết nhưng trưởng lão một phương lại hẳn tạm thời không có vấn đề gì lớn nghĩ đến bởi vì quan tâm làng xương ngủ sự tỉnh tờ dù mà c à n trực tiếp mở miệng hỏi chuyện bây giờ đến cùng là tình huống như thế nào ta trước đó không phải nhận được tin tức nói ả cụ dạ đã phát hiện động tác của chúng ta đến sao hiện tại ả cụ dạ ở nơi nào nghe tờ dù mà c à n liên tiếp như đạn pháo đặt câu hỏi thượng nhẫn mỹ dạ trầm tư một chút sau đó mở miệng h ồ i đáp tờ dù mà c à n đại nhân hiện tại ả cụ dạ đã được giải quyết trưởng lão phân phó ta ở chỗ này chờ ngươi măng ngươi tới họ hệ ả cụ dạ được giải quyết nghe được thượng nhẫn mỹ dạ tờ dù m ạ c c ẳ n trong mắt xuất hiện vẻ khiếp sợ thân là vụ nhẫn cao tầng tờ dù m ạ c c ẳ n làm sao có thể không biết ạ gù dạ cường đại theo đạo lý tới nói hệ、hey、ạ gù dạ hẳn là căn bản không phải không có mình trưởng lão bọn người có thể ứng phó hiện ở trước mắt thượng nhẫn nhị dạ vậy mà nói ạ gù dạ giả được giải quyết cái này khiến tờ dù m ạ c c ẳ n trong lúc nhất thời có chút kinh ngạc mà nhìn xem tờ dù m ạ c c ẳ n biểu lộ thượng nhẫn nhị dạ cũng tiếp tục mở miệng không sai hệ、hey、ạ gù dạ đã được giải quyết nếu như tờ dù mà cặn đại nhân ngài muốn biết tình huống cụ thể xin theo ta sao đến nghe được thượng nhẫn nhị dạ Tờ dạ. sau đó tờ dù mà cạn liền đi theo thượng nhẫn nhị dạ sau lưng chậm rãi tiến nhập làng sương mù một lúc bắt đầu tờ dù mà cạn thân thể còn căng thẳng làm xong tùy thời xuất thủ chuẩn bị bất quá khi tờ dù mà cạn nhìn thấy làng sương mù bên trong những cái tia khuôn mặt quen thuộc lúc thân thể rốt cuộc chậm rãi buông lỏng chẳng lẽ bọn hắn thật giải quyết ạ gù dạ giống như cũng chỉ có lý do này mới có thể giải thích loại tình huống này vâng không nếu như ạ gù dạ không có bị giải quyết trước đó đứng tại tờ rủ mà cạn cùng trường lão bên này nhị dạ căn bản không có khả năng giống như bây giờ n ê n ngang xuất hiện tại làng sương mù chương 8 á m vô s ỉ hơn nữa còn có một chút cũng là để tờ rủ mà cạn tin tưởng thượng nhẫn nhị dạ lời nói nguyên nhân cái kia chính là tờ rủ mà cạn cũng không có tại làng sương mù cảm nhận được ạ gù dạ khí tức bất quá chẳng biết tại sao tờ rủ mà cạn luôn cảm giác giống như là lạ ở chỗ nào đến cùng là nơi nào không đúng nếu như không nên nói có cái gì không thích hợp lời nói cô này mùi thơm không tốt đột nhiên tờ dù mà cạn phảng phất là nghĩ đến cái gì sắc mặt lập tức liền trở nên xanh mét mà nhưng vào lúc này tờ dù mà cạn trước người thượng nhẫn nhị dạ trên mặt cũng xuất hiện nụ cười quái dị bình tờ dù mà cạn chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại sau đó mềm ngã trên mặt đất không biết qua bao lâu tờ dù mà cạn ý thức lần nữa khôi phục tới người đã tỉnh tờ dù mà cạn đại nhân đúng lúc này tờ dù mà cạn sau khi tỉnh lại là nghe được hai đạo thành em quen thuộc ao cụ dù dồ bất quá nhưng vào lúc này tờ dù mạc cạn cũng chú ý tới lúc này thân ở hoàn cảnh sắc mặt lập tức trở nên xanh mét nhất là khi tờ dù mạc cạn phát hiện lúc này trên người mình trả cờ dạ đã bị p h o n g ấn lại đồng thời trên tay còn bị mang lên trên còng tay về sau một gương mặt xinh đẹp càng là âm chầm đến phảng phất có thể tích thủy chỉ gặp lúc này tờ dù mạc cạn ba trăm chín mươi lao c ù n g cổ rụ rỗ thân ở một cái âm u hoàn cảnh hoàn cảnh này tờ dù mạc cạn rất rõ ràng rõ ràng là vụ nhẫn dùng để giam giữ tù phạm nhà tù hôn đ à n gia hòa kia nói xong tờ dù mạc cạn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía lao củng cổ rụ rỗ biểu lộ rất là tức giận mở miệng nói cho ta biết đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra nhìn thấy tờ dù mà c à n tức giận bộ dạng cộ dù d ô lập tức liền căng thẳng thân thể trên mặt cũng xuất hiện mồ hôi lạnh ngược lại là một bên ao cũng không có quá lớn phản ứng chậm rãi hồi đáp tờ dù mà c à n đại nhân chuyện là như thế này nói xong ao liền đem trước đó cùng ạ g ụ dạ chiến đấu còn có về sau phát hiện này ạ g ụ ra bị khống chế cùng về sau em tạ đạ cùng ổ bị tổ sau khi xuất hiện phát sinh sự tỉnh kỹ càng nói một lần ngay từ cao ngay từ đầu tờ dù mà c à n sắc mặt còn không có quá đại biến hóa nhưng về sau nghe được ạ gù dạ là bị xạ dìn gặng k h ô n g chế đồng thời k h ô n g chế ạ gù dạ những người kia có loại kia lực lượng kinh khủng về sau cho dù là thợ dù m t c ẳ n cũng không có cách nào lại giữ vững bình tĩnh một đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy biểu tình khiếp sợ n g ư ờ i nói đều là thật những người kia thật đã cường đại đến loại tình trạng này liền ngay cả vị thu ngọc đối phương cũng có thể dễ như t r ở bàn tay đ à lấy ngươi xác định ngươi không có cùng ta nói đùa nhìn xem thợ dù mì bắt minh khắp khuôn mặt là không tín nhiệm biểu lộ ao cười khổ một cái chậm rãi mở miệng đúng là dạng này không sai bằng không cũng sẽ không phát sinh hiện tại loại truyện này nghe ao dù cho tờ dù mãi cạn lại không nguyện ý tin tưởng sự thật này nhưng là nàng cũng không thể không tin tưởng nói như vậy bọn hắn thật định dùng đem ta giao ra đồng thời hướng đám người kia thần phục nghe được tờ dù mãi cạn mặt xanh sắc mặc dù rất là khó coi nhưng vẫn gật đầu hôn đản một đám tham sống sợ chết hôn đản giờ khắc này tờ dù mãi cạn chỉ cảm thấy một loại chưa bao giờ có phẫn nộ ra hiện tại ngực của nàng không ngừng là bởi vì chính mình đem bị làm thẻ đánh bạc giao ra càng quan trọng hơn là bị mình đồng bạn phản bội rõ ràng tờ dù mãi cạn trước đó làm hết thẻ cũng là vì làng s ư ngủ lại không nghĩ rằng khi chuyện phát sinh về sau làng sương mù cái thứ nhất phản bội tờ dù mãi cạn loại này phản bội cảm giác để tờ dù mãi cạn có chút phát điên n h a đây không phải tờ dù mãi cạn đại nhân a nhưng vào lúc này một tiếng âm thanh trói thai đột nhiên chuyển vào tờ dù mãi cạn trong thai nghe được thanh â m này tờ dù mãi cạn vừa quay đầu nhìn về phía phương hướng âm thanh chuyển tới khi tờ dù mãi cạn thấy rõ người tới về sau trên mặt biểu lộ đột nhiên trở nên bình tĩnh lên cực kỳ giống trước khi mưa báo tới thời khắc yên tĩnh Chỉ thấy nhìn g ư ờ i tới có a cái, cái lao, kia i cái, cái hội hiện cái mại cái trước chọc trước cản một một mê đem mê trong xuất trường tờ thượng là là hương đó đầu đó đảo nghị dùng nhẫn nỉ n h dù dạ.、Nhìn、trước mắt hai người tờ dù m ạ i c ả n chậm rãi đưa ánh mắt di động đến thượng nhẫn nhị dạ trên thân h thành nghe tra tấn giấy ruột giấy liền biến thành nhẹ nghe được thượng nhẫn nhị ra không đợi tờ r ù mà c ả n mở miệng một bên ao cùng cổ rụ rỗ liền không nhịn được giận mắng lên vô s ỉ càn bã loại người như ngươi làm sao còn có mặt mũi sống trên đời nghe ao cùng cổ rụ rỗ chửi rủ âm thanh thượng nhẫn nhị ra nhất miệng khắp khuôn mặt là khinh thường nhưng vào lúc này đầu chọc trưởng lão cũng giữ tợn mở miệng cười nhà mấy người các ngươi thật đúng là đem mình làm cái nhân vật tờ r ù mà c ả n ngươi cho rằng ngươi đã là năm đời thủy ảnh đến sao nhìn xem đầu chọc trưởng lão mở miệng tờ dù mà càn cùng ao đám người biểu lộ đều không phải là rất tốt liền như là đầu chọc đem tờ dù mà c ả n mấy người kia xem như cái đinh trong mắt tờ dù mà c ả n đối đầu chọc trường lão cũng không có bất kỳ cái gì hào cảm đối mặt đầu chọc trường lão miệng ai tờ dù mà c ả n chỉ nói một chữ lan h ừ gái điếm thúi ngươi đ ừ n g cho thể diện mà không cần ha ha không nghĩ tới ngươi cũng có hôm nay ta ngược lại thật ra có chút cảm tạ những người kia nếu không phải bọn hắn ta còn thật không biết làm sao tiếp tục ngăn cản ngươi trở thành thủy ảnh đâu ha ha ha ha cảm tạ ngươi rời khỏi năm đời thủy ảnh vị trí ta liền g ú p ngươi nhận lấy a đúng ta đều quên ta là tới nhắc nhở ngươi còn có 3 giờ thật r rồi, ờ i nói đã sáng á c c khác, tính mạng của ngươi đoán chừng đoán cái của cũng liền còn lại cuối cùng mạng ngươi liền như mấy lại v y giờ, hưởng hào hào h thời gian A. Ha ha ha, thật ụ cuối cùng gian này A. sự là đáng tiếc đoán chừng ngươi là không có thời gian nhìn thấy ta nhậm chức thủy ảnh này g đó nói xong đầu chọc trưởng lão tràn đầy phách lối đánh giá tờ du mặc cản một chút theo sau đó xoay người mở miệng q u ả xị mạ nhìn cho thật kỹ cái này gài điếm cũng không nên xảy ra điều gì ngoài ý mớn minh bạch thủy ảnh đại nhân nghe được đả thương người xưng hô đầu chọc trưởng lão hải lòng gật gật đầu sau đó ngay tại thượng nhẫn nhị dạ cùng tiễn bên trong rời đi nhà tù nhìn thấy hai người rời đi tờ dù mà cả đám ba người cơ hồ đều là tức giận đến nghiến răng n g h i ế n lợi tờ dù mà c à n đại nhân xin đừng nên sinh khí vì loại người này không đáng nghe cụ r u rỗ tờ dù mà càng nhẹ gật đầu ta minh bạch nhưng vào lúc này phảng phất là vì nói sang chuyện khác ao đột nhiên mở miệng đúng tờ dù mà c à n đại nhân lần này ngài là làm sao trở về ta lúc đầu thế nhưng là nghe nói ạ gù dạ cơ hồ đập chỗ có thủ hạ tinh nhuệ đi vây bắt ngài nghe được a o tờ dù mà c à n phảng phất là nghĩ đến cái gì khoe miệng cũng có chút xuất hiện một vòng mỉm cười cái này thôi đi nói đến cái này còn nhờ vào một cái tiểu s u ấ t ca đâu tiểu s u ấ t ca sau mười mấy phút nghe xong tờ du mại cạn ao hơi mở miệng cười ta ngược lại thật ra rất muốn gặp ngươi một lần nói cái này nam nhân có thể bị ngươi như thế khích lệ nam nhân ta nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua t r ư ơ n g tám mươi lăm giải cứu nghe ao tờ du mại cạn trên mặt hiện lên một vòng bất đắc dĩ có lẽ không có cơ hội này sớm lúc trước tỉnh lại thời điểm tờ du mại cạn liền biết rõ lúc này mình t a o n g ộ đầu tiên là trả cờ ra bị phong ấn lại không chỉ là trả cờ ra liền ngay cả ba tay của người bên trên cùng trên chân cũng bị mang lên trên công xiềng tăng thêm bên ngoài còn có thân là thượng nhẫn nhị i ả q u ả xì mạ trông coi dưới loại tình huống này tờ r ù mà cạn căn bản cũng không có bất kỳ phương pháp nào có thể đào thoát trời muốn sang a nhìn xem nhà tù cửa sổ cái kia dần dần sáng lên sát trời tờ r ù mà cạn thanh âm cũng tràn đầy bất đắc dĩ mà nghe được tờ r ù mà cạn lời nói về sau c ô r ụ r ồ cùng ao sắc mặt cũng không quá tốt bọn hắn rất rõ ràng trời đã sáng cái kia tờ r ù mà cạn tiếp xuống liền sẽ bị trưởng lão đoàn giao ra về phần về sau tờ dù mà cạn gặp được cái gì cái kia căn bản là không cách nào tưởng tượng mà nếu như tờ dù mà cạn bị giao ra tiếp xuống làm tờ rủ mà c ả n dòng chính cổ rủ r ỗ cùng lao cũng tuyệt đối sẽ không có kết quả tử tế nghĩ đến n h ữ này g n tờ rủ mà c ả n không biết vì sao trong đầu đúng là trầm rãi xuất hiện dần tâm t i a gương mặt đẹp trai ai thật sự là tốt đáng tiếc tiểu xuất ca xem ra về sau chỉ sợ là không có cơ hội tạm biệt phanh nhưng vào lúc này theo một trận trầm đục xuất hiện một bóng người đột nhiên từ lao ngoài phòng bay vào t r ù n g đ i ệ p nện xuống đất cái gì chẳng lẽ cảm nhận được một màn này trong phòng giam ba người lập tức đưa ánh mắt tập trung đến lúc này đã nằm trên mặt đất đạo thân ảnh kia bên trên khi tờ dù mà cạn phát hiện người trước mắt này chính là làm trông coi thủ hộ giả nhà tù quạ s i mã lúc trong mắt lập tức liền bạo phát ra tinh quang dưới ánh mắt một khắc liền gấp nhìn c h ầ m c h ầ m thông hướng nhà tù cái k i a đạo đại môn đập đập đập nương theo lấy một trận rất nhỏ tiếng bước chân mấy bóng người chầm rãi xuất hiện ở tờ dù mà cạn trong mắt ba người khi tờ dù mà cạn nhìn thấy cầm đầu cái k i a mang trên mặt để cho người ta như gió xuân ấm áp nụ cười khuôn mặt lúc tờ dù m cạn lập tức ngây ngẩn cả người trong mắt tràn đầy kinh ngạc ngươi ngươi tại sao lại ở chỗ này chỉ gặp cái này mấy đạo nhân ảnh hết thể có bốn đạo trong đó hai đ dẫn đầu là một cái mặc trên người hoa phục một mặt mỉm cười nam tử bốn người này chính là dần cùng kỳ mị mạ rộ một bằng người nhìn xem khắp khuôn mặt là kinh ngạc tờ r ù mại c ạ n dần mỉm cười đi tới nhà tù trước mà một bên kỳ mị mạ rộ so dần phải nhanh một bước ngay tại dần còn không có đi vào nhà tù trước thời điểm kỳ mị mạ rộ liền đã đi tới nhà tù trước sau đó sử dụng huyết kế giới hạn âm dương kẹp cải gần cái tại kỳ mị mạ rộ huyết kế giới hạn âm dương kẹp cải gần cái giới, giam giữ lấy tờ dù mặc cản ba người nhà tù cây cột vẹn vẹn trong nháy mắt liền bị vỡ nát mà lúc này nhìn thấy kỳ mì mạ r ổ cái kia trở nên đen kịt hai tay tờ r ù mà c ả n con ngươi cũng là co ụ ù lại ngay tại vừa rồi trong chấp nhóm này tờ r ù mà c ả n rõ ràng từ trên người kỳ mì mạ r ổ cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm cái này khiến tờ r ù mà c ả n chấn động trong lòng tờ r ù mà c ả n rất rõ ràng mình có dạng gì thực lực liền xem như đối mặt đơn độc thượng nhẫn n h ị ra tờ r ù mà c ả n cũng sẽ không cảm nhận được bất kỳ nguy hiểm nào mà trước mắt đứa trẻ này lại cho hắn khí tức nguy hiểm đây chẳng phải là nói nghĩ tới đây tờ dù m cạn lần nữa nhìn thoáng qua ngã trên mặt đất quả xi mạ khi tờ du mc cạn nhìn thấy q u ả xì mạ vết thương trên người cùng lúc này kỳ mì mạ rộ lòng bàn tay cốt thứ lớn nhỏ cơ hồ giống như lúc lúc tâm bên trong lập tức hiểu tới vừa rồi q u ả xì mạ rõ ràng là bị trước mắt cái này nhìn như không lớn tiểu hài đánh bại đi vào nhà tù dần đi tới ngồi dưới đất tờ du mc cạn trước người chậm rãi đưa tay ra một mặt hơi mở miệng cười thật có lỗi tới chậm một điểm nhìn trước mắt dần cái kia ngón tay tho n dài tờ du mc cạn cuối cùng đem lực chú ý từ trên người kỳ mì mạ rộ di động đến dần trên thân với lại rất nhanh tờ du mc cạn trên mặt liền xuất hiện một tia đỏ ửng sau đó g ơ lên bị c ò n tay khóa lại tay tại dần lôi kéo hạ đứng lên. mà lúc này một bên cùng ký mỹ mạ rô liên cấp không kém nhiều cụ rù rỗ cũng con mắt sáng lấp lánh mở miệng tờ rù mặc cản đại nhân đây chính là ngươi muốn gả cái k i a tiểu xuất ca sao nghe được cụ rù rỗ tờ rù mặc cản trên mặt lập tức biến thành táo đỏ sau đó vừa quay đầu trên mặt xuất hiện biểu tình dữ tợn cụ rù rỗ ngươi câm miệng cho ta không phải ta làm thì ngươi rất nhanh tại hạ cụ cùng ký mỹ mạ rỗ trợ giúp dưới tờ rù mặc cản ba trên thân người gông xiềng nhau nhau bị giải khai bị phong ấ n huyền đạo cũng bị khởi ra cảm nhận được đã khôi phục lực lượng tờ rù mặc cản khoe miệm rốt c u c xuất hiện tiêu dung sau đó tờ du mãi cạn ánh mắt tập trung đến từ vừa mới bắt đầu trên mặt vẫn mỉm cười dần tiểu s u ấ t ca ngươi vì sao lại tới đây các ngươi l à vào bằng cách nào nghe được tờ du mãi cạn dần hơi mở miệng cười đương nhiên là lặng lẽ tiến vào tới về phần tại sao đến nơi này ta nhớ được ngươi đã nói ngươi đã cứu hai ta lần hiện tại vừa vặn hòa nhau nghe nói như thế tờ du mãi cạn đột nhiên giật mình bất quá rất nhanh tờ du mãi cạn liền sẽ qua thần hiện tại cũng không phải là lúc nghĩ những thứ này hiện tại làng sương m đối với mấy người mà nói cũng không phải địa phương an toàn gì rất nhanh tờ dù m ạ c c à n liền đưa ánh mắt di động đến áo quả xì、si、mạ trên thân cảm nhận được tờ dù m ạ càng đánh mắt quả xì、si、mạ trên thân đánh run một cái ngay cả vội mở miệng tờ dù m ạ c c à n đại nhân kỳ thật trước đó ta là bị trưởng lao ép hắn nói cho ta biết nếu như không đem ngươi giao ra lời nói cái kia toàn bộ làng xương ngủ đều xong nhìn xem quả xì、si、mạ một mặt sợ hai ráng vẻ tờ dù m ạ c c à n khỏe miệng câu lên a、ah, nhưng cái này cùng ta có quan hệ gì tờ dù mà c à n đại nhân không đợi quả xì、si、mạ nói xong tờ dù mà c à n mở miệng lần nữa ngươi không cần nói ta nhớ được trước ngươi nói qua ngươi cũng không có cầu ta cứu ngươi vậy dạng này đi ta cũng hối hận ngươi coi như ta không có đã cứu ngươi đi nói xong tờ dù mà cạn trực tiếp sử dụng ra phỉ độn âm dương phụ tổng tại cương đại phỉ độn âm dương phụ tổng d ư ớ i quả xị mạ chỉ tới kịp h ế t thảm một tiếng liền bị phỉ độn âm dương phụ tổng hoàn toàn làm tan liền ngay cả một điểm cạn b ã cũng không có để lại giải quyết quả xị mạ về sau tờ dù mà cạn mở miệng lần nữa nơi này không thể ở lâu chúng ta rời đi trước nhìn xem tờ dù mà cạn cái này tràn đầy thượng vị giả khí tức g á n g vẻ dần chậm rãi nhẹ gật đầu khoe miệng tiếu rung nồng nặc rất nhiều nửa giờ sau, dần một đoàn người xuất hiện ở làng sương mù bên ngoài không thể không nói tờ dù mà cạn xa rất không giống nàng bề ngoài biểu hiện ra đơn giản như vậy mặc dù bây giờ tờ dù mà cạn nhìn qua cũng bất quá là tuổi tròn đôi mươi thiếu nữ nhưng thủ đoạn đã không thể so với tại giới chính trị lăn lộn mấy chục năm kẻ già đời phải kém tờ dù mà cạn tại vụ n h ậ n vốn cũng không phải là không có đối thủ cạnh tranh trên tay làm sao có thể không có một chút t n bài trên thực tế lần này tờ dù mà cạn sở dĩ bị bắt lại hoàn toàn cũng là bởi vì nàng tín nhiệm q u á xỉ mà nguyên nhân vâng không coi như lúc ấy bị một đám thượng nhẫn nị dạ với bắt tờ dù mà cạn cũng có lòng tin dựa vào nàng tại làng sương n g lưu lại chuẩn bị ở sau thoát đi làng sương n g mà lần này dân bọn người có thể tại không kinh động vụ nhẫn tình h n g dưới rời đi làng sương ngủ cũng hoàn toàn là tờ d u m ạ cạn c công lao chương tám mươi sáu ép buộc hô rốt cục đi ra nhìn phía xa làng sương ngủ tờ d u m ạ cạn c hoạt bát thẻ l ư ỡ i tiếp x u ố ngươi n g chuẩn bị làm thế nào rời đi thủy quốc ca chẳng biết lúc nào dân đi tới tờ d u m ạ cạn c sau lưng ngữ khi ôn h ò a mở miệng nói ra rời đi sau n g h e dần tờ d u m ạ c c à n trầm mặc trong mắt xuất hiện vẻ suy tư hồi lâu tờ dù mà càng m n g đầu lên nghiêm túc nhìn về phía dần tiểu xuất ca lần này thật rất cảm tạ ngươi nói xong tờ du mà c ả n dừng một chút trên mặt đột nhiên bắt đầu lặng lẽ đỏ lên kỳ thật kỳ thật ta rất muốn cùng người cứ đi như thế đâu bất quá ba năm bảy bất quá lấy hiện tại làng sương m g tình huống ta nhưng không có cách nào đi thẳng một m ạ c h đâu ta nhưng không có cách nào trơ mắt nhìn vụ nhẫn cứ như vậy biến mất nói cho cùng làng sương m g dù sao cũng là tờ du mà c ả n từ nhỏ đến lớn địa phương trơ mắt nhìn làng sương m g cứ như vậy biến mất tờ du mà c ả n vô luận như thế nào cũng làm không được nhìn xem dần tờ du mà cạn trên mặt lộ ra áy náy biểu lộ xin lỗi tiểu xuất ca ta tất cần trở về làm chút gì nói xong tờ dù mà cạn đột nhiên nào h về phía dần ôm một cái dần cổ ở giữa qua không được xét duyệt khô cụ mọi người hiểu ý một cái là được rồi cảm thụ được mọi người chung quanh ánh mắt nóng hưng hực tờ dù mà cạn chỉ cảm thấy một loại chưa bao giờ có xấu hổ cái kia tiểu xuất ca đây là bàn t h ư ở n g nếu như nếu như lần này ta có thể còn sống ta sẽ về tới tìm ngươi nói xong tờ dù mà cạn đúng là cũng không quay đầu lại chạy nhìn thấy tờ dù mà cạn rời đi ao c ù n g cộ rủ rỗ sắc mặt quỷ dị nhìn dần một chút sau đó cùng dần lên tiếng chào hỏi vội vàng hướng phía tờ dù m cạn rời đi phương hướng đổi tới cảm thụ một cái bên miệng phảng phất vẫn như c ũ lưu lại ấm áp dần ngẩng đầu lên nhìn về phía tờ du mà cạn rời đi phương hướng khoe miệng ý cười nồng nặc rất nhiều trong rừng rậm cổ r u rỗ cùng mặt xanh sắc có chút quái dị mà nhìn xem tờ du mại cạn loại này q u ỷ dị ánh mắt để tờ r u mà cạn rất không được tự nhiên cũng không lâu lắm tờ r u mà cạn liền nhịn không nổi nữa ta nói các ngươi hai cái hôn đản rốt cuộc muốn dùng loại kia biểu lộ nhìn ta nhìn tới khi nào nhìn xem tờ r u mà cạn muốn bao nổi dáng vẻ cổ rụ rỗ biến sắc lập tức túi đầu núp ở ao sau lưng ao mặc dù không giống cổ rụ rỗ như thế nghĩ nghĩ ao mở miệng đúng tờ dù mà cạn đại nhân tiếp xuống ngươi chuẩn bị làm thế nào về làng sương ngủ a không trách ao sẽ như vậy hỏi bởi vì lúc này tờ dù mà cạn hành tẩu phương hướng rõ ràng liền là hướng về phía làng sương ngủ nghe được ao tờ dù mà cạn có chút n h ị như mày mở miệng hiện tại không thể trở về đi bất quá chúng ta không thể cách làng sương ngủ quá xa ta hỏi ngươi ngươi xác định những người kia là bảo h ô m này tới a không sai nếu nói như vậy vậy chúng ta liền đợi đến bọn hắn tới đi ta ngược lại thật ra muốn xem bọn hắn đến cùng có hay không các ngươi nói cái chủng loại kia bản sự nói xong tờ dù mà càn trên mặt xuất hiện một vòng sắt khí cả người khí chất cũng phát sinh cải biến cực lớn ngay tại tờ dù mà càn bọn người từ làng sương mù rời đi sau đó không lâu làng sương mù rất nhanh liền loạn cả lên khi phát hiện tờ dù mà càn đã chạy trốn về sau dù cho lúc này trời còn chưa sáng thấu vụ nhẫn cao tầng cũng trước tiên tổ chức hội nghị cấp cao hỗn đ à n các ngươi đều là đốc tức sao ngay cả ba cái trả cờ ra bị phong ấn người đều nhìn không ở các ngươi có làm được cái gì trong phòng họp ngay đầu chọc trưởng lao tiếng mắng chửi sắc mặt của mọi người đều khó coi tờ dù mà càn đảo tàu sẽ có kết quả gì bọn hắn rất rõ ràng trước đó những người kia thế nhưng là nói trong vòng một ngày vụ nhận nhất định phải giống những người kia thần phục với lại nhất định phải giao ra tợ dù mại cản nếu như đến lúc đó không nộp ra tợ dù mại cản nghĩ đến những người kia cường đại đến không thể tưởng tượng nổi lực lượng đám người liền không khỏi có chút kinh hồn tán đảm rất hiển nhiên đối phương cũng không phải là hạng người lương t h i ệ n gì nếu quả như thật không nộp ra tợ dù mại cản đối phương có rất lớn có thể sẽ trực tiếp diệt làng sương ngủ. đi bây giờ không phải là lúc nói chuyện này hiện tại nên thảo luận là như thế nào giải quyết vấn đề này ta hỏi các ngươi đến cùng có tìm được hay không tợ dù mại cản tung tích của bọc hắn cái này tạm thời còn không có bất quá chúng ta đã phái ra đại bộ phận nị ra đi t r a chắc hẳn hẳn là rất nhanh liền có thể có tin tức truyền về nghe nói như thế trong phòng họp sắc mặt người đều khó coi cái này phiền thoái nếu là báo đúng lúc này phản phất lao thiên cũng phải cùng làng sương mù đối nghịch canh giữ ở cửa phòng hội nghị nị ra đột nhiên chạy vào sắc mặt hốt hoảng mở miệng không xong những người kia tới nghe nói như thế phòng họp tất cả mọi người sắc mặt trong nháy mắt trở nên t r ắ n g bệnh mấy phút đồng hồ sau làng sương mù tất cả nị ra tụ tập trung một chỗ đi tới làng sương mù cổng mà liên tại bọn hắn đối diện m đại mấy bóng, bóng n đại. đại nhân nhìn trước mắt ấu bị tổ mọi người đầu chọc trưởng lao cắn răng đứng dậy ngựa khí có chút khẩn trương mở miệng nhìn xem đầu chọc trưởng lão bộ giáng ổ bị tổ khinh thường nếp miệng nhàn nhạt mở miệng tuất đừng nói nhảm có thể nói cho ta biết quyết định của các ngươi nghe nói như thế đầu chọc nuốt từng ngụm nước bọt cẩn thận mở miệng đại nhân chúng ta làng xương mù nguyện ý hướng tới các ngài thần phục h ư ơ n g 87, b ệ hạ mà nghe được đầu chọc trưởng lão lời nói về sau đầu chọc trưởng lão mặc dù không nhìn thấy ố bị tổ s á t mặt nhưng hắn rõ ràng từ ố bị tổ trong mắt cảm nhận được thấy lạnh cả người ngay tại đầu chọc trưởng lão một mặt trắng b ệ n h phía dưới ố bị tổ lạnh giọng mở miệng chẳng lẽ ta nghe lầm hoặc là nói các ngươi ngay cả ta đưa ra cái gì yêu cầu để quên nói xong một cố cường đại đến không cách nào hình dung khí thế đột nhiên từ trên người ố bị tổ tán phát ra cảm nhận được cố này tràn ngập sát ý khí thế đầu chọc trưởng lao dưới chân mềm lún bịnh một tiếng liền quỳ trên mặt đất đại đại nhân chúng ta không có quên thật có lỗi kỳ thật chúng ta trước đó đã bắt được tờ dù mại cản chỉ là bởi vì một chút xíu ngoài ý muốn để nàng trốn thoát ngươi yên tâm chúng ta tuyệt đối rất nhanh liền một lần nữa bắt lấy nàng chỉ cần chỉ cần thời gian một ngày là đủ rồi nhìn xem đầu chọc trưởng lão quỳ xuống như cùng một cái chó cầu khẩn không thiếu vụ nhẫn nắm chặt n ắ m đấm trong mắt xuất hiện tức giận bất quá ngay cả như vậy cũng không có, có bất cứ người nào dám đứng ra mà lúc này nhìn trước mắt phảng phất cho không có chút nào tôn nghiêm cầu khẩn đầu chọc trưởng lão Ô bị tổ trên người luồng sát khí này cũng không có biến mất ngược lại tăng cường không thiếu ngươi là đang cùng ta nói điều kiện sao mười một không không dám ta y miệng ta cho phép ngươi nói chuyện sao nghe được ô bị tổ đầu chọc trưởng lão lập tức ngậm miệng lại chỉ là thân thể nhịn không được bắt đầu run dày lên mà lúc này ô bị tổ ngẩng đầu nhìn lướt qua vụ nhẫn đám người sau đó ánh mắt có chút nghiền ngẫm m ở miệng hôm qua ta đã nói rồi trong vòng một ngày vụ nhẫn nhất định phải thần phục đồng thời giao ra tợ dù mải cản bất quá hiện tại xem ra giống như các ngươi cũng không có làm đến ta nói lên yêu cầu đâu đã dặn này vậy các ngươi liền đi chết đi ngay tại ổ bị tổ vừa nói xong e n pạ đạ trên thân cũng đột nhiên phóng xuất ra mình linh áp tại mười mấy người này cái tia kinh khủng linh áp sau khi xuất hiện cả phiến tiên địa trong nháy mắt biến sát tại e n pạ đạ dưới chân cái tia nguyên bản mọc đầy thảm thực vật thổ địa trong nháy mắt phảng phất bị cấp m ộ ư ơ i hai gió lốc thổi qua trong c h ư ớ c mắt tất cả thảm thực vật liền biến thành cho bụi bầu trời mây trắng tại linh áp xuất hiện trong nháy mắt liền bị xé nát liền ngay cả mặt trời đều phảng phất là bị cố này linh áp trô áp chế tại đám mây biến mất về sau giữa thiên địa chẳng những không có sáng lên ngược lại lộ ra tối sầm lại đại bắt đầu có chút rung động đồng thời rung động biên độ càng lúc càng lớn từng đầu to lớn vết dạn bắt đầu ở mặt đất xuất hiện đây hết thảy đều giống như tận thế hàn g lâm cảm thụ được em bạ đã cùng ô bị tổ trên thân vẹn vẹn rửa vào khí thế liền tạo thành phá hư vụ nhẫn một trên mặt mọi người tràn đầy tuyệt vọng đối thủ như vậy bọn hắn làm sao có thể thủ thắng bất quá đúng lúc này mắt thấy là phải xuất thủ ô bị tổ phảng phất là đã nhận ra cái gì ba câu ngọc xạ dịn gẳng lập tức liền biến thành mạn dễ kỷ ủ xạ dịn gắng ngay tại c ả mù xuất hiện một c h i ế c mắt một đạo yêu kiểu âm thanh cũng cơ hồ cùng nhau vang lên dung độ n â m dương y tổng y cái nó、no、rụt cái này mắt thấy một người mặc màu đen ạ bụ phục sức bóng người đi tới giữa sân đôi em bạ đạ cùng ổ bị tổ liền phun ra một đống màu xanh lá dung dịch tại dung dịch sau khi xuất hiện phản phất ngay cả không khí đều giống như bị hủ thực tàn ra một cố gây mũi hương vị có thể sử dụng dung độ n â m dương y tổng đồng thời bây giờ tại t h ủ y quốc ngoại trừ tờ dù mà cạn còn có thể là ai bất quá tờ dù mà cạn cái này chuẩn bị thật lâu đánh lén cũng không có thành công mắt thấy cái này tràn ngập tính ăn mòn dung độn âm dương ỵ tổng liền phải đem hẹn vã đa bọn người b a o khỏa bất quá đúng lúc này dung độn âm dương ỵ tổng chung quanh lại xuất hiện một trận quỷ dị ba động sau đó dung độn âm dương ỵ tổng ngay tại tờ du m ạ i cản ánh mắt khiếp sợ bên trong biến mất trong không khí thấy cảnh này tờ du m ạ i cản sắc mặt trong nháy mắt liền khó coi mà lúc này quỳ trên mặt đất đầu chọc trưởng lão nhìn thấy tờ du m ạ i cản đến trên mặt lập tức liền xuất hiện vui mừng vội vàng hướng ổ bị tổ mở miệng đại nhân người này liền là tờ du mãi cản ngài chờ một chút ta hiện tại liền phái người sau một khắc hắn liền mở to hai mắt nhìn mà lúc này tất cả nhìn thấy trước mắt một màn này vụ nhẫn cũng không khỏi đến mở to hai mắt nhìn chỉ gặp chẳng biết lúc nào ô b ỉ tổ xuất hiện ở đầu chọc trường lao thân trước mà lúc này ô b ỉ tổ trong tay nắm một thanh phi tiêu thình lình đã đâm vào đầu chọc trường lao trái tim ô n ào không phải đã nói với ngươi không có lệnh của ta không nên tùy tiện nói nhảm á nói xong ô b ỉ tổ khơi gợi lên q u o e miệng đưa ánh mắt bỏ vào trước mắt một mặt khiếp sợ tờ dù mà càn trên thân đã đều đã trốn vậy tại sao còn muốn trở về ngươi xem một chút ngươi vừa trở về bọn hắn liền muốn đem ngươi bắt lại đâu cái này thì thế nào lao nương hiện tại liền muốn giết n g ư ơ i một bên giống giận tờ dù mà cạn trên tay cũng không có ngừng sử dụng các loại nhịn xuống không ngừng hướng ổ bị tổ đập tới bất quá đối với có cả mù ở ổ bị tổ tờ dù mà cạn công kích hiển nhiên không được cái tác dụng gì tờ dù mà cạn lực lượng quả thật không tệ tại cái này n ê n cấp bây giờ giới mỹ dạ đã không có mấy cái mạnh hơn nàng cùng d ừ n g người bất quá loại lực lượng này còn còn lâu mới là đối thủ của ổ bị tổ bất quá vẹn vẹn mấy phút dù cho ổ bị tổ không có sử dụng di nệ gẳng lực lượng nhưng tờ dù mà cạn vẫn là rất nhanh liền bại số giới rất nhanh tờ dù m ạ càn c liền phun một ngụm máu ngã trên mặt đất bất quá đi qua giao thủ tờ dù m ạ càn c cũng phát hiện một kiện có chút chuyện quỳ dị cái kia chính là những người trước mắt này giống như cũng không chuẩn bị giết chết mình tờ dù m ạ càn c phát hiện rõ ràng tại vừa rồi giao thủ thời điểm đối 373 m ớ i là có cơ hội giết chết mình tựa như vừa rồi một cách kia nếu như đối phương nhắm ngay là chỗ yếu hại của mình đoán chừng coi như mình không chết cũng muốn trọng thương nhưng hết lần này tới lần khác đối phương thời khắc mấu chốt hạ thủ lưu tỉnh vì cái gì nhìn trước mắt ô bị tổ nằm dưới đất tờ dù mà càn lau đi khỏe miệm máu tươi mở miệm nói ra nhưng vào lúc này theo một loạt tiếng bước chân v ă n g lên t ờ r dù mà càng đột nhiên phát hiện trước mắt mình thêm một cái đẹp mắt tay khi t ờ r dù mà càng ngẩng đầu nhìn thanh chủ nhân của cái tay này lúc sắc mặt lập tức thay đổi hỗn đản ngươi làm sao lại tới đây ngươi có biết hay không đúng lúc này lệnh t ờ r dù mà càng khiếp sợ một màn phát sinh chỉ gặp trước đó cái kia có thể nhẹ nhõm hành hạ đến chết mặt nạ của nàng nam đột nhiên đối lên trước mắt nam tử này một gối quỳ xuống không chỉ là mặt nạ nam liền ngay cả nó trên người hắn đồng dạng tản ra khí thế cường đại mười mấy cường giả đồng thời hướng phía thợ ù mà c à n trước mắt nam tử này một gối quỳ xuống vậy hạ thấy cảnh này tờ du mc cản phản p h ấ t là trong nháy mắt nghĩ tới điều gì ánh mắt lập tức gắt gao tập trung vào trước mắt dần sau đó tờ du mc cản cũng không có đưa tay để dần đem nàng kéo lên mà là ánh mắt có chút phức tạp mở miệng bọn họ đều là thủ hạ của ngươi đúng vậy chương 88, t h ủ y quốc thân phục nói xong dần kéo lại tờ du mải cản tay đem từ dưới đất kéo lên cái kia không cần nghĩ quá nhiều mặc kệ ta có hay không gặp ngươi thủy, thủy quốc không cách nào ngăn cả ta nghe được dần tờ du mc cản đột nhiên trầm mặc lại nói thật lúc này tờ du mc cản trong lòng rất xoắn xít dù sao lúc bắt đầu tờ dù m ạ c c ả n chỉ là coi là dần là một cái quý tộc công tử mà thôi về sau trải qua một ít chuyện tờ dù m ạ c c ả n mặc dù cảm thấy dần có chút thần bí nhưng cũng không có nghĩ quá nhiều mà lúc này dần lấy dạng này một cái thân phận xuất hiện tại tờ dù m ạ c c ả n trước người tờ dù m ạ c c ả n thực sự không biết nên nói cái gì cho phải với lại tờ dù m ạ c c ả n có chút không biết ứng làm như thế nào đối mặt dần chính là trước mắt nam t ử này lần l ư ợ t cứ u mình muốn nói không có hào cảm đó là không có khả năng nhưng là hết lần này tới lần khác lúc này vụ nhẫn có thể hay không tồn tại đi xuống đây chỉ là đối phương chuyện một câu nói muốn nói hận tờ dù mà c à n cũng thật sự là không hận nổi muốn nói hận tờ dù mà c à n càng hận hơn làng sương mù phản bội mình ngay tại tờ dù mà càng nghĩ đến những ngày thời điểm dần lên tiếng lần nữa ngươi nguyện ý thay ta quản lý làng sương mù cùng thủy quốc ca nghe nói như thế tờ dù mà c à n đột nhiên sức sờ ngươi ngươi không chuẩn bị hủy diệt làng sương mù nghe nói như thế tờ dù mà c à n lại lần nữa trầm mặc lần này tờ dù mà c à n trầm mặc thời gian rất dài hồi lâu tờ dù mà c à n ngẩng đầu lên con mắt loe sáng tinh tinh nhìn về phía dần ngươi là cô nộ hạ cái kia dần dẫn nhẹ gật đầu vậy ngươi chuẩy làm cái gì ta cảm thấy cái thế giới này thật có ý tứ cho nên ta muốn đem nó nắm giữ trong lòng bàn tay nghe được dần trả lời tờ d u mà cản rốt cục nợ nụ cười vậy n g ư ơ i n g u y ệ n ý mang ta một cái sao vui lòng vô cùng xuân đi thu đến chỉ trước mắt thời gian một năm đi qua một năm trước bởi vì làng sương mù thần phục không có làng sương mù thủy quốc bị dân tùy tiện cầm xuống bây giờ thủy quốc đại danh cũng thành dần hoàng đế bù nhìn mà đi qua một năm phát triển có dần đại lực ủng hộ làng sương mù cũng biến thành xưa lâu bằng nay tại dần cung cấp các loại bí thuật duy trì dưới làng sương mù sức chiến đấu đến thiếu tăng lên ba thành mà thấy cảnh này tờ dù mà cạn trong lòng cái kia tơ khúc mắc cũng dần dần biến mất so với trước đó trong mấy vụ bây giờ làng sương mù cùng thủy quốc tình huống thật sự là tốt rất rất nhiều đến ít vụ nhẫn nhị dạ không còn cần phải dựa vào tàn sát lẫn nhau mới có thể chịu người mà bình dân cũng có thể ăn được cơm no thùy ảnh văn phòng nếm thử cái này nếu như lúc này tờ dù mà cạn làm sự tình bị ngoại giới biết rõ nhất định sẽ kinh ngạc đến mở lớn miệng bởi vì lúc này tờ dù mà cạn vậy mà tại tự tay cho một cái nam nhân gắp thức ăn với lại hai người động tác rất là thân mật tờ dù mà cạn đúng là tự tay đem đồ ăn đút tới nam từ trong miệm một năm trước tờ du mại c ạ n cái này đại mỹ nữ trở thành thủy ảnh thế nhưng là chấn kinh toàn bộ giới n ý giả mặc dù quốc gia khác người bởi vì cùng thủy quốc cách biển lấy được tin tức cũng không rõ ràng nhưng bọn hắn cũng biết nhậm chức thủy ảnh chính là một cái thực lực cường đại mỹ nhân t u y ệ thế t lúc ấy còn có không ít người suy đoán đến tội cùng có cái nào hảo vận gia hỏa có thể cưới được tờ du mại c ạ n nếu như cưới được tờ du mại c ạ n nữ nhân như vậy đây chính là vài phút đi đến nhân sinh đ ỉ n h phong tiết tấu chỉ có như vậy một cái bị vô số nam nhân nhớ mỹ nhân thế lúc này lại tại ôn nhu cho một cái nam nhân gắp thức ăn cho ăn cơm nếu như thấy cảnh này không biết có bao nhiêu người muốn tan nát có lòng mùi vị không tệ so với lần trước tốt ăn tờ d u mà c à n kẹp đồ ăn dân đúng trọng tâm bình luận n g h e được dần tờ d u mà c à n bắt đầu cười ngọt ngào trong lúc nhất thời trong cả căn phòng đều phảng phất phát sáng lên nhìn trước mắt dần tờ d u mà c à n hồi tưởng đến một năm qua này dần dần biến tốt làng sương ngủ tờ d u mà c à n nụ cười trên mặt càng thêm nồng nặc nàng rất rõ ràng đây hết thể đều là bởi vì trước mắt cái này nam nhân không bao lâu d ầ n đã ăn xong tờ d u mà c à n chuẩn bị đồ ăn tại tiểu thị nữ phục thị dưới xúc xúc miệng đúng lúc này dân mở miệng đúng có chuyện cùng ngươi nói một chút、hút. nghe nói như thế tờ dù mà c à n ngẩm đầu lên k h ô người sai biệt lắm ta Ba. biệt rời đi. Ba. Nghe nói lắm muốn Nghe n h thế, bát t chính dọn dẹp bát đua du m ạ cản cẩn không thận muốn ấ t nát một Tờ cái đĩa. d mại mặt m Người cản không để ý đến trên nhìn dần. phía để đất đĩa, đầu ý vỡ vụ đĩa, quay đầu nhìn về quay u đi ân chuyện nơi đây xử lý đến không sai biệt lắm về sau việc ta cũng đã thông báo ngươi ngươi chỉ cần dựa theo ta lời nhắn nhủ chấp hành là có thể cái kia ta hiểu được ngày thứ hai nhìn xem trên giường ngủ say lấy tờ du mại c ả n dần trong mắt xuất hiện có chút phức tạp biểu lộ sau đó dần túi xuống thân tại tờ du mại cạn trên trán nhẹ nhàng hơn một cái bất quá ngay tại dần sau khi rời đi môn u khép lại thời điểm vốn hẳn nên trên giường ngủ say lấy tờ rủ mà c à n đột nhiên mở mắt nhìn xem đã khép lại môn cùng bên giường để đó bữa sáng nước mắt bất chi bất giác liền từ tờ rủ mà c à n trên mặt tôi u xuống tiểu xuất ca ngươi nhưng sớm chút trở về hai ngày sau trong rừng rậm ca ca quỷ quốc thật sự có có thể đoán trước tương lai người sao trên đường hạ cù tò mò hỏi nghe nói như thế d ầ n cười sờ lên hạ cụ cái đầu nhỏ nhẹ giọng mở miệng không sai trên thế giới này người nhiều như vậy tự nhiên có một ít tương đối đ ặ thù ta nói tới người kia hẳn là quả thật có năng lực như vậy đương nhiên năng lực này cũng có lẽ cũng không có trong tưởng tượng của người lợi hại như vậy khả năng nhìn thấy bất quá là trong thời gian ngắn khả năng phát sinh đồ vật với lại loại này nhìn thấy đồ vật rất có hạn kết quả cũng là có thể cải biến a hạ cù cái hiểu cái không địa gật gật cái đầu nhỏ giải đáp xong hạ cù n g h i hoặc dân ngẩng đầu lên nhìn về phía nơi xa tại dân đoán hướng địa phương chính sao là quỷ quốc vị trí một năm qua này e p họa đ ã cùng ổ tim s ở dìm quân đoàn nhưng không có n h à rỗi ngoại trừ dàn xếp thủy quốc bên ngoài dân thủ hạ còn tối bên trong trường không, không thiếu tiểu quốc ngay tại đoạn thời gian trước nhanh t r ắ n g chuyển đến quỷ quốc cùng lâu lan tin tức đối với hai quốc gia này dân vẫn tương đối để ý đầu tiên dân đối vu nữ năng lực cùng long mạch năng lực đều rất ngạc nhiên tiếp theo đối với hai quốc gia này dân trên tay còn có hai nhiệm vụ đây cũng là dần sẽ tới đây nguyên nhân sau một ngày quỷ quốc đô thành so với quốc gia khác quỷ quốc cũng không có đại danh tồn tại ở quốc gia này vu nữ liền là quốc gia thực tế k h ô n g chế người trong cung điện dân nhìn cách đó không xa tiểu n ư hải khe n h i u chân mày dân bé gái trước mắt liền là sẩn cũng chính là quỷ quốc vu nữ lúc này dần đối s ầ n hơi có chút thất vọng chương tám mươi chín dần hứa hẹn trước đó mặc dù dần đối s ầ n năng lực đã có một chút suy đoán nhưng trong lòng cũng còn đối s ầ n năng lực ôm có một chút chờ mong nếu như s ầ n thật có thể đoán trước tương lai vậy cái này đối dần trợ giúp không thể nghi ngờ sẽ làm to lớn bất quá lúc này xem ra s ầ n năng lực cũng không có giống dần trong chờ mong cường đại như vậy bằng không lúc này s ầ n hẳn là sớm liền phát hiện dần xuất hiện mới đúng ai bình tĩnh trong đại điện đột nhiên vang lên một trận tiếng thở dài nghe được cái này âm thanh tiếng thở dài nguyên bản còn tại phát ra n g c sân lập tức căng thẳng thân thể là ai nghe được sân tiếng kinh hô dần chậm rãi đi ra đi tới s ầ n trước người điện h ạ chuyện gì xảy ra nhưng vào lúc này cung điện đại môn đột nhiên bị mở ra một người mang kính mắt thị vệ đột nhiên vào vào mà khi cái này thị vệ nhìn đến đại điện bên trong dần thân ả n h lúc lập tức rút ra trên người vũ khí bất quá đúng lúc này trên mặt một mực không có quá đại biến hóa sần đột nhiên lộ ra vẻ mặt sợ hãi đủ tuệ ngươi ra ngoài điện h ạ ra ngoài lần này s ầ n trên mặt trực tiếp xuất hiện tức giận biểu lộ nhìn thấy sân giận thật c đủ tuệ do dự một chút lần nữa nhìn dần một chút chờ hắn phát bốn trăm linh ba hiện dần nhìn qua không hề rông cái gì người xấu lúc lúc này mới lui ra ngoài mà lúc này dần trong mắt lại hơi hơi phát sáng lên ngươi có thể nhìn thấy như là người khác tự nhiên nghe không hiểu dần nói cái gì bất quá sần lại rất rõ ràng dần nói là cái gì n g h e được dần sần có chút kinh hoàng gật gật đầu ngươi nhìn thấy cái gì sần trên mặt tái đi rút về phía sau mấy bước bất quá do dự một lát sần vẫn làm ở miệng ta nhìn thấy đủ thuệ chọc giận ngươi sau đó sau đó ngươi giết hắn sau khi nói đến đây sần trên mặt hạ c ụ đến cơ hồ không có huyết sắc mà nghe nói như thế dần trong mắt lại hơi hơi sáng lên ngay tại vừa rồi ngay tại cái kia thị vệ dùng vũ khí chỉ vào dần thời điểm dần đúng là lên sát tâm nếu như không chết sần mở miệng nói không chừng là người thị vệ kia đều đã bị dần giết bất quá từ một điểm này bên trên dần cũng đã nhìn ra trước mắt cái này nhỏ vu nữ quả thật có chút hiền lành quá mức rõ ràng đều đã thấy mình giết người nhưng là vì cứu người thị vệ kia sần lại không có cố kỵ tự thân an nguy trực tiếp đem thị vệ đánh ra mặc dù dạng này ở trong mắt người khác nhìn qua tựa như là sần ta có chút quá phận tính tình có chút cổ q á i nhưng hiểu do sự thật dần lại rõ ràng sần rõ ràng là vì cứu người khác với lại lúc này dần đ ố i trước mắt tiểu nữ hài này cũng sinh ra một chút hứng thú đương nhiên chỉ là nhằm vào sân năng lực mặc dù loại năng lực này không như trong tưởng tượng khủng bố như vậy bất quá có thể nhìn thấy một điểm tương lai cái này đã có chút siêu thoát lực lượng của phạm nhân phạm vi bất quá nhìn xem lúc này sần cái k i a có chút sợ hãi bộ dáng của mình dần lại nhìn không được nhưu nhữ mày do dự một lát d ầ n vẫn làm ở miệng ta cần năng lực của ngươi làm việc cho ta quỷ quốc cần hướng ta thần phục nguyên bản d ầ n nói câu nói này lúc sau đã làm xong bị cự tuyệt chuẩn bị dù sao trước mắt cái này bất quá tám chín tuổi với lại vừa mới bị mình hù đến dựa theo loại tình huống này muốn để sân đồng ý yêu cầu của mình chắc chắn sẽ không quá đơn giản cho nên thậm chí là thiên đô chuẩn bị dùng tới một chút thủ đoạn để sân đáp ứng yêu cầu của mình có thể để dần không nghĩ tới chính là ngay tại dần sau khi mở miệng sân gái k i a đã trắng bậy khuôn mặt nhỏ đúng là trong nháy mắt trở nên mặt không có chút máu hạ cù đến cơ hồ không nhìn thấy một tia huyết sắc mà lúc này sân nhìn về phía dần ánh mắt càng là hoảng sợ không lầm liền thân thể cũng bắt đầu n h ị n không được bắt đầu dùng d y với lại rất nhanh sân liền mở miệng ta ta ta đồng ý nhìn thấy sân bộ dáng này dần trong nháy mắt liền h i ể u là chuyện gì xảy ra đại khái liền là sần thấy được cự tuyệt mình sẽ chuyện gì phát sinh với lại cái này có lẽ còn có thể cùng sần bản thân mình tính mệnh có quan hệ dựa theo chi bờ bờ bờ bờ trước sự t ì n h sần hẳn là chỉ có thể nhìn thấy người khác hoặc là mình chết tình huống mà lúc này sần biểu lộ rõ ràng là nói cho dân nàng nhìn thấy cái gì mà lúc này trong đại điện chỉ có dân cùng sân mình như vậy nói cách khác nghĩ đến dần đột nhiên trên mặt có đen một chút ý tứ này không phải liền là nói dần tiếp xuống có thể sẽ giết sần điểm này để dần có chút không thể nào hiểu được mặc dù vừa mới dần cũng nghĩ qua dùng một chút thủ đoạn thuyết phục s ầ n nhưng căn bản không cân nhắc qua giết tiểu nữ hài này liền xem như sần chọc dần dần nhưng dần còn không đến mức đối như thế một cái thiện lương tới cực điểm tiểu nha đầu ra tay nghĩ đến d ầ n liền mở miệng ngươi nhìn thấy cái gì mà lần này s ầ n lại là đem đầu giao động thành chống lúc lắc làm sao cũng không nguyện ý lại mở miệng nhìn xem sần cái dạng này dần cũng không tốt buộc nàng cũng không có hỏi lại ngươi thật xác định để quỷ quốc thần phục đồng thời theo ta đi lần này sần do dự một hồi vẫn là hung hăng nhẹ gật đầu nhìn xem sần trên mặt vẫn còn có chút sợ hãi biểu lộ dần có chút nhịu nhữ mày mở miệng đã ngưng nguyện ý đem quỷ quốc giao cho ta đồng thời nguyện ý theo ta đi cái kia làm trao đổi ta sẽ giúp n g ư ơ i giải quyết quỷ quái nghe nói như thế sần đột nhiên m a n h liệt ngầng đầu lên có lẽ đối v ớ sự tình khác sẽ không thái quá để ý nhưng đối với quỷ quái sần tại sao có thể không thèm để ý có thể nói như vậy vũ nữ cái này nghề nghiệp sở dĩ sẽ xuất hiện hoàn toàn cũng là bởi vì quỷ quái tồn tại mà thân là vũ nữ từ sinh ra ngày đó liền đã chú định tiếp xuống cuộc đời của các nàng đều sẽ cùng quỷ quái liên hệ mà vì phong ấn quỷ quái mẫu thân của sần mị rô cụ liền vì thế bỏ ra sinh mệnh cho nên lúc này nghe được d â n nói hắn phải giải quyết quỷ quái sần phản ứng mới có thể lớn như vậy ngươi ngươi nhìn xem sần mở to hai mắt nhìn có chút há hốc mồm đáng yêu bộ dáng d â n lộ ra một cái đẹp mắt tiểu dung mở miệng ngươi không nghe lầm ta sẽ giúp ngươi giải quyết triệt để quỷ quái nghe nói như thế sần giật mình trên thực tế vào lúc này sần đáy lỏng nàng không biết nên không nên tin tưởng trước mắt cái này cười lên và đẹp đẽ đ ạ i ca ca mặc dù sần vừa rồi đã thấy được dần có lực lượng cường đại thậm chí loại lực lượng này đủ để phá hủy toàn bộ quỷ quốc nhưng sần vẫn là không cách nào xác định dần lực lượng đủ để diệt s á t quỷ quái dù sao quỷ quái cũng không phải bất luận kẻ nào đều có thể cho làm bị thương hắn lúc trước cho dù là có được đặc biệt nhằm vào quỷ quái lực lượng m ị dầu cụ cho dù là tại giao ra cái giá bằng cả mạng sống hạ cũng chẳng qua là phong ấn quỷ quái mà không phải triệt để diệt s á t quỷ quái nhìn ra sần không tín nhiệm dân mỉm cười cũng không có giải thích chỉ cần đến lúc đó giải quyết quỷ quái sần tự nhiên sẽ tin tưởng chương chín mươi bài trừ phong ấn chỉ t r ớ c mắt hai ngày liền đi qua hai ngày sau quỷ quái phong ấn c h i điệp nơi này chính là phong ấn quỷ quái phương nhìn trước mắt r á n đ ầ y các loại p h ù c h ú lại m ô n sần một chương trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy bất an sần rất rõ ràng nếu như đem quỷ quái phong x u ấ t sẽ có kết quả gì nếu như sơ sót một cái đến lúc đó đừng nói toàn bộ quỷ quốc liền xem như toàn bộ nhị dạ thế giới đều có thể sẽ lâm vào một nguy cơ lớn bên trong trong lịch sử quỷ quái thế nhưng là kém chút hủy diệt thế giới quái vật cũng là bởi vì đây trên thực tế sần là không nguyện ý mang theo dần tới chỗ này nhưng là bởi vì chính mình đã đáp ứng cùng dân rời đi nếu như trước khi rời đi không xử lý quỷ quái sự tỉnh đến lúc đó nếu như quỷ quái thoát khốn mà ra mà quỷ quốc không có vũ nữ vậy tuyệt đối sẽ là một t r à n g thai nạn cũng là như vậy nguyên nhân sần cuối cùng mới quyết định mang theo dần lại tới đây với lại sần đã làm tốt hy sinh chuẩn bị nếu như đến lúc đó dần không có thể giải quyết quỷ quái như vậy sần liền sẽ sử dụng nàng đã chết đi m â u thân mỹ rỗ c ủ cái chủng loại kia phương thức dùng sinh mệnh lần nữa đem quỷ quái p h o n g ấn người thật chuẩn bị xong chưa nếu quả như thật đem nó phóng xuất cái này có lẽ sẽ là một trận t a i nạn to lớn nhìn xem sần vẫn như cũ bất an khuôn mặt nhỏ dần khẽ cười, cười. quay đầu đầu phía nhìn bên cạnh, về b một lát sau ủn của họ dạ khẽ cho mày bất quá vẫn gật đầu mặc dù lực lượng của hắn có chút vượt qua suy đoán của ta bất quá nếu như chỉ là loại trình độ này ta hẳn là có thể đủ giải quyết n g h e được ủ n quả họ dạ d ầ n khẽ gật đầu vậy thì bắt đầu a là b ệ hạ nói xong ủ n quả họ dạ chậm rãi rút ra bên hông trường đao một đao hướng phía phong ấn quỷ quái đại môn liền chém xuống ầm ầm theo một trận tiếng vang to lớn vang lên phong ấn quỷ quái cửa đá trong nháy mắt liền bị ủ n quả họ dạ chạm thành một chỗ đá vụn cùng lúc đó một cỗ màu tím đen khí tức gâm lãnh đột nhiên từ sau cửa đá mặt màu đen cửa hàng phun phát ra kèm theo còn có một cái tràn ngập khí tức tử vong thanh âm rốt cục có người phá phong ấn sau theo màu tím đen khí tức xuất hiện phong ấn c h i địa chung quanh đột nhiên thổi lên từng đợt kẹp lấy màu tím đen khí tức âm phong tại cố này âm phong dưới sân chỉ cảm giác mình phảng phất bị tử thần giữ lại ít hầu một loại tâm tình sợ hai trong nháy mắt chiếm hết sần trái tim cái tia thấp thấp thân thể nhỏ bé đột nhiên bắt đầu sợ run giờ k h ắ c này sân đột nhiên có chút hối hận khi thực sự cảm thụ qua quỷ quái lực lượng về sau sân mới hiểu được lấy mình bây giờ chút t u vi ấy căn bản cũng không có thể là quỷ quái đối thủ coi như lúc này nàng học mẫu thân bộ dáng lấy mạng sống ra đánh đổi chỉ sợ đều không thể phong ấn chặt cường đại đến loại trình độ này quỷ quái. mà nếu như quỷ quái thoát khốn mà ra đây tuyệt đối là một trận ngập trời tai nạn nghĩ tới những thứ này sần khuôn mặt nhỏ nhắn liền nguyên lai、like、càng hạ cụ nho nhỏ thân thể tại quỷ quái khí thế ngập trời hạ cũng biến thành lung lay sắp đổ phảng phất lúc này chỉ cần có một trận gió liền có thể tùy tiện đem sần t ộ i ngã mắt thấy mình liền sắp không kiên trì được nữa cái q u ỷ dưới đất nhưng vào lúc này một đôi ấm áp bàn tay lớn đột nhiên xuất hiện ở sần nho nhỏ trên bờ vai sau một khắc sần đột nhiên phát hiện trước đó cái kia còn để cho mình phảng phất như rơi xuống địa ngục g ư m lạnh gió lạnh đột nhiên liền biến mất mà lúc này một đạo giọng ôn h ngươi bây giờ còn không cách nào ứng đối loại tồn tại này ngươi tốt nhất tới gần ta một điểm mà vào lúc này s ầ n cũng phát hiện loại k i ê n màu tím đen âm phong biến mất nguyên nhân nhưng vào lúc này chẳng biết lúc nào dần chung quanh thân thể xuất hiện một đạo có chút tản ra hào quang nhỏ yếu cái lồng mặc dù tầng này lồng ánh sáng nhìn qua rất mỏng nhưng trước đó cái chủng loại k i ê n màu tím đen âm phong lại căn bản là không có cách làm sao nó một tơ một hào cũng chính là có lồng ánh sáng bảo hộ trước đó s ầ n mới có thể từ màu đen âm phong bên trong giải thoát đi ra nhìn trước mắt mang trên mặt ôn hòa nụ cười dần giờ khác này sân trong lòng đối dần ôm lấy sự sợ hãi ấy cảm xúc đột nhiên biến mất rất nhiều. ân s â n nhẹ gật đầu dội ra nhỏ tay nắm lấy dần tay phải chăm chú đất phảng phất giống như là bị hoảng sợ nai con đứng ở dần bên người thấy cảnh này dần khoe miệng có chút câu lên bất quá nhưng vào lúc này dần đột nhiên quay đầu nhìn về phía một bên a có nhỏ mù xê chạy tới s a o nhưng vào lúc này khoảng cách quỷ quái phong ấn cửa hang ướp chừng mấy trăm mét vị trí một cái tóc dài trung niên nhân nhìn thấy đã phá vỡ phong ấn trong mắt lập tức bạo phát một trận tinh quang chỉ gặp người này có tóc dài trên hai gõ má mọc da dâu quai nón thân mang toàn thân áo trắng người này chính là ngày sau đem quỷ quái giải phóng ra ngoài rô mi ha ha ha ha thật sự là thiên đại cơ hội tốt không nghĩ tới lại có người chủ động giải trừ quỷ quái đại nhân phong ấn như thế bất đi ta rất nhiều chuyện nói xong dỗ mì trực tiếp liền hướng phía phong ấn quỷ quái cửa hang chạy tới mà lúc này trong lỗ đen quỷ quái cũng giống như cảm nhận được cái gì lập tức vào ra sau một khắc một cố năng lượng màu tím đen liền xông về dỗ mì hướng phía nó ngực trực tiếp chui vào thấy cảnh này sân sắc mặt trong nháy mắt trở nên t r ắ n g bệnh nhanh mau ngăn cản hắn hiện tại quỷ quái chỉ là linh hồn trạng thái còn tương đối dễ dàng đối phó nếu như hắn có thân thể vậy liên không còn kịp rồi nhìn xem s ầ n nóng này biểu lộ d ầ n trên mặt vẫn không có biến hóa quá lớn vươn tay d ầ n v ố t v ố t s ầ n cái đầu nhỏ nhàn nhạt, nhạt m ở miệng không cần lo lắng nhỏ ô đã không có ngăn cản nó nói rõ nhỏ hư hào lấy niềm tin tuyệt đối giải quyết nó ngươi tiếp tục xem là được rồi liên phản phất phật tân chứng lấy d ầ n lúc này hùn k h ọ d ạ trên mặt vẫn như cũ cùng trước đó là cùng một cái biểu lộ cũng không có bởi vì quỷ quái biến hóa mà sinh ra ba động vẫn như cũ là một bộ bình tĩnh lạnh lùng biểu lộ mà nghe được d ầ n s ầ n cũng không có yên tâm lại trong miệng lo lắng mờ miệng thế nhưng là thế nhưng là tại sân nhận biết bên trong quỷ quái căn bản không phải nhân lực có thể chiến thắng coi như chỉ là linh hồn cũng không phải mình loại này có đặc biệt nhằm vào lực lượng của nó người có thể đối phó chớ nói chi là có nhục thể sau quỷ quái sân s a o có thể không nóng n ả y chương chín mươi mốt phong tỏa a u n c họ dạ xíp lơ bất quá mặc kệ sân làm gì gấp lúc này cũng đã không còn kịp rồi ngay tại lời mới vừa nói ngắn ngủi mấy giây đoàn kia năng lượng màu tím đen đã hoàn toàn chui vào rổ mì trong thân thể theo cố năng lượng này toàn bộ tiến vào rổ mì ngực rổ mì trên thân đột nhiên tản ra một cố khí thế cường đại tại cố khí thế này dưới d ô mì chung quanh thân thể trăm mét bên trong lập tức liền thổi lên một trận kịch liệt gió lốc mà lúc này d ô mì thân thể cũng phát sinh biến hóa cực lớn chỉ gặp nó nguyên bản còn có chút anh tuấn mặt đã kinh biến đến mức giữ tợn lên mái tóc màu đen lúc này đã biến thành một mảnh trắng bạc tại trong miệng của hắn từng khỏa bén nhọn răng lồi đi ra trên mặt làn da cũng biến thành màu đỏ tím nhìn cực kỳ giống tới từ địa n g ụ các c ma lúc này d ô mi mì... không phải nói là quỷ quái tại dần cảm giác bên trong quỷ quái đã hoàn toàn bốn tám số không thôn vệ dỗ mì linh hồn cũng chiếm đoạt dỗ mì thân thể có thể nói lúc này trước mắt cái quái vật này liền là qu bởi vì tình huống khác biệt quỷ quái cũng không có giống nguyên tắc bên trong như thế chỉ là tạm thời đợi tại r ỗ m ì trong thân thể bởi vì cảm nhận được dần c u n g ủn của và họ dạ thân bên trên truyền đến khí tức nguy hiểm quỷ quái trực tiếp lựa chọn thôn vệ r ỗ m ì linh hồn chiếm đoạt thân thể của hắn cũng chỉ có dạng này quỷ quái mới có thể phát huy ra lực lượng lớn nhất lấy ứng phó trước mắt hai cái này nguy hiểm nhân vật bóp bóp nắm tay cảm thụ một cái trên tay lực lượng về sau quỷ quái khỏe miệng lộ ra cười đến phóng đ ắ n cho h ắ h ắ h ắ thật sự là ngu xuẩm phám nhân nếu như vừa rồi ngươi nắm lấy cơ hội nói không chừng cho dù là ta có thân thể nhưng ngay lúc này quỷ quái ngược lại đột nhiên nhiều hơn một đạo tơ máu mà lúc này một thanh âm cũng chuyển vào trong thai mọi người thật có lôi sở dĩ để ngươi bỏ đoạn đến cụ thể cũng không phải là nói ta không kịp ngăn cản ngươi làm như vậy mà là loại trình độ này lực lượng gia tăng với ta mà nói căn bản không có cái gì khác nhau chỉ gặp người nói chuyện chính là ủn quại họ r lúc này ùn của họ dạ đã chẳng biết lúc nào xuất hiện ở quỷ quái trước người đồng thời trong tay hắn nắm trường đao bên trên đang tại chạy xuống máu rất hiển nhiên quỷ quái ngực một đao kia đúng là hắn chặt thấy cảnh này sân trong mắt đột nhiên t r ư ờ n g lớn lên sau một khắc một loại tên là vui sướng cảm xúc liền vô cùng nhuẩn nhuẩn hiện ra ở sân trên mặt giờ k h ắ c này sân rốt cục có chút tin tưởng dần hắn thật có thể giải quyết quỷ quái mà lúc này bị cứ như vậy ché một m đao quỷ quái trên mặt tràn đầy phẫn nộ mà tại quỷ quái chỗ sâu trong con người còn xuất hiện một tia tên là kiềng kỵ thân xác ngay tại vừa rồi quỷ quái trên thực tế là đã phát hiện chỉ là ủng kho dạ tốc độ thật sự là quá nhanh quỷ quái căn bản không kịp né tránh loại trình độ này lực lượng tốc độ đột nhiên quỷ quái phá lên cười ha ha ha ha ha có ý tứ rất có ý tứ không nghĩ tới ngươi vậy mà có thể thương tổn được loại trình độ này ta thật sự là rất có ý tứ đ ã dạng này vậy ta liền để ngươi cảm thụ hạ chân chính sợ hay tốt ngay tại quỷ quái nói như vậy lấy thời điểm thân thể của hắn đột nhiên lại lần nữa phát sinh biến hóa trong trước mắt một cỗ to lớn màu tím đen sương mù dậy đặt đột nhiên bọc lại quỷ quái thân thể mấy chục giây sau một cô so với trước đó đến t i ế u cường đại gấp mười lần khí tức đột nhiên từ trong x ư ơ n g mù dày đặc bạo phát ra tại c ố khí thế này dưới thậm chí cả mặt đất cũng bắt đầu xuất hiện với dạng mà lúc này bao phủ quỷ quái đoàn kia to lớn t í m khói đen cũng chậm r ã i tiêu tán tuy theo một đầu to lớn màu tím đen quái thú xuất hiện ở trước mắt mọi người đầu quái thú này là khổng lồ như vậy thậm chí ủng k h o ạ dạ còn không bằng đầu quái thú này một cái móng n u ố t đ ạ i ha ha ha ha tiêu quỷ dạng này như thế nào thấy cảnh này đứng tại dần bên cạnh sân ánh mắt lập tức ngưng trệ trong mắt cũng lộ ra tuyệt vọng biểu lộ tại sân nhận biết bên trong dạng này quái thú to lớn ở đâu là nhân lực có thể đối kháng mà nhìn trước mắt trở nên to lớn quỷ quái ùn của họ dạ biểu hiện trên mặt vẫn như c ũ không có bất kỳ biến hóa nào vá sau đó ùn của họ dạ thân ảnh đột nhiên ở trong mắt sần biến mất k e n nhưng ngay tại ùn của họ dạ biến mất đồng thời một đạo trói t hai phảng phất kim loại va chạm thanh â m đột nhiên vang lên mà lúc này ùn của họ dạ thân ảnh cũng xuất hiện ở quỷ quái trước người chỉ là lần này cùng lần trước khác biệt chính là ùn của họ dạ một cách này chẳng những không có cho quỷ quái tạo thành tổn thương gì thậm chí lúc này ùn của họ dạ trên tay trường đao đều bị quỷ quái bắt lấy ha, ha, ha, ha. Tiểu quỷ. ngươi cho rằng ta còn là trước kia ta sao loại trình độ này lực lượng vậy mà cũng vọng tưởng làm bị thương ta nhìn trước mắt biểu lộ cùng vọng quỷ quái ùn q có họ dạ trên mặt rốt cục có từng k i a biến hóa chỉ gặp ùn q có họ dạ chậm rãi ngẩng đầu lên có chút nhúm mày đối với có thể đuổi theo loại trình độ này ta rất để ngươi mừng rỡ a nghe nói như thế quỷ quái con ngươi đột nhiên co rụt lại phản phất là m ý thức được cái gì đúng lúc này ùn có họ dạ tiếp tục mở miệng nếu nói như vậy vậy ta hơi dùng điểm lực lượng tốt phong tỏa ùn có họ dạ xịp sờ đột nhiên ùn có họ dạ chung q u n h thân thể mặt đất trong nháy mắt liền biến thành phế tích theo một đạo hắc quan g hiện lên một đôi cánh khổng lồ đột nhiên xuất hiện ở ùn của họ dạ sau lưng tùy theo xuất hiện còn có một cô cường đại đến để quỷ quái đã cảm thấy có chút khí tức kinh khủng b á đột nhiên ùn của họ dạ thân ảnh lần nữa biến mất một ba mà lần này quỷ quái trên mặt tại xô đem lá không cách nào giữ vững bình tĩnh trong mắt con ngươi lập tức co lại thành to bằng mũi kim đông a theo một tiếng thê lương tiếng kêu rên một cái cánh tay to lớn đột nhiên đập vào trên mặt đất nó bên trong chảy ra máu tươi trong nháy mắt liền nhuộm đỏ một miếng đất lớn mặt sau giải phóng ùn của họ ra đúng là một cách liền chém xuống quỷ quái cánh tay Mà l ú chương n chín m x u mươi hai dị dụ dẹ ỷ ti hòn sờ pet co ability tựa như ủn quá họ dạ nói như vậy vừa rồi quỷ quái cũng không phải là bởi vì phát hiện ủn quá họ dạ động tác mới làm ra loại kia phản ứng mà là bởi vì quỷ quái cái kia vô số năm kinh nghiệm chiến đấu sinh ra cảm giác nguy cơ để hắn theo bản năng nắm tay ngăn tại đầu trước quỷ quái vừa rồi thậm chí đều không nhìn thấy ủ n q u a họ dạ là thế nào di động nếu là vừa rồi quỷ quái không phải theo bản năng nắm tay ngăn tại đầu của mình phía trước mà là dựa vào liếc t r o n g mắt quan sát chiến đấu chỉ sợ lúc này thật liền như là ủ n q u a họ dạ nói như vậy nói không chừng đầu đã bị chạm xuống dưới nhìn trước mắt biểu lộ vẫn như cũ bình thản ủ n quái họ dạ quỷ quái chưa từng có cảm giác như vậy sợ hãi qua liền xem như lúc trước mất đi nhục thể bị mị rổ cụ phong ấn thời điểm nó đều không có như vậy sợ hãi qua hết lần này tới lần khác nhưng vào lúc này ùn quá họ dạ lên tiếng lần nữa vừa rồi một kích kia ta sử dụng bây giờ này t ấ m trạng thái tám thành lực lượng tiếp xuống một kích này ta sẽ dùng mười thành nghe nói như thế quỷ quái toàn thân cũng bắt đầu run d ẩ y lên sau đó quỷ quái gầm thét một tiếng tiểu quỷ cũng không nên như vậy xem thường ta nói xong mười một quỷ quái đột nhiên bay lên ra đi binh lính của ta đột nhiên một loại quỷ dị ba động từ quỷ quái thân bên trên tán phát ra sau đó mặt đất đột nhiên bắt đầu run rẩy lên tại sân một mặt ánh mắt khiếp sợ bên trong từng cái tảng đá binh sĩ đột nhiên c u ộ n c u ộ n không dứt từ lòng đất b ò lên đi ra điên cuồng hướng lấy ủn của họ dạ lao qua triệu hồi ra binh sĩ về sau quỷ quái lui lại mấy bước sau đó quỷ quái cũng không quay đầu lại bắt đầu l i ề u mạng phi hành thấy cảnh này một bên sân đầu tiên là s ư ớ n g sốt u một chút sau đó nàng cái kia mắt to như nước trong veo đột nhiên chừng lớn lên lúc này quỷ quái dáng vẻ nếu như không có nhìn lầm cái này đây rõ ràng là tại chạy trốn không sai liên la chạy trốn giống như một cái cho nhà có tang chạy trốn thậm chí quỷ quái cũng không dám quay đầu nhìn một chút thấy cảnh này sần trong nháy mắt l i ề n thủ mặc dù sần suy nghĩ qua trận chiến đấu này sẽ xuất hiện tình huống như thế nào sần nghĩ tới rất nhiều dần bị đánh bại trắng cảnh cũng tưởng tượng qua mình lại bởi vậy mà chết thậm chí sần cũng từng huyễn t ư ở n g qua d ầ n khả năng khả năng có như vậy từng tia cơ hội có thể chiến thắng nhưng sần vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới trước mắt loại tình huống này thậm chí d ầ n còn không có xuất thủ vẹn vẹn chỉ là phái ra một cái thủ hạ liền đánh cho quỷ quái như cái chó chạy trốn phải biết quỷ quái thế nhưng là đã từng kém chút hủy diệt thế giới tồn tại giờ khác này sần đột nhiên cảm thấy thế giới quan của bản thân nhận lấy rất lớn mà một bên khác nhìn xem ngăn tại trước người mình lit nha lit nít h tảng đá binh sĩ lại liếc mắt nhìn nơi xa chính tại thiên không phi tốc chạy trốn quỷ quái ủ n q u a họ dạ hiếm thấy n h u nhữ mày thật sự là phiến thức nhìn trước mắt phảng phất châu chấu lit nha lit nít h đến mãi không hết tảng đá binh sĩ ủ n q u a họ dạ đột nhiên l ệ n h giọng đ ọ c lên hai chữ xê rồ sau một khắc một cỗ lực lượng kinh khủng đột nhiên từ trên người ủ n của họ dạ xuất hiện không giống với những người khác xê rồ ùn c ủ họ dạ vương chi xệ rồ là màu đen mặc dù màu sắc khác nhau nhưng cái này cũng không hề đại biểu cho ùn c ủ họ dạ vương chi xê rồ liền so cái khác ẹp hạ đã yếu nhược hoàn toàn tương phản ủn khoa họ ra màu đen sệ rộ so với những người khác sệ rộ mạnh hơn rất nhiều cũng chỉ thứ nhất ép vạ đ ã sợ t ạ c sau giải phóng vô hạn sệ rộ có thể ép ủn khoa họ ra một đầu sau một k h ắ c ủn khoa họ ra màu đen sệ rộ liền rơi vào tảng đá binh sĩ bên trên ầm ầm sân chỉ cảm thấy lúc này phản phất là đột nhiên phát sinh cấp mười hai động đất mặt đất đột nhiên bắt đầu kịch liệt lâng lư không chỉ là sân dưới chân mặt đất lúc này thậm chí toàn bộ không lớn quỷ quốc đều dưới một kích này bắt đầu run dày lên nơi đó c h â n phát sinh trước tiên vô số sơn phong liền trực tiếp ngược lại sụt xuống vô số khe n ư ớ c to lớn trong nháy mắt xuất hiện ở trên mặt đất rất nhanh liền hình thành từng đạo to lớn khe ránh theo về sau thống kê ủn khoa họ ra một kích này trọn vẹn làm sập mấy trăm toàn núi cao làm ra mấy chục đầu cự khe n ư ớ c lớn tại dạng này phảng phất có thể lực lượng hủy thiên diệt địa dưới làm bị đen sệ r ồ i trọng điểm chú ý quỷ quái triệu hoãn đi ra tảng đá binh sĩ vẹn vẹn trong nháy mắt liền bị hoàn toàn tiêu diệt ngay cả cận b ã đều không có để lại mà lúc này trên bầu trời chính đang liên cùng chạy trốn quỷ quái cảm nhận được một màn này thời điểm càng là kém chút không đào vong tốc độ lại lần nữa nhanh thêm mấy phần cơ hồ là kệ ra q u ầ n muốn phải thoát đi cái này kinh khủng địa phương xa xa né tránh tên biến thái kia tồn tại không thể không nói quỷ quái tại đối mặt có được đặc biệt nhằm vào lực lượng linh hồn ủ n của họ ra trước mặt lại là lộ ra không có ý nghĩa nhưng đây cũng không phải là nói quỷ quái liền thật rất yếu đến ít cái này làm kém chút hủy diệt cái thế giới này quỷ quái tốc độ chạy trốn liền không phải bình thường vẹn vẹn tại tảng đá binh sĩ cản trở trong chốc lát bên trong quỷ quái liền trực tiếp bay ra không biết bao nhiêu dặm đường thậm mắt thấy nó ở trong mắt sần đã biến thành một cái chấm đen nhỏ mà mắt thấy quỷ quá sân trên mặt cũng xuất hiện nóng nảy t h ầ n sắc sân rất rõ ràng mặc dù ở trước mắt hai người kia trước mặt quỷ quái đơn giản có chút không chịu nổi mức kích nhưng là cái này không có nghĩa là quỷ quái liền yếu nếu như hôm nay quỷ quái trốn lần sau nó lại chạy sẽ quỷ quốc nếu như không có d ầ n cùng trước mắt cái này kinh khủng thanh niên đẹp trai chỉ sợ toàn bộ quỷ quốc đều muốn bị nó tiêu diệt nhưng sân không biết là lúc này quỷ quái ý nghĩ trong lòng lại là căn bản là không có dự định về quỷ quốc thậm chí muốn chạy trốn đến càng xa càng tốt nó thật sự là bị tám trăm ba mươi d o ạ cho sợ rồi mặc dù trước đó không ai có thể vậy nó thế nào thậm chí mỹ rộ cụ cũng chỉ là phong ấn chặt nó mà không phải giết nó nhưng quỷ quái có thể rõ ràng cảm nhận được vừa rồi cái kia sẽ biến thân thanh niên cùng người khác không giống nhau người thanh niên kia lực lượng rất kỳ quái đối với nó có rất lớn khắc chế nếu như bị vừa rồi loại kia màu đen đ ổ vật trúng đích nó tuyệt đối sẽ xong đời cũng chính là minh bạch điểm này quỷ quái mới biết một chút mặt mũi đều không bận tâm điên c u ồ n g chạy trốn mà lúc này phảng phất là cảm nhận được sân b ấ t an dần đưa thay sờ sờ sần cái đầu nhỏ nhàn nhạt mở miệng yên tâm nó không trốn khỏi ngay được dần sân phảng phất là ý thức được cái gì ánh mắt vội vàng lần nữa nhìn về phía ùn chỉ gặp lúc này ủ n pa ho dạ trên thân lại lần nữa phát sinh biến hóa nguyên bản liền cánh khổng lồ lần nữa biến lớn trên cánh tay cũng xuất hiện màu đen lông vũ liền ngay cả sau lưng cũng xuất hiện một cây thật dài màu đen cái môi đây chính là ủ n pa ho dạ nhị đoạn giải phóng cũng là ed pa đ ạ bên trong một cái duy nhất nhị đoạn giải phóng nhưng vào lúc này ủ n pa ho dạ đột nhiên chậm rãi giơ tay lên mà theo ủ n pa ho dạ giơ tay lên một cố để cho người ta run sợ lực lượng cũng chậm rãi tại ùn pa ho dạ trong tay ngưng tụ vẹn vẹn t r ớ c mắt thời gian một cây mang theo phảng phất có thể hủy diệt hết thể khí tức trường thương liền xuất hiện ở ùn ngay tại cái này cây trường thương xuất hiện thời điểm nơi xa đang l i ề u mạng chạy đạp quỷ quái trên thân đột nhiên phát l ệ n h mà khi quỷ quái nhìn thấy ủn quá họ dạ trên tay xuất hiện trường thương thời điểm càng la dọa đến kinh hồn tăng đảm tốc độ chạy trốn lần nữa cất cao một đoạn quỷ quái chỉ cảm giác mình lúc này phản phất tựa như là bị tử thần tập trung vào mặc kệ chính mình làm sao trốn loại yêu bị tỏa định cảm giác đều không có chút nào một chút xíu biến mất nhưng vào lúc này mắt thấy quỷ quái thân ảnh liền đem hoàn toàn biến mất trong tầm mắt thời điểm ủn quá họ dạ trên tay trường thương cũng hoàn toàn thành hình sau một khắc ủn quá họ dạ p h t tay liền đầ ngay tại lôi đ ỉ n h chi thương xuất thủ trong nháy mắt đang l i ề u mạng đảo vong quỷ quái trong lòng loại kia cảm giác sợ hãi cũng đạt tới cực điểm mà lúc này lôi đ ỉ n h chi thương cũng giống như trực tiếp vượt qua không gian cơ h ộ là trong nháy mắt liền xuất hiện ở quỷ quái sau lưng tên lạp tại lôi đ ỉ n h chi thương phía dưới quỷ quái cái kia dày đặc tre kín lân phiến thân thể cơ h ộ liền một lát đều không có thể ngăn cản sau một khắc lôi đ ỉ n h chi thương liền hoàn toàn xuyên thủng quỷ quái ẩm ẩm sau đó theo một đường tiếng nổ cực lớn lên một đ o á to lớn mây hình nấm đột nhiên dâng lên đoá này mây hình nấm là khổng lỗ như vậy cơ h ộ toàn bộ quỷ quốc người đều có thể nhìn thấy. mà tại khổng lồ như vậy dưới vụ nổ quỷ q u á i trước tiên liền bị nổ hài cốt không còn ngay cả một điểm cặn bã đều không có để lại vậy hạ giải quyết xong quỷ quái sau đó không lâu ùn quái họ ra sắc mặt lạnh nhạt đi tới dần trước người một chân quỷ xuống hướng dần phục mệnh làm không tệ mà một bên khác nhìn trước mắt cái này rất là anh tuấn ùn phải họ ra sân đã kinh ngạc đến miệng nhỏ đều quên khép lại sân thực sự không thể nào hiểu được lực lượng của nhân loại làm sao có thể đạt tới loại trình độ này mà loại trình độ này cơn g cũng chỉ là thủ hạ của người khác không khỏi sân liền quay đầu nhìn về phía một bên cái mặt này bên trên luôn luôn treo để cho người ta như gió xuân ấm áp nụ cười nam tử mặc dù sân rất nhỏ nhưng có một chút nàng rất rõ ràng cương giả tuyệt đối sẽ không c a m nguyện thần phục tại kẻ yếu thủ hạn g nhất là ùn q u a họ ra loại này có thể tùy tiện giải quyết có thể hủy diệt thế giới quỷ quái loại này cương giả muốn để loại người này thần phục cái kêu ít nhất cũng phải có ngang nhau thực lực hoặc là thực lực mạnh hơn với lại lấy sân ánh mắt nhìn đến đã ùn q u a họ ra đối dần tôn kính như vậy rất hiển nhiên ở trong đó tuyệt đối có dần thực lực cường đại nguyên nhân sân thực sự không cách nào tưởng tượng bây giờ trước mắt nam tử này đến cùng cường đại đến trình độ nào. có lẽ nếu như hắn muốn hủy diệt cái thế giới này lời nói chỉ sợ không ai có thể ngăn cản đi trong chấp nhóm này sân cái k i a không lớn cái đầu nhỏ bên trong suy nghĩ rất nhiều rất nhiều hồi lâu sân cái k i a mắt to đen nhánh bên trong xuất hiện vẻ mặt nghiêm túc sau đó c h ầ m rãi quỳ một gối xuống tại dần trước người b ậ y hạ ta đại biểu quỷ quốc hướng ngài thần phục về sau ta đem đi theo cùng ngài ngay tại sân nói ra câu nói này một khắc này hệ thống tiếng nhắc nhở cũng tại dần trong đầu vang lên keng nhiệm vụ hoàn thành thu hoạch được nhiệm vụ ban thưởng ba điểm cống hiến nghe được thanh â m này dần k h o miệng chậm rãi câu lên sau đó dân mở ra hệ thống bảng khi hắn nhìn thấy hệ thống bảng bên trên cái kia ghi chép điểm cống hiến con số thời điểm nụ cười trên mặt càng thêm nồng nặc đi qua cổ nộ hạ buôn bán bí thuật cùng về sau một loạt sự t ì n h dần thông qua tiền tài đã đổi đại lượng điểm cống hiến lúc này dần điểm cống hiến đã đi tới một trăm l i n đại quan mà liên t ạ i dần giải quyết quỷ quốc thời điểm ạ cà sủ kỳ tổ chức cũng phát sinh một kiện đại sự thông qua thời gian mấy năm qua tổ bị tổ đã âm thầm đã thu phục được đại bộ phận ạ cà sủ kỳ tổ chức thành viên cũng tại dần nhắc nhở hạ sớm đem một vài người thu vào ạ cà sủ kỳ tổ chức lúc này hạ cắt xù kỳ tổ chức hoàn toàn thần phục với dần thành viên theo thứ tự là họ rồ si m a s đỏ cắt chi xả số di các cụ rủ hồ sĩ gà kỳ kỳ s ả m â i đa da khi đạn cố nạn cùng nạ gà tổ tại ở trong đó đỏ cắt chi xả số di các cụ rủ hồ sĩ gà kỳ kỳ s ả m â i đa da khi đạn là ô bị tổ thu phục mà ba người còn lại họ rồ si m a s nguyên bản là thuộc về dần dưới trướng về phần cố nạn cùng nạ gà tổ ô bị tổ cũng không có cách nào thu phục nửa năm trước dần tự mình đi qua mới đem hai người này thu phục có thể nói lúc này hạ cắt xù kỳ tổ chức ngoại trừ zed đen cùng zed trắng đã toàn bộ rơi vào dần trong tay mà dưới loại tình huống này a cà sủ kỳ tổ chức xảy ra chuyện tự nhiên cùng zedden cùng zed trắng có quan hệ zed trắng năng lực quá mức đặc thù cũng là bởi vì nguyên nhân này ngay tại một ngày trước zed trắng rốt cục thông qua thủy quốc sự tỉnh phát hiện o b i tổ không thích hợp tra ra rất nhiều chuyện thực phải biết một năm trước thủy quốc chuyện thời điểm o b i tổ cũng là ra mặt cũng chính là điều này mặc dù o b i tổ đã hưu tâm vận t à n g nhưng cuối cùng vẫn là bị zed trắng cái kia đến mãi không hết phân thân đã nhận ra một ít gì đó mà zed trắng nếu biết chuyện này zedden cũng tự nhiên biết không giống với zed trắng cũng đừng quên d e p đen cũng không phải hắn nói như vậy là h u trí hạ mã đ ã dạ ý chí hóa thân chính là h u tốt kỵ cả cụ dạ cơ khắc một đứa con trai phát giác được không thích hợp về sau d e p đen cũng không có trước tiên đem sự t ì n h tung ra mà là bắt đầu âm thầm điều tra ở trong quá trình này d e p đen giấu giếm lửa gạt dẹp trắng dựa vào dẹp trắng cái kia không thể tính toán phân thân không ngừng điều tra rốt cục ngay tại một ngày trước d e p đen rốt cục t r a được hắn muốn biết đồ vật cũng chính là giờ khác này d e p đen mới biết được nguyên lai、like、trên thế giới này còn có dần khủng bố như vậy tồn tại mới biết lúc này ạ cắt xủ kỵ tổ chức đã hoàn toàn trở thành người khác ao cưới với lại, zden d cũng từ một chút trong dấu vết xác định một sự kiện cái kia liền là thân phận của mình đã bại lộ đến ít từ obito biểu hiện đến xem hắn khẳng định biết mình thân phận nguyên bản zden d sở dĩ ở tại ạ cà sủ kỳ tổ chức vì tốt nặng liền là thông qua tương lai hữu trí hạ mạ đa d ạ n phát động vô hạn sủ có m ỉ thời điểm thừa cơ phục sinh của tục kỳ cạ cụ ra liền mà lúc này khi zden d hiểu rõ cho tới bây giờ tình huống về sau hắn hiểu được kế hoạch này không thể thực hiện được kết quả là zden d lập tức liền lên thoát ly ạ cà sủ kỳ tổ chức tâm tư nhưng cũng chính là ở thời điểm này một mực chú ý zden o b i tổ cũng phát hiện không thích hợp vừa vặn tìm được o b i tổ từ loại tình huống này hào không ngoài suy đoán hai người phát sinh chiến đấu tại quá trình chiến đấu bên trong bởi vì z trắng giúp đỡ zden tăng thêm zden đảo mệnh bản sự vốn là rất cường đại dưới loại tình huống này cho dù là o b i tổ sau đến sử dụng ra hoàn toàn trạng thái năng lực về sau y nguyên chỉ là giết chết z trắng mà zden thì là mượn cái tia cường đại đảo mệnh bản sự trốn mà đi qua một trận chiến này zden cũng là kinh hãi hoàn toàn không nghĩ tới ô bì tổ đã cường đại đến loại trình độ này thậm chí đã có được gì nệ gắng chương chín mươi bốn sắp đến chiến tranh sau một ngày quý quốc trong vương cung dân lông mày hơi nhữ lại lúc này mang theo ủ rũ mạ kỳ mặt nạ ô bị tổ chính một mặt cẩn thận từng ly từng tí quỷ gối dần trước người tại ủ rũ mạ kỳ dưới mặt nạ ô bị tổ sắc mặt hơi có chút trắng bệnh ngươi nói là dẹt đen cùng z trắng t đã nhận ra chúng ta sự tỉnh đồng thời ngươi còn đem bọn hắn chạy trốn lộ cộng nghe được dần ô bị tổ hung hăng nuốt nước miếng một cái. cái này là đúng vậy cái kia còn có cái gì tin tức xấu a cái kia dắt đen cùng dét trắng giống như đã đem chúng ta sự tình nói cho ngoại trừ thủy quốc bên ngoài bốn nước lớn muốn lợi dụng bốn nước lớn lực lượng giải quyết chúng ta ai hồi lâu dần thở dài một hơi đối ổ bị tổ mở miệng đi đứng lên a nghe nói như thế ổ bị tổ ngay cả núi hơi kinh ngạc mở miệng lao đại lao đại ngài ngài không trách ta nhìn xem ổ bị tổ cái kia một mặt sợ h ã i dáng vẻ dần nhàn nhạt mở miệng dét đen cùng dét trắng lực lượng dù sao đặc t h ủ môn dâu giếm được bọn hắn xác thực không rất dễ dàng bất quá nghe được dần trước mặt lời nói ổ bị tổ trong mắt sáng lên nhưng sau đó hắn nghe được bất quá hai chữ về sau Mặt truy cập tử cập đạp kéo lão ê n nghiệp nhìn về phía dần. tội phía về l đại lão đại ta im miệng muốn dâu giếm được dẹt đen dẹt trắng mặc dù độ khó xác thực lớn bất quá để dẹt đen đã nhận ra chúng ta sự tình ngươi có không thể trốn tránh trách nhiệm đã dặn này nói xong d ầ n khoe miệng liền có chút câu lên sau đó nhẹ giọng nói một câu nói nghe nói như thế o b i t o trên mặt lập tức liền biến thành mức đắng bất quá do dự một lát o b i t o vẫn là cắn răng nhẹ gật đầu đúng lão đại lão đại cái kia bốn nước lớn bên kia nghe được ô bị tổ dần con mắt khẽ hít một cái được rồi mặc dù so ta kế hoạch phải sớm một điểm bất quá đã tình huống bây giờ đã phát triển đến loại tình trạng này thông chi một chút đi thôi để ổn t i m điệu sập dìm ạ các sự kỳ tổ chức cùng ép bạ đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị nghe nói như thế ồ bị tổ trên mặt rốt cục lộ ra tiểu dung cuối cùng cũng bắt đầu sao hai ngày sau toàn bộ giới ly dạ phát sinh một trận động đất một cái tên là thần la đế quốc tổ chức hướng giới ly dạ phát ra một cái tuyên bố hạn tất cả chưa thần phục thần bờ bờ bờ bờ do đi nước quốc gia tại trong một tuần hướng thần la đế quốc thần phục phạm là trong một tuần không thần phục quốc gia tự gánh lấy hậu quả tại cái này tuyên bố phát ra về sau biết tin tức này mọi người đầu tiên là s ư ớ n g sốt một chút sau đó liền đối cái này thần la đế quốc suy nợ nụ cười cơ hồ tất cả bình dân đều cho rằng cái này thần la đế quốc đại danh là điên rồi không phải làm sao lại làm ra chuyện như vậy cho dù là lúc trước sơ đại h ổ cả tại thế cố nộ hạ cường đại nhất thời điểm sen d ù hassi dạ mạ cũng không dám làm như vậy hiện tại một cái chưa từng nghe sách qua danh tự quốc gia liền dám tỏa sáng như vậy hùng biện cái này không phải là tìm chết sao thậm chí có không ít người trực tiếp đánh cực cực thần la đế quốc đến tột cùng sẽ ở nhiều trong thời gian ngắn bị diệt mất thật coi ngũ đại việt lớn quốc gia ăn chay sao nhưng là rất nhanh những người này liền không cười được ngay tại cái tin tức này phát ra nửa giờ bên trong tại vô số người trận mắt quốc mồm phía dưới mười mấy quốc gia nhao nhao tuyên bố đối thần la đế quốc thần phục thậm chí ở trong đó còn có thủy quốc chiếm được tin tức này toàn bộ giới lì dạ đều đột nhiên trở nên nóng này bắt đầu chuyển động cùng lúc đó hòa quốc t h ổ quốc lôi quốc phong quốc cũng không bình tĩnh ngay lúc này bốn quốc gia nhận thôn cơ h ộ i là cùng một thời gian tổ chức hội nghị cấp cao cô nộp hạ nhìn xem trong phòng họp sắc mặt khó coi đám người xa dù tô bị hì dù rẽn để tay xuống bên trên cái tàu trầm giọng mở miệng vấn đề này các n g ư ờ i thấy thế nào nghe xạ dù tô b i hy dù d è n đám người trầm mặc như trước lấy hồi lâu làm thân hổ cà phê p h á i hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ rốt cục mở miệng đệ tam đại nhân vấn đề này xác định là thật sao xạ dù tô b i hy dù d è n không có trực tiếp mở miệng mà là quay đầu nhìn về phía nạ dạ xỉ c ả cụ mà cảm nhận được xạ dù tô b i hy dù d è n quăng tới ánh mắt nạ dạ xỉ c ả cụ cũng nhẹ gật đầu đứng lên căn cứ chúng ta lấy được tin tức hết hạn cho đến bây giờ đã có tốt mấy cái quốc gia tuyên bố thần phục thần la đế quốc theo thứ tự là thiết quốc tuyết quốc c ú mạ tri quốc đậ tri quốc nạ giả xỉ c ả cụ đoạn văn này rất dài chọn vẹn niệm mười mấy cái quốc gia danh tự mỗi khi nạ giả xỉ c ả cụ đọc lên một cái tên người đang ngồi trên mặt liền khó coi một điểm còn có t h ủ y quốc cái gì ngay tại nạ giả xỉ c ả cụ đọc lên cùng thuộc tại ngũ đại nước t h ủ y quốc thời điểm người đang ngồi cũng không ngồi yên được nữa từng cái mặt mũi tràn đầy c h ấ n kinh đứng lên xì c ả cụ n g ư ơ i có lầm lẫn không t h ủ y quốc vậy mà thật đã hướng thần la đế quốc thần p h ụ lúc này cho dù là cùng thuộc tại g a mạ nạ dạ ạ kỷ tổ hợp g a mạ nạ ca ý nổi trĩa cũng không nhịn được có chút hoài nghi lên nạ dạ xỉ ca cụ lời nói dù sao tin tức này thật sự là quá làm cho người ta cảm thấy có chút khó tin theo bọn hắn nghĩ bất kể nói thế nào t h ủ y quốc cũng thuộc về năm đại quốc thứ nhất với lại đã trải qua trong hết u y vụ sự kiện về sau làng sương mù nhì dạ số lượng mặc dù có chút hạ xuống nhưng khối lượng lại là đề cao không thiếu dưới loại tình huống này có thể nói t h ủ y quốc tuyệt đối còn có ngũ đại nước thực lực cấp bậc coi như dưới loại tình huống này t h ủ y quốc vậy mà hướng k i ê n là cái gì thần la đế quốc thần phục này làm sao nghe làm sao cảm giác có chút thiên phương dạ đàm cảm giác nghe đám người tiếng chất vấn nạ dạ xì、si、cả cụ cười khổ một cái sau đó ngẩng đầu lên thật có lỗi chư vị kỳ thật ta nghe được tin tức này thời điểm cùng các ngươi hiện tại cảm giác bất quá chuyện này là thật trước đây không lâu mới nhậm chức năm đời thủy ảnh tờ du mà c à n cùng thủy quốc đại danh đồng thời tuyên bố chuyện này ngay tại sỉ cả cũ nói xong lời này đồng thời xạ rủ tô b i hì rủ rẹn cũng lần nữa đứng lên trên mặt xuất hiện một vòng cười khổ ta nghĩ các ngươi không cần hoài nghi kỳ thật liền trước lúc này ta liền thu vào tin tức như vậy chẳng qua là lúc đó tin tức này nội dung bên trong quá mức không thể tưởng tượng nổi lúc ấy ta chi coi này là làm lạc là ủ a người khác cho đùa quái đản không nghĩ tới đây là sự thực nói xong s ạ dù tô bị hỉ dù rèn chậm rãi từ trong túi lấy ra một trang giấy bỏ lên b à n ra hiệu đám người quan sát mà tại s ạ dù tô bị hỉ dù rèn ra hiệu dưới một các vị cấp cao cũng nhao nhao cầm lên tờ giấy này không ngừng truyền đọc nhưng là ngay tại những n à y người nhìn thấy trên trang giấy nội dung thời điểm t ừ n g cái lập tức kinh hô lên nói đùa sao cái này sao có thể thần la đế quốc đế vương là cái k i a dần xác định tin tức này là thật không ngoài dự tính chương ơ ộ mỗi cái xem cái i hết tờ g chín mươi lăm thần la đế quốc thực lực đừng nhìn tờ giấy này cũng không lớn phía trên viết chữ số lượng cũng không nhiều nhưng là cái này cũng không có nghĩa là nội dung phía trên liền đơn giản trên thực tế tờ giấy này bên trên ghi lại sự tình mỗi một kiện xuất ra đi đều tuyệt đối có thể hành động toàn bộ giới n ý g i tờ giấy này bên trên nội dung có thể khái quát vì bốn đầu Thứ nhất, thứ ba thần la đế quốc thủ r hạ có lấy cực kỳ cường đại mấy cái tổ chức trước mắt đã biết theo thứ tự là toàn bộ từ cấp s p phản bội nhì ra tạo thành hạ các xu kỳ tổ chức một cái khác là ít nhất là từ mười vị ảnh cấp cao thủ tạo thành hạ bada trong đó đầu tiên đầu thứ nhất không nói mặc dù vấn đề này rất rung động bất quá đã phát sinh phía sau mấy điểm mới là đám người chú ý trọng điểm đối với đầu thứ hai tin tức cộ nội hạ đám người thế nhưng là thấm sâu t h o người thấu hiểu rất rõ dựa theo trên trang giấy tin tức sa dù tổ bị hì dù rèn một đoàn người đã có thể suy đoán ra lúc trước cái k i a kém chút hủy d i ệ t tụ chỉ hạ gia tộc to lớn hình cầu là chuyện gì xảy ra đây tuyệt đối là lúc trước còn tại cổ nổ hạ dần làm ra cũng là bởi vì lúc trước cái k i a phản phát hủy thiên diện địa m ộ t màn cổ nổ hạ nhân tài cho rằng cái k i a sử dụng loại lực lượng này người có ít nhất sánh vai sẻn dù hạt hì giả mạ lực lượng sánh vai sẻn dù hạt hì giả mạ lực lượng điều này đại biểu lấy cái gì chắc hẳn không có người không rõ ràng mà nếu như trang giấy này bên trên biết là thật cái tia vấn đề liền nghiêm trọng hơn nếu như dần thật là thần la đế quốc hoàng đế cái kia cơ hồ liền có thể không cần cân nhắc thông qua chém giết đại danh hoặc là bắt cóc đại danh đến ngăn cản thần la đế quốc bây giờ hành vi bởi vì cái này căn bản chính là chuyện không có thể làm được như vậy cũng tốt so s ẻ n dù hạt hy dạ mạ khi còn tại thế muốn sống cầm s ẻ n dù hạt hy dạ mạ b u ồ n cười ngoại trừ đầu thứ hai điều thứ ba cùng đầu thứ tư nội dung cũng không kém cỏi thậm chí hơi trọng yếu hơn thứ ba đầu chỉ do ạ cắt xủ kỷ tổ chức là từ một đám cấp ép h ả n bội nhị dạ tạo thành em pạ đà là từ đến thiếu mười tên ảnh cấp cao thủ tạo thành cấp é phản bội nhị dạ điều này đại biểu lấy cái gì không ai không rõ ràng có thể trở thành cấp S p h ả n bội nị dạ cái tên lực lượng của hắn ít nhất cũng phải tại tinh anh thượng nhẫn nị dạ trở lên với lại tờ giấy này bên trên thế nhưng là điểm danh ạ cả sụ kỷ tổ chức thứ hai cao thủ hành hạ đến chết Sạ la mã nở hàn rộ Sạ l ạ mã nở hàn rộ đó là ai đây chính là được vinh dự bán thần tồn tại tại giới nị dạ ngoại trừ có được nị dạ chi thần x ẹ n r ù hạt hì ra mạ hàn rộ là cái thứ hai đạt được xưng hào bên trong mang theo thần cái chữ này tồn tại bởi vậy cũng có thể thấy được hàn rộ lực lượng đạt đến trình độ nào có thể nói cho dù là xạ dù tô bị hỉ dù dẹn lúc còn trẻ cùng h à n d ộ giao thủ đều không nhất định có thể chiến thắng mà bây giờ tờ giấy này bên trên lại nói h à n d ộ bị giết mà lại là bị hành hạ đến chết phải hiểu rõ bị giết cùng hành hạ đến chết hoàn toàn liền là hai chuyện khác nhau liền là đặt ở hiện tại chỉ sợ cũng không có, có bất cứ người nào dám nói có thể hành hạ đến chết h à n d ộ phải biết liền ngay cả cổ nộ hạ tam nhẫn đều là bởi vì may mắn ba người liên thủ tại h à n d ộ thủ hạ sống sót mới lấy được cái danh x ư n g này mà bây giờ cổ nộ hạ tam nhẫn đã danh chấn toàn bộ giới ly ra mà lúc này lại nói cái này cường đại đến để tam nhẫn liên thủ cũng không thể chiến thắng nhân vật bị một người hành hạ đến chết vẫn là bị ạ cả sủ kỳ tổ chức thứ hai cao thủ hành hạ đến chết điều này đại biểu lấy cái gì với lại điều thứ ba đằng sau còn chỉ ra ẹ n hạ đạ bên trong c h í ít có mười cái ảnh cấp cao thủ phải biết bây giờ bên ngoài có thể bị mang theo ảnh cấp cao thủ nhưng cũng chỉ có ngũ đại n h ẫ n thôn ảnh bên ngoài ngũ đại n h ẫ n thôn cộng lại mới năm cái mà đối phương vẹn vẹn một tiểu đội liền có đến thiếu mười cái với lại một cái trong đó cường giả nghiến ép bắt sống tứ đại thủy ảnh ạ gũ ra đối với ả gũ ra lực lượng xa dù tô bi hị dù rèn rất rõ ràng đây chính là có thể hoàn toàn vĩ thú hóa tồn tại hoàn toàn vĩ thú hóa sau ạ cú dạ cho dù là tại ảnh bên trong năng lực cũng tuyệt đối là bắt tiêm chỉ có như vậy tồn tại bị nghiền ép bắt sống thân là ảnh cấp cao thủ xạ dù tô bị hỉ dụ rèn rất rõ ràng đối với ảnh cấp cao thủ tới nói phân ra thắng bại cũng không khó nhưng muốn là bắt sống vẫn là nghiền ép bắt sống cái kia đến thiếu chiến lược cao hơn qua đối phương một cái cấp độ nếu như nói ba vị trí đầu đầu vẫn chỉ là đối thần la đế quốc lực lượng biểu hiện ra cái kia đầu thứ tư là đây hết thể tâm thống trị toàn bộ giới lì ra điều này đại biểu lấy cái gì tất cả mọi người đều rõ ràng xem hết trên tay phần này trang giấy về sau phòng h ọ p tất cả mọi người đều mở to hai mắt nhìn trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi hồi lâu l à m g cổ nổ hạ nhân vật số hai đạn dầu n g ầ g đầu lên con mắt chăm chú tập trung vào s ạ dù tổ b i hỉ dù rẻn s ạ dù tổ b i tờ giấy này bên trên đồ vật ngươi xác định là thật nghe được đạn dồ s ạ dù tổ b i hỉ dù rẻn trên mặt cũng ngưng chọc lên đạn dồ chuyện thật giả ta giống như các ngươi không cách nào phán đoán nói thật nếu như là phóng tới ba ngày trước ta sẽ chỉ coi này là làm một chuyện cười nhưng là có một chút rất rõ ràng cái kia chính là phía trên này viết đầu thứ nhất đã được đến xác nhận với lại cái này đầu thứ hai mặc dù không cách nào hoàn toàn xác định nhưng căn cứ lúc trước phát sinh sự t ì n h chỉ sợ tin tức này có chín thành s á t suất là thật nói xong sa du tobi hi dù rèn hít sâu m ộ t hơi mở miệng với lại đã trước hai đầu là thật phía dưới hai đầu cũng rất có thể là thật kỳ thật ta đã có thể xác định điều thứ ba bên trong một phần là thật chính là cái này ạ cả xù kỳ tổ chức có lẽ các ngươi không rõ ràng nhưng là ngay tại đoạn thời gian trước ta được đến từ trước đến nay cũng tin tức Tại từ trước ạ i từ t đến đồng đã nay cũng cho tin tức của ta bên trong, hắn liền nâng lên này, nhận này bên trong người chính là từ cấp phản bội nghỉ dạ tạo thành. của ta cho tức cái chức xác cái chức cấp Trước thời tạo tổ tổ từ bội là S dạ mắt từ trước đến nay cũng đang đánh dò xét cái tổ chức này tin chi tiết nghe nói như thế trên mặt tất cả mọi người đều sắt chắn g đi thông qua xạ dụ tô bị hỉ d ụ rèn nói như vậy đồng thời có chứng cứ cái này hạ không phải là đang nói điều thứ ba này là thật s cấp phản bội nhị g dạ tạo thành tổ chức trong đó có người hành hạ đến chết h à n rộ đến thiếu có được mười cái ảnh cấp cao thủ edpad đa trong đó có nhân sinh giam giữ h g ụ dạ nếu như chuyện này là thật vậy ai có thể ngăn cản cái này đột nhiên xuất hiện thần la đế quốc nghĩ đến mức độ nghiêm trọng của sự việc đàn d ô cũng bất chấp gì khác ngay cả vội mở miệng sa dù to bi vấn đề này chỉ sợ đã không phải là chúng ta một cái cổ nổ hạ có thể n ắ m trong tay nhất định phải lập tức tổ chức năm ảnh đại hội chương chín mươi sáu năm ảnh hội đàm đúng lúc này phòng họp đại môn đột nhiên bị người mở ra phụ trách thủ vệ ạ bù đi đến báo cáo đệ tam đại nhân lôi quốc cùng phong quốc truyền đến tin tức bọn hắn thỉnh cầu tiến hành tổ chức năm ảnh đại hội nghe nói như thế sa dù to bi hì dù rèn nhẹ gật đầu đa dạng này giút ta nói cho bọn hắn vấn đối ề này ta đáp ứ với chuyện lần này đã vượt xa khỏi s ạ dù tô bị hì dù d è n khống chế trên thực tế cái này ngày mở một tháng năm số không sự tỉnh tiếp xuống đã không phải là một cái nhận thôn ảnh có thể k h ô n g chế Mắt t không không hai ấ y ngày sau ộ có h tri a n h n phải quốc mặc dù tình huống lúc này đã rất tồi tệ nhưng bốn nước lớn ở giữa vẫn như cũ kiên kỵ lẫn nhau lấy cho nên lần này năm ảnh đại hội cũng không tại bất kỳ một cái nào đại quốc tổ chức mà là tại mấy cái đại quốc kẽ hở ở giữa có tri quốc cái này tiểu quốc gia tổ chức với lại lần này năm ảnh đại hội mặc dù trên danh nghĩa còn gọi là năm ảnh đại hội nhưng trên thực tế tới cũng chỉ có bốn nước lớn đã thần phục thần la đế quốc thủy quốc cũng không nhận được m ờ i với lại lần này năm ảnh đại hội cũng cùng dĩ vang khác biệt người tới không vẹn vẹn chỉ có đại nhận thôn người lần này cho dù là nhỏ nhận thôn người cũng nhận m ờ i trên bàn hội nghị mười mấy cái nhận thôn ảnh tổng hợp một đường những người này cơ hồ đều là các đại nhận thôn cùng từng cái nhỏ nhận thôn có thể làm nhà làm chủ người có thể nói nếu như lúc này ở tòa những người này tạo thành một cái nhận thôn lực lượng kinh khủng này chỉ sợ sẽ là bất kỳ một cái nào đại nhận thôn cũng sẽ qua trong giây lát bị hủy diệt vi thị húy lần này chủ trì lần này hội nghị tự nhiên không phải bốn nước lớn người mà là cỏ c h i quốc ảnh cỏ c h i quốc ảnh là một năm cấp nước chừng chừng năm mươi tuổi tinh anh thượng nhẫn nghĩ dạ mặc dù hắn chỉ là tinh anh thượng nhẫn nghĩ dạ trình độ nhưng ở những ngày nhỏ nhận thôn ảnh bên trong đã thuộc về trung thượng bơi lội bình nhìn xem đám người n h ậ p tọa về sau cỏ ảnh tại xạ r ụ tô bị hỉ r ù rẽn ra hiệu hạ lấy ra trước đó xuất hiện tại cổ n ổ hạ hội nghị cấp cao bên trên tờ giấy kia mọi người im lặng một cái đây là cổ nổ hạ lấy được mới nhất liên quan tới thần la đế quốc tình báo ta cảm thấy mọi người có cần phải nhìn một chút nghe được có ảnh mới vừa lên nhẫn mấy năm giấy ca đệ tứ sổ đ ầ m n h u n h ư mày ngự khí có chút c u ầ n ngạo mở miệng à. cổ nộ hạ đạt được tin tức liên quan tới thần la đế quốc a như thế thú vị chúng ta vân nhận thôn tại trước đây không lâu cũng đã nhận được một phần tin tức ngược lại để ta xem các ngươi cổ nộ hạ lấy được tin tức cùng trên tay của ta so sánh thế nào mặc dù lần thứ ba giới nỉ dạ đại chiến tại mấy năm trước kết thúc nhưng mấy đại nhận thôn chỉ gặp nhưng như cũ lẫn nhau bài xích bây giờ nghe được cổ nộ hạ có quan hệ với thần la đế quốc tình báo là ngũ đại nước vân nhận thôn lôi ảnh sô ả n h tự nhiên bởi vì không muốn vào lúc này đoạ vân nhận uy danh Tăng thêm lúc này xô đem trên tay cũng đã nhận được một phần liên quan tới thần la đế quốc tin chi tiết tự nhiên lên c ù n g cổ nổ hạ so một cái tâm tư nói xong giải ca đệ tứ xô đem trực tiếp ngang ngược từ cỏ ảnh trên tay đ o ạ t lấy tờ giấy kia xem nhìn lại nhưng giải ca đệ tứ cái này xem xét trên mặt lập tức khó coi sau đó lôi ảnh nhữ mày nhìn về phía xạ d ụ tổ bi hì d ụ rẽn người tin tức này từ nơi nào có được vì cái gì cùng chúng ta lấy được tin tức giống như lúc nghe nói như thế xạ d ụ tổ bi hì d ụ rẽn có chút nhữ mày lúc này xa dù tổ bị hì dù rèn cũng phát giác một điểm không thích hợp bởi vì cái này trên giấy tin tức cũng không phải là c ô n ổ hạ người t r a được mà là có người đưa đến c ô n ổ hạ nghĩ nghĩ xa dù tổ bị hì dù rèn chậm rãi mở miệng đây là có người đưa đến c ô n ổ hạ về phần là ai đưa tới điểm này c ô n ổ hạ còn chưa điều tra ra nghe nói như thế không chỉ là xô đem nhũ mày một bên đệ tam thổ ảnh hai tẹ bỉn nổ kỳ cùng phụ thân của g ạ ạ dạ cả d ẹ t đệ tứ trên mặt cũng xuất hiện quỷ dị biểu lộ sau đó nổ kỳ cùng cả dẹp đệ tứ cũng cầm lên tờ giấy kia hai người truyền đọc lấy nhìn thoáng qua sau khi xem nổ kỳ cùng cả dẹp đệ tứ lông mày cũng phần tình báo này chúng ta nham ẩn thôn cũng nhận được qua về phần nơi phát ra giống như cổ n ộ hạ chúng ta xa nhẫn cũng là nghe được đệ tam thổ ảnh cùng c ả d é t đệ tứ cũng nói như vậy tứ lại nhận thôn ảnh sắc mặt đều có chút không dễ nhìn lúc này làm trong bốn người tính tình nhất là nóng này s ô đèm đầu tiên mở miệng n g u y ê n lai、like、các ngươi đều chiếm được phần tình báo này cái kia hiện tại xem ra phần tình báo này nơi phát ra cùng nội dung phía trên đã làm cho cân nhắc một cái nghe nói như thế nô kỳ nhận lấy lời nói không sai kỳ thật trước đó lao phu cũng cảm thấy cái này trên giấy ghi lại nội dung quá mức không hợp t h o i thường hiện tại xem ra đây có lẽ là một cái bẫy có lẽ cái này vốn là thần la đế quốc cố ý thả ra tin tức ừ muốn không đánh mà thắng chi binh sao thật sự là thủ đoạn lợi hại nghe được xô đem cùng nộp k ỳ ca z đệ tứ cũng nhẹ gật đầu biểu thị đồng ý bất quá lúc này xạ dù tô bị hì dù rèn lại n h ư mày mở miệng có lẽ cái này nội dung phía trên cũng không phải là giả nghe được xạ dù tô bị hì dù rèn đệ tam thủ ảnh ca z đệ tứ cùng g i y c ả đệ tứ đồng thời ngầm đầu lên hồ ca đời thứ ba ngươi đây là ý gì xạ dù tô bị hì dù rèn thở dài một hơi mở miệng vấn đề này sau đó lại nói trước tiên đem phần này đ ồ vật cho mọi người đều nhìn một chút ta nghe được xạ rủ tô bị hỉ d ù rèn cái khác ba ảnh do dự một chút sau đó vẫn là gật đầu đồng ý sau đó có ảnh liền lấy qua tờ giấy này đem tấm này giấy chuyển đưa cho những cái k i a nhỏ nhận thôn thủ lĩnh mà lúc này một chín thân là nhỏ nhất thôn vốn cũng không có quá quá độ nói quyền trước đó những người này nghe bốn nước lớn ảnh trong đầu tạo cũng có chút hồ đồ rồi lúc này cầm tới tình báo về sau lập tức liền không kịp chờ đợi nhìn lại sau đó từng đợt tiếng kinh hô lập tức ở cái này to lớn lâm thời trong phòng họp vang lên mở đùa dân a Thần la đế q u ố chương ịt trịu m ạ n n h vậy. h chín ủ mươi bảy khiếp sợ nhận thôn những người đầu não lúc này có thể ngồi tại trong phòng họp toàn bộ đều là các nhận thôn có thể đương ra làm chủ người cơ hồ đến thiếu đều là thượng nhẫn mị dạ trình độ thực lực cường đại nhã n lực cũng tự nhiên cường đại cơ hồ đều là lấy đọc nhanh như gió tốc độ quan sát trên tay phần này tin tức rất nhanh tất cả mọi người liền đem phần này trang giấy truyền đọc một lần sau khi xem cơ hồ tất cả mọi người lập tức liền đưa ánh mắt tập trung đến xạ rủ tổ bị hì rủ rẹn trên thân rất nhanh một cái nhỏ nhẫn thôn thủ lĩnh liền không nhịn được vội vàng không kịp chờ đợi hỏi lúc này đám người muốn hỏi nhất vấn đề hồ ca đợi thứ ba đại nhân ngài xác định phần này tin tức tính chân t h sao nghe nói như thế tất cả mọi người đều gấp nhìn chằm xạ rủ tổ bị hì rủ rẹn không có cách trang giấy này bên trên ghi lại tin tức thật sự là quá mức kinh người đừng bảo là phía trên ghi lại tin tức toàn bộ đều là thật dù là chỉ có một đầu nửa cái là thật cái này đều đầy đủ tại toàn bộ giới lì dạ n h ấ t lên một trận động đất mà lúc này bởi vì xạ dù tô b ì hỉ dù d ẹ n trước đó cái khác tam đại nhận thôn ảnh cũng đưa ánh mắt tập trung đến xạ dù tổ b ì hỉ dù d ẹ n trên thân hồ cả đời thứ ba đã trước đó ngươi phủ nhận chúng ta mười một cách nhìn cái kia chắc hẳn trong tay ngươi khẳng định có tin tức khác đã dặn này vậy ngươi liền nói một chút ta ngay g i i cả đệ tứ xạ dù tô bị hỉ dù rèn nhẹ gật đầu trên thực tế lần này ta được đến tin tức xác thực rất trọng yếu lần này việc quan hệ toàn bộ giới n lý giả vậy ta liền nói một chút chính chúng ta lấy được tình báo a nói xong xạ dù tổ bị hì dù d ẹ n nhận lấy đã bị đám người truyền đọc qua tờ giấy kia chậm rãi mở miệng trước đó d i ấ y c ả đệ tứ các ngươi cảm thấy tin tức này có thể là giả là thần la đế quốc cố ý thả ra b o n g khói lời này ta có thể lý giải bởi vì ta ngay từ đầu cũng nghĩ như vậy b ấ t quá nghe đến đó cơ hội tất cả mọi người đều dựng lên lỗ thai cẩn thận lắng nghe rất hiển nhiên tiếp xuống xạ dù tổ bị hì dù rèn lời nói tuyệt đối phi thường trọng yếu bất quá ta muốn nói cho các người một điểm phần này tin tức có lẽ hẳn là thật cái gì không có khả năng lời này vừa nói ra cho dù là sổ đèm cùng nổ k i cũng ngồi không yên nhao nhao chấn kinh đứng lên cảm thụ được đám người ánh mắt khiếp sợ s a dù tổ bị hy dù rèn cười khổ một cái tiếp tục mở miệng ta nói cho các người một chút chúng ta cổ nổ hạ lấy được tình báo a nói xong s a dù tổ bị hy dù rèn chỉ hướng trên tay tờ giấy kia tờ giấy này bên trên hết thể có bốn cái tin tức về phần tin tức thứ nhất không cần lại thảo luận chuyện này đã phát sinh không phải hôm nay chúng ta cũng sẽ không xuất hiện ở chỗ này hiện tại ta liền cường điệu nói một chút phía sau mấy đầu phía trên này đầu thứ hai tin tức là liên quan tới thần la đế quốc thủ lĩnh phía trên này nói thần la đế quốc hoàng đế là một cái tên là dần có thể cùng sẻn d ù hạt hỉ giả mạ so sánh cửa giả điểm này ta có thể rất rõ ràng nói cho các ngươi biết cái này trên cơ bản chúng ta cổ nộ hạ đã có thể khẳng định cái tin tức này chân thực tính cái gì ngươi xác định giải ca đệ tứ mặt bên trên lập tức liền ngưng trọc lên xa dù tổ bị hì dụ gen cười khổ một cái mở miệng các ngươi hẳn là rõ ràng cái này dần tại cổ nộ hạ xuất hiện qua Cho c h nên, ú、so、sự tình chính là như vậy nếu như lúc trước không phải hắn hạ thủ lưu tình lời nói lúc này ủ chỉ hạ gia tộc đã biến mất nghe nói như thế tất cả mọi người đều trầm mặt lại trên mặt biểu lộ đều rất khó coi một cái có thể so với vai sẻn dù hạt hi ra mạ cường giả điều này đại biểu lấy cái gì đám người đều rất rõ ràng hô hồ. hồi lâu giải ca đệ tứ hít sâu một hơi nhìn thoáng qua sắc mặt khó coi đám người ngựa khí trầm trọng mở miệng mọi người cũng đừng quá mức lo lắng mặc dù đối phương thực lực cường đại nhưng cái này cũng không hề đại biểu cho không thể chiến thắng sánh vai sen dù hạt hi d a ma ta ngược lại thật ra rất muốn thử xem loại này cường giả có thực lực như thế nào nghe được giải ca đệ tứ nói như vậy sắc mặt của mọi người rốt cục dễ nhìn một điểm nhưng vào lúc này xạ dù tobi hi dù gen lại cau mày mở miệng giải ca đệ tứ ngươi có lẽ quá coi thường sơ đại hồ ca nghe được xạ dù tobi hi dù gen x So em như n h mày, hư lạnh một tiếng. Hư Sen du has hi giả mạnh m ạ hơn thì thế nào chẳng lẽ hắn còn có thể lấy sức một mình đem chúng ta thu xét nhặt. Sa dù to bi hi dù rèn lở ắ đầu, khổ mở miệng cười, sự tình không có đơn giản như vậy. chúng ta lấy được tình báo không ngừng cái này một cái. người nói là, sa dù to bi hi dù rèn n h ẹ gật đầu. không sai, chư vị, nói cho các n g ư ơ i biết một cái tin xấu, thần la đ ế quốc cường đại không chỉ có r i ê n g chỉ là d ầ n một cái, các n g ư ơ i vừa rồi nhìn cái kia phần trên tình báo điều thứ ba ta có niềm tin rất lớn có thể xác định là thật. thật. người nói là, thần la đế quốc thật sự có nhiều như vậy cờ ư n giả g đùa dỡ n lời nói cái này giới n ỉ dạ làm sao có thể đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy chưa nghe nói qua cờ ư n giả g cảm thụ được chúng người ánh mắt chất vấn s a dù tổ bi hì dù rẻn lần nữa nhẹ gật đầu có lẽ cái này rất khó để cho người ta tin tưởng nhưng ta có thể nói cho các ngươi biết một điểm có lẽ đây quả thật là sự thật nói xong s a dù tổ bi hì dù rẻn trên mặt nghiêm túc ta có thể minh xác nói cho các ngươi biết một điểm mặc dù em bạ đạ ta không biết đến cùng có tồn tại hay không nhưng ta rất rõ ràng ạ cả xù kỳ tổ chức là tuyệt đối tồn tại thật năm trăm bốn mươi không sai chắc hẳn từ trước đến nay cũng cùng họ rỗ xi mạt cái này hai cái danh tự các ngươi hẳn là rõ ràng c ô nộ hạ tam nhẫn nha chúng ta biết hồ c ả đời thứ ba đại nhân ngươi muốn nói gì xa dù tổ bị hì d ù rèn hít sâu m ộ t hơi chầm rãi mở miệng đoạn thời gian trước từ trước đến nay cũng từng chuyển về cổ nộ hạ một tin tức tại thông tin bên trong hắn nhắc qua cái tổ chức này với lại đã xác định một sự kiện cái này dạy bên trong người đúng là từ cấp ép phản bội nhị dạ tạo thành họ rỗ xi、si、mạt dưới điện là trong đó một thành viên cái gì nghe nói như thế mọi người sắc mặt cùng nhau xuất hiện biểu tính khiếp sợ cô nộ hạ tam nhẫn tên tuổi tại giới l ì ra thế nhưng là rất vang dội ở mức độ rất lớn cô nộ hạ có thể có địa vị hôm nay cùng cô nộ hạ tam nhẫn thoát không ra quan hệ mà lúc này sa dù tổ bị hì dù rẽn lại nói tam nhẫn bên trong họ dồ xị mạt gia nhập cái tổ chức kia nói như vậy đến tin tức này tính chân thực liền rất lớn với lại sa dù tổ bị hì dù rẽn phảng phất là cảm giác còn chưa đủ lần nữa ném ra một cái t ạ c đạn n ặ n g ký với lại ta có thể rất rõ ràng nói cho các người biết tại cái tổ chức kia bên trong họ dồ xị mạt thực lực chỉ thuộc về trung đ ẳ n g với lại hai ngày trước ta đã phái người đến cái tổ chức kia đi điều tra căn cứ truyền về tin tức cho thấy h à n dồ thật được giải quyết hiện tại v ụ nhận thôn đã hoàn toàn bị những người kia thống trị lời này vừa nói ra cái hội nghị này thất đều yên tĩnh trở lại chương chín mươi tám khách không ngợi mà đến hồ cạ đời thứ ba ngươi xác định như lời ngươi nói toàn bộ đều là thật nghe được xạ rủ tô bị hì rụ rèn giải ca đệ tứ có chút không dám tin mở miệng sự thật chính là như vậy đột nhiên toàn bộ phòng họp đều trầm mặc cái kia t r ầ mượn m khí tức có chút kiềm chế nhưng vào lúc này một cái nhỏ nhận thôn thủ lĩnh đứng lên kỳ thật kỳ thật ta chỗ này cũng có chút tình báo cái kia Các người biết đến chúng ta nhận thôn tương đối gần thủy quốc một năm trước thủy quốc phát sinh sự tình trùng hợp bị chúng ta nhận thôn một cái nỉ dạ thấy được nói xong người này liền đem tình hình lúc đó đại khái miêu tả một phen nghe được người này lời nói trên mặt mọi người càng là âm chầm đến phản phất muốn tích thủy dựa theo xạ rủ tô bị hỉ dù rèn c ù n g vừa rồi người kia lời nói đến xem vậy cái này thần la đế quốc coi như không đơn giản mười mấy cái ảnh cấp cao thủ thậm chí trong đó không thiếu có thể cùng xạ la mãn đờ hạn rộ dạng này sánh vai cờ dạ thậm chí còn có một cái so nỉ dạ chi thần xèn dù hà mà còn cường đại hơn thủ lĩnh đội hình như vậy đã đầy đủ trong nháy mắt phá hủy một cái đại nhân thôn cái này vậy kế tiếp chúng ta làm sao bây giờ không biết qua bao lâu rốt cục có một cái nhỏ nhận thôn thủ lĩnh mở miệng nghe nói như thế cơ hồ ánh mắt mọi người lập tức liền tập trung vào tứ đại nhận thôn ảnh trên thân rất hiển nhiên nơi này bây giờ có thể đương ra làm chủ chỉ có bốn người này mà lúc này làm tứ đại nhận thôn ảnh x a dù tổ bị hì dù rẻn đám người sắc mặt cũng k h ó nhìn đối mặt cái này khoa trương đến có chút không hợp thói thường thần la đế quốc đội hình cho dù là tứ đại nhận thôn ảnh trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm gì bây giờ không biết qua bao lâu giải ca đệ tứ sổ đem đột nhiên đứng lên c h ư vị tình huống hiện tại mọi người đều biết hiện tại thần la đế quốc đã biểu lộ thái độ các ngươi chuẩn bị làm thế nào giải ca đệ tứ vừa thốt lên xong tất cả mọi người sắc mặt đều xuất hiện biến hóa vi d i ệ u nói thật ra nếu như không phải đến bị bất đắc dĩ tình huống ai nguyện ý hướng quốc gia khác thần phục nhưng hôm nay thần la đế quốc đã hạ lệnh nếu như không thần phục cái kia thần la đế quốc sẽ làm thế nào cái này hầu như không cần nói mọi người đều rõ ràng nếu như không thần phục đây chính là vượt qua ngoài mười vị ảnh cấp cường giả nhưng là đổi một cái phương hướng suy tính lời nói nếu như thần la đế quốc mạnh mẽ như vậy lời nói thần phục thần la đế quốc có lẽ cũng không có bết bát như vậy phải biết chịu đựng thế giới cũng không quá bình mà xem như tiểu quốc gia trong chiến tranh nhận tổn thương không thể nghi ngờ là lớn nhất cũng là bởi vì đây kỳ thật rất nhiều tiểu quốc gia mặc dù trên danh nghĩa độc lập nhưng âm thầm đều hoặc nhiều hoặc thiếu nhận đại nhận thôn không chế nếu là dạng này bây giờ xuất hiện một cái thực lực có lẽ viễn siêu ngũ đại nước tồn tại cái kia đầu nhập vào thần la đế quốc có lẽ cũng là lựa chọn tốt nhìn xem trên mặt mọi người biểu lộ giải ca đệ tứ có chút hít mắt lại không chỉ là dệt cả đệ tứ lúc này xa dù tổ b i h i rụ d è n nổ kỵ cùng cả dẹp đệ tứ sắc mặt đều khó coi phải biết lúc đầu hồ cả thế giới quyền lợi cơ hồ đều k h ô n g chế tại năm đại quốc thủ bên trong tiểu quốc gia mặc dù trên danh nghĩa có quản lý mình địa bàn quyền lợi nhưng trên thực tế nhưng lại không thể không nhìn ngũ đại nước sắc mặt làm việc mà bây giờ thần la đế quốc làm sự tình đối ngũ đại nước ảnh hưởng không thể nghi ngờ là lớn nhất trực tiếp liền là tại khiêu chiến ngũ đại nước danh giới cuối cùng loại chuyện này ngũ đại việt lớn quốc gia vô luận như thế nào cũng không nguyện ý nhìn thấy lúc này nhìn xem trên mặt mọi người biểu lộ tứ đ ạ i n h ẫ n thôn ảnh chỗ nào còn nhìn không ra những người này là đang suy nghĩ gì còn tại ông không thiết thực ý nghĩ sao thật sự là tên ngu xuẩn nhóm nhưng vào lúc này một đạo có chút thanh âm khàn khàn đột nhiên xuất hiện ở trong phòng họp nghe được thanh âm này cơ hồ tất cả mọi người đều lập tức quay đầu nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới khi mọi người thấy trước mắt người này thời điểm con ngươi lập tức liền là co r ụ t lại chỉ gặp chẳng biết lúc nào đã phong bế trong phòng họp xuất hiện một cái bộ dáng quái dị người vì cái gì nói quái dị đâu bởi vì vì thân thể người này nhìn qua rất là đặc thù thân thể vậy mà từ chính giữa chỉ là rõ ràng chia làm hai màu trắng đen người này chính là từ ạ cà sủ kỳ tổ chức đào thoát không lâu dẹt đen cùng dẹt trắng nhìn trước mắt người này cỏ ảnh con n g ư ơ i co rụt lại lập tức mở miệng người là người phương nào cỏ ảnh làm cho này lần năm ảnh đại hội người chủ trì cỏ ảnh đối lần này tới người danh sách tự nhiên toàn đều giải hắn biết rõ nhận được mời người bên trong dẹt đối không có trước mắt người này với lại phải biết cỏ ảnh đã đạt đến tinh anh thượng nhẫn nỉ giả tình trạng nhưng ngay cả như vậy ở trước mắt cái này quái nhân không có mở miệng trước đó cỏ ảnh căn bản cũng không có phát hiện người này không chỉ là cỏ ảnh lúc này cho dù là tứ đại nhận thôn ảnh trên mặt cũng đầy là ngưng trọng bởi vì, Cho dù là b ọ nói hắn, vừa r trốn trốn tránh tránh xong đ lỗi ảnh trên thân đột nhiên nổi lên một trận lôi quang trong nét mắt lỗi ảnh khí thế liền bao trùm toàn bộ phòng họp tại giải ca đệ tứ khí thế xuất hiện trong nháy mắt trong phòng h ọ p ngoại trừ hổ ca đời thứ ba các loại có hạn mấy người bên ngoài những cái kia phổ thông nhỏ nhận thôn thủ lĩnh không ít người trước tiên tại cố khí thế này hạ đỏ lên ngay cả thậm chí có thân thể người cũng bắt đầu run dày lên phải biết lúc này có tư cách trở thành các nhận thôn thủ lĩnh cái nào không phải có ít nhất thượng nhẫn nị ra lực lượng mà ngay cả như vậy cũng tại giải ca đệ tứ đã cường đại đến trình độ nào cảm nhận được lôi ảnh khí thế trên người ca dép đệ tứ nổ kỷ cùng xạ rủ tô bị hỉ rủ rèn con mắt yêu tiền đồng thời híp hít cơ hồ ba người đồng thời lên một cái ý niệm trong đầu g i ả i ca đệ tứ đã đạt đến loại trình độ này a mà lúc này nhìn thấy lôi ảnh sắp ra dép đen cùng dép trắng trên mặt cũng không có xuất hiện hốt hoảng bộ dáng ngược lại khoe miệng xuất hiện một vòng loạn vị tiêu d u n g ngay một khắc này lôi ảnh đột nhiên biến mất ngay tại chỗ lôi đột đủ vẫn là gì ạ nhìn xem lôi ảnh một chiêu này lúc này cho dù là cái khác tam đại nhận thôn ảnh con ngươi cũng trong nháy mắt có rút lại một chút ngay tại vừa rồi đúng là lấy ba người trình độ đều chỉ thấy lôi ảnh một đạo tàn ảnh Đệ tứ biến mất trong nháy mắt văng lên. chương chín mươi chín lục đạo tiên nhân bảo tử chi thuật theo đạo thanh âm này vang lên đột nhiên đang tại cấp tốc chạy giữa cả đệ tứ thân thể đột nhiên dừng một chút cái gì ngay tại trong trước mắt một đống màu trắng bảo tử đột nhiên từ giữa cả đệ tứ trên thân dài đi ra theo bảo tử xuất hiện giải ca đệ tứ mặt ngoài thân thể bám vào lấy trả cờ dạ trong nháy mắt bị những này bào tử phản g phất cá voi hút nước hấp thu trong c h ư ớ c mắt giải ca đệ tứ bên ngoài thân trả cờ dạ liền bị hấp thu không còn không có trả cờ dạ ủng hộ giải ca đệ tứ tốc độ trong nháy mắt liền chậm lại bị d ẹ t dễ dàng tránh khỏi mà lúc này không chỉ là giải ca đệ tứ phòng họp tất cả mọi người trên thân đều giống như giải ca đệ tứ xuất hiện bào tử sau đó đám người trả cờ dạ cũng bị bào tử hấp thu cảm nhận được một màn này tất cả mọi người nhìn về phía dẹp á n h mắt lập tức trở nên không đồng dạng nhìn xem đám người vẻ g i t mình dẹp trên mặt lộ ra một cái m hiện tại chúng ta có thể hào hào nói chuyện a hôn đ à n mà lúc này nghe được z i ả i ca đệ tứ trên mặt lộ ra tức giận biểu lộ hôn đ à n ngươi mắt thấy g i ả i ca đệ tứ liền muốn lần nữa đậu thủ bất quá lần này n o k i xa dù t o bị hi dù rèn cùng cả dẹp đệ tứ lại cùng năm trăm tám mươi bảy lúc đi tới g i ả i ca đệ tứ trước người đã ngừng lại g i ả i ca đệ tứ động tác sau đó n o k i nhìn về phía trên mặt vẫn như c ũ mang theo nụ cười quỷ dị dẹp đen nói đi ngươi tới nơi này có mục đ í c h gì còn có trước ngươi nói lời là có ý gì nghe nói như thế r ẹ p nụ cười trên mặt đồng nặng một chút n ử a khí có chút quái dị mở miệng rốt cục có thể hào hào nói chuyện a sớm dạng này không được sao nói xong r ẹ p trên tay đột nhiên kết mấy cái ấn theo mấy cái này ấn ra hiện trên thân mọi người bảo tử cũng trong chớp mắt biến mất nhìn xem đám người vẫn như cũ có chút kiên kỵ biểu lộ r ẹ p nhẹ nhàng cười một tiếng mở miệng không cần thần trường ta cũng không có ác ý trên thực tế các ngươi lấy được cái kia phần tin tức chính là ta giao cho các ngươi nghe nói như thế xạ dù tổ bị hì dù dẹn mấy người con ngươi đồng thời cò dù lại cái gì ngươi nói là phần này tin tức là ngươi không sai đột nhiên trong phòng học chỉ yên tĩnh trở lại trầm mặc một lát đệ tam thổ ảnh nổ kỳ chậm rãi mở miệng ngươi đến cùng có mục đích gì còn có cái kia phần tin tức không đợi nổ kỳ nói xong z liền biểu lộ hơi không kiên nhẫn đánh gãy nổ kỳ lời nói ngươi làm u ố n hỏi tin tức phải trăng chuẩn xác ca ta có thể minh xác nói cho ngươi tin tức tuyệt đối chuẩn xác nghe được z nổ kỳ n h ư mày mà t i n h khí nóng này giữa c ả đệ tứ thì là trực tiếp đứng dậy ừ chúng ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi nói là sự thật ta nhìn ngươi nói không chừng vốn là thần la đế q u ố người cố ý t o n bộ tin tức như vậy muốn đạt đến không đánh mà thắng chi binh mục đích nghe được giới ca đệ tứ tuyệt đột nhưng nợ nụ cười ha ha ha ha ha người cười cái gì không có gì chỉ là cười một đám nớ ngẩn mà thôi người không đợi giới ca đệ tứ phát t á c rét trên mặt biểu lộ đột nhiên lạnh xuống ừ một đám nớ ngẩn ra hỏa nói xong rét nhìn về phía một bên nhỏ n h ẫ n thôn đại biểu một đám nớ ngẩn các n g ư ơ i thật coi là chỉ cần thần phục thần la đế quốc liền xong rồi a ta nói cho các n g ư ơ i biết các n g ư ơ i là si tâm vào tưởng các người đoàn thần la đế quốc tại thống trị thế giới sau bọn hắn sẽ làm cái gì nói thật cho các người mới đi thần la đế quốc tại thống trị thế giới sau các ngươi đột nhiên dép trên mặt biểu lộ trở nên dữ tợn đều sẽ chết đừng vọng tưởng đầu hàng thần la đế quốc kinh khủng căn bản cũng không phải là các ngươi có thể tưởng tượng hiện tại các ngươi cơ hội duy nhất liền là liên hợp lại chỉ có dạng này các ngươi mới có như vậy một chút xíu cơ hội thủ thắng về phần ta vì sao lại biết những này bởi vì ta trước đó chính là ạ cà xù kỳ tổ chức người nghe nói như thế hội nghị bên trong trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra biểu tình k i ế p sợ bợ bợ cơ cờ, cờ nhưng ngay lúc này dép đen sắc mặt lại đột nhiên đại biến cùng lúc đó một đạo có chút hí ngược thanh âm cũng chuyển vào trong thai mọi người nha đây không phải xảy ra lá gan ngược lại là thật lớn t ô i đi không nghĩ tới ngươi lại còn dám xuất hiện ngay tại âm thanh n â m vang lên đồng thời trong phòng họp đột nhiên xuất hiện một trận không gian ba đậu sau đó một cái mang theo toàn đ o a mặt nạ nam tử chậm rãi từ vạn b ẹ o trong không gian đi ra thời không nhẫn thuật nhìn thấy ủ r ũ mạ kỳ mặt nạ nam ra sân phương thức nổ kỳ lập tức khiếp sợ kinh hô lên mà nghe được nổ kỳ hết thể không rõ ràng tình huống cụ thể nhỏ nhận thôn thủ lĩnh trên mặt cũng xuất hiện biểu tình khiếp sợ đối với thời không nhẫn thuật lợi hại những người này làm sao có thể không rõ ràng mà lúc này nghe được đám người tiếng kinh hô Ổ bị tô lại nhìn đều chẳng muốn nhìn đám người một chút mà là đưa ánh mắt tập trung vào trước mắt dẹt trên thân thật sự là chán ghét ra hỏa lúc đầu ta còn muốn lấy đến cùng nên đi nơi nào tìm ngươi không nghĩ tới ngươi đã xuất hiện ở đây nếu nói như vậy nói xong ổ bị tổ trên thân đột nhiên xảy ra biến hóa trên người áo bào đen trong nháy mắt biến thành áo bào trắng trên c h á n cũng mọc ra mấy cây nô lên t r u n g quanh thân thể cũng xuất hiện mấy quả màu đen hình cầu nhìn thấy ổ bị tổ biến hóa dẹt trên mặt lập tức liền xuất hiện ngưng trọng biểu lộ nhưng sau một khắc tuyệt đột như cười mà nhưng vào lúc này ô bị tổ thân ảnh cũng đột nhiên xuất hiện ở z đen phía sau trong tay màu đen thể lưu trong nháy mắt biến thành kiếm hình dạng trong nháy mắt xuyên thủng z thân thể bất quá lúc này ô bị tổ lông mày lại là nhữ a lại chạy trốn a quả nhiên là rất phiền phức năng lực a nhưng vào lúc này bị ô bị tổ xuyên thủng tuyệt đột nhưng bắt đầu biến hóa lên trong c h ư ớ c mắt liền biến thành một khối màu trắng hình người đầu gỗ sau đó ô bị tổ cũng lười lại để ý tới dưới chân cục gỗ này quay đầu nhìn về phía trong phòng học đám người nhỏ yếu tạm ngư các ngươi khỏi a mà lúc này nhìn xem ô bị tổ dám vẻ nghe ô bị tổ cái này trong miệm tràn đầy c u ồ n ngạo lời nói không thiếu nhỏ nhận thôn trên mặt người đều xuất hiện tức giận biểu lộ bất quá bởi vì trước đó ô bị tổ mới hư hư thực thực biểu hiện ra thời không nhận thuật năng lực lúc này nhỏ nhận thôn người ngược lại cũng không dám nói gì nhưng ở ở trong đó thân là tứ đại nhận thôn xạ dù tổ bị hỉ dù d ẹ n mấy người nhìn thấy ô bị tổ trạng thái về sau trên mặt lại trở nên ngưng trọng lên đột nhiên thân là ba ô bị tổ ảnh nổ kỷ con ngươi co g ụ t lại giống là nghĩ đến cái gì đối xạ dù tô bị hỉ dù d ẹ n kinh thanh mở miệng hồ cạ đời thứ ba cái kia là đó là nghe được nổ kỷ xạ dù ô bị hỉ dù rèn nhẹ gật đầu sắc mặt có chút ngưng trọng mở miệng hẳn là không sai loại trạng thái này lục đạo tiên nhân khi lục đạo tiên nhân bốn chữ này từ xạ rụ tô bị hỉ rù r è n trong miệng nói lúc đi ra toàn bộ phòng họp trong nháy mắt trở nên yên tĩnh lên cơ hồ là cây kim rơi cũng nghe tiếng Trước trì khiếp sợ ủ hạ phù sợ ủ củ. gạ lục đạo tiên nhân đây chính là trong truyền thuyết sáng tạo ra nhân tông tồn tại trong truyền thuyết rất đến bây giờ giới nghĩ ra tất cả nhân thuật đều là lục đạo tiên nhân sáng tạo tại giới n h ĩ ra lục đạo tiên nhân địa vị cơ hồ có thể nói là sáng thế thần tồn tại kết quả là lúc này thấy đến ô bị tổ đó cùng lục đạo tiên nhân cực độ tương tự bề ngoài xa dù tổ bị hì dù dẹn bọn người làm sao có thể không khiếp sợ nhìn xem trong phòng họp đám người biểu tình khiếp sợ dưới mặt nạ ô bị tổ khỏe miệng có chút câu ngược lại là rất có kiến thức thôi đi không hổ là không hắn không phải đúng lúc này nô kỳ đột nhiên mở miệng đánh gây ô bị tổ lời nói đệ tam thổ ảnh người nói là đệ tam thổ ảnh nô kỳ nhẹ gật đầu k h i ế p mắt mở miệng hắn không phải lục đạo tiên nhân có lực lượng cũng cùng lục đạo tiên nhân không giống nhau đừng quên lục đạo tiên nhân con mắt thế nhưng là các người nói là cái này sao đúng lúc này ô bị tổ đột nhiên rỗi tay nắm chặt mặt nạ trên mặt chậm rãi cầm xuống dưới cái này không có khả năng lúc này ngay tại ô bị tổ cầm lấy mặt nạ xuống một khắp này xa rủ tổ bị h ỉ rủ r ẹ n bọn người cũng nhìn thấy ô bị tổ dáng vẻ nhìn thấy ô bị tổ mặt về sau trên mặt mọi người lập tức lâm vào khiếp sợ trạng thái chỉ gặp lúc này ô bị tổ má trái bên trên cơ hồ bị lít nha lít nhít vết sẹo nơi bao bọc đương nhiên hồ ca đời thứ ba bọn người đương nhiên sẽ không bởi vì điểm ấy vết sẹo trấn kinh bọn hắn khiếp sợ nguyên nhân là tại ô bị tổ cái này lửa bên mặt trái bên trên trong mặt cái này đây là rất kinh ngạc sao có được lục đạo tiên nhân lực lượng ta có gì nệ gẳng thật kỳ quái sao Gì nệ gẳng nghe được ổ bị tổ cơ h ồ tất cả mọi người đều há to miệng đây chính là trong truyền thuyết tiên nhân mắt trong truyền thuyết lúc ấy có được loại này con mắt lục đạo tiên nhân nhưng là có thể dùng đôi mắt này sử dụng ra lực lượng hủy thiên diệt địa hồi lâu mọi người mới từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần bất quá ngay cả như vậy ánh mắt mọi người cũng không có chút nào từ trên người ổ bị tổ rời đúng lúc này l à n cổ nộ hạ cao tầng có thể tham gia lần này hội nghị ủ trị hạ phủ gạ cụ đột nhiên đứng lên ngươi đến t u ộ t cùng là ai vì sao ngươi sẽ có được m ả n d ễ kỳ ủ xạ gì rằng nghe được cụ chỉ hạ phụ gạ cụ s a dù tô bị hì dù d è n nhự như mày nhưng cuối cùng vẫn không có mở miệng ngăn cản mà là đưa ánh mắt tập trung đến ô bị tổ trên thân rất hiển nhiên s a dù tô bị hì dù d è n hiện tại cũng rất muốn biết ô bị tổ đến t u ộ t cùng là người phương nào với lại đi qua vừa rồi ô bị tổ xuất hiện lúc nói những lời kia nhất là xưng hô cái kia hắc bạch quái nhân vì phản đồ thời điểm s a dù tô bị hì dù rèn đã ẩn ẩn đoán được một ít gì đó cũng đừng quên trước đó dẹt xuất hiện thời điểm cũng đã có nói mình là ạ cả xù kỳ tổ trước người nhưng ngay lúc này trong phòng họp đám người đột nhiên cảm giác nhiệt độ phảng phất trong nháy mắt hạ thấp rất nhiều liền phảng phất giống như là đột nhiên từ mùa hè nóng bước đi tới rét lạnh mùa đông cùng lúc đó ồ bị tổ trên thân đột nhiên bạo phát ra một cỗ sát khí máy liệt cơ hồ trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ phòng họp tại cái này cường đại dưới sát khí không ít người đều có một loại cảm giác hít thở không thông phải biết đang n g ồ i nhưng đến thiếu đều là thượng nhẫn nỉ dạ trình độ nỉ dạ mà muốn khiến cái này thượng nhẫn nỉ dạ đều cảm giác ngạt thở bởi vậy có thể thấy được lúc này ồ bị tổ sát khí cường đại đến trình độ nào Cảm tụ hà ư muốn hít thở không thông sắc để loại t hà â n người lập tức liền căng thẳng lên. Đúng n thể tức lập lúc y ta cái i k khàn khàn tiếng nói cũng văng lên. <cười> ta là ê n Haha! Ta l ai u chi hạ vĩ đại tộc trưởng nguyên lai ngươi đã quên đi ta a a cũng là giống ta phế vật như vậy tộc trưởng đại nhân ngài làm sao lại nhớ ký đâu nghe được ổ bị tổ u chi hạ phủ gạ cụ trong mắt ngưng tụ trầm giọng mở miệng ngươi ngươi là u chi hạ tộc nhân â hẳn là dạng này không sai lúc này nghe được ổ bị tổ u c h i hạ phủ gạ cụ cũng không có bởi vì ố bị tổ là u c h i hạ gia tộc người mà cao hứng trên mặt phản mà xuất hiện vẻ mặt lo lắng từ ố bị tổ lúc này trạng thái u c h i hạ phủ gạ cụ đã đã nhìn ra ố bị tổ mặc dù là u c h i hạ gia tộc người nhưng đối u c h i hạ gia tộc dẹp đ ố i không có hào cảm không chỉ như thế từ đó lúc ố bị tổ sát khí trên người xem ra hắn rõ ràng là k i ừ u hận lấy u c h i hạ gia tộc bị một cái cường đại đến loại trình độ này người hận lên đây đối với u c h i hạ gia tộc cũng không phải cái gì chuyện tốt n g ư ờ i đến cùng là ai nhìn xem biểu lộ ngưng trọng ưng trọng ưu trí hạ phủ gạ cụ ố b ha ha ha ha ha ô bị tổ tiếng cười là lớn như vậy cười đến cơ hồ nước mắt đều mau ra đây hồi lâu ô bị tổ mới ngưng được tiếng cười ta là ai ha ha u c h í hạ nhà t ộ c trưởng ngươi còn nhớ hay không đến một cái tên là u c h í hạ Ô bị tổ người nghe nói như thế u c h í hạ phủ gạ cụ s ừ n g sốt một chút trên mặt xuất hiện nghi ngờ biểu lộ rất hiển nhiên u c h í hạ phủ gạ cụ cũng không có nhớ tới u c h í hạ Ô bị tổ là ai mà lúc này nghe được ô bị tổ lời nói về sau đệ tam trong mắt lại xuất hiện biểu tình khiếp sợ ngươi, ngươi là mỹ nato nghe được mỹ nạ tổ hai chữ u c h i h a p h ủ gạ cụ giống là nghĩ đến cái gì đột nhiên n g ẩ n g đầu lên con mắt lập tức chừng đến như là chuông đồng lớn nhỏ trong mắt tràn đầy thần sắc bất khả tư nghị ngươi là u c h i h a o b i t o không không có khả năng ngươi làm sao có thể là hắn hắn đã chết nhìn thấy u c h i h a p h ủ gạ cụ rốt cục muốn từ bản thân o b i t o lần nước lợi bất quá lần này tiếu dung lại mang tới miệng mai hương vị n h à không nghĩ tới u c h i h a nhà tộc trưởng ngươi còn có thể nhớ tới ta cái phế vật này đây thật là để cho ta có chút ngoại ý muốn đâu nói xong ổ bít t bất chi bất giác liền nghĩ tới chuyện trước kia trên thực tế đừng nhìn ủ c h ì hạ gia tộc c ư ờ n g đại ủ c h ì hạ gia tộc người tại giới lì ra địa vị cũng rất cao nhưng là cũng bởi vì dạng này nguyên nhân ủ c h ì hạ bên trong gia tộc không hề giống trong tưởng tượng như thế hài hòa trên thực tế ủ c h ì hạ gia tộc là một cái rất hiện thực gia tộc tại ủ c h ì hạ gia tộc nếu như ngươi là thiên tài vậy dĩ nhiên cũng tìm được rất tốt đái ngộ nhưng là nhưng là nếu như người này không phải cái gọi là thiên tài mà là một cái phế vật đái ngộ đó tự nhiên lại khác biệt vì giữ gìn cái gọi là gia tộc vinh dự ủ trì hạ gia tộc đem cái kia lanh huyết đặc tính phát huy đến vô cùng nhuẩn n h u ễ n tại ổ bị tổ không có mở mắt trước hắn thực sự là một cái phế vật cũng là bởi vì đây o bi t o tại u c h i h a trong gia tộc không ngừng nhận xa lánh thậm chí tại ở trong đó nhiều lần o bi t o đều kém chút mất mạng dưới loại tình huống này o bi t o làm sao có thể đối u c h i h a gia tộc còn ôm lòng hào cảm cũng là như vậy nguyên nhân tại nguyên tắc bên trong o bi t o mới có thể tham dự và u c h i h a d i ệ t tộc sự kiện bên trong không có khả năng ngươi làm sao có thể là hắn mà lúc này dù cho đã nghe được o bi t o u c h i h a phụ gạ cụ vẫn như cũ có chút điên cuồng hô to